Chương 169 Nguyên Thần. Chương 169 Nguyên Thần. Ban đêm, Mạ Dọ Tử tức vợ chồng, mang theo Nhi Tử mẹ ấy giờ, theo mẹ lỉnh bá tức trong phòng rời đi, sau đó tại mẹ ấy giờ bên ngoài gian phòng cáo biệt nhi tử. Lạch cạch. Về đến phòng bên trong, Quý Nạp phu nhân lập tức trùng điểm sập cửa. "Ngươi làm sao rồi?" Mạ Dọ Tử tức như mày, "Không có việc gì bằng cái gì cửa, mở đi cạ lạn các hạ đã bình yên vô sự." Quý Nạp phu nhân mắt lạnh nhìn Mạ Dọ Tử, tức, "Ngươi không cảm thấy, phụ thân của ngươi quá mức sao? Phụ thân làm sao rồi?" Mở đi cả lạn các hạ là ta đồ cưới anh có quyền lực gì đem mở tỷ cạ lạn các hạ giao cho rủ sẹo trị liệu trọng yếu nhất chính là mở tỷ cạ lạn các hạ quà tặng bản nguyên long tức lúc ngươi phụ thân vì cái gì không ngăn trở dù sẽ hảo tâm cứu chữa mở tỷ cạ lạn các hạ mở tỷ cạ lạn các hạ lấy bản nguyên long tức cảm tạ cái này lại làm sao có gì cần ngạc nhiên sao bản nguyên long tức mà giò ngươi nghe không hiểu sao quý nà phu nhân tú lệ trên mặt gân xanh đều bạo lộ ra mở tỷ cạ lạn các hạ chỉ có như vậy một chút bản nguyên long tức cứ như vậy lãng phí ở trên thân một người ngoại dù sẽ không phải ngoại nhân đúng vậy a hắn là thân thích của ngươi thân ngoại sinh quý nà phu nhân cười lạnh, nhưng là cùng ta lại có quan hệ gì? mã dọ tử tức lông mày sâu nhăn, chỉ là một điểm bản nguyên, phụ thân nói đến rất rõ ràng, liền một ngu nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. mặc kệ là một ngu nhỏ, còn là một việc lớn, cái này đều không phải phụ thân ngươi tùy ý xử trí lý do. ta đổ gối chỉ có ta có tư cách vận dụng nó, bất luận kẻ nào bao quát ngươi, bao quát ngươi ngoan cố ngựa nhớ chuồn phụ thân, đều không có tư cách. ngươi rất tức giận, ta có thể hiểu được, nhưng chú ý ngươi tìm từ. mã dọ tử tức đồng dạng lạnh giọng đáp lại nói, phụ thân của ta cũng là phụ thân của ngươi, phụ thân của ta là cự long thị sĩ, kẻ nhìn tam thế ảnh diễm ngươi phải nói là đã chết cự long kỵ sĩ, không cho phép vũ nhục phụ thân ta, các ngươi chỉ là hắn thần tử. Quý nạ phu nhân giơ tay liền muốn phiến mạ dọ tử tức cái tát. Nhưng nàng như thế nào là huyễn thu kỵ sĩ mạ dọ đối thủ, mạ dọ tử tức trở tay liền tóm lấy cánh tay của nàng, đưa nàng ném xuống đất. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, còn bưng ngươi đại công tước chi nữ giá đỡ đâu? Quý nạ, ngươi thấy không rõ sự thực là sao? Ngươi cự long kỵ sĩ phụ thân đã chết, chết, ảnh diễm cự long đều kém chút bị tuyết cự nhân làm thịt. Im ngay! Nếu như không phải phụ thân ta đứng ra khống chế nguyên lão hội, ngươi chất nhi củng tiền liền đại công tức chi vị đều chưa hẳn có thể giữ được. Mã dọ tử tức lớn tiếng quá lớn, cho nên ngươi tốt nhất đối với phụ thân ta chút tôn trọng, thật làm thịt củng tiền, ảnh diễm cự long chưa chắc sẽ trừng phạt nhà ta. ngươi, ngươi cái gì ngươi, ngươi đứa cháu kia vì tranh quyền, ngay cả mình mẫu thân đều lấy ra tạo hoàng giao, thật không hổ là si ngốc hầu tức sinh ra loại, giống phụ thân hắn xì si nốc. nhìn xem đi Quy nà, công quốc sớm muộn muốn vong trong tay hắn, bao quát ảnh diễm cự long đều muốn bị hắn hại chết. im ngay, im ngay, mà dọ, ta để ngươi im ngay. quynh nà phu nhân nổi điên ngảo tới nhưng rất nhanh liền bị mạ dọ tử tức cho vùng tại bên giường. Lần này nàng rốt cục nhận rõ mạnh yếu hiện thực, thế là viện bên giường, ô ô khóc lên. Nếu như không phải phụ thân ngươi ngựa nhớ chuồng, ôm đại công tức con dấu không buông tay, cùn sến như thế nào lại cầm lời đồn đại bức bách hắn lui ra, lui trở về trên lãnh địa, ý nguyên không ủy quyền cho người ta vợ chồng. Nếu như ngươi còn nhớ rõ chúng ta là vợ chồng, như vậy liền cho ta thu hồi ngươi cho hề, tiếp tục đóng vai tốt tử tức phu nhân nên có bộ dáng. Nói, mạ dọ tử tức biểu lộ buông lòng trở về, hướng quỳ nã phu nhân vươn tay. Tỷ nà phu nhân hung hăng quét liếc mắt mạ dọ tử tước, mở ra mạ dọ tử tước tay, chính mình đứng lên. Nếu như lúc trước không phải vì lôi kéo hai đại bá tước, ta như thế nào lại gả cho ngươi? Tại nhà ngươi thụ nhiều năm như vậy bị khuất. không gả cho ta, ngươi liền phải cùng tỷ tỷ ngươi trao đổi, gả cho Osklo bĩ lão. Cái kia mọi dợ cũng không giống như ta như thế ôn hòa, sẽ không động thủ đánh nữ nhân. Mạ dọ tử tước lúc nói chuyện biểu lộ tương đương đắc ý cưới được đại công tước nữ nhi làm thê tử, là hắn đắc ý một trong những nhân tố. So một vị khác đã trở thành bá tước Osklo, huy là thành danh tốt hơn, đồng dạng là hắn đắc ý nhân tố hắn cùng Osklo bá tước là anh em đồng hảo. Quý nạp phu nhân nghe vậy, im lặng không nói. Một lúc lâu sau mới ngồi trở lại đến trên bàn trang điểm, yếu ớt rơi lệ, sinh tại quyền lực chi gia, là ta cùng tỷ tỷ bất hạnh. Đừng không ốm mà rên, sinh ở nông nô chi gia, nói không chừng ngươi tuổi tác liền phải nhập thổ, tranh thủ thời gian đi ngủ. Mã Giọ tử tức thoát y nằm ở trên giường, lại không yên lòng dặn dò, ngày mai cho Zoro man vợ chồng tiễn đưa, ngươi đừng khóc xương con mắt. Dứt. U ám ngộm cảnh bên trong, Du Sở hướng phi đến tiểu ngộm rồng phất phất tay, sau đó xoay người cởi lên. Trong chốc lát ma lực chi quang điểm điểm lượn lờ vì toàn bộ u ám mộc cảnh, tăng thêm vô số sinh cơ cùng dự dỡ. Đến Kem, nhìn xem ta mang cho ngươi lễ vật. Du sấp chỉ vào đầu giường bên trên, tách ra màu xanh đậm tia sáng đổ và nói, Tuyết Ma Kết Tinh, mặc dù không phải băng phách châu, nhưng nói thế nào cũng là Tuyết Ma Chi Lực Kết Tinh, tuyệt đối lại bổ. Giác, Tiểu Ngộ rồng tiến đến Tuyết Ma Kết Tinh trước mặt, cái mũi nhử người, lập tức miệng rồng một tấm, bắt đầu nôn ra một trận. Giác thẹn, thế nào rồi? Giác, Tiểu Ngộ rồng lập tức rút lui 3 mét có hơn, rời xa Tuyết Ma Kết Tinh, giống như là nghe được phân đồng dạng. Du sèo gãi gãi cái, cái này Tuyết Ma Kết Tinh không thể ăn. Giác, không phải đâu, nồng như vậy Tuyết Ma Chi Quang. Không nên a ngươi không phải rất thích Gan Tuyết Ma lực lượng kết tinh băng phách châu sao, làm sao đối với Tuyết Ma kết tinh giống như này phản cảm. Trong lúc nhất thời, dù sẽ có chút lý giải không thấu, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến, lúc trước tiểu ngọc rồng hấp thu nửa quỷ thú Kevin trên thân Tuyết Ma chi lực, cũng là như vậy ăn phân phản ứng. Tựa hồ loại này không đủ thuần túy Tuyết Ma chi lực, đối với tiểu ngọc rồng đến nói cũng không phải là thuốc bổ. Không nghĩ ra, nhưng dù sẹo cũng không thể đè xuống tiểu ngọc rồng đầu, để nó giống đấp cứt ăn hết Tuyết Ma kết tinh, chỉ có thể coi như thôi. Đi, chúng ta đi xem một chút mỡ đi cạ lạn các hạ thương thế như thế nào. Dắt. Đáng tiếc a ta nhìn không thấy thân thể của mình, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn nhìn xem ta hiện tại thân thể nên như thế nào nở rộ ma lực chi quang. dù sẽ có chút tiếc hận liếc mắt nhìn giường chiếu, nơi đó cũng không có một bộ phát sáng thân thể. chỗ sâu u ám ngậm cảnh bên trong dù sẹo là cái phim hoạt hình tiểu nhân hình tượng, cái này hiển nhiên không phải hắn chân thân. hắn chân thân ý nguyên tại thế giới hiện thực ngủ trên giường cảm giác, chỉ là không giống cái khác kỵ sĩ như thế, bởi vì có đấu khí tồn tại, sẽ ở trong u ám ngậm cảnh hình thành một cái đại khái hình dáng. khả năng giờ phút này trong ngậm cảnh ta chính là ta toàn thân ma lực ứng tụ. dù sẹo suy đoán. Mình bây giờ đại khái chính là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, cái gọi là nguyên thần, hình thái. Thân thể ma lực đều duy trì tại nguyên thần, vì vậy nguyên thần ly thể về sau, trong hiện thực thân thể mới sẽ không nở rộ ma lực chi quang. Tiểu mộng rồng ung dung hướng về mở đi cạ làn các hạ bay đi. Dù xéo lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như ta là nguyên thần, hình thái, như vậy tiểu mộng rồng đâu, còn có kiếm bướm cùng bùi gai đâu. Hắn nhìn xem dưới hung tiểu mộng rồng, đầu này cự long tương đương mini, thế là nheo mắt lại, hiển nhiên, cự long sẽ không như thế nhỏ, cho nên rất có thể kèm cũng là nguyên thần, hình thái nó chân thân chính nghỉ lại tại một tòa chưa phun trào trong núi lửa, lập tức lại nhìn về phía cự long sừng thú bên trên dáng dấp bụi gai, cùng trên đầu ngừng lại kiếm bướm, hai cái này hỗn phát trùng, hẳn là cũng là nguyên thần, hình thái. Bụi gai có điểm giống, nó trong tay ta có thể biến thành dài 5 mét bụi gai roi, nhưng kiếm bướm lại khó mà nói, kiếm bướm chính là kiếm bướm, được triệu hoán đi ra về sau, chính là một cái phổ phổ thông thông, năm đấm màu sáng bạc hồ điệp, không làm rõ ràng được. Du xeo lắc đầu, lúc này tiểu ngọc rồng đã bay đến mở dị cạ lạn các hạ trước mặt, vòng quanh đối phương hỏa diễm tiêu đốt tia sáng thân thể phi hành gọi tiếng hơi có chút răm tối cùng kinh ngượng, dứt. 4 tháng ngày đầu tiên, lão Bạch bái cầu mọi người giữ gốc mật phiếu, tấu chương xong, chương 170. Cự Long hứa hẹn. Chương 170, Cự Long hứa hẹn. Loại bỏ tuyết ma kết tinh, mở đỉa cảạn các hạ thân thể, lại không thay hoàn ngẩm, bởi vậy hỏa diễm đường vân lại lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác được, nó hỏa diễm, so mẹ xe đét các hạ hỏa diễm, muốn ẩm đạm một chút. Vừa đến trọng thương qua một lần, thứ hai lại đưa ra một chút bản nguyên, hiện tại ở vào trạng thái hư được. Ken. Dứt. Ngươi nói, trước khi ngươi lơ lên Ta chuẩn bị cưới một đầu song túc phi long, cưới mở tỷ cạ lãng các hạ như thế nào? Giắt. Tiểu nồng rồng thử nhai răng, hiển nhiên đối với dù xeo lựa chọn, không phải rất hài lòng. Mở tỷ cạ lãng các hạ cũng không tệ lắm à? Tặng cho ta bản nguyên long tức, trợ giúp ta tiến độ tu luyện trên phạm vi lớn tăng tốc. Giắt. Tiểu nồng rồng rứt khoát lắc đầu, nó không cho phép dù xeo cưới mở tỷ cạ lãng các hạ. Dù xeo như mày, cái kia mẹ xe đét các hạ đây. Giắt. Cũng không được sao, cái kia ruột các hạ đâu? Tổng cộng chỉ có cái này ba đầu song túc phi long ta có thể tiếp xúc đến, cũng không thể một cái cũng không cho ta cưới à? Giắt. Tiểu Ngộn Rồng rất kiên quyết, kiên quyết phản đối. Vậy ngươi có thể sớm một chút rời núi sao? Ba năm, ta cho ngươi thời gian ba năm, theo trong núi lửa phun ra ngoài, như thế nào? Giết. Tiểu Ngộn Rồng ngẹo đầu nhìn thiên không, bầu trời cái gì cũng không có, đen xì một mảnh. Dù sẹo cũng không thể theo nó gọi tiếng cùng trong thần thái, phân tích ra được nó đến cùng biểu đạt có ý tứ gì? Tiểu Ngộn Rồng đích xác trưởng thành, một đống sừng thú đều phân xiên, nhưng là chỉ đơn giản câu thông bên ngoài, hơi phức tạp điểm, liền câu thông không được. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Dù sẹo cũng chỉ có thể như thế, mà lại ta cũng không cần mơ tưởng xa vời. Trước cười viện thú lại cười phi lòng, kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn trợ giúp Kem phát rụng, tranh thủ sớm ngày cưới lên chân chính cự Long. Nghĩ tới đây, hắn vô vô tiểu ngộng rồng đầu, đúng không, Kem? Tiểu ngộng rồng không biết dụ sẹo đang nói cái gì, nhưng cái này không trở ngại nó ra vẻ hiểu biết, hết sức phối hợp phát ra một tiếng, rắc. Quyết định như vậy, Kem. Rắc. Cự Long hứa hẹn, cũng không thể đổi ý. Rắc. Hôm sau, Long lịch năm năm 55581 ngày 12 tháng 9, mùa ấm dần dần hướng nhất khắc nhiệt mùa hè thời tiết tới gần, liền xạ nở cửa sông dạng này ấm áp thổ địa, đều có thể cảm nhận được một kia nóng bỏng khí tức. Ta thích dạng này mùa, ta thích mùa hè thời tiết." Dỗ Lở thay đổi một đầu xinh đẹp nát váy hoa. Tỷ tỷ giáo lỉnh lôi kéo ngụi một tay, cười ha hà nói, "Có thể mặc váy mùa, cô bé nào không thích?" Nàng cũng mặc vào váy, bất quá lại là màu đen đặt cơ sở váy dài, trên thân phối hợp một kiện màu tím nhà táo các nhỏ. Nếu là không xem mặt, cả người phảng phất theo cổ điển trong bức tranh đi ra mỹ nữ, có loại yêu nhã mê người khí chất. Nếu là tại núi lửa chung quanh, mùa hè thời tiết coi như không dễ chơi. Đại Ca Jolen đã tự hồn qua bối rối bên trong đi ra, lại khôi phục nam tước người thừa kế tự tin. Dỗ Lở không hiểu, vì cái gì bởi vì núi lửa vốn là nóng, nếu là lại tăng thêm mùa hè thời tiết, vậy đơn giản không phải người có thể đợi địa phương. Zolten bắt đầu giảng thuật chính mình năm đó tại Long huyết Kỵ sĩ đoàn kinh lịch. Mỗi lần tiến vào trong núi lửa huấn luyện, có thể đem người nóng đến thở xuống một lớp da. Giáo Lĩnh nói tiếp, cho nên vẫn là ấm áp thuộc địa tốt, cho dù là mùa hè thời tiết, ngươi cũng sẽ không cảm giác được nóng như vậy. Nhưng mùa đông lại rất lạnh. Du Tẻo cũng đi ra, hắn đồng dạng thay đổi một kiện quần áo mới, cũng không phải là theo trong nhà mang tới quần áo, mà là Lam Diệu Bảo vì hắn chuẩn bị quần áo. Mau đỏ sầm ngọn nguồn mặt Tu El không trừ áo đôi tôn, theo cổ áo đến và tháo diện ngoài đều thêu lên màu đen đường vân đoá hoa đồ án, được có kim băng, dây xích trang trí. Bên trong áo lót màu đen áo lót, màu vàng song bài trừ, mỗi một hàng nút thắt ở giữa đều có xích vàng liên tiếp. Thân dưới mặc một đầu tiếp thân quân bò, hai chân mặc không phải rất cao rút giày, thống nhất đều là màu đen sợi tổng hợp. Trình thể phong cách xem ra ngắn gọn khí quyển, nhưng là nhìn kỹ đi, liền có thể nhìn thấy bên trong dày đặc, hoa văn phức tạp cùng trang trí. Theo nơ đến nút thắt, theo kim băng đến dây xích, đều cần tỉ mỉ phối hợp. "Nô, no, Ju ta thật muốn đưa ngươi gương mặt này sẽ nát." Giáo Linh ngay thẳng nói, "Làm sao xin ra có thể xoáy thành bộ dạng này?" Mà lại ta đến thừa nhận, bộ quần áo này rất xứng đôi ngươi, liền mẹ ấy giờ đều bị ngươi cho đẻ xuống. Cảm ơn. Dụ Xèo, ngươi thật là đẹp trai a, Dỗ Lở cũng hâm mộ Tán Dương. Tán Dương về sau lại sầu bi thở dài một hơi, hiện nhiên 11 tuổi tiểu nữ hài đã thức tình thích chứng diện tiên phú, đồng thời biết mình cùng Dụ Xèo trên lệnh. Chỉ có đại Ca len, đối với Dụ Xèo soái khí chẳng thèm nói tới, thậm chí sinh ra một kia cảm giác yêu việt soái có làm được cái gì, không thấy sinh nhật thọ yến bên trên, danh viện cấp thuộc nữ đối với hắn càng hoan nghênh a, sự thật chứng minh thân phận sói soái hữu dụng nhiều. Tốt, tranh thủ thời gian xuống lầu ăn cơm đi phụ thân, mẫu thân, còn có đại cứu, đại cứu mẫu đoán chừng đều đã ăn xong. thứ minh muội kết bạn xuống lầu, mẹ ấy giờ biểu ca vội vàng chạy đến, chờ một chút, chờ ta cùng một chỗ. hắn bước nhanh đi tới, trước người còn đi theo thiếp thân nam bục, nghiêng thân thể nhỏ chạy, giúp hắn sửa sang có chút nếp lối cổ áo. ha ha, tổn trọng điểm mẹ ấy giờ. giáo linh cười nhạo nói, mẹ ấy giờ không để ý giáo linh chế rễ, hắn cùng giáo linh chỉ kém một tuổi, hiểu rất rõ cái này tướng mạo phổ thông biểu muội là cái gì danh mắng tính cách, chỉ là đơn giản hỏi, cũng tới đâu. dưới lầu, bồi ta phụ mẫu cùng cha mẹ ngươi ăn cơm. Hắn lên thật là sớm. Thân là một tên người thừa kế, điểm này không phải yêu cầu cơ bản ạ." Giạo Linh nói. Nói thật giống như ta cùng Jolen không phải người thừa kế, nhưng chúng ta ngủ đến hiện tại. Mẹ ấy giờ chỉnh lý tốt quần áo, trực tiếp ôm Jolen cùng dụ sẹo, đúng không, nhân sinh vui vẻ sự tình không nhiều, đi ngủ chính là một cái trong số đó. Du Sơ cười ha ha, thật có lỗi, ta cũng không phải là người thừa kế, cho nên ta không cần sáng sớm." Cười cười nói nói, mấy người liền tới xuống lầu dưới tiệc đứng sảnh, nhìn thấy mạ dọ từ tức vợ chồng đang cùng Roman nam tức vợ chồng nói chuyện phiếm cụp tớ vân tức cũng cùng bọn hắn trò chuyện rất vui vẻ đợi đến rủ xèo bọn người ra nhậu nói chuyện viếng không khí liền càng náo nhiệt cho đến mẹ lìn bá tước xuống lầu phụ thân ông ngoại đám người nhao nhao đứng dậy mẹ lìn bá tước nhìn về phía roman nam tức vợ chồng toàn hàn ra biểu lộ mười phần lạnh nhạt không có sắp phân biệt không bỏ đều nếm qua điểm tâm sao kia liền sớm một chút lên đường đi theo lam điệu bảo đến song hà thương đạo đường xa xa xôi chớ trì hoãn thời gian phụ thân chúng ta đi ngài thêm bảo trọng mẹ dìn phu nhân tiến lên nhẹ nhàng ôm một cái mẹ lìn tước roman nam tức thì làm cái đấm ngược kỵ sĩ lễ tiết đi thôi có rảnh lại tới vân an ta, melin ba tức gật gật đầu, lập tức một mọi người người rời bước đến tòa thành ngoài cửa lớn, melin ba tức tại cửa ra vào dừng lại bước chân, mạ dọ tử tức vợ chồng lại phân biệt cùng jolan bọn người ôm một chút, cũng nhắc nhở nói, mẹ ấy giờ, dù xe, các người đưa đoạn đường, mẹ ấy giờ gật đầu, được rồi, phụ thân, lập tức cùng dù chở mình lên ngựa đuổi theo jolan nam tức vợ chồng đội xe, lưu lại melin ba tức, mạ dọ tử tức vợ chồng đứng tại trước cổng chính, đưa mắt nhìn đội xe rời đi tòa thành, biến mất tại hạ núi trên đường, phụ thân, đội xe đã đi xa, ngài đi về nghỉ ngơi đi, mạ dọ từ tức nói. Ừm. Madeline ba tức quay người, trở lại đại sảnh về sau trực tiếp lên lầu, cứ việc qua tuổi thất tuần nhưng hắn ý nguyên bước đi như bay. Bất quá hôm nay bóng lưng nhìn qua có chút tịch mịch, tấu chương xong, chương 171. Thần bí sách báo nhân viên quản lý. Chương 171, thần bí sách báo nhân viên quản lý. Trong vùng xe ngựa, mẹ dìn phu nhân đem dụ sở hô tiền đến, miễn không được một phen căn giận, căn giận dụ sẽ tiếp xuống một tháng thời gian, không muốn phong túng. Đại cứu ngươi mẫu là đại công tử của cô cô, ngươi nhưng tuyệt đối không được ở trước mặt nàng mất lễ, này sẽ ảnh hưởng đến sau này người cùng đại công tử quan hệ. Đại ca ngươi đã phạm sai lầm ta không muốn nghe đến ngươi cũng phạm sai lầm tin tức truyền về yên tâm đi mẫu thân đối với ta có chút lòng tin du sẹo cười nói đại ca ngươi cũng cho ta yên tâm nhưng là sau lưng ai nào biết hắn làm thế nào tóm lại ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ không muốn cho gia tộc mất mặt được rồi chờ mẫu thân căn dặn xong du sẹo mới mở miệng nói Phụ thân mẫu thân ta cũng có chuyện cùng các ngươi thương lượng nói đi dỗ man nam tức nói ông ngoại mệnh danh vũ long xì gà đơn đặt hàng rất hot cho nên ta dự định mau chóng sản xuất một nhóm vũ long xì gà sau đó đối ngoại tiêu thụ thứ nhất là hơi đền bù một chút lãnh địa nhập không đủ suất sản nghiệp thứ hai cũng duy trì được vũ long xì gà tên tuổi mượn nhờ mét lìn bá tước hy vọng vũ long xì gà hiện tại thanh danh truyền đi khẳng định gây nên một đoạn thời gian nhiệt phùng nhưng nếu là vũ long xì gà chậm chạp không thể chạy vào thị trường loại này nhiệt phùng rất nhanh liền sẽ làm lạnh thậm chí như bị khiếu giác nhạy cảm người nhanh chân đến trước cái kia rủ xèo lần này công phu liền tinh khiết là vì người khác làm áo cưới dỗ man nam tức đến hào hứng ngươi dự định làm sao sản xuất hắn cũng rất thích vũ long xì gà cũng không phải là vũ long xì gà cỡ nào có vị mà là rủ xèo Kị sĩ đốt hết cả đời vẻ đẹp, lý do thoái thác để hắn cảm thấy rất có bức cách. Là thời điểm đang hút thuốc lá phía trên, cùng người bình thường tiến hành phân chia. Ta không sinh sản, phụ thân. Dù sẹo cười nói, ta chỉ vận chuyển. Ta dự định đem sản xuất giao cho Huỳnh Quang Bảo đến phụ trách, mà ta phụ trách thổi phẩm Vũ Long Sì Gà nhãn hiệu, cùng đối với Vũ Long Sì Gà tiến hành tiêu thụ. Sì Gà sản xuất tiêu thụ, không có gì để nói nhiều, lại không phải có kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Dỗ Man Nam tức nói, ngươi ngược lại là rất biết làm ăn, tất cả công việc đau khổ việc cực đều giao cho Hùng Quang Bảo tới làm, ngươi chỉ phụ trách lấy tiền phụ thân, ngài nghĩ như vậy liền sai. Ta mặc dù không có trả giá quá nhiều khẩu lực, nhưng là vũ long sỉ gà là ta sáng ý, thanh danh cũng là ta lan truyền ra ngoài. trước mắt mà nói, ảnh diễm đại công quốc các quý tộc khẳng định chỉ mua vũ long sỉ gà. ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng huỳnh quang bảo không thể giúp ngươi làm không công công. dỗ man nam tức nói, ngươi muốn chia lại một nửa lợi nhuận, phụ cấp huỳnh quang bảo con đường phí tổn, quá khoa trương. phụ thân, con đường so hết thảy đều trọng yếu. nhi tử, gia tộc trả giá ngươi hẳn là nhìn ở trong mắt, hàng năm đều có thật nhiều kỵ sĩ bỏ mình ở trên cánh đồng tuyết. ta có thể để mẹ ở biểu ca giúp ta sản xuất. Thế nào, ngươi là muốn chuyển ném ông ngoại ngươi đến xa nợ cửa sông làm phong thần? Dô Man Nam tức tiếp cận dụ sẽ con mắt đối mặt phụ thân hành vi vô lại, dù sẽ chỉ có thể thỏa hiệp, tốt à, ta, ta có thể phụ cấp con đường phí tổn, nhưng chỉ có thể cầm ra một phần tư lợi nhuận. Một phần ba. Thành giao. Hai cha con đạt thành hiệp nghị, sau đó Dô Man Nam tức vươn tay, tại dù sẽ hơi có vẻ trong ánh mắt kinh ngạc, cùng dù sẹo nắm tay. Lập tức lạnh nhạt nói, ngươi là người trưởng thành, dù sẹo, người trưởng thành trên thân nhất định tràn ngập tiền muối thôi. Làm một tên huân tức lãnh chúa, một tên trang viên kỵ sĩ, gia tộc sẽ che chở ngươi, nhưng cùng lúc cũng sẽ hướng ngươi thu thế. Dù sèo lông mày níu lại, Hoàng sợ nói, Phụ thân, ngài sẽ không là nói, ta bán vũ long xì gà, còn muốn hướng ngài giao nộp thương thuế à? Vũ long xì gà là thương phẩm, như vậy nó liền nên bị thu thuế. Ta đã đền bù gia tộc con đường phí tổn. Con đường phí tổn là con đường phí tổn, thương thuế là thương thuế, trừ phi chính ngươi tổ chức một chi thương đội, như thế ta liền có thể miễn rơi ngươi con đường phí tổn. Ta hẳn là cùng đại ca đi đàm phán, Phụ thân. Vậy hắn sẽ chỉ so ta muốn càng nhiều, dù sèo. Dỗ man nam tức meo mắt lại, cười đáp ý đi ra, ta là Phụ thân của ngươi, tin tưởng ta, ta đối với ngươi là có tình thương của cha tình thương của cha giúp ngươi chống lên vũ long sỉ gà xinh ý một mực mỉm cười nhìn xem hai cha con có kẻ mặc cả mẹ dìn phu nhân cười giúp rủ sẹo nói một câu nói tốt thân ái dù sẹo mới vừa vặn trưởng thành không nên đả kích hắn bất đồng miễn đi năm thứ nhất thương thuế đi đây là ngươi tình thương của mẹ Dô man nam tức cười nói phụ thân mẫu thân trở lại lãnh địa về sau liền mời chế tác vũ long sỉ gà du sẹo chuẩn bị xuống xe ngựa yên tâm ta sẽ an bài lãnh địa tất cả trồng thuốc lá đổi nghề chế tác vũ long sỉ gà chế tác công nghệ mời tìm ta lãnh địa tòa án trưởng lão hạn chính là trước kia trang viên lĩnh ban Hắn biết làm như thế nào chế tác xì gà. Được rồi, đi xuống đi. Dỗ Man Nam tức phát tay, chính mình cũng chui ra lập tức xe, cũng cưỡi lên Huyền Thuận mộng hiểm quỷ mã. Mẹ ấy giờ, Dù Sẻo, liền tiện đưa đến nơi đây đi. Con đường phía trước từ từ, lại cho liền muốn đưa ra cửa sông Bình Nguyên. Như vậy cô phụ, cô cô, thuận buồn xuôi gió. Mẹ ấy giờ siết ngừng chiến mã, Dù Sẻo cũng siết ngừng chiến mã, cùng mẹ ấy giờ một đạo đứng tại giao lộ, đưa mắt nhìn phụ mẫu đội xe chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt. Sau một hồi lâu, mẹ ấy giờ xiết chuyển đầu ngựa, nói với Dù Sẻo, tiếp xuống, toàn bộ xã nợ cửa sông, liền chỉ có hai người chúng ta làm bạn. Biểu ca, tiếp xuống có cái gì an bài? Du sẹo cười hỏi. Hôm nay điên lạng đợi một ngày, ngày mai ta mang ngươi hoàn du toàn bộ Sa Nợ Cửa Sông, lãnh hội cùng U Quang lòng chảo sông không giống địa lý răng rớp. Mẹ ấy giờ nói xong, lại thần thần bí bị nói, đương nhiên, còn có không đồng dạng phong thổ. Mẫu thân trước khi chia tay liên tục căn dả ta, không thể phạm do lên sai lầm. Biểu ca, ngươi chớ có hãm hại ta. Yên tâm, Sa Nợ Cửa Sông là địa bàn của ta, nơi này phong thổ ta quen thuộc nhất bất quá, ta có thể hại ngươi sao? Còn là nói ngươi không tin được ta, vậy ta liền chờ mong thưởng thức không giống phong thổ. Ha ha, cái này liền đúng rồi đi hai người một trước một sau lao vùn vụt mà lại sau lưng kỵ sĩ hộ vệ đội thành viên nho nhau, nhau duục ngựa đuổi theo bảo hộ hai người an toàn Dù sẽ chiến mã đằng sau còn đi theo liên tục mấy ngày ăn uống thạc cửa sắp ăn thành cầu hồng nhãn thử vương mấy ngày nay chuột chuột quả thực vượt qua thần tiên thời gian lam điệu bảo cơm nước so ô yêu xả trang viên cơm nước cao hơn mấy cấp bậc mắt đỏ đừng lề mề mau cùng bên trên chít chít hồng nhãn thử vương sử dụng nhiều khí lực miễn cưỡng đuổi theo đang chạy như bay chiến mã nếu là lại béo một điểm liền phải thi triển ma pháp thị huyết tiềm thức đến đi đường trở về lam điệu bởi vì hôm nay mẹ ấy dơ biểu ca không có cái gì ăn bài, cho nên rủ sẹo liền trốn vào tòa thành trong tàng thư thất, thỏa thích đọc qua tư liệu. Không thể không nói, lam điệu bảo chính là so hình quang bảo nội tình tâm hậu. Tàng thư thất trên cơ bản có thể nhìn thành là thư viện, từng loạt từng loạt chồng điệp rất cao, tầng cao nhất thư tịch cần dựng dài cái thang mới có thể đến. Rủ sẹo thiếu gia, ngài cần một loại nào thư tịch, có thể nói cho lao đầu tử, để lao giả ta giúp ngài tìm. Tàng thư thất nhân viên quản lý là một vị tóc trắng xóa lão giả, nhưng là hắn cũng không phải là người hầu trang điểm, mà có mấy cái túi đồ lao động của não, trong miệng còn ngậm một cái cái tẩu. Bình thường người hầu cũng không dám ở trong thành bảo hút thuốc, nghỉ hút thuốc chỉ có thể tránh tại người hầu phòng nghỉ rút đồng thời dụ sẽ còn chú ý tới, vị này nhân viên quản lý lão giả trên ngực cài lấy một mai giống như là quần trượng huân trương. Học giả huân chương. Dụ Xiểu nhận ra cái này mai huân trương, đây là hồng bảo vì thu được học giả ban phát học giả huân chương, tương đương với chứng minh thân phận, dấu chương song, chương 172, người người như rồng. Chương 172, người người như rồng. Lão tiên sinh, ngài là? Dụ Xiểu kinh ngạc hỏi. Phở già chèn, ta gọi phở già chèn, Dụ Xiểu thiếu gia. Nhân viên quản lý lao giả đi một cái thân sĩ ngả mũ lễ. Ngài là bác học gia? Đúng vậy, 17 năm trước, ta nương tựa theo ảnh diễm đại công quốc tiền sử thời đại địa lý trí thu hoạch được hồng bảo đại bác học gia bản tròn hội thánh thành, trao tặng ta bác học gia danh hiệu. Lão giả Trần Nguyên bản có chút còn lưng cõng, trong lúc nói chuyện không tự giác thẳng tắp. "Ồ, dù sở hiếu kỳ nói, làm một tên bác học gia, ngài tại sao lại tại Lam Điểu bảo tư nhân trong tàng thư thất làm nhân viên quản lý đâu? Mặc dù Lam Điểu bảo tàng thư thất khả năng so thư viện còn muốn lớn, nhưng nó cuối cùng chỉ là tư nhân tảng thư thất." Phơ giả chèn sờ sờ bộ ngực mình học giả hơn trường, than thở cười nói, bởi vì đằng sau ta không có bất luận cái gì thành tích. Ta lúc tuổi còn trẻ liền làm mỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc phục vụ, đảm nhiệm thương đội quản sự, vào nam ra bắc lãnh hội ảnh diễm đại công quốc tất cả não nách. Chính là thương đội quản sự kinh lịch, để phơ giả chèn đối với ảnh diễm đại công quốc sông núi có rõ ràng nhận biết, lại thêm một chút người phỏng đoán. Cuối cùng viết ra ảnh diễm đại công quốc tiền sử thời đại địa lý chí một sách. Bởi vậy cầm tới bát học gia danh hiệu. Nhưng ta dần dần lão a chân không tiện lợi, không cách nào lại đi theo thương đội bút đầu. Ta lớn nhất tâm nguyện chính là rời đi ảnh diễm đại công quốc. Đi ngoại quốc nhìn một chút khác biệt sông núi, phơ dạ chẹn thở dài, đáng tiếc đời này là không thể nào. Dù sẽ tiếp tục truy vấn, vậy ngài cũng không cần ở trong này đảm nhiệm nhân viên quản lý đi, ngài có thể tại Hưởng Bảo, hoặc là Nội Phong Thành trong học viện dạy học, bằng vào bản này địa lý trí, hẳn là sẽ có rất nhiều học viện nguyện ý thuê ngài a. Khụ khụ. Phơ dạ chẹn có chút mất tự nhiên khục một tiếng, bởi vì một chút biến cố, ta bị Nội Phong Thành học viện khai trừ. Cuối cùng là bá tức lão đại nhân thu lưu ta. Đến nỗi là biến cố gì, Du sẽ không có hỏi tới. Ngài quyển sách kia ở đâu? Du Sèo thiếu ra, mời ngài đừng có lại dùng, ngài, đến xương hô ta. Ta bác học ra danh hiệu mặc dù không có bị thu hồi, nhưng ta đã không xứng với cái thân phận này. Ngài trực tiếp xưng hô ta phở giả chèn là được. Sách của ta tại hàng thứ tư thứ sáu cách phía trên. Vậy thì tốt, ta xem trước một chút, có cần ta lại gọi ngươi? Du xèo nói. Tùy thời vì ngài phục vụ. Phở giả chèn lại lui trở về sau bàn, tiếp tục chính mình trước đó bảo dưỡng thư tịch công tác. Rất nhanh, Du sẽ tìm đến bản này ảnh diễm địa lý trí. Lật ra về sau mới phát hiện, đây cũng không phải là là một bản thuần túy văn tự thư tịch, mà là một bản tranh minh họa cùng chữ viết đều chiếm một nửa độ văn thư tịch. Trên mục lục mặt chia làm hai bộ phận. Thượng bộ phân là núi lửa vực địa lý trí, phần dưới phân là suối nước nóng vực địa lý trí. Trong đó núi lửa vực địa lý trí chủ yếu miêu tả hỏa sơn ốc đảo tình huống, chia làm 8 cái hành tình, theo thứ tự là núi lửa vị trí nội phong hành tình, cùng vòng núi lửa phân bố 7 cái phổ thông hành tình, trong đó cùng u quang lòng trào sông kết nối chính là dòng nước xiết hành tình. Mà suối nước nóng vực địa lý trí Chí, chính là giới thiệu hai vị bá tước, năm vị nam tước lãnh địa. Toái Thạch lĩnh, Sa Nặc cửa sông, Hồ Dương sa mạc, Hỏa Nghi đầm lầy, U Quang lòng chảo sông, Hắc Định sơn, Hoàng Kim đồng bằng. Dù sẽ trọng điểm lật ra U Quang lòng chảo sông địa lý trí quả nhiên bên trong bản đồ, liên Âu yêu Sà Trang viên đều vẽ đi ra, chỉ là theo rủ sẹo, bản đồ ít nhiều có chút sai lệch, tỷ lệ không phải rất tinh xảo. Bất quá đại khái vị trí đều có thể xứng đáng. đúng là một bản không sai địa lý trí. Du sẽ trở lại cổng trước bàn, phơ ra chèn, quyển sách này còn có ngoài định mức bản dấu sao? Ta muốn mượn một bản mang về. Có, Du Sẹo thiếu gia. Phơ giả chèn cao hứng nói, còn có mấy bản địa lý trí tàng thư đâu? Thậm chí không cần thông báo bá tức lão đại nhân, bởi vì mấy bản này tàng thư đều là cá nhân ta giữ lại, giữ. Có đúng không? Vậy ta liền không khách khí. Sách của ta có thể được đến ngài thích, là vinh hạnh của ta. Phở Giang cười nói. Được rồi, ta trước tiên đem địa lý trí để ở chỗ này, chờ ta lúc rời đi lấy thêm đi. Đúng rồi, liên quan tới thần kỳ sinh vật tàng thư, ở đâu? Tại thứ 12 sắp xếp, một hàng đều là liên quan tới thần kỳ sinh vật tàng thư. Mặt khác thứ 13 sắp xếp nửa bộ phận trên, cũng là thần kỳ sinh vật tàng thư. Nếu như ngài muốn tìm dòng có quan hệ tàng thư, như vậy tại thứ 7 đứng hàng. Cảm ơn. Vui vì ngài cống hiến sức lực. Rất nhanh rủ sẹo liền lưu luyến tại thư tịch trong Hải Dương. So với Roman nam tức cái kia bên trên bảy đầy rượu đỏ thư phòng, nơi này mới là thuần túy chi tức phòng chứa đồ. Dù sẽ từ dưới đi lên, không ngừng tìm kiếm thư tịch đại bộ phận đều là giới thiệu tinh linh, huyền thú loại hình thần kỳ sinh vật thư tịch, theo tinh linh trùng có ma dược trồng trọt, đến huyền thú xương cốt dược dụng giá trị, theo tiểu tinh linh kỳ quái hành vi đặc tủ, đến nuôi dưỡng nguyên thú chú ý hạng ục. Cái gì cần có đều có. Nhưng chính là không có dụ Sẹo muốn tìm hổ phách trùng liên quan thư tịch. Từng cái thư tịch bị lật ra, lại nhét trở về, dù Sẹo rất nhanh liền leo lên cái thang, đứng tại cái thang bên trên tiếp tục tìm sách. Rõ khả năng diễn biến Quyển sách này vì cái gì không có phân loại đến dòng bên trong mà đặt ở thần kỳ sinh vật bên trong. Dù xéo lật đến một bản rất mỏng thư tịch vẫn chưa tới ngón tay như vậy dài. Mở sách về sau mới nhìn đến phía trước tác giả bài tựa, liền con mắt lóe sáng lên, cùng dòng cùng múa. Ả Tín Liệt Dương, Ả Tín Liệt Dương, đây là nóng bỏng dòng lũ vương quốc vương tộc dòng họ. Hạn Si Ả công chúa chính là cái họ này. Hạn Si Ả công chúa tên đầy đủ là Hạn Si Ả Liệt Dương. Nóng bỏng dòng lũ vương quốc Liệt Dương vương tộc, nam tính thành viên danh tự đều lấy, à, mở đầu. Nữ tính thành viên danh tự đều lấy, ăn, mở đầu. Dư từng hỏi thăm Liệt Dương trăm ngàn lần. Như thế nào Cự Long sinh ra Chi Sơ, Liệt Dương im lặng không nói, nhưng dư trong lòng đã có trăm ngàn loại suy đoán. Bài tụi văn phong có chút quái dị, cái này cùng quyển sách chính là phiên dịch tác phẩm có quan hệ. Một cái tinh linh trùng sinh ra Chi Sơ liền có thể ảnh hưởng nguyên một phiến ma dược ruộng, theo phổ thông thực vật đến ma dược thực vật chỉ đang hướng tịch ở giữa. Một cái huyết thú theo giả thú đến ma lực giạt rạo, đồng dạng chỉ đang hướng tịch ở giữa. Một đầu song túc phi long tại trong ôn tuyển sinh ra, lại chẳng phải là cùng Cự Long theo trong núi lửa sinh ra, có chỗ tương đồng. Huấn Hổ dư còn nghiên cứu qua hổ phách trùng, nguy long thậm chí tự mình bái phỏng qua long vực lánh chúa Heskyn Naji nhìn trung thần kỳ sinh vật chẳng lẽ tại đột nhiên nở rộ ma lực thế là dư lớn gan suy đoán đại địa chi lực luôn luôn tại trong một sớm một chiều lặng yên tiến hành diễn biến đến diễn biến cơ duyên liền có thể một khi hóa rồng mà sinh ra tinh linh huyết thú hổ phách ngụy long đều là rồng long chi khó lượng chỉ để ý đại địa chi lực diễn biến cơ duyên xào hợp chính là kỵ sĩ cũng có thể hóa thân thành rồng cự long hồ phi long hồ ngụy long hồ huyết thú hồ kỵ sĩ ngụy chi nhưng tận đến long chi diễn biến cơ duyên chậc chậc cái này bài tự đọc lấy mệt mỏi quá đến cùng là phiên dịch trình độ quá thấp, còn là cái này ạ tịn liệt dương sáng tác trình độ quá kém. Du xeo đọc lấy phiên dịch thể, suy nghĩ một lát, đại khái đọc hiểu tác giả muốn biểu đạt ý tứ. Trên cơ bản bản này bài tượng chủ đề chính là người người như rồng. Du Dù xeo dùng phương thức của mình tiến hành lý giải, đại khái ạ tịn liệt dương ý tứ chính là siêu phàm chi lực chính là rồng, nắm giữ siêu phàm chi lực liền nắm giữ hóa thân thành rồng năng lực. đương nhiên, trước mắt mà nói, hóa thân thành rồng phương thức chính là khế đước mới thú, nguy long, song tốc phi long, cho đến khế đước cử long. là giấy. Dù sẽ chuẩn bị kỹ càng ngâm nghĩa cẩn thận, cái này ạ tìn liệt dương, muốn thế nào người tiến cử người như dòng tu hành chi đạo, tấu chứng xong, chương 173, phàm đi qua tất lưu lại, chương 173, phàm đi qua tất lưu lại, phàm đi qua, tất lưu lại. Đây là dòng khả năng diễn biến bên trong, đối với hổ phách trùng trần thuật, bởi vì phiên dịch thể nguyên nhân, ạ tìn liệt dương tìm từ tương đối phức tạp. Nhưng là dù sẽ tiến hành tổng kết về sau, đại khái lý giải hổ phách trùng là vật gì? Hổ phách đem một chút sinh vật nhỏ giam ở trong đó sau đó trôn sâu ở phía dưới mặt đất, tiểu sinh vật này chết cũng không hàng, liền sẽ hấp thu một chút rời rạc giữa thiên địa ý niệm, từ đó tại đại địa chi lực thôi phát xuống, khôi phục vì hổ phách trùng. những này rời rạc ý niệm, có thể là một đoạn tàn hồn kiếm pháp càn lộ, có thể là một đám bộc phát đuổi gai tràn đầy sinh mệnh ý chí, cũng có thể là cái khác kỳ kỳ quái quái suy nghĩ đưa tay liếc mắt nhìn lòng bàn tay em mở hình ấn ký, cùng chung quanh kiếm bướm ấn ký, đuổi gai ấn ký, dù so đối với kiếm bướm cùng đuổi gai lai lịch, đã có một cái đại khái hiểu rõ. cái này hai con hổ phách trùng chính là lo liệu rời giạc ý niệm mà sinh, bọn chúng tân sinh nhưng đã không còn là ngày xưa hổ niệm bụi gai mà là trên cái thế giới này đã từng loại nào đó tồn tại vết tích một lần nữa hiện hiện dù sẽ có chút trầm âm, là cái này phàm đi qua tất lưu lại mặc kệ đại địa như thế nào biến nào dù cho theo ấm áp bốn mùa biến thành vạn năm băng vòng có chút tồn tại qua đồ vật y nguyên sẽ bị bảo tồn lại trải qua thời gian mai tẩy, lấy một loại phương thức khác một lần nữa nở rộ hào quang đây chính là hổ phách trùng bí mật dù sẽ ánh mắt theo trong sách vợ dịch chuyển khỏi thông qua khẽ hở nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ nhỏ hẹp bầu trời đông nhiên nghĩ đến đã hổ phách có thể tồn tại ý niệm đều lần nữa khôi phục như vậy hóa thạch đâu sẽ hay không có hóa thạch trùng tồn tại? Tỉ như một bộ ước vạn năm trước hóa thạch đống nhiên khôi phục vì thần kỳ sinh vật nhưng rất nhanh hắn lại chính mình phủ định hẳn là sẽ không hổ phách trùng tốt xấu là hoàn chỉnh bị hổ phách bao khỏa mới có cơ hội khôi phục hóa thạch thì không phải vậy hóa thạch là động vật sau khi chết Di Hải còn sót lại tại trong nhang thạch trên cơ bản có thể biến thành hóa thạch đều là một chút xương cốt tổ chức đến nội thân thể máu thịt đã sớm hư thối phân giải cho nên liền một bộ hoàn chỉnh thân thể đều bảo tồn không xuống làm sao đàm đại địa chi lực tẩm bổ khởi tử hóa sinh là giấy. Dù sẽ tiếp tục lật xem dòng khả năng diễn biến rất nhanh liền nhìn thấy liên quan tới ngụy long nội dung trong này có độ chân thật khá cao giới thiệu. Bởi vì ạ tin liệt dương gặp qua long vực Lánh chúa huyết kim nazi, mà cái gọi là long vực Lánh chúa chính là khế ước ngụy long kỵ sĩ, huyết thú cùng kỵ sĩ đồng sinh cộng tử liền có cực nhỏ sát suất đánh vỡ huyết thú huyết mạch giới hạn, từ đó tấn thăng làm giống như dòng mà không phải là dòng thần kỳ sinh vật ngụy long. Ngụy long lực lượng cùng song túc phi long tương lương cũng có thể ấm áp một khối thổ địa. Loại này giống ấm áp đi ra thổ địa liền gọi long vực, u quang lòng chảo sông chính là một mảnh long vực. Vì vậy, ngụy long kỵ sĩ liền được gọi là long vực lãnh chúa. Mà trong sách ghi lại huyết kình nà zi, chính là dạng này một vị may mắn long vực lãnh chúa, thậm chí hắn dòng họ đều bắt nguồn từ chính mình Ngụy Long Kình Nà Zi. Kình Nà Zi đầu vì chim, thân là rồng, chân công lông, đuôi có vũ. Hắn nguyên do huyền thú kim vũ phượng điểu, phổ thông chim phượng biến thành. Theo như sách viết ghi chép, cái này Ngụy Long Kình Nà Zi, ban sơ chỉ là một cái phổ thông chim phượng. Dù sẽ tiếp tục nhìn xuống, Kình Nà Zi huyết mạch chi lực có thể lây nhiễm chim phượng, hóa thành nguyên thú loại như chim phượng rồng. Nguyên thú loại như chim phượng rồng, có thể tiến hóa thành huyền thú loại mô phỏng Kình Nà Zi rồng. Lại tiến hóa có thể tái hiện ngụy long kình nà gì, gia thú chim vượng, huyễn thú kim vũ phượng điểu, ngụy long kình nà gì, nguyên thú loại như chim vượng rồng, huyễn thú loại mô phỏng kình nà gì rồng, ngụy long kình nà gì, như mô phỏng ngụy, đây là thật sự là một cái tiến dần con đường, từng bước một hướng rồng diễn hóa, Dù xem chật chật sợ hai thán phục, có thể nói đây là một cái phổ phổ thông thông chí vượng, thông qua vô số đời chuyển thừa, vô số đồng loại cộng đồng cố gắng đặt thành hướng rồng tiến hóa một đầu con đường hy vọng, khi nó tiến hóa thành huyễn thú lục, thành công bước đầu tiên, sau đó thông qua sinh tử huyền quan tiến hóa thành ngụy long liền thành công bước thứ hai, ngụy long có thể lây nhiễm đồng loại, sau đó trợ giúp đồng loại, càng cấp tốc hơn tiến hóa thành ngụy long, đây là bước thứ ba. thế là ạ tin liệt dương to gan suy đoán, khả năng còn sẽ có bước thứ tư, theo ngụy long hướng chân long tiến hóa một bước này, chỉ là một bước này chú định quá gian nan, cho đến trước mắt, hắn còn không có tìm tới sung túc dấu hiệu đến luận chứng, nhưng hắn cũng không phải nhà khoa học, một đoạn như đúng mà là sai lý luận, đã đầy đủ chèo chống hắn phát ra, người người như rồng, quan điểm, ngụy long còn như vậy, kỵ sĩ sao lại không phải? đến tận đây, hơi mỏng một bạn rồng khả năng diễn biến liền kết thúc. Tên sách cùng rồng có quan hệ, nhưng trên thực tế cũng không có giới thiệu cùng rồng tài liệu tương quan, mà là trọng điểm giảng thuật thần kỳ sinh vật tiến hóa. Cho nên cuối cùng bị phân loại đến thần kỳ sinh vật bên trong. Rất không tệ quan điểm, nhưng là chứng cứ liên thiếu khuyết một bước mấu chốt nhất. Ngụy Long như thế nào tiến hóa thành chân Long? Mặt khác, cái gì gọi là chân Long? Cự Long khẳng định là chân Long, nhưng là song túc phi Long có tính hay không được chân Long? Nói tóm lại, dù xèo cũng không tán thành ạ tỉ liệt dương, người người như rồng, quan điểm, căn cứ vào ta theo địa cầu quê quán thu hoạch được khoa học thế giới quan, ta cho rằng chim vượn hướng tỉ nà gì tiến hóa cũng không phải là muốn tiến hóa thành trăn long, mà là tiến hóa bản chất tới gần tại trăn long. Nếu như nói Long Miên Đại Lục siêu phàm chi lực có một đầu cơ bản quy tắc vận hành, như vậy cự long không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất điều quy tắc này. Thế là chim phượng tiến hóa thành nguy long, nhìn dường như muốn tiến hóa vì rồng, kỳ thực là siêu phàm chi lực tăng lên, để nó càng tiếp cận điều quy tắc này. Bất quá, có vẻ như ạ tịnh liệt dương trên mặt nổi nói rồng, trên thực tế nói chính là đại địa chi lực, cũng chính là siêu phàm chi lực. Cái quan điểm này cũng không tính sai lầm. Đương nhiên đây chỉ là ạ tịnh liệt dương nhất ra chi ngôn. Dù Sẹo cũng không có tin trong sách bộ này lý do thoái thác, chỉ có thể nói trong quyển sách này hộ phách, Ngụy Long liên quan nội dung rất có giá trị. Cả một buổi chiều đều ngâm tại trong tàng thư thất. Dù sẽ không biết tìm đọc bao nhiêu tư liệu, đối với thần kỳ sinh vật, đối với Long Miên đại lục đều có rõ ràng hơn nhận biết. Ngươi tại phòng chứa sách ở một buổi chiều. Đưa tối lúc, mẹ ấy giờ biểu ca nghe nói Du Sẹo tình huống, mặt mũi tràn đầy im lặng, không phải đâu, ngươi có thể thấy đi vào những cái kia buồn tẻ sách. Đương nhiên có thể. Đây là vì cái gì? Kỵ sĩ không phải hẳn là dục ngựa lao vụt, lao ném kiếm sao? Du Sẹo Ta khuyên ngươi còn là chớ học những cái kia bác học gia, cả ngày ở tại trong thư phòng nghiên cứu đồ vật loạn thất bát tao." Mẹ ấy giờ nghiêm túc với nhũ, không có nữ hài tử sẽ thích dạng người này. Du Sẹo cười nói, "Nói đến, ta chưa chắc không có cơ hội thu hoạch được bác học gia danh hiệu." "Có ý tứ gì? Ta phát minh xì gà, biết đi. Xì gà là khá hay, nhưng là cùng bác học gia cũng không giáp với a." Mẹ ấy giờ hiếu kỳ hỏi, "Tại phát minh xì gà trước đó, ta còn phát minh kính lão?" Ân nghiêm ngặt nói đến, "Ta còn phát minh một loại vụn lại buồn, so nham thạch càng thích hợp lập nhà. Ngoài ra ta còn đang thử nghiệm phát minh một chút đồ vật mới." Dù Sẹo dù bận vần đung dung nói điều này không khỏi làm Mạt Lิ่น bá tước kinh ngạc, "Kính lão, vụ này buồn. Ta giống như không nghe thấy qua hai loại đồ vật." "Đúng vậy, ông ngoại." Dù Sẹo trả lời, "Những vật này còn không có truyền ra, bất quá ta tổ mẫu cho Hồng Bảo viết một phong thư, có lẽ rất nhanh các đại bác học gia liền sẽ đến khảo sát kính lão." Dù Sẹo tin tưởng, các đại bác học gia một khi nhìn thấy kính lão vật thật, tuyệt đối sẽ lập tức mở bản tròn hội, đem hắn đánh giá là bác học gia. Nguyên nhân rất đơn giản. Những này các đại bác học gia, rất nhiều đều là người bình thường, lớn tuổi, tự nhiên mắt mờ. Cần kính lao trợ rút, tấu chương xong, chương 174, nửa bước. Chương 174, nửa bước. Sàn nợ cửa sông rất lớn, từ nam đến bắc đến lao vụt một ngày. Sàn nợ cửa sông lại rất nhỏ, một tháng thời gian, dù Sẹo đã đi theo mẹ ấy giờ biểu ca, đem sàn nợ cửa sông tất cả thành trì, chấn nhỏ, thậm chí chấn viên đều chạy một mấy lần. Lãnh hội qua phong cảnh bất đồng, đi săn quá mạnh thú cũng thưởng thức qua quả dạ. Tham gia mấy chục lần yến hội, ông không biết bao nhiêu vị danh viện tục nữ, trong sàn nhảy nhanh nhẹn ngảy múa. Thậm chí còn từng thu được một chút quý phụ nhân hữu hái, hoặc là câu lòng bàn tay, hoặc là nhét tờ giấy lại hoặc là trực tiếp bên thai nói nhỏ, hy vọng hắn có thể lưu ở trong trang viên qua đêm, nhưng đều bị rủ sẹo cự tuyệt. Không phải hắn sợ Kelly Phu nhân sự kiện tái hiện, mà là chỉ là nhục dục giao động không được hắn kiên cố nội tâm. Hắn cũng không phải vì ai mà thủ thân như ngọc, chỉ là đang tìm kiếm một vị có thể làm cho mình tìm đập thình thịch nữ hải. Một ngày này, sáng sớm kỵ sĩ bài tập buổi sớm, rủ sẹo lôi kéo không tình nguyện mẹ ấy giờ biểu ca, lại bắt đầu ở trên sân luyện võ chiến đấu. Thân là đại kỵ sĩ Master, đã bắt đầu chuẩn bị khế ước với thú. Có thể nói đấu khí của hắn vận dụng kỳ ảo, đã đạt tới đại kỵ sĩ giai đoạn có khả năng đạt tới linh phong. Sức chiến đấu không thể bảo là không cường đại, nhưng chỉ có một điểm, hắn yếu tại dù xẻo đó chính là kiếm pháp. Quán thông tất cả trụ cột kinh mạch, đồng thời nắm giữ đấu khí kiếm mang về sau, dù xẻo chủ tu kiếm pháp liền theo Diệu Quang kiếm pháp thay đổi thành một môn khác ảnh diễm tu là kiếm pháp một môn lưu truyền rất rộng cao giai đấu khí võ kỹ. Phạm La cần đấu khí ngoại phóng phối hợp đấu khí võ kỹ, đều thuộc về cao giai đấu khí võ kỹ. Văng vào kiếm bướm dao cho kiếm pháp thiên phú. Dù xẻo vào tay ảnh diễm tu la kiếm pháp tốc độ kinh người, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, đã nắm giữ lô hỏa thuần thành. Chỉ là cùng Diệu Quang kiếm pháp đều kẹt tại viên mãn cửa này thể, không cách nào lĩnh ngộ kiếm pháp áo nghĩa có thể không thể so sao? Mẹ ấy giờ ngáp một cái, hứng thú khi phục, cố gắng a. Mẹ ấy giờ, kỵ sĩ cũng không thể ham ăn biến làm. Dù sẽ tiện tay kéo một cái kiếm hoa, tinh cương trường kiếm núi kiếm chỉ hướng mẹ ấy giờ. Thật không biết ngươi làm sao tốt như vậy đấu. Mẹ ấy giờ bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng dạng cầm lấy tinh cương trường kiếm, nhảy vào trong sân huấn luyện. lập tức lại phàn nàn nói, cùng ta so đấu, kiếm pháp của ngươi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, nhưng là cùng ngươi giao đấu, ta nhưng không có cái gì tiến bộ. Chỉ là ngươi không có dụng tâm. Mẹ ấy giờ, cho dù ngươi đã trở thành đại kỵ sĩ, nhưng đấu khí sâu kình, đấu khí xoay kình đấu khí thuần thỉnh còn có đấu khí dẻo dai, đấu khí thuần thỉnh, đấu khí viên thỉnh còn có đấu khí võ kỹ cũng có thể tiếp tục rèn luyện. Cho dù tấn thăng làm đại kỵ sĩ, một thân kinh mạch toàn bộ mở, hình thành đại chu thiên mạch kín, có thể liên tục không ngừng tinh luyện đấu khí. Nhưng đại kỵ sĩ Y nguyên có thể tu hành địa phương đấu khí kỹ xảo mãi mãi không kết thúc. Hứa Hổ, dù sèo nói, đột nhiên thi triển kiếm pháp, hướng mẹ ấy giờ công kích, kiếm pháp của ngươi kém ta xa rồi. Kiếm pháp mặc dù không bằng ngươi, nhưng ta đấu khí nghiền ép ngươi. Mẹ ấy giờ huy kiếm đó nữa, đấu khí kiếm mang tại tinh cương trưởng kiếm mũi nhọn bên trên phun ra nuốt vào lấp lóe, nhất lực hàng thập hội. Dù sẹo, cho dù ngươi kiếm pháp mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của ta. Nương theo lấy mẹ ấy dở phát lực, thế công nháy mắt dũng mánh, liền thành một khối đấu khí theo thân thể của hắn các nơi dâng lên mà ra, phản phát hình thành một bộ ẩn hình đấu khí áo giáp. Đây là đấu khí thuần kình vận dụng kỹ xảo. Trường kiếm đại khai đại hợp, mỗi một kích đều có kiếm mang hiện lên. Đến hay lắm, Dù sẹo đã dần dần thích thứ mẹ ấy dở thế công. Một tháng này hắn cùng mẹ ấy dở luận bản vô số lần, biết chỉ dựa vào liều mạng chính mình không có phần thắng chút nào. Hắn có khả năng dựa vào chỉ có kiếm pháp. Hành diễm tu la kiếm pháp bộ này đã nát đường cái cao dài đấu khí võ kỹ. Trong tay hắn thi triển đi ra, như là tỏa sáng tân sinh hào quang. Hắn không có mẹ ấy giờ nặng nghề đấu khí, cũng vô pháp đem đấu khí theo cái khác trong kinh mạch ngoại phóng, nhưng vẹn vẹn chỉ là phần tay kinh mạch ngoại phóng, sau đó mượn nhờ vũ khí dọc theo kiếm mang, liền đã có thể làm được thiên biến văn hóa, huyền ảnh vô tung. Vây quanh mẹ ấy giờ thế công tránh chuyển xê dịch ở giữa, thỉnh thoảng một kiếm vung ra, tựa như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Sau đó hiểm lại càng hiểm bức bách mẹ ấy giờ trở về thủ. Ngày xưa hắn cùng tỷ tỷ giao luyện giao đấu, giao luyện chỉ là cụ trang kỵ sĩ, hắn đều cần áp dụng chiến thuật con rùa đen mới có thể chuyển bại thành thắng nhưng mà hiện nay hắn cùng mẹ ấy giờ giao đấu, mẹ ấy giờ đã là đại kỵ sĩ, hắn lại có thể làm đến có thủ có công, thậm chí mỗi lần công kích cũng có thể làm cho mẹ ấy giờ kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sức chiến đấu tăng lên, không thể so sánh nổi. quả nhiên là dạng này, chưa không chưa thu. mẹ ấy giờ cả giận nói, Du Xeo, ngươi dừng lại lại đánh với ta. cho tới bây giờ lấy mình sở trường công đối phương sở đoạn, nào có lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường. Du Xeo trầm giọng đáp, thân hình của hai người chuyển động nhanh chóng, kiếm mang khắp nơi lấp lóe, đã chiến đấu hơn hai cái hội hợp trên chiến trường cần lấy mình sở trường công đối phương sở đoạn, nhưng đây là huấn luyện dù sẹo huấn luyện chính là muốn đền bù người nhược điểm a tiểu tứ ngươi kém chút đâm chết ta mẹ ấy giờ nói còn chưa dứt lời liền bị dù sẹo thần đến một kích dọa đến kêu lên đừng phân tâm mẹ ấy giờ dù sẹo mắt như điện lực chú ý đã độ cao tập trung toàn lực ứng phó chàng tỷ đấu này ở mầm nên đón hắn chính là mẹ ấy giờ trùng điểm một kích kiếm mang đâm ra hơn 2 mét đem sân huấn luyện mặt cỏ trực tiếp cày ra một vết nứt không nói nữa hai huynh đệ cứ như vậy nhanh trong chiến đấu sân huấn luyện bên ngoài, mã dọ tử tức bồi tiếp mẹt liền bá tước lặng yên đi tới nơi này, không làm kinh động trong chiến đấu hai huynh đệ, hai cha con cái cứ như vậy quan sát. dù sẽ tiến bộ rất nhanh, đã có thể cùng mẹ ấy giờ đánh cái ngang tay. mã dọ tử tức tán thán nói, còn chưa đủ, mẹ ấy giờ hiển nhiên để cho hắn, nếu không đấu khí viên kình thi triển ra, dù xéo lại kiếm pháp tinh diệu cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. mẹt liền bá tước liếc mắt liền nhìn ra chiến đấu song phương nhỏ bé tình huống. dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá, dù sẽ ở trên kiếm pháp, đúng là ít có thiên tài. dỗ man thật sự là may mắn a hai đứa con trai đều xuất sắc như thế, chẳng lẽ cũng không phải là muội muội của ngươi may mắn rồi? đều là mẹ ấy giờ cũng không tệ, đứa nhỏ này tương lai tuyệt đối so thành tựu của ngươi cao, chính là đuổi kịp Lão Phu cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc nhà chúng ta cùng củng tiến đại công tước huyên náo có chút cường, mẹ ấy giờ không nguyện ý tiến về Hồng Bảo, phụ tá củng tiến đại công tước, Mã dọa tử tức Tiết Hận nói, nhưng Tiết Hận mẹ ấy giờ đồng thời, làm sao không phải đang vì mình tức hận? Hắn cũng muốn đi Hồng Bảo, tại trên chính đàn triển lộ một phen tay chân, làm sao bởi vì mẹ lìn bá tước nguyên nhân, Hồng Bảo cũng không hoan nên hắn, mẹ lìn bá tước liếc qua con trai của mình cái nói, mẹ ấy giờ có thể thống trị tốt lãnh địa, liền thắng qua phụ tá Cùn tiền đại công tước, ngươi cũng giống vậy. Phụ thân dạy phải. Để quý nạp cũng bất lo một chút, đừng Tổng nhọc lòng Cùn tiền đại công tước, nàng đã làm mò nọ chỗ gì ạ gia tộc con dâu. Vâng. Giữa phụ tử dần dần im lặng. Cùng lúc đó trong sân huấn luyện thắng bại đã phân, nương theo lấy mẹ ấy giờ bật hết hỏa lực, dù sẽ cho dù kiếm pháp lại tinh diệu, cuối cùng khó cản đại kỵ sĩ đấu khí nghiến ép. Không thể không nhảy ra ngoài vòng tròn, thở dốc nói, ta thua. Lại đến 100 lần, còn là ngươi, ngươi thua, mẹ ấy giờ đồng dạng thở phì phò. Bất quá có thể lấy cụ trang kỵ sĩ cảnh giới, bước bách ta đến loại trình độ này, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Mới vào đại kỵ sĩ cảnh giới kỵ sĩ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi thế công của ngươi. Dù sao nghe vậy, lập tức cười ha ha nói, nói như vậy, ta có thể nói là đã tới. Nửa bước đại kỵ sĩ cảnh giới. Tấu chương xong, chương 175. Trở lại này. Chương 175, trở lại này. Nửa bước đại kỵ sĩ, cái gì dở dở ương ương tương hô. Medlin ba bước đi vào trong sân huấn luyện, đầu óc của ngươi cả ngày đang suy nghĩ gì? Ông nội, ông ngoại. Dù Sệp tranh thủ thời gian vân an, Metlin ba tức rút vũ khí ra trên kệ một thanh tinh cương trường kiếm, nhìn về phía dù sẹo, đấu khí tiêu hao không đi, còn có thể tái chiến đấu à? Ông ngoại là muốn đối ta chỉ giáo sao? Đương nhiên có thể. Dù sẹo vui vẻ, trước mặt vị lao xoái này ca, thế nhưng là phi long kỵ sĩ, toàn bộ ảnh diễm đại công quốc phi long kỵ sĩ, một cái tay đều có thể đếm ra, không phải chỉ giáo, là giao đấu, đơn thuần so kiếm pháp, thuần túy kiếm pháp. Metlin ba tức nắm chặt tinh cương trường kiếm, cả người khí thế nháy mắt biến hóa, như là một thanh bảo kiếm, theo trong vỏ kiếm rút ra. Dù sở hai tay cầm nắm tinh cương trường kiếm, đồng dạng buộc phát ra duệ không thể đỡ khí thế, xa xa cùng Mạt Lệnh bá tức chính phong tương đối. Ngấy mắt hai người liền va vào nhau, trong tay đồng dạng quy cách tinh cương trường kiếm, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, một hơi liền giao phong mười cái hội hợp. Thấy Mạ Giọ tử tức cùng mẹ ấy giờ biểu ca đáp ứng không suệ, nhưng rất nhanh hai thân ảnh liền càng lúc càng nhanh, tinh cương trường kiếm nhanh chóng giao kích, không chỉ có phát ra thanh thúy kim thiết âm thanh, còn kèm theo sắc bén tiếng xé gió. Không có đâu khi đây là thuần túy kiếm pháp ở giữa đọ sức, tới cũng nhanh kết thúc cũng nhanh, đại khái nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, lại cạnh hai thanh tinh cương trường kiếm đồng thời được gãy. Zu sẽ cùng Madeline bá tước thân ảnh cũng vừa chạm liền tách ra. Madeline bá tước mặt không hồng khí không thở chấp tay đứng, dù sẽ thì hai tay bị đuổi, thở dốc lợi hại. Ông ngoại lợi hại. Zu sẽ chân tâm thật ý tán dương. Hắn có kiếm bướm hổ phách trùng gia trì, mới có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh kiếm pháp viên mãn trình độ, nhưng Madeline bá tước nhưng không có hổ phách trùng rủ ở trong gú ám một cảnh, cẩn thận quan sát qua Madeline bá tước, không có hổ phách trùng tia sáng. Nói cách khác, Madeline bá tước kiếm pháp hoàn toàn là chính hắn tu luyện đạt được cái này không thể không khiến người bội phục, ngươi cái này tiểu quỷ hỏa coi như không tệ. Merlin bá tức tán dương một câu, lập tức quay đầu nhìn về phía mẹ ấy giờ, mẹ ấy giờ, theo ý của ngươi, ta cùng dụ sai thắng ai thua rồi. Mẹ ấy giờ cười nói, khẳng định là ông nội ngài thắng. Ngủ. Mẹ. Ma Dọ, ngươi đây, nhìn ra ta cùng dụ sai thắng ai thua không? Merlin bá tức lại nhìn về phía con trai của mình. Ma Dọ từ tức cười nói, phụ thân, ngài muốn ta nói lời nói thật, còn là nói láo. Lời nói thật. Lời nói thật chính là ngài thua, đồng thời lấy lớn hiếp nhỏ, đem rủ sẽ tinh cương trường kiếm đập đứt mất. Ha ha. Mẹt liền ba tức bị Nhi Tử nói toạc ra quan thiếu, cũng không có sinh khí, ngược lại cười lên ha ha, không sai, lão phu thi một điểm thủ đoạn, không phải trên tràng diện có chút không dễ nhìn, cần biết lão phu những năm này cùng người giao đấu, một lần nào không phải chiếm hết tươi phong, kiếm của hắn pháp, lần này lại bại bởi rủ sẹo. Lập tức trùng điệp vỗ vỗ rủ sẹo bà vai, lão phu đã bắt đầu trở mong, tương lai ngươi tại kiếm pháp chi đạo có thể đi bao xa? Rủ sẹo cười nói, hy vọng có thể leo lên càng đỉnh cao hơn. Mã Dọ Tử tức cảm khải nói, đấu khí của ngươi thiên phú, nhưng là kiếm pháp một đạo khiến người tinh diễm đợi một thời gian tất nhiên là một vị thực lực cường đại huyễn thú kỵ sĩ cố gắng một chút tìm củng tiền đại công thức muốn một con rồng cưới cũng không phải không có khả năng chính như mõ nọ chỗ gì ạ gia tộc có rất nhiều tiểu tinh linh không bảo ảnh diễm gia tộc đồng dạng có rất nhiều đầu song túc phi long làm sao song túc phi long mặc dù nhiều nhưng gia tộc có thể cưới rồng kỵ sĩ lại không nhiều thế là liền có chính sách ra sân khấu những cái kia kinh tài tuyển diễm bị xác định là có cưới rồng chi tư đại kỵ sĩ huyễn thú kỵ sĩ chỉ cần toàn tâm toàn ý vì ảnh diễm gia tộc phục vụ liền có thể được đến một lần cưới rồng cơ duyên nếu là thành công cưới lên Song Túc Phi Long, lại lập xuống chắc tuyệt chiến công, đầu này Song Túc Phi Long liền có thể làm bá thượng, đưa cho Phi Long kỵ sĩ, trợ giúp Phi Long kỵ sĩ khai sáng một cái mới thế tập vong thế đại quý tộc, vì Hồng Bảo Trấn thủ biển cương, chờ Metlin bá tức cùng mạ dọ tử tức rời đi, mẹ ấy giờ trực tiếp ôm lấy Dù sẹo bà vai, vui mừng mà nói, Dù sẹo, có muốn hay không ta thay ngươi dừng danh, ngươi thế nhưng là đánh bại Phi Long kỵ sĩ Metlin người, phải biết ta ông nội những năm này, tao ngộ người khiêu chiến cũng ít, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển hắn, có thể nói ngoại trừ ảnh diễm Cự Long, Metlin bá tức chính là ảnh diễm Đại Công quốc người mạnh nhất. Quên đi thôi, ông ngoại sẽ đánh ta. Làm sao lại thế? Ông nội đã rời khỏi Hồng Bảo Đại Võ Đài, tiếp xuống chính là ngươi ta thời đại, mượn nhờ ông nội đến Dương Danh, ông nội sẽ không để ý. Đừng a, dù sao nói, ta cũng không nghĩ phụ tá Cổ tiền Đại công tước. Mẹ ấy giờ nhãn tỉnh sáng lên, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, cho nên Dương Danh sự tỉnh liền không còn nhấc lên. Hai người riêng phần mình đi tắm thay quần áo, chờ sau đó lúc gặp mặt lại, dù Tiếu liền mở miệng nói, "Biểu ca, ở gần một tháng, ta cũng là thời điểm cáo từ rời đi. Như thế gấp, rời đi lãnh địa quá lâu, ta có chút không yên lòng." Mẹ ấy giờ rất muốn nói, liền lớn cỡ bàn tay một khối trang viên, có cái gì không yên lòng, nhưng nhìn thấy rủ giụ trong ánh mắt nghiêm túc, hắn còn là nhịn xuống, thở dài nói, "Tốt à, đã ngươi muốn trở về, vậy ta liền không ở thêm ngươi." "Được, nhưng là nhớ kỹ một điểm, sàn ở cửa sông tùy thời hoan nên ngươi, ta cũng tùy thời hoan nên ngươi đến cho ta làm phong thần." "Tốt, chờ ta nghĩ thông suốt, liền đến nhờ cậy ngươi." Du Sẹo cười nói, "Thế là ngày đó bữa tối lúc, Du Sẹo liền chỉnh trọng hướng mệt lỉnh ba tước, cùng mẹ dọ tử tức vợ chồng, đưa ra cáo tử." Hôm sau, long lịch 55581 ngày mùng ngày 9 tháng 10, một cái mặt trời chói chang thời gian du Xeo mang tràn đầy hai đại xe ngựa lễ vật, từ Lam Điểu Bảo một đội kỵ sĩ hộ tống, đạp lên đường về con đường. Mẹ ấy giờ biểu ca toàn bộ hành trình cùng đi. Hơn nửa ngày hành trình, đến sông Hà Thương đạo điểm xuất phát chỗ trang viên, cũng ở trong này ngủ lại. Một đêm này, hai huynh đệ cái uống đến say mềm, nhưng cũng không có ngủ cùng giường mẹ ấy giờ tại trang viên này có cái thân mật. Sáng sớm hôm sau, Du Xeo liền chuẩn bị lên đường. Mẹ ấy giờ đỉnh lấy mắt con thâm, cùng Du Tiêu cúi ôm, sau đó ngáp một cái, nói, "Toàn bộ xã lược cửa sông, nhiều như vậy danh viện tục nữ, vậy mà không có một cái làm người động lòng." Du Tiêu nếu như không phải thường xuyên lộ ra sắc mị mị ánh mắt, ta đều muốn hỏi nghi người hướng giới tính. mời tiếp tục vì ta tìm kiếm. mẹ ấy giờ, lưu ý nhà ai nữ hài sắp trưởng thành. du sẹo cười cười, trở mình lên ngựa. hai chân nhẹ nhàng kẹp một chút trên má bụng, sau đó cũng không quay đầu lại hô, gặp lại, mẹ ấy giờ. gặp lại, du sẹo. mẹ ấy giờ vất vơ tay. hộ tống rủ sẽ các kỵ sĩ, cũng náo nhoáng hướng mẹ ấy giờ chào hỏi, sau đó vây quanh xe ngựa chậm rãi lên đường. cả dì kỵ sĩ trưởng, làm ơn tất bảo vệ tốt du sẹo an toàn. mẹ ấy dặn dò. xin ngài yên tâm, mẹ ấy thiếu gia. Thân là huấn thu kỵ sĩ cả dị kỵ sĩ trưởng, tay phải đấm ngực làm cái kỵ sĩ lễ đội ngũ tại mẹ ấy giờ đưa mắt nhìn, lái ra trang viên, một đường hướng tây lao vụt, tiến vào trong dãy núi liền rốt cuộc nhìn không thấy. Dù sẽ đi tại đội ngũ phía trước nhất. Nhìn xem càng ngày càng gần cánh đồng tuyết, cảm giác được rõ ràng lòng bàn tay phát nhiệt, mở ra tay, lòng bàn tay em mở hình ảnh khi đã đang tiêu đốt đây là tiểu nhộng rồng tại sao động ở tại xá nặc cửa sông một tháng thời gian, nó đã thật lâu không có thể đi vào ăn đến băng tàn châu, băng phách châu, giờ phút này cảm nhận được cánh đồng tuyết khí tức, muốn mở rộng ăn giới. Tấu chương xong, chương 176. Lấy bụi gai làm thức ăn. Trước 176, lấy bùi gai làm thức ăn. Hô hô. Cánh đồng tuyết gió rệt, tựa như cương đao hướng trên mặt đầm, hướng quần áo trong cổ áo mặt trui, thấu xương băng hẳn. Dù sẽ thiếp thân nam một giam, nam thật chặt chính mình bông vải áo khoác, đem thân thể hướng bên cạnh mã sa phu nhích lại gần, y đồ báo toàn sưởi ấm. Toàn bộ đội xe chỉ có hắn cùng hai tên mã sa phu, là người bình thường, còn lại đều là kỵ sĩ đấu khí phồng lên, cho dù mặc quần áo cũng không nhiều, các kỵ sĩ cũng không sợ trình độ này giá lạnh, dù cho râu ria bên trên, trên tóc đều kết vụ băng. A cô, A cô. Đột nhiên theo trong buồng xe ngựa, chui ra ngoài một cái tiểu tinh linh. Đỉnh lấy hàn phong hướng về phía trước cưỡi ngựa rủ xèo bay đi. Chít chít. Theo sát ở sau lưng tiểu tinh linh, còn có một cái màu lục chim mập nhỏ. Cái này tiểu tinh linh cùng chim mập nhỏ không sợ hàn phong, rất nhanh liền rơi xuống rủ sạt tại hữu trên bờ vai, hung hăng kêu to. Nico, Rosie, các ngươi làm sao đi ra rồi? Du Sẹo ngẹo đầu hướng hai bên nhìn một chút, lòng tràn đầy tự hào. Mặc dù hắn chỉ là một tên hân tước lãnh chúa, nhưng hắn có hai con tiểu tinh linh, cái này ai có thể so sánh được. Vị tế nạ gia tộc cũng chỉ mới hai con tiểu tinh linh mà thôi. Cuộc. Chí, chít chít. Nghe không hiểu hai con tiểu tinh linh đang nói cái gì. Nhưng là dù sẽ có thể thông qua tâm linh cảm ứng, cảm nhận được cái này hai con tiểu gia hỏa, đối với trên cánh đồng tuyết phong cảnh tràn ngập cảm giác mới lạ. Tốt, nhìn qua phong cảnh liền trở về xe ngựa bên trong ở lại, đường rơi xuống, đến lúc đó tuyết ma liền phải đem các ngươi bắt đi ăn hết. Dù xéo nho nhỏ uy hiếp một chút nghỉ cổ cùng Rosie, đưa chúng nó chạy về lập tức trong xe. Một đường dọc theo băng tuyết trường thành đi nhanh, đội ngũ không có người lên tiếng, cứ như vậy đỉnh lấy hàn phong, cùng thỉnh thoảng tuyết rơi. Lúc chạm vạng tối phân, đến một chỗ lẫnh tuyền điểm. Hạ trại, nấu bữa ăn. Dụ sẽ cùng cả dị kỵ sĩ trưởng trò chuyện một hồi, liền riêng phần mình trở lại trong lều vài an giấc. Cho dù thời gian còn sớm, nhưng đổi một ngày đường, người kiệt sức, ngựa hết hơi, cho nên lanh truyền điểm nơi đóng quân rất nhanh liền vang lên liên tiếp ngáy âm thanh. Liên Dụ Sẹo cũng sớm tiến vào trong lúc ngủ mơ. Dắt, tiểu nhộng rồng thanh âm phá lệ văn rội. Một tháng thời gian bên trong, nó đi theo Dụ Sẹo đi dạo hết xạ nặc cửa sông từng cái địa phương, phát hiện rất nhiều ma lực chi quang, thậm chí còn phát hiện qua thai nghén bên trong tinh linh chủng. Nhưng Dụ Sẹo cũng không có ngắt lấy, nơi này hết thảy đều là mọ nọ chỗ gì ạ gia tộc tất cả, cũng không thuộc về hắn mà lại thai nghén tinh linh trùng, cần hao phí tiểu mộng rồng bản nguyên long viêm, dù cho có thể khôi phục, dù sao cũng không đỡ. Dĩ vãng không được chọn, muốn phát triển lãnh địa, liền phải nhiều hơn bội dưỡng tinh linh trùng. Hiện tại hai con tiểu tinh linh nơi tay, hoàn toàn không cần vì ma dược phát sầu, tự nhiên cũng liền không cần lại trì hoãn tiểu mộng rồng trưởng thành đến mức một tháng thời gian, một người một rồng thuần túy ở trong ú ám mộng cảnh đi lung tung, mục đích chỉ có một cái đó chính là tìm kiếm hồ phách trùng. Dù sẽ hy vọng có thể tìm tới mới hồ phách chủng, hắn hiện tại đối với hồ phách chủng tràn ngập khát vọng, không chỉ là hồ phách chủng dị dụng vô tận hơn nữa còn có thể phát triển đủ ám mộng cảnh phân thân phàm vi đối với bàn tay vàng trợ giúp to lớn đáng tiếc à, lớn như vậy xa nợ cửa sông chỉ là thô sơ giản lược cưỡi ngựa xem hoa không thể tìm tới một viên hổ phách trùng bất quá cũng có lệnh dụ sở cao hứng sự tỉnh đó chính là tại lãnh hội xa nợ cửa sông trong quá trình hắn tìm tới kinh cước hổ phách trùng trưởng thành lương thực kiếm bấm hổ phách trùng lấy trên chiến trường kiếm pháp làm thức ăn hoặc là dụ sở cùng người giao đấu lúc cũng có thể được chút ít thức ăn mà kinh cước hổ phách trùng thì là lấy phát hiện đuổi gai loại thực vật làm thức ăn mỗi khi rủ sở tiếp cận đuổi gai loại đồ ăn lúc kinh cước hổ phách trùng đều sẽ truyền lại đến dày đặc, sinh trưởng sinh trưởng, ăn ngon ăn ngon, nghị linh tinh, nó trưởng thành cùng tinh linh trùng có chút cùng loại, chính là thôn vệ đồng loại bùi gai tin tức tố, nhất là loại sản phẩm mới bùi gai, có thể mang cho nó càng nhiều chất dinh dưỡng, cho nên tại cùng theo mẹ ấy giờ du sơn ngoạn thủy đồng thời, dù sẹo cũng nhiều tìm kiếm bùi gai thực vật nhiệm vụ, bùi gai là ảnh diễm đại công quốc tương đối phổ biến một loại thực vật, sản nợ cửa sông cũng rộng hiện phân bố bùi gai, cho nên trong khoảng thời gian này kinh cước hổ phách trùng ăn đến rất no bụng, nhưng có vẻ như cũng không có gì thay đổi, hiện hình về sau, y nguyên chỉ là một đầu dài năm mét rồi vẹn vẹn chỉ là độ linh hoạt tăng lên một chút, đây khả năng còn là rèn luyện về sau hiệu quả. mặc kệ như thế nào, kiếm bướm hổ phách trùng, kinh cướp hổ phách trùng đều có trưởng thành con đường, kiên trì bền bỉ trưởng thành tiếp, có lẽ sẽ tại tương lai một ngày nào đó mang cho rủ sẹo vui mừng lớn hơn. xoay người bên trên rồng, một giây sau, ma lực chi quang nở rộ, lanh tuyển điểm tất cả ma lực đều ở trong ống ám mộng cảnh hiện hiện ra. kem, kiếm bướm, bùi gai, chúng ta đi. dù sẹo vung tay hướng về phía trước, kem lập tức lấy ba km mỗi tốc độ bay về phía lanh tuyển điểm bên ngoài. U ám mộng cảnh bên trong không có tiếng gió rít gào, thậm chí cũng không có nhiệt độ tồn tại, chỉ có khôn cùng yên tĩnh cùng hắc ám. Zắc, Tiểu Nộng Long tâm tình vui sướng. Dù sao cũng hết sức cao hứng, tốt nhất có thể lại tìm đến một cái tuyết ma thôn phệ băng phách châu, dạng này chúng ta tốc độ liền sẽ tăng nhanh, tìm kiếm phạm vi cũng sẽ tăng lớn. Tiểu Nộng Long 10 phần đồng ý, zắc. Sớm nhất nó vận tốc chỉ có 15 km hở, lần thứ nhất thôn phệ 2 viên băng phách châu về sau, tăng lên tới 25 km/h, đằng sau lại thôn phệ 1 viên băng phách châu, liền tăng lên tới bây giờ 30 km/h. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi một lần thôn phệ băng phách châu đều có thể mang đến nước chừng năm cở mở hơi vận tốc tăng lên đương nhiên, khả năng theo tiểu ngộng rồng trưởng thành, băng phách châu hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng chỉ cần có thể tốc độ tăng lên, đó chính là chuyện tốt. Bất quá đêm nay cũng không phải là một cái may mắn ban đêm, một người một rồng một bướm một hoa ở trên cánh đồng tuyết tìm kiếm một đêm, chỉ tìm kiếm đến một nhóm 6 con phổ thông tuyết quỷ, tiểu ngộng rồng một ngụm liền nuốt mất 6 khỏa băng tàn châu, nhét nhét cái răng. Lâm Vân biệt lúc, dù xeo ăn đuổi, đường lục trí, kem, chiếu trước mắt tốc độ, còn có 3 cái ban đêm có thể tìm kiếm đồ ăn. Dắt. Ngày thứ 2 ban đêm Dù sẽ cùng Tiểu Ngộng Rồng đúng hẹn hướng cánh đồng tuyết tiến lên, đêm nay thu hoạch rất tốt, nhìn thấy mấy nhóm da xanh tuyết quỷ, thậm chí còn có mấy cái đại giả xanh. Quả thực để Tiểu Ngộng Rồng ăn no nê ngon lành Dừng lại đáng tiếc duy nhất địa phương chính là không có phát hiện ra lam tuyết mà không thể nuốt ăn đến băng phách châu. Đằng sau còn muốn tại Lãnh Tuyển Điểm hạ trại hai cái ban đêm, Kem, chúng ta còn có cơ hội. Dắt, đường về một mực tại băng tuyết trong trường thành tiến lên, cũng không có gặp được cái gì đáng đến lắm lời sự tình, trừ phong tuyết chính là băng lạnh. Rất nhanh liền khi đêm đến, đội ngũ tiến vào bên trong Lãnh Tuyển Điểm. Ngoài ý muốn chính là Lãnh truyền điểm bên trong phi thường náo nhiệt, đã có một chi thương đội ở đây hạ trại, không tính rộng lớn trong sân vườn, chật ních các loại gia súc, thậm chí dù sẽ còn chứng kiến một đầu huyễn thú mộng điểm quỷ mã. Hiện nhiên thương đội hộ vệ có huyễn thú kỵ sĩ, là du xeo thiếu gia. Du xeo vừa tiến đến, liền bị người nhận ra được. Ngươi là? Hắc hắc, lão hủ là Lam Diệu Bảo thứ ba thương đội quản sự Giang Vàng Toan, trưởng kỳ buôn ba tại sạn nợ cửa sông cùng ú Quang Lòng trào sông ở giữa. Giang Vàng Toan cười lên, miệng đầy răng vàng khè, thật không nghĩ tới có thể ở trong này gặp phải du thiếu gia ngài à. Ngươi tốt, Giang Vàng Toan, không dám đánh bái nhiễu ngài nghỉ ngơi. Giang Vàng Tom vừa muốn cáo lui, lập tức liền nhìn thấy Cả Dị Kỵ Sĩ trưởng, á Cả Dị các hạ, ngài cũng tới à? Cả Dị Kỵ Sĩ trưởng hiện nhiên thường xuyên hộ tống thương đội, bởi vậy gật gật đầu. Giang Vàng Tom, lần này thu hoạch như thế nào? Rất tốt, rất tốt, U Quang lòng trào sông sản vật rất phong phú, thương đội xe ngựa đều nhanh chứa không nổi. Hộ tống các ngươi chính là vị nào? Vâng, Sở tí Phần Huân Tước, dù sẹo thiếu gia, Cả Dị các hạ, Sở tí Phần Huân Tước ngay tại góc đông bắc Thông Minh Hạ trại. Giang Vàng Toan nhiệt tâm vị rũ sẹo bọn người, chỉ do Sở Tý Phần Huân Tước lều vài vị trí, tấu chương song, chương một cánh đồng tuyết kinh hồn đêm. Trương 177, cánh đồng tuyết kinh hồn đêm. Dù sẹo các hạ, cả gì các hạ, góc đông bắc hạ trại địa có một tấm dài nhỏ mặt ngựa sở tí phần huyên tước, nhàn nhạt, nhạt đáp lại. Cùng là huyên tước, dù sẹo tới chào hỏi, là chuyện đương nhiên. Bất quá nhìn thấy sở tí phần huyên tước cũng không nhiệt tình, dù sẹo cũng liền lưỡi nhắc lại bắt chuyện từ về chính mình hạ trại địa. Cả gì kỵ sĩ trưởng rất nhanh liền theo tới, sở tí phần các hạ chính là dạng này, đối với người nào đều gương mặt lạnh lùng, cho dù gặp mặt bá tước lão đại nhân cũng là như thế, ngài chớ để ý. Ta không có để ý, dù sẹo cười cười, vất vả một ngày, cả gì các hạ, cùng uống một ly đá đông lạnh rượu nho đi. Như ngài mong muốn. Cả dị kỵ sĩ trưởng vui vẻ đáp đợi đến tiếp thân nam bộ giăm nấu xong bữa tối, hai người ngồi trên mặt đất, liền đơn sơ bữa tối, ngụm nhỏ ngụm nhỏ thưởng thức đóng băng rượu nho. Ở trong đất tuyết uống một ngụm băng đốt, thật đúng là thoải mái à, cả dị kỵ sĩ trưởng tản thanh nói. Ju Seo cười nói, ai nói không phải đâu. Băng đốt chính là đóng băng rượu nho, cửa vào như băng, nhưng là vào cổ họng lại như hoa tiêu, bởi vậy bị đại chúng xưng là băng đốt. Ju Seo đối với rượu yêu thích không lớn, cho nên nghiên cứu cũng không nhiều, nhưng cũng biết trên cánh đồng tuyết hành tẩu kỵ sĩ, thương khách, yêu nhất uống đống băng rượu nho. Cái gọi là đống băng rượu nho, chính là đem rượu nho bằng đợi đến rượu nho bắt đầu kết băng lúc, đem kết băng bộ phận trước đi rơi, bảo lưu lại đến bộ phận chính là đóng băng rượu nho, cũng chính là cái gọi là băng đốt. Theo du sẹo, đây lại khái là bởi vì cồn điểm đóng băng so nước muối thấp, cho nên nước trước kết băng, dạng này bỏ đi kết băng nước, chẳng khác nào đem rượu nho trưng cất một lần. Cho nên băng đốt mới có thể như thế máy liệt, vào cổ họng như hỏa thiêu. Một bình băng đốt uống xong, cả dĩ liền đứng dậy, cáo từ nói: đa tạ các hạ chiêu đái, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta trở về. Xin các hạ liền. ăn xong dừng lại bữa tối, thời gian cứ việc còn sớm, nhưng lanh điểm không khí náo nhiệt đã tiêu tán thương đội người đại bộ phận đều đã ăn xong bắt đầu đi ngủ chỉ còn lại một chút sức vật thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng gọi tiếng dù sẹo đồng dạng nhanh chóng ngủ sau đó chẳng biết lúc nào lên ý thức một lần nữa thắp sáng ưu ám mộng cảnh đã giáng lâm dắt xuất phát nhìn cũng không nhìn lãnh tuyên điểm tình huống xung quanh dù sẽ trực tiếp cơi tiểu mộng rộng lựa chọn hướng nam bay đi liền cái phương hướng này song hà thương đạo phía nam cũng là toàn bộ ảnh diễm đại công quốc phía nam nhất định có thể tìm được tuyết ma song hà thương đạo đồ vật đi hướng đây là ảnh diễm đại công quốc vùng cực nam một đầu thương đạo lại đi về phía nam chính là vô biên vô hạn cánh đồng tuyết Tiểu Ngộp rồng nhe răng trợn mắt teo to, đáp lời rủ sẹo, giật, vận tốc 30 km. Cánh vũ một khắc không ngừng, ưu trong ngộp không có gió, nhưng là rủ sẹo lại cảm giác được tóc của mình đã bay lên. Vốn cho rằng cần đi qua một đoạn thời gian tìm kiếm, sau đó mới có thể tìm được tuyết quỷ tung tích, nhưng mà phi hành còn không có nửa khắc đồng hồ, nói cách khác rời đi lãnh tuyển điểm mới ba bốn cây số, liền thấy phía trước đột nhiên nở rộ một đám hào quang màu xanh lam, trên trời rơi xuống đại vận. Rủ sẹo kinh hỉ, nhưng kinh hỉ chỉ tiếp tục một phút đồng hồ, liền hóa thành kinh hải, nhưng thấy cái này đám thanh lam sắc quang mang bên trong có ba điểm hào quang màu lam động. Phá lệ bắt mắt. Càng kinh hãi hơn chính là, ngay một đám lấy ba con tuyết ma cầm đầu bảy tuyết quỷ, vậy mà đối diện hướng dụ sẽ cùng tiểu mộng rồng phương hướng bay tới. Bọn chúng không nhìn thấy dụ sẽ cùng tiểu mộng rồng, nói cách khác, bọn chúng ngay tại hướng về lãnh truyền điểm phương hướng đi nhanh. Không thích hợp thác, em. Dù xeo nheo chặt lông mày, bọn này tuyết quỷ số lượng có một hai trăm chỉ, bên trong không chỉ có ba con gia lam, còn có gần mười con đại gia xanh, cái này nếu là xông vào lãnh truyền điểm, có thể phòng ngự tới sao? Dắt. Không được, trước tiên cần phải xử lý một điểm gia xanh. Duju kịp phản ứng về sau, cấp tốc chỉ huy tiểu kế hoạch cũ, ăn trước da xanh, đem da xanh ăn sạch sẽ, lại ăn đại da xanh, tiếp tục ăn da lam. Giác, tiểu ngậm rồng một lời đáp ứng. Sau đó xông vào bên trong bầy tuyết quỷ, như vào chỗ không người, đương nhiên, cũng đích thật là chỗ không người, không có bất luận cái gì tuyết quỷ, tuyết ma có thể phát hiện nó, cho nên tiếp xuống liền đến phiên tiểu ngậm rồng mở rộng ngăn giới, ngắn ngủi vài phút, da xanh tuyết quỷ liền quét sạch xanh xanh, cái này không thể nghi ngờ để đi nhanh bên trong ba con tuyết ma, phát giác dị thường, sau đó riêng phần mình vùng vẫy đông tuyết vũ khí, đối với không khí lung tung chém bảo, làm sao ngăn cản không được các tuyết quỷ một cái tiếp một cái biến mất. Tựa như là sương mù, phanh một chút liền biến mất, làm tốt lắm. Du xeo đại hỉ, tăng tốc điểm tốc độ, lập tức liền muốn trở lại lăng tuyên điểm. Vạn nhất ta bị đánh thức, ngươi liền không kịp van băng phách châu. Giác, tiểu ngọc rồng há có thể tùy ý loại chuyện này phát sinh. Lúc này con mắt đỏ lên, mượt mà con ngươi hóa thành đồng tử dọc. miệng rộng đóng mở ở giữa, liền đem còn lại mười con đại gia xanh cũng nuốt vào. Sau đó nhắm ngay trong đó một cái tuyết ma. Đúng, liền cái này, ta cảm giác nó chỉ ít có hai viên băng phách châu. Du lớn tiếng cổ động, cố lên, kem, ăn nó đi có thể no bụng ngươi sáu ngày không đói bụng. Giác. Tiểu Ngộng Rồng hét lớn một tiếng, bật bẹ mười phần, sau đó nhắm ngay cái này vung vậy bông Tuyết Vũ Khí Tuyết Ma chính là dừng lại cuốn hút. Tuyết Ma trên thân màu xanh đậm tia sáng, cấp tốc tại nơi ngực, hóa thành một cơn lốc xoáy. Ai nha, dù sẽ xấu hổ gái gái đầu, xem ra vận khí hôm nay không có đứng tại hắn bên này, đầu này Tuyết Ma chỉ có một viên băng phách châu. Bất quá Tiểu Ngộng Rồng đã há mồm mở hút, cũng không kịp lại thay đổi, chỉ có thể trước tiên đem nó giải quyết lại nói. Dù sao trải qua trưởng thành, Tiểu Ngộng Rồng thôn phệ năng lực càng thêm cường đại, đầu này Tuyết Ma căn bản là không có cách giải rủa, chỉ có thể mở ra miệng rộng, y mắng ở giữa giết nào sau đó tại băng phách châu ngưng tụ thành trong nấy mắt triệt để theo u nọng phân thân bên trong biến mất lưu lại hai đầu mở mịt luống cuống tuyết ma miệng há thật to tựa hồ tại vì đồng bạn biến mất mà phẫn nộ giáp băng tiểu nọng rồng vui vẻ nhai nát băng phách châu ăn tươi nuốt sống nuốt xuống bụng sau đó quay đầu nhìn về phía dù sẹo tựa hồ chuẩn bị cùng dù sẹo trao hỏi sau đó trở về chậm rãi tiêu hóa dù sẹo cũng muốn hỏi thăm một chút tiểu nọng rồng có thể hay không tiếp tục lại ăn cái này còn có hai đầu tuyết ma không giải quyết quá lãng phí nhưng sau một khắc ý thức liền trở về tại yên tĩnh Giống như là làm một cái dài rung động, dù sẽ hốt hoảng ở giữa, nghe được có người đang hô hoán chính mình, "Lao ra, lao ra." Hắn mở choàng mắt, "Làm sao rồi?" "Lao ra, canh gác kỵ sĩ, phát hiện tuyết ma tung tích, có hai đầu tuyết ma hướng chúng ta nơi này chạy như điên tới." Thiếp thân nam một giam, lo lắng nói, "Dụ xeo một cái giật mình, cấp tốc bỏ lên, đem phát ở một bên ám kim gốm sứ giáp, vội vàng khoác mang theo, sau đó cầm lấy gốm xanh chi kiếm, liền đi ra lều vải." Phía ngoài lều, toàn bộ lanh tuần điểm nơi đóng quân đều bị kinh động, tiếng người ồn ào. Các dị kỵ sĩ trưởng mang chính mình Huyền Thu Đông Tuyết Bạch Lang, hướng dụ Sẹo bước nhanh đi tới. Dù sẹo các hạ, xin cẩn thận chút, chạm canh gác vệ phát hiện tuyết ma, mà lại là hai đầu tuyết ma. Hiện tại ta muốn cùng sở thí phần các hạ tụ hợp, nên kích tuyết ma. Cả gì các hạ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Dù sẹo gật gật đầu, không có xính cường muốn đi chiến đấu đây chính là hai đầu tuyết ma, dù chỉ là chuỗi lưỡi không có thủ hạ tuyết ma, y nguyên không phải hắn dạng này cụ trang kỵ sĩ có thể đối phó. Cũng may chỉ là phổ thông gia lam, không phải loại kia cưỡi tuyết thú cưỡi ngựa gia lam. Nếu như là cưỡi nửa gia lam, chỉ có song túc phi long mới có thể đối phó. Lão, lão gia, thiếp thân nam một giàng, ôm một thanh kiếm sắt có chút run rẩy đi theo rùa sẹo bảo vệ tốt xe ngựa bảo vệ tốt tinh linh du sẽ trầm giọng hạ lệnh tiếp lấy trả hỏi hồng nhãn thử vương đi theo chính mình ta đi sân vườn phía trên nhìn một chút tình huống là là lao ra giam liên tục gật đầu thấu chương song chương 178. trăm ác chiến chương 178, trăm ác chiến bóng đêm như tẩy bảo thạch đèn đóm tia sáng đem sân vườn chúng quanh phạm vi nhỏ chiếu sáng hai chi kỵ sĩ tiểu đội ngay tại tập kết một chi là cạ dị kỵ sĩ trưởng cầm đầu kỵ sĩ tiểu đội một chi là sở tý phần huân tức cầm đầu kỵ sĩ tiểu đội Tuyết Ma tiếng giống theo phía nam truyền đến. Dần dần, Tuyết Ma thân ảnh từ trong bóng tối sung ra. Kia là một cao một thấp hai con quái vật khổng lồ, đều là loại dáng vẻ hình người, không có quá nhiều đột ngột địa phương. Trong đó người cao Tuyết Ma tay cầm bông Tuyết chiến phủ, dáng lùn Tuyết Ma tay cầm hai thanh bông Tuyết trường kiếm. Cả gì, ta dẫn đội xung kích cao cái Tuyết Ma, ngươi dẫn đội xung kích dáng lùn Tuyết Ma. Sở tí Vân vân tức thanh âm lạnh lùng truyền đến. Cả gì kỵ sĩ trưởng lập tức trả lời, không có vấn đề. Kia liền xông lên đi. Sở Tý Vân vân tức giơ lên cao cao trong tay kỵ sĩ trưởng thường, tòa hạ ngậm miệng quỷ mã hí lên một tiếng, nang nhiên xông ra sau lưng mười mấy tên tiểu đội kỵ sĩ phóng lên đấu khí hình thành của minh, theo sát sở ti và phân tức khởi sướng công kích cả dì kỵ sĩ trưởng cũng giống như vậy cấp tốc dẫn đội công kích phóng tới dáng lùn tuyết ma Dù xeo đứng tại sân vườn bên cạnh dùng băng tuyết lũy thế tháp canh bên trên sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú cái này hai trận công kích công kích cũng không hoa lệ cũng không mới lạ do dự quét dọn thương đạo lúc chính hắn liền từng tham dự qua rất nhiều lần công kích kỵ sĩ đoàn cũng không ít cùng tuyết ma tiến hành chiến đấu tại sân vườn tháp canh bên trên còn đứng mặt khác mấy vị thương nhân trang điểm kỵ sĩ bọn hắn có rất nhiều thương đội quản sự có chính mình là tiểu lão bản có thể thường xuyên chạy thương đạo người rất nhiều đều thai ngắn qua đấu khí chi trùng có chút thậm chí nở rộ qua đấu khí bất quá cũng không phải là mỗi một vị đều có thể mở ra tất cả kinh mạch thuận thuận lợi lợi tu luyện đấu khí đại bộ phận kỵ sĩ đang tu luyện trong quá trình đều sẽ bị đào thải chỉ có có hy vọng tấn thăng đại kỵ sĩ kỵ sĩ mới có thể bị lãnh chúa tiếp tục nuôi những này đào thải kỵ sĩ hoặc là chuyên vị địa phương trị an hộ vệ hoặc là liền tự mình làm chút ít sinh ý chạy một chút thương đạo tối nay có đông tuyết bay xuống rất nhanh liền rơi đầy rủ xéo áo choàng mà phía trước u áng chỗ. Hai chi kỵ sĩ tiểu đội đã cùng Tuyết Ma chiến đấu cùng một chỗ, kỵ sĩ cộng minh, bảo đảm các kỵ sĩ như là một cái chính thể, nhanh chóng cơ động chuyển ở bên người Tuyết Ma, công kích, chuyển tiến vào, sau đó ném kỵ sĩ trường thương. Càng có huyên thu kỵ sĩ, thi triển huyên thu hợp ảnh kỹ năng, thậm chí cả thi triển ma pháp, chính diện ngạnh kháng Tuyết Ma công kích, cho kỵ sĩ tiểu đội sáng tạo bắn vọt thời cơ. Chiến đấu cũng không đặc sắc, nhưng là mười phần kịch liệt đến nỗi Tuyết Ma cũng sẽ không ma pháp hoặc là đấu khí loại hình lực lượng, nhưng là bọn chúng trong thân thể băng phách chi lực lưu chuyển, để bọn chúng có được giống như tường đồng vách sắt thân thể, đồng thời thân thể lực lớn vô cùng, sắc bén vô song đông tuyết vũ khí, có thể nói hình người đại sát khí. Một bên là Nguyên Thủy Đơn Thể Bồ Phát, một bên là An Ý đoàn chiến phối hợp ở trong đêm tuyết này, thường hực khí thế triển khai. Công kích. Cách thật xa, dù Sẹo đều có thể nghe tới sở tí phần huấn tức cái kia băng lãnh tiếng la. Tiếng la bên trong không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, tựa như là một trận bình thường huấn luyện dã ngoại bên trong, huấn luyện viên lạnh như băng mệnh lệnh. Nhưng dù Sẹo lại kìm lòng không được cầm gốm xanh chi kiếm chúa kiếm thời có chút kìm nén không được sôi trào cảm giác, muốn gia nhập trong đó, cùng các kỵ sĩ đấu khí của mình, sóng vai chiến đấu, săn giết đầu này cao bốn, 5 mét quái vật. Hồng nhãn thử vương tuổi hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, cũng thử lên rằng, kích động. Dù sẹo các hạ, ngài không cần thận trương. Bên cạnh một tên thương đội tiểu lão bản, nhìn thấy rủ sẹo tư thái, coi là rủ sẹo đang thận trương, cho nên không khỏi ăn mũi. Loại chuyện này ở trên cánh đồng tuyết rất phổ biến, đừng nói chỉ là hai con gia lam, chính là cưỡi ngựa gia lam ta đều gặp, nhưng ta y nguyên sống được thật tốt. sơ tí phân huân tức cùng cả dì kỵ sĩ trưởng, sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Dù sẽ không khỏi hiếu kỳ nói, gặp được cưỡi ngựa gia lam cũng có thể còn sống. đương nhiên, tiểu lão bản cười nói, cưỡi ngựa gia lam mặc dù cường đại, nhưng Huyên Thu kỵ sĩ đồng dạng không kém, chỉ cần đem cưỡi ngựa gia lam dẫn ra, chúng ta thương đội liền có thể nhanh chóng chuyển gì, sau đó Huyên Thu kỵ sĩ lại vòng trở lại là đủ. Huyên Thu kỵ sĩ có thể chịu nổi cưỡi ngựa gia lam, chịu không được à? Nhưng là Huyên Thu kỵ sĩ bay được. À, thật có lỗi, hôm nay hai vị Huyên Thu kỵ sĩ có vẻ như không thể bay. Tiểu lão bản trêu chọc một câu, dù sẽ cấp tốc hiểu được hai chuyển trở lên cao đẳng Huyên Thu kỵ sĩ đều có thể nắm giữ đấu khí phi thiên năng lực nhưng là phổ thông một chuyển huyễn thú kỵ sĩ liền cần phân tình huống khế ước phi hành loại huyễn thú liền có thể thông qua huyễn thú hợp ảnh phương thức thu hoạch được huyễn thú năng lực phi hành nếu là khế ước lục hành loại huyễn thú như vậy cho dù huyễn thú hợp ảnh cũng chỉ có thể như là giã thú chạy nhanh cũng không thể bay cả dị kỵ sĩ trưởng huyễn thú là đông tuyết bạch lang sở tí phần huân tướng là ngạo hiểm quỷ mã đều là lục hành loại huyễn thú không thể bay cũng không quan hệ một vị khác thương đội tiểu lão bản tiếp lời nói sơ tý phần các hạ ngạo hiểm quỷ mã am hiểu nhất chạy nhanh thi triển huyễn thú hợp ảnh về sau nhân mã hữu thể không có bất luận cái gì tuyết ma có thể chạy qua sở tí phần các hạ ai nói một tên cứng rắn đại hán thấp giọng phản bác ta liền gặp qua một cái chân dài tuyết ma tốc độ bắt đầu chạy cùng bay ngạo hiểm quỷ mã tuyệt đối không chạy nổi một lần kia thương đội tổn thất nặng nề trên cánh đồng tuyết thương đạo vĩnh viễn là nguy hiểm bên này tháp canh bên trên đám người còn tại lao nhau thảo luận tuyết ma cùng huyền thu ai chạy càng nhanh dù xèo đã chú ý tới nơi xa chiến đấu sắp kết thúc nhưng thấy sở tí phần vân tức nhảy lên thật cao sau đó ngạo hiểm quỷ mã hóa thành một vệ ánh sáng. Khoác tại sở tí phần huân tức trên thân, như đều là sở tí phần huân tức phủ thêm một bộ khôi giáp màu đen sau đó hất sắc quang mang từ trên người hắn nở rộ như xúc tu đâm vào người cao tuyết ma thân thể tất cả không đối trong nháy mắt người cao tuyết ma liền tứ chi cứng nhắc thân thể không thể động đậy dơ lên cao cao to lớn đông tuyết chiến phủ cũng nháy mắt dừng lại đấu khí hóa khải còn có ma pháp dù sẽ trong lòng sợ hai tháng phục, sở tí phần huân tức trong nháy mắt thi triển hai đại sắc chiêu phía sau hắn kỵ sĩ tiểu đội thừa dịp ma pháp đem người cao tuyết ma định thân nháy mắt bắt đầu hán đội trận hình công kích tán núi tên trận kỵ sĩ tiểu đội cấp tốc chia bốn cái nhỏ hơn tiểu đội hai chi tiểu đội rơi lên cao cao trong tay kỵ sĩ kiếm chém mạnh người cao tuyết ma tả hữu cánh tay hai chi tiểu đội thì xoay người huy kiếm gọt chặt người cao tuyết ma hai con chân đệ nhất nhân chém không đứt người thứ hai tiếp tục nhắm ngay vết cắt chặt người thứ ba đồng dạng nhắm ngay vết cắt chặt liên tục ba lần trùng điệp chém vào tuyết ma tứ chi rốt cục bị chém đứt cùng lúc đó người khoác áo giáp màu đen sở tí phần hơn tư cũng theo độ cao rơi xuống đó tuyết ma cổ chính là một kiếm vung chặt nở rộ kiếm mang bay thẳng mười mét đối diện liền đem tuyết ma cổ chém đứt hơn nửa bên chỉ còn lại một kia ra đem đầu treo ầm ầm Quái vật khổng lồ ngã xuống đất, ngã xuống đất nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, hai tay hai chân cùng đầu, đều cùng thân thể phân nhã. Sau đó sờ Tí Phần Hân tức liền đem bội kiếm của mình, nhắm ngay Tuyết Ma còn tại rít gào đầu, hung hăng đâm đi xuống, chính giữa chỗ mi tâm, đem toàn bộ lưỡi kiếm cũng không vào đi, sau đó đinh nhập dưới chân trong tầng băng, một mực cố định. Hay ha. Đến tiếp sau các kỵ sĩ thì nhao nhao nhắm ngay hai tay hai chân, hoặc sờ Tí Phần Hân tức động tác, đem Tuyết Ma tay chân cũng đinh tại tấm băng bên trên. Một đầu cường đại lại tàn nhẫn Tuyết Ma, cứ như vậy đổ vào kỵ sĩ tiểu đội đồ đổ đao phía dưới. Cần hỗ trợ sao? Cái gì? Sở Tí Phần Vân tức quay đầu nhìn về phía một bên khác, cả Dĩ kỵ sĩ si trưởng còn tại gian nan ác chiến dáng lùn tuyết ma. Bất quá nhìn thấy Sở Tí Phần Vân tức đã kết quả đối thủ, cả Dĩ cũng phát giận, không cần. Lập tức hét lớn một tiếng, "Bạch Lang, vì ta khoác Đông Tuyết áo giáp, ta muốn cùng cái này đáng chết tuyết ma huyết chiến đến cùng." Ngao. Huyết thú Đông Tuyết Bạch Lang cấp tốc bổ nhào vào cả Dĩ trên thân, hóa thành một tầng thật dày như thủy tinh huyền quang áo giáp. Một bộ này áo giáp, tròn vẹn để Cạ Dĩ cao lớn 1m có thừa. Lần này, hắn cùng dáng lùn tuyết ma đã cao không sai biệt cho lắm, thế là một trận quyền quyền đến thịt chém giết bắt đầu. Khẽ khoang. Sở tí phần vân tức thấy thế, kinh thường hừ một tiếng, lập tức quay người đối với Kỵ sĩ Tiểu đội phân phó nói: Nhanh, lột ra hỏa này băng phách châu, ta đi giúp Cả gì, phòng ngừa hắn bị tuyết ma đánh chết. Sân vườn tháp canh bên trên nhìn xem Sở tí phần vân tức cùng Cả Dị Kỵ sĩ trưởng tụ hợp phối hợp Kỵ sĩ Tiểu đội cấp tốc đánh giết dáng lùn tuyết ma. Cùng Dù Xeo nói chuyện phiếm thương đội Tiểu Lão bản, không khỏi cảm khái nói: Đây chính là Huyền Thúc Kỵ sĩ à? Thực lực cường đại, thủ đoạn hiệu suất cao, chính là từ bọn hắn bảo hộ chúng ta mới có thể ở trên cánh đồng tuyết thông suốt. Dù Xeo đồng dạng cảm khái, Kỵ sĩ Tiểu đội tác dụng cũng rất lớn. Đúng vậy là các kỵ sĩ cộng đồng thủ hộ an toàn của chúng ta. Tiểu lão bản liên tục gật đầu, mở cười nói, chờ bọn hắn trở về, ta muốn mời bọn họ uống mạnh liệt nhất băng đốt. Tấu chương xong, chương 179. Ta trở về. Chương 179, ta trở về ác chiến một trận, các kỵ sĩ trở về lúc nhận nhiệt liệt nên đón, thương đội các tiểu lão bản nhau nhau cầm ra đồ ăn cùng rượu ngon, chiêu đãi hai chi kỵ sĩ tiểu đội. Thu hoạch như thế nào, cả gì các hạ? Du Sẹo cười hỏi. Hai viên băng phách châu. Cát Dị kỵ sĩ trưởng nét miệng cười to, vận khí của ta so sở tí phần các hạ muốn tốt không ít. Du Sẹo mỉm cười nói, chúc mừng trên thực tế trong nội tâm có một chút chua chua lúc trước ba con tuyết ma bảy ở trước mắt hắn chọn lựa nhất uy vũ một cái để tiểu ngậm rồng tuấn phệ, kết quả chỉ có một viên băng phách châu không nghĩ tới ngược lại là nhất áp chế dáng lùn tuyết ma kết hai viên băng phách châu bệnh thiếu máu bất quá đây cũng là cả dì huyết chiến đoạt được dù sẹo cũng không có sinh ra một tia tham lam chỉ là chân thành chúc mừng đối phương cảm ơn cả dì kỵ sĩ trưởng trả lời hắn còn không phải hơn tước chính cần băng phách châu làm chiến công lập tức còn nói thêm thương đội đã dọn xong ăn huyệt dù sẹo các hạng cùng đi uống chén rượu đi không được Bọn hắn là chiêu đãi cùng Tuyết Ma chiến đấu kỵ sĩ, ta toàn bộ hành trình quan sát, nhưng không có ra nửa phần khí lực. Du sẽ từ chối nhã nhặn, thử đi trong lều vải đi ngủ. Bất quá sắp sửa trước, miễn không được nói thầm một câu, kỳ thật ta mới là suất lực lớn nhất thủ hộ giả, ta cùng tiểu mộng rồng liên thủ, thế nhưng là tiêu diệt một hai trăm chỉ ra xanh, còn có một cái ra lam. Được rồi, khiêm tốn một chút. Vị tên nạ gia tộc sinh tồn chi đạo chính là điều thấp. Du sẽ không thể tại trên ngoại hình kế thừa đến điểm này, nhưng là đang hành động bên trên, tuyệt đối trò giỏi hơn thầy. Ngày 15 tháng 10, Mặt trời chói chang ở trên cánh đồng tuyết còn không cảm giác được mặt trời ấm áp, nhưng là từ trên cánh đồng tuyết bước vào địa quật, xuyên qua địa quật lại đạp lên lũ quang lòng trào sông trên mùn đất. Mặt trời ấm áp, liền có thể theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, rõ ràng cảm nhận được đây là trong một năm, nóng nhất mùa hè thời tiết. Phải có hơn 20 độ đi. Dù Seo đem ám kim gốm sứ giáp rỡ xuống, mặc vào một bộ khinh bạc quần áo, còn không có cưỡi ngựa đi vào đại phong trang viên, liền cảm giác được trên đầu bức lên một hồi nóng. Hắn đến, sớm có người hướng đại phong trang viên lên chúa, cũng chính là dù sẽ thân tốc tốc, lọ sần mì tên nạ báo cáo. Thế là rất nhanh Thúc thúc lọ sần liền dẫn người một nhà tại lâu đài nhỏ cổng nên đón rủ sở tại đại phong trang viên tổ mẫu ỉn dịt lao phu nhân cũng cùng thúc thúc lọ sần một nhà đứng chung một chỗ mỉm cười nhìn rủ sẹo đến tổ mẫu tiểu quỷ hỏa, ngươi nhưng rốt cục bỏ được trở về ỉn dịt lao phu nhân nhẹ nhàng ôm rủ sẹo ta đều nghe ngươi phụ thân nói ngươi cái này tiểu quỷ hỏa đi một chuyến xa lờ cửa sông để lao bá tước đem vốn liếng đều móc ra là ông ngoại hậu ái rủ sẹo cười cười lập tức cùng thúc thúc lọ sần cùng thầm thầm cỡ lả ra theo thứ tự ôm một cái tiếp lấy nhìn về phía một cao một thấp hai tiểu hải tử. Người cao là lọ sẩn con trai trưởng, cũng chính là Du Sẹo đại đường đệ giọi ổ, người lùn là lọ sẩn tiểu nhi tử, giọi ổ. Ta cho các ngươi mang lễ vật. Du Sẹo vẫy gọi, "Rang, đem lễ vật đưa cho giọi ổ cùng giọi ổ." Lập tức lại giới thiệu nói, "Vị này là cả Dị kỵ sĩ trưởng, là hắn một đường hộ tống ta trở về." Đưa lễ vật cũng giới thiệu xong, Du sẽ không có ý định tại đại phong trang viên dừng lại, bởi vì hắn còn phải tiến đến Huỳnh Quang bảo ăn cơm trưa. Cả Dị các hạ, chúng ta cùng đi Huỳnh Quang bảo." "Không cần, Du Sẹo các hạ, ta cùng các kỵ sĩ tại đại phong trang viên chỉnh đốn một chút, liền muốn trở về xả nợ cửa sông." cả dị kỵ sĩ trưởng từ chối nhã nhặn thúc thúc lọ sẩn cũng nói ta sẽ chiêu đãi tốt cả dị các hạ chúng ta mười mấy năm láo bằng hữu dù sẹo ngươi yên tâm đi huỳnh quang bảo đi dù sẹo thấy thế cũng không miễn cưỡng từ biệt tổ mẫu cùng thúc thúc một nhà liền dẫn giam cùng hai tên sa phu một mình tiến về huỳnh quang bảo đội tại trước giữa trưa thành công đến chính mình lớn lên địa phương dù sẹo thiếu ra, hoan nên về nhà tòa thành cổng vòm thủ vệ nhìn thấy dù sẹo về sau không người cho qua sau đó dù sẹo tại tòa thành trước cổng chính nhìn thấy phụ mẫu cùng muội muội rố lờ an toàn trở về liền tốt Mẹ dình phu nhân nhìn thấy Dụ Sẹo về sau, một cái nỗi lòng lo lắng rốt cục bung ra. "Đại ca đâu?" "Đại ca ngươi lên đường đi Hoàng Bảo, vì đại công tức làm việc đi." "Thì ra là thế." Dụ Sẹo hôm qua mẫu thân về sau, cười nhìn về phía dô Man Nam Tước, "Phụ thân, ta trở về." "Con tốt, không có đối với sạ nợ cửa sông lưu luyến quên về." Dô Man Nam Tước tùy ý trêu chọc nói, "Ta thật lo lắng ngươi sẽ lưu tại sạ nợ cửa sông, cho ông ngoại ngươi làm phong thần, cùng mẹ ấy vợ tiểu tử này cùng một chỗ thai họa lẫnh địa đâu." "Làm sao lại thế?" Dụ Sẹo cười nói, lập tức lại vút vút rối lở tóc, xem như cùng muội muội bắt chuyện qua giận đến rỗ lở hô to, đầu quỷ sứ chán ghét, dù Sẹo, không cho phép ngươi lại làm loạn tóc của ta, ta đã sinh khí." "Vậy nếu như ta đưa ngươi một kiện lễ vật đâu?" Rỗ Lở lập tức hết giận, "Là lễ vật gì?" Chính mình mở ra nhìn. Dù Sẹo ra hiệu tiếp thân nam buộc, đem lễ vật đưa cho Rỗ Lở, cũng không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi, chính là một bộ thủ công may bút bê vải. Mặc dù không đáng tiền, nhưng cái tuổi này thiếu nữ, bản thân cũng không nhìn nặng tiền. Quả nhiên, mở ra lễ vật, nhìn thấy xinh đẹp bút bê vải, Rỗ Lở liền lộ ra nụ cười sáng lạ, thường thường không có gì lạ khuôn mặt cũng sinh động rất nhiều. Một lát về sau, trong nhà ăn ngươi một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm trưa. dù sẽ không có chút nào tướng ăn lây đồ ăn mấy ngày nay cánh đồng tuyết chuyến đi nhưng làm miệng của hắn cho thèm xấu nhìn xem nhi tử ăn cơm ăn được ngon mẹ dìn phu nhân tâm tình càng thêm cao hứng nhưng vẫn là nhịn không được hỏi trong khoảng thời gian này ở tại nhà ông ngoại bên trong không cùng mẹ ấy giờ cùng một chỗ học cái xấu đi ngươi một năm một mười nói cho ta mẫu thân ngài không tin được mẹ ấy giờ biểu ca dù sao cũng phải tin được ta đi dù xéo ngẩng đầu lên ta cái gì cũng không làm thật thiên chân vạn sắc tốt mẫu thân tin tưởng ngươi mẹ dìn phu nhân cười lên dỗ man nam tức thì hỏi vậy ngươi một tháng này đều cùng mẹ ấy giờ làm cái gì? đừng nói cho ta chỉ là du sơn ngạn thủy. mẹ ấy giờ đứa nhỏ này mặc dù một bộ tốt tính, nhưng cùng đại ca ngươi so, tác phong cũng không khá hơn chút nào. không thể không nói, dỗ man nam tức đối với jolene cùng mẹ ấy giờ nhận biết, mười phần đúng chỗ. dù sèo liền tùy ý nói, mẹ ấy giờ biểu ca giới thiệu không ít danh viện thuộc nữ cho ta biết, mặc dù các nàng rất nhiệt tình, nhưng ta cũng không muốn nhanh như vậy liền bị hôn nhân bắt góp, cho nên cùng các nàng bảo trì khoảng cách nhất định. nô. No. dỗ man nam tức đối với này từ chối cho ý kiến. mẹ dìn vu nhân thì đương nhiên nói, ngươi liền mạ lại nã đều trừng mắt. Ánh mắt sắc thực cao một chút. Ông ngoại ngươi sinh nhật trên liên hội, ta cẩn thận quan sát qua, đích xác không có vị nào danh viện thủ nữ có thể so sánh mạ lệ nạ xuất sắc hơn. Thấy mẫu thân lại có giao tình sự tình nhắc lại, để hắn đuổi theo mạ lệ nạ ý nghĩ, dù xeo vội vàng nói sang chuyện khác. Phụ thân, mẫu thân, ta lần này tại xa ngược cửa sông, được trọng đại kỳ ngộ, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. A, là cái gì kỳ ngộ? Dỗ Man Nam tức bị dù xeo lên khẩu vị, mẹ dìn phu nhân cũng đem mã lệ nã rước bỏ, quan tâm nhìn xem dù xeo, không có người mẹ nào không coi trọng nhà mình nhi tử thực lực. Một ngụm bà Nguyên Long tức, dù xeo cười nói. Lời vừa nói ra, Dỗ Man Nam tức vợ chồng cùng nhau kinh ngạc, cái gì? Một ngụm bản nguyên long tức, mở đi cạ lạn các hạ tặng cho ta một ngụm bản nguyên long tức. Trên thực tế sớm tại Dỗ Man Nam tức vợ chồng rời đi Lam Điệu Bảo trước đó, dù Sẹo liền đạt được lần này cơ duyên, chỉ là dù Sẹo cũng không có đối với phụ mẫu báo cáo đem kinh hỉ lưu đến hôm nay, tấu chương xong, chương 180. Nhà. Chương 180, nhà. Trong thư phòng, Dỗ Man Nam tức cho chính mình cùng dù Sẹo, riêng phần mình rót một chén rượu đỏ, nhấp một miếng về sau, nhẹ giọng dò hỏi, Dụ Sẹo, ngươi cảm thấy mở đi cả lạn các hạ có thể tán thành ngươi sao? phụ thân ý của ngài là nói ta có thể hay không cưới rồng. Vâng, nói không chính xác, nhưng là trước mắt đến xem, mợ tỷ cạ lạn các hạ đối với ta rất có hảo cảm. Nếu là ta thật cưới nó, chưa chắc không thể thành công. Dù sẽ không dám đem lời nói chết, nhưng cũng không thiếu vẻ đắc ý. Mợ tỷ cạ lạn các hạ sát thực đối với hắn có khác với thường nhân đầu này, song túc phi long là quỳ nạ ảnh diễm theo hồng bảo mang tới, đi tới sạ nập cửa sông lánh địa đã hơn 20 năm. Nhưng là đối với mẹ lìn bá tức cũng tốt, mạ dọ tử tức cũng tốt, nó đều không có hảo cảm gì, chỉ thân cận quỳ nạ phu nhân cùng mẹ ở giờ biểu ca. Dù xẹo lan nó thân cận người thứ ba, có đúng không? Dỗ Man nam tức uống một ngụm rượu đỏ, quay người nhìn về phía đã bên ngoài bầu trời đen như mực. Sau chốc lát im lặng, quay người lại biểu lộ đã nghiêm túc lên, "Dù sẹo, nếu có cơ hội cưới rồng, làm phụ thân, ta hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt." "Phụ thân, ý của ngài là, cho ông ngoại ngươi làm phong thần cũng không mất mặt." Dỗ Man nam tức vẻ mặt nghiêm túc lòng xuống dưới, nở nụ cười, "Cùng cưới rồng so sánh, những này lại đáng là gì, chỉ có cưới rồng mới có càng nhiều kiến công lập nghiệp cơ hội." Đối với người bình thường đến nói, nếu có cưới rồng cơ duyên, tự nhiên sẽ liều hết tất cả xông đi lên nhưng đối với rủ sẹo đến nói liền không có xúc động như vậy dù sao hắn nhưng là đang cùng một đầu cự long sớm chiều ở chung chỉ là song túc phi long mà thôi khát vọng nhưng lại không có mãnh liệt như vậy cho nên hắn lạnh nhạt hồi đáp phụ thân nếu có cơ hội ta sẽ thận trọng cân nhắc bất quá liền trước mắt mà nói ta chưa chắc có cởi mở đi cả lặng các hạ cơ hội nói thế nào rỗ man nam tức vội hỏi là mẹ ấy giờ muốn chính mình cưới sao cũng không phải là như thế mẹ ấy giờ biểu ca mục tiêu là mẹ xe dép các hạ, mà lại hắn cũng rất hoang nên ta cởi mở để cả lặng các hạng rủ sẹo lắc đầu nhưng là đại cứu mẫu cửa này sợ là khó chịu ta cảm giác nàng đối với ta, hoặc là nói đúng chúng ta cả nhà, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Ngươi cũng cảm nhận đi ra rồi." Dỗ Man nam tức khẽ cười một tiếng. "Trong này có cái gì thuyết pháp sao? Không có cái gì thuyết pháp, chỉ có điều nhà chúng ta là tân tân quý tộc, nội tình nó cạn. Mà lại vẫn lạc chi dịch ngươi ông nội đi theo trước đại công tước mà đi, trực tiếp gián đoạn gia tộc bọn ta lên cao tình thế. Ta mấy năm nay vì duy trì gia tộc, cùng ông ngoại ngươi rất thân cận." Dỗ Man nam tức khẽ than nói. Dĩ vãng những lời này, hắn cũng sẽ không đối với dụ xèo giản giải, bởi vì dụ xèo cũng tiếp xúc không đến dạng này cao tầng mặt nội dung nhưng bây giờ dù sẽ có hai con tiểu tinh linh, thậm chí còn được đến một đầu song túc phi long hảo cảm, thỏa thỏa ở vào phi tốc lên cao kỳ, tương lai tiền đồ vô lượng, tự nhiên mà vậy cũng liền có tư cách tiếp xúc một chút thượng tầng đồ vật. ngài là nói đại cứu mẫu cùng ông ngoại quan hệ rất kém cỏi, người không nhìn ra được sao? nghịch giống như không nhìn ra, dù sẽ xấu hổ một chút, cho dù làm người hai đời, nhưng hắn y nguyên thẳng nam thuộc tính siêu cao, đối với người và người nhỏ bé tình cảm không phải rất mẫn cảm, ngược lại cùng huyễn thú tinh linh chờ thần kỳ sinh vật ở chung càng vui vẻ hơn. nữ nhân đều sẽ biểu diễn, điểm này ngươi phải có thanh tỉnh nhận biết. Dỗ Man Nam tức ngữ khí trịnh trọng, đại ca ngươi ngay tại phía trên này bị thế lớn, ta rõ ràng, đại cứu ngươi mẫu làm trước đại công tước nữ Nhi, tâm tâm niệm niệm còn là Hồng Bảo lợi ích, những năm này ở sau lưng cũng không có thiếu phản nàn ông ngoại ngươi, cho rằng ngươi ông ngoại đem khống nguyên láo hội, tổn hại Hồng Bảo lợi ích, khó trách, cho nên ngươi nghĩ cới mở đi cạ làn các hạ sợ là không dễ dàng. Dỗ Man Nam tức vô vỗ chính mình thứ tử bả vai, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu là có hy vọng, làm phụ thân, ta hy vọng ngươi có thể tích cực đi nắm chắc. Nếu có hy vọng, ta hiểu rồi. Du xeo gật đầu nếu thật có thể cưới lên một đầu song túc phi long, dù sẹo làm sao vui mà không vì cao tường rộng tích lương, chỉ hoán xương vương đạo lý này hắn tự nhiên hiểu, hèn bọn phát dục không muốn sóng, mới là khắc địch chế thắng, đi đến nhân sinh đỉnh phong nô chốt đương nhiên, cưới rồng trước đó, ngươi đầu tiên phải đem tự thân đấu khí trên việc tu lại đi. mở tỷ cạ lản các hạ tặng cho ngươi bản nguyên long tức, trợ giúp ngươi mở ra tất cả trụ cột kinh mạch tiếp xuống ngươi liền muốn hướng đại kỵ sĩ khởi sướng xung kích. ta đã tại làm như vậy, phụ thân, kỵ sĩ sớm tối quá mỗi ngày đều không rơi xuống. ngươi chăm chỉ khắc cổ, ta đều nhìn ở trong mắt. tóm lại, dù sẹo cố gắng phấn đấu đi. Tiến giai đại kỵ sĩ, cố gắng luyện hiếu chiến khí siểm xích, vì sắp đến cưới rồng khả năng làm chuẩn bị. Dẫu man nam tức vui mừng cười. Dẫu len khổ đợi nhiều năm, vẫn không có thể được đến rốt các hạ tán thành, ngược lại là di vãng không coi trọng thứ tử, có thể sẽ trở thành mỹ tệ nạ gia tộc một đời mới phi long kỵ sĩ. Vận mệnh tạo hóa, khiến người khó nắm lấy, có lẽ tựa như trong núi lửa đầu kia tính tình cổ quái ảnh diễm cự long, để người nhìn không thấu. Một đêm này, Zeus ở tại Huỳnh quan bảo. Tiểu nhộng rồng thôn phệ một viên băng phách châu, dựa theo trước đó thí nghiệm kết quả, đại khái lại được ngủ say 3 ngày không được gặp mặt. Bất quá có một chút tốt, hiện tại cho dù tiểu mộng rồng ngủ say, hắn y nguyên có thể thông qua em mở hình ấn ký thiêu đốt băng tần châu, đến phát động u nộ nhìn chăm chú kỹ năng. Có thể nói đây là đem tiểu mộng rồng một bộ phận năng lực giao cho bản thân hắn, thuận tiện quá nhiều. Hôm sau sáng sớm, Du Sẽ liền cáo biệt phụ mẫu, mang ông ngoại tặng cho hai đại xe vật tư trong đó một xe ngựa là thư tịch chậm rãi lái về phía lãnh địa của mình. Tháng 9 rời đi lãnh địa, trung tuần tháng 10 trở về lãnh địa. Trước sau tiếp tục nửa tháng thời gian, cũng không biết lãnh địa có thay đổi gì. Nghĩ đến biến hóa không lớn, cũng liền nửa tháng mà thôi, có thể có cái gì biến hóa lớn. Dù sèo nhìn về phía trước, càng ngày càng tới gần ô yêu Xà Trang Viên, trong lòng không ngừng rào rạt lên vui vẻ cảm xúc. Không có cận hương tình kiếp, chỉ có trở về nhà vui vẻ. Trên cái thế giới này, ô yêu Xà Trang Viên mới là nhà của hắn. Làm móng ngựa vượt qua U Quang Hà bên trên cầu nhỏ, nhìn thấy Trang Viên biệt viện đại môn nở ra, ngài sở quản gia mang vớ va vớ vẩn mấy tên người hầu đứng tại cửa chính xếp hàng nên đón. Dù sẽ trong lòng kìm lòng không được sinh ra một cỗ cảm giác thật. Về nhà a, lao ra, chúng ta về nhà. Thiếp thân Nam Bục Giang cũng có đồng dạng cảm nhận, sàn ở cửa sông Lam điệu bảo to lớn, hoa lệ, nhưng trong này cuối cùng để hắn không hợp nhau chỉ có trang viên biệt viện mới khiến cho người tự tại, rất có loại ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. cảm giác đi đến trang viên biệt viện cổng, dù sẽ tung người xuống ngựa, giải sở quản gia cấp tốc mang nam nữ bọn người hầu hô, hoan nghênh láo ra về nhà. dù sẹo mặt mỉm cười, hướng giải sở quản gia gật đầu thăm hỏi. giải sở quản gia lập tức tiến lên, tiếp nhận dù sẽ tơi xuống áo choàng, sau đó tán than nói, lao ra ngài một đường vất vả, đi đường 2-3 ngày mà thôi, có cái gì vất vả? dù sẽ chỉ chỉ cầm hai chiếc xe ngựa, phái người đem trong xe ngựa vật tư cùng sách chuyển vào đến, sau đó chiêu đại mã xa phu ăn bữa ngon, tái phát điểm tiền thưởng. Như ngài mong muốn, lao ra. Đúng vào lúc này, trong xe ngựa bay ra thuốc lá tiểu tinh linh mỹ cổ, cùng mỹ tê nạ nấm chim rồ xi, si, một trước một sau đổi kịp dù sẹo, ngừng tại dù xẹtả hữu trên bờ vai. Dù sẹo lập tức cười lên ha hả, kém chút đem các tinh linh quên, ngài sợ, đem tinh linh ôm trở về tinh linh phòng. Tấu chương xong, chương 181. Chim khách ở trên ngọn cây gọi. Chương 181, chim khách ở trên ngọn cây gọi. Lãnh chúa đại nhân trở về. Văn thư quan sát lơ ngay tại phiên chợ nhỏ lâm thời công sở bên trong, sửa sang mới khai khẩn thuốc lá ma dược ruộng tư liệu bản khai, liền nghe tới văn thư tiểu lại đến đây báo cáo. Đại nhân trở về rồi. Chát Lơ sững sờ, lập tức cầm trong tay bản khai ném một cái. Cao giọng Phân phó nói, chuẩn bị ngựa. Đại nhân ngài ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Văn Thư Tiểu lại rất có nhãn lực độc đáo, đã trước thời hạn dự phán đến Chát Lơ động tác. Chát Lơ phủ thêm áo khoác, liền trở mình lên ngựa, sau đó thẳng đến trang viên biệt viện. Nhanh như chớp đến trang viên biệt viện cổng, không đợi ngựa dừng hẳn liền tung người xuống ngựa, sau đó hơi sửa sang một chút quần áo của mình, liền lộ ra sán lạn tới cực điểm nụ cười. Cao Dọng kêu lên, Đại nhân trở về rồi sao? Ha ha, ta nói làm sao sáng sớm hôm nay liền nghe tới chim khách trên tảng cây gọi, nguyên lai like là đại nhân trở về. Dù sẹo giờ phút này vừa mới đổi thân quần áo sạch, nhìn thấy Chất Lơ, tâm tình thật tốt. Chất Lơ lão sư, ngươi tới được thật nhanh. Hắc hắc, hơn một tháng không thấy đại nhân, tan này trong lòng quả thực tưởng niệm đại nhân. A tròn nên nghe tới đại nhân ngài trở về tin tức, liền vội vàng chạy đến thấy đại nhân. Chất Lơ đập lên mông ngựa đến, một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Ngồi. Dù sẹo ra hiệu, nam bộ Billy bưng tới nước trà, dù sẹo vừa mới bưng lên đến bên miệng, còn không có hét tới trong miệng, liền nghe tới cổng lại có người cao giọng gieo họ. Lão gia ngài trở về á, liền thấy lão hàng định loạn mà cười cười đi tới. Lão gia ngài rời đi những ngày này nhưng làm Lão Hàn cho tưởng niệm xấu, nhìn thấy lao ra Y Nguyên Anh Tuấn tiêu sái, Lão Hàn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất nhà. Du Tiều vui lên, cười ha ha nói, mau tới, Lão Hàn cùng uống chén trà trước. Ai, ai? Lão Hàn hấp tấp trong phòng khách ngồi xuống. Chất Lơ thấy thế, quệt quệt khoe môi. Đối với Lão Hàn định nội chẳng thèm ngó tới. Nhưng cùng lúc trong nội tâm lại dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Em thầm nghĩ tới cái này, Lão Hàn là cái nguy hiểm đối thủ, đập lên mông ngựa đến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Du Tiều cũng không co chú ý tới. Chất cùng Lão Hàn ở giữa ẩn tính giao phong, quen thuộc thuộc hạ, quen thuộc không khí để hắn tìm về làm lãnh chúa vui vẻ, cười hỏi, ta rời đi cái này nửa tháng, lãnh địa hết thảy vừa vẫn rất tốt, không có xảy ra chạm búng gì à? Đại nhân, lãnh địa phát triển không đứng đâu, mà lại tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta còn thu thập nhóm đầu tiên mì tên ạ, đưa đi huỳnh quang bảo chế tác ma lực dược tể. Mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng có nhóm đầu tiên, rất nhanh liền sẽ có nhóm thứ hai. Nói lên lãnh địa tình huống, chặt lơ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. đương nhiên lớn nhất tin vui là huỳnh quang bảo đưa tới, nói ngài tại xạ nập cửa sông được đến một cái thuốc lá tiểu tinh linh. Trời ạ, cự long chú ý, nghe tới tin tức này lúc. Ta quả thực muốn hạnh phúc mất đi. Du xeo mỉm cười nghe. Cứ việc Chát Lơ nói chuyện thích quấn, mà lại hai ba câu nói liền xen lẫn một câu ngôn ngựa, nhưng hắn cũng không cảm thấy phiền, bởi vì đây là lãnh địa của mình. Chát Lơ tại hướng hắn báo cáo lãnh địa tình huống, Huấn Hổ, đập cũng là chính mình ngôn ngựa. Nghe cao hứng, Huỳnh Quang bảo phái người đến chỉ đạo chúng ta khai khẩn thuốc lá ma dược ruộng, cho nên tại đại nhân ngài còn chưa có trở lại trước đó, chúng ta liền đem 1,500 phẩy mẫu thuốc lá ma dược ruộng cho khai khẩn đi ra, ngay tại đồn ma dược trên địa đầu. Âu trang viên nước chừng có ba mẫu đất diện tích chứ một chút nham thạch ruộng rốc không thích hợp làm ruộng bên ngoài, cái khác đại bộ phận địa phương đều thích hợp làm ruộng, chỉ là rất nhiều thổ địa không có khai khẩn, khai khẩn đi ra cũng không có đủ nông nô đi canh tác. cái này 1,500 mẫu đất, lại được hao phí không thiếu nông nô đi canh tác. Chất lơ, dạng này còn lại nông nô, có thể trồng trọt đầy đủ lương thực sao? Du xeo do hỏi, ma dược cố nhiên trọng yếu, nhưng lương thực trọng yếu giống vậy. cái này, chất lơ do dự một chút, nói, lãnh địa nông nô quả thật có chút phàn nàn, khai khẩn thuốc lá ma dược ruộng, chậm trễ rất nhiều việc nhà nông thời gian. bất quá đại nhân ngài yên tâm, dựa theo chỉ thị của ngài công sở ngoài định mức cho nông nô cấp cho phụ cấp lão hàn cũng nói bổ sung đúng vậy à lao gia đám nông nô mặc dù mệt một chút nhưng là làm việc đều rất có kinh đâu nhiều làm việc liền có thể nhiều kiếm tiền có chạy đầu, điểm kia mệt nhọc cũng liền không tính là gì liền bọn nhỏ đều nô nước tấp nập làm việc đâu a đúng rồi đại nhân Chắc lơ nghĩ đến cái gì cười lên kém chút quên hướng ngài báo cáo hồ rác ủ phân trận bên kia đã cung cấp nhóm đầu tiên phân chuồng từng nhà đều dẫn tới một nhóm phân chuồng hiệu quả như thế nào trước mắt còn không có nhìn ra phân chuồng mới vùi vào trong đất không bao lâu bất quá như trước kia đốt cây không giống chính là lần này không có bất luận cái gì một cây hoa màu bởi vì phân chuồng nguyên nhân nó tây vậy là tốt rồi chờ xem chậm rãi phân chuồng liền có thể phát huy uy lực để các ngươi kiến thức đến phân và nước tiểu cũng có được lực lượng cường đại bên này còn không có trò chuyện xong lãnh địa phát triển cộng lại lục tục ngo nghe đến không ít người kỵ sĩ trưởng ezid cũng thỉnh linh xuất hiện còn có rủ sẹo bốn tên kỵ sĩ tùy tùng cung nghèo hoang thì muội cái mũi đỏ rúy y du hiệp hạ át bọn người lãnh địa quan viên đều chạy đến một trận lấy lòng về sau du sẹo đem thuốc lá tiểu tinh linh nhỉ cổ gọi qua nấm chim rộp xỉ cũng đi theo tới nó hai hiện tại lẫn vào đặc biệt quen đi đâu đều là có đôi có cặp. Đi thôi, chư vị, chúng ta trước đi thuốc lá ma dược ruộng, đem nỉ cô trùng thảo dêu xuống đến. Dù sẹo đứng dậy ra hiệu đám người liền vây quanh dù sẹo, rất nhanh liền đi tới đồn ma dược. Có thể nhìn thấy đồn ma dược dọc theo ống quang hà hai bên bờ địa phương. Trước đó dêu xuống cây tối đại bộ phận đều đã xuống được, ngậm nhờ mùa ấm thích hợp khí hậu, nhanh chóng tràn đầy sinh trưởng, đã sơ bộ có rừng cây bộ dáng. Thuốc lá ma dược ruộng khoảng cách rừng cây có một khoảng cách, đây là vì cho rừng cây lưu lại đầy đủ mở rộng diện tích. Có rổ xì tồn tại, lãnh địa sẽ có càng ngày càng nhiều mịt tê nã trùng sinh ra. Tự nhiên cần càng nhiều rừng cây đến ký sinh đến nơi, thuốc lá hạt giống vừa mới vung xuống đi, còn không có nảy mầm. Cho nên toàn bộ 1,500 mẫu đất đều là không có một ngọn cỏ đất hoang. Dù sẹo đi đến mảnh đất hoang này trung ương, tuyển một cái trung tâm điểm vị trí, nâng nị cô cười nói, nị cô à, ngay ở chỗ này phun ra trùng thảo đi. A cô, yên tâm, rất nhanh chung quanh liền sẽ mọc ra một mảng lớn thuốc lá. Dù sẹo cười nói, tương lai ma dược bản vũ long xỉ gà, coi như dựa vào ngươi sản xuất, thuốc lá có phổ thông cây nông nghiệp, cũng có ma dược. Uy tộc rút thuốc lá sợi, không ít đều là ma dược thuốc lá chế tác mà thành đương nhiên đại bộ phận ma dược thuốc lá còn là sẽ cầm đi chế tác ma lực dược tề chỉ có một phần nhỏ ma dược thuốc lá sẽ bị các quý tộc xa xỉ chế thành thuốc lá sợi nhóm lửa tỷ như mẹ liền bá tước cho tới bây giờ chỉ rút ma dược thuốc lá sợi tương lai vì hắn cung cấp vũ long xỉ gà tự nhiên cũng phải ma dược vũ long xỉ gà nếu không đều có lỗi với hắn tiền vốn lớn tài trợ rủ cái này thuốc lá tiểu tinh linh nụ cục nhị cô được đến rủ xeo mệnh lệnh rất nhanh liền mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng phun ra một mai phát sáng hạt giống hạt giống rất nhỏ nhưng là sau khi rơi xuống đất lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc mọc dễ nảy mầm Sau đó trưởng thành một cây so người còn cao thuốc lá trồng cỏ, to lớn thuốc lá phiến lá xanh tươi rực ác, nồng đậm ma lực khí tức ở phía trên lưu chuyển không thôi. Thật xinh đẹp a. Chất Lơ ở một bên chợt chợt sợ hãi thán phục. Giáp, dù xeo điểm chính mình kỵ sĩ tùy tùng danh tự, ngươi là Bạch Hoa rừng cây trùng thảo hộ vệ đội trưởng, cái này gốc thuốc lá trùng thảo cũng về ngươi tuân hộ, bảo vệ tốt nó. Giáp lập tức tay phải đấm ngực hành lễ, xin lại nhân yên tâm, trùng thảo so với ta mệnh càng quan trọng. Tấu chương xong, chương 182. Bác học gia Dụ Sẹo. Chương 182, bác học gia Dụ Sẹo. Thành thuộc Mĩ Tena có cái rất rõ ràng tiêu chí, đó chính là màu lục ánh quang biến mất, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bạch Hoa rừng cây bên trong, sớm nhất gieo xuống một nhóm mì tên ạ, đã có không ít đều trở nên ảm đạm không ánh sáng đồn ma dược đám nung nô, mang theo rổ ở trong rừng cây tìm những này thành thuộc mì tên ạ, thu hoạch về sau liền có thể vận chuyển hình quang bảo, chế tác thành ma lực dược tể. Đáng tiếc rừng cây quá ít, mới trồng cây tối còn không có nổi nở, cũng không thích hợp ký sinh mì tên ạ. cùng ở sau lưng rủ sẹo, thôi có vẻ tiếc nuối nói, ít nhất phải chờ 1 năm mới có thể đem mì ma dược số định mức trong đấy. Không sao, từ từ sẽ đến. Dù Xá hiện tại một chút cũng không nóng nảy, tay cầm hai con tiểu tinh linh, có cái gì đáng giá sốt ruột, huống hồ lại sốt ruột cũng vô dụng, lãnh địa nhân khẩu căn bản không đủ đương nhiên. Chính yếu nhất chính là dù sẽ tìm kiếm được gũ trong ngậm thôn vệ băng tàn châu, băng phách châu phương pháp, cho nên lãnh địa kiến thiết khẩn cấp tính bắt đầu hạ xuống. Mắt thấy, đã đến giữa trưa. Dù xéo liền kết thúc đối với đồn ma dược thị sát, chào hỏi đám người trở về trang viên bệnh viện, cùng hắn cùng một chỗ trung tiến vào cơm trưa. Dù cho người sở quản gia cố ý phân phó phòng bếp, coi như ngày lễ yến hội long trọng đối đãi, chưa yến món ăn y nguyên không nhiều, tính toán đâu ra đấy không đến 20 cái món ăn nhưng là dù sẽ ăn đến đặc biệt vui vẻ, bởi vì đây là chính mình trang viên biệt viện, tại nhà mình ăn cơm tự nhiên vui vẻ. Tiếp theo nũa phu nhân cùng bờ dân phu nhân chế tác mỹ thực, đều trải qua chỉ điểm của hắn, càng thêm phù hợp khẩu vị của hắn. Thưởng, dù sa ăn đến hài lòng, lập tức phân phó người sở quản gia, phòng bếp tất cả mọi người đều tiền thưởng 10 cái tiền đồng. Bao quát phòng bếp hầu gái sao? Ngài sở quản gia hỏi. đương nhiên, lão gia ngài thật khẳng khái. nhưng mà người sở quản gia chân trước mới đi cho phòng bếp bọn người hầu cấp cho tiền thưởng, chân sau lại vội vàng gấp trở về, đồng thời kinh hỉ la lên, lão gia, việc vui. Đại hỉ sự tình, đại công tức sứ giả đến đối với ngài Phong Thượng. Ừm. Du sẽ theo mỹ thực bên trên ngẩng đầu lên, kinh ngạc không thôi. Có vẻ như chính mình còn không có vị ảnh diễm đại công quốc là công, làm sao cụn tiền đại công tức vậy mà vô duyên vô cơ đối với chính mình Phong Thượng. lơ đám người đã hoan hô lên, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Bình tĩnh. Du Sẹo phất tay. Đại nhân, ngài còn làm mau đi xem một chút, đại công tức đến cùng cho ngài Phong Thượng cái gì đi. Bọn thuộc hạ thúc giục nói. Du Sẹo gật gật đầu, dùng khăn tay lau miệng, sau đó đứng dậy xuống lầu. Xuống lầu dưới đại sảnh liên nhìn thấy kẽn đẳng kỵ sĩ trưởng chính ngồi bạn mấy vị khuôn mặt xa lạ kỵ sĩ uống trà du xèo thiếu gia kẽn đẳng kỵ sĩ trưởng mỉm cười thăm hỏi nam tước đại nhân mệnh ta hộ tống mấy vị này đại công tước sứ giả đến đây ô yêu xà trang viên tuyên đọc đại công tước đối với ngài phong thưởng xin cho phép ta vì ngài giới thiệu vị này là lucas các Hạ, sứ đoàn đoàn trưởng sứ đoàn một nhóm bốn người trong đó lucas đoàn trưởng là một tên huyễn thú kỵ sĩ ba người khác đều là đại kỵ sĩ lucas các hạng ba vị hoan nên các ngươi đường xa mà đến không biết đại công tước muốn đối ta phong thưởng cái gì Dù sẽ hạ thấp người thi lễ, biểu đạt đối với sứ đoàn kính ý Lucas đoàn trưởng đối với dù Sẹo nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nói, dù Sẹo hất thước, ngài Phát Minh kính lão, trải qua đại bác học gia bản tròn hội giám khảo về sau, chính thức thông qua ngài thu hoạch bác học gia tư cách, trình báo đại công tước về sau, được đến đại công tước tán thành." "Thì ra là thế." Dù Sẹo dần mình. Làm nửa ngày cũng không phải là hắn đứng cái gì trên công, mà là trước đó Phát Minh kính lão rốt cục được đến các đại bác học gia tán thành đối với này, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Theo tổ mẫu Ngụy Dịch lão phu nhân viết thư cho Hồng Bảo lúc tính lên, Hắn đã cảm thấy chính mình thu hoạch được bác học gia danh hiệu là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ là thời gian sớm hoặc là lúc tuổi già đã. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể thu được bác học gia danh hiệu đều là một loại vinh quang, cái này khiến trên mặt hắn treo lên nụ cười sẵn lạ, cảm tạ bàn tròn hội các đại bác học gia đối với ta tán thành, cảm tạ đại công tước đối với tín nhiệm của ta. Dù Xiêu hơn tước, an bài một chút thời gian, ngay tại buổi chiều đi, triệu tập lãnh địa tất cả lĩnh dân tiến lên, quan sát đại công tước đối với người phong thượng. Tốt, ta cái này liền để người đi thông báo lĩnh dân. Du Xiêu đáp: Bác học gia danh hiệu ở trên địa vị là có thể so sánh với văn tước lãnh chúa, đương nhiên, siêu phàm thế giới khẳng định võ lực càng có giá trị, cho nên bác học gia vẹn vẹn chỉ là cái thân phận biểu tượng, cũng không có văn tước lãnh chúa lợi ích thực tế, tầm quan trọng cũng không thể so sánh nổi. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là một phần người bình thường khó mà với tới vinh quang, vì vậy cần phải có nhất định nghi thức cảm giác. Xác định ra chưa phong thưởng nghi thức về sau, dù sẽ liền trả hỏi Lucas đoàn trưởng, kén đàn kỵ sĩ trưởng bọn người ngồi vào vị trí, lại bắt đầu lại từ đầu ăn uống thịt rượu. Có chất lơ nhiệt tình chiêu đãi, trên diễn hội bầu không khí phi thường tốt đợi đến lúc chiều. Sứ đoàn đi tới phiên chợ nhỏ, giờ phút này phiên chợ nhỏ đã tụ mãn trong trang viên già trẻ lớn bé, nhìn thấy rủ sẽ cùng sứ đoàn đến, nhao nhao xoay người tối đầu, cao giọng reo hò cùng ca ngợi lánh chúa lao ra. Bồi Tiếp sứ đoàn tiến vào lâm thời công sở, rủ sèo cũng thuận tiện quan sát một chút phiên chợ nhỏ. Nửa tháng thời gian không gặp, phiên chợ nhỏ đối với lúc trước, có có thể nói lật trời biến hóa. Chủ yếu chính là đại lượng rách dưới nhà gỗ bị dỡ bỏ, đây là rủ sẽ tại cầm tới gia tộc đầu tư 1000 kim tệ về sau, mệnh lệnh đám quan chức chuyện làm đầu tiên. Dỡ bỏ rách dưới nhà gỗ về sau, liền có thể mở rộng vụn than tiểu đạo không chỉ có trở lại đầy đủ bốn chiếc xe ngựa cũng chạy mặt đường, còn dự lưu lại hai bên lối đi bộ, cùng ven đường dải cây xanh, trồng trọn hàng cây bên đường. Lúc này vụn than tiểu đạo vừa mới cửa hàng vì vụn than đại đạo. Vì phát triển sau này, tại phiên chợ nhỏ trung tâm còn quy hoạch một đầu nam bắc đi hướng đường đi, cùng đồ vật đi hướng vụn than đại đạo hình thành ngã tư đường. Ngã tư đường góc đông bắc chính là nguyên bản nông mậu phiên chợ vị trí địa, tiến hành một phen khuyết trương cho đến tiếp sau nơi này sẽ sửa xây khu buôn bán. Trước mắt nông mậu phiên chợ bên cạnh một tòa tảng đá phong ấn, đã bị trên trấn răng mẹm lờ mua lại, đơn giản cải tạo một phen bố trí thành tiệm tạp hóa. Lúc này tiệm tạp hóa đã kinh doanh. Ngoài ra cùng phiên chợ nhỏ cách xa nhau 100m ven đường, nhà vệ sinh công cộng cũng đã đắp lên không sai biệt lắm, thậm chí đều đã đối ngoại mở ra sử dụng. Làm sao có vẻ như không có người đi vào đi đi lại đám nông nộn nhưng không nỡ tiến vào nhà vệ sinh, cái này lôi ra đến không phải cất đái cái rắm, mà là từng mai có thể mua bánh mì tiền đồng. Ngã tư đường góc đông nam, chính là nguyên bản tiệm bánh mì, tiệm chợ rèn nơi vị trí, lâm thời công sở cũng ở nơi đây, trên cơ bản giữ lại nguyên bản bộ dáng. Tương lai kế hoạch đổi thành bình dân khu cư trú, nhưng tạm thời cần ở người, liền không có động đậy. Ngã tư đường góc tây nam, giữ lưu lại một mảng lớn rỡ nhà về sau đất hoang đây là tương lai phiên chợ nhỏ quảng trường tương lai công sở tòa án trường học vận chuyển đứng cũng sẽ ở quảng trường xung quanh thành lập hình thành ô yêu xả trang viên chính mình ngã tư đường góc tây bắc là quy hoạch bên trong khu nhà giàu quy hoạch bên trong còn muốn kiến tạo công viên nhà khách chờ kiến trúc nhưng lúc này chỉ có hai hàng quan viên ký túc xá vừa mới xây xong tường ngoài cũng còn không có quét vôi quan viên cùng gia thuộc nhóm đã không kịp chờ đợi chuyển vào đáng nhắc tới chính là cái này hai hàng ký túc xá công nhân viên Dùng tới vụn gạch bùn ô yêu xả lò gạch nhà máy trong khoảng thời gian này sản xuất nhóm đầu tiên vụn gạch bùn, có hơn phân nửa vụn gạch bùn chất đống tại trang viên biệt viện phụ cận, chờ đợi Du sẻo trở về, dùng cho trang viên biệt viện tu sửa. Còn lại vụn gạch bùn liền dùng để trang trải quan viên ký túc xá. Lâm Thời Công sở có chút trên chúc, Lucas đoàn trưởng không có chờ lâu, chờ đợi đám quan chức duy trì tốt phiên chợ nhỏ trật tự. Liên nói với Du sẻo, "Du sẻo các hạ, có thể bắt đầu tuyên đọc đại công tác phong thưởng." Du Sẹo vui vẻ đáp, "Tốt." Thấu chương xong, chương 183. Thứ Vương trở về. Chương 183, Thứ Vương trở về hiện có học giả dù sẹo, phát minh tính lão, trong đó trí tuệ khiến người tán thưởng, vì tất cả họn có lao thị chi lão giả tạo Phúc. Đại bác học gia bàn tròn hội đánh giá thông qua, nhận định nó là bác học gia, trình báo tại đại công tất ứng duyệt. Lucas lo trưởng, đứng tại bàn gỗ xây dựng trên đài cao, cao giọng tuyên đọc phong thưởng ý chỉ, đại công tất trả lời như sau. Dừng một chút, liếc mắt nhìn chung quanh mở mịt đám nông nô, Lucas biết, những này nông nô tỷ lệ lớn không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Vừa đến khẩu âm có sai lầm, thứ hai công văn cùng khẩu ngữ hiển nhiên dùng từ khác biệt, rất nhiều từ ngữ đám nông nô căn bản chưa từng nghe qua nhưng cái này không trở ngại hắn tiếp tục hướng xuống tuyên đọc nhờ cự long hồng ân ảnh diễm đại công quốc đại công tước ảnh diễm núi lửa chi vương quảng gia, cánh đồng tuyết tấm áp chi địa duy nhất chủ nhân củng tiền ảnh diễm đại công tước chính thức trao tặng dụ xẻo mì tệ nạ chi bác học gia danh hiệu Bác học chi đạo huyền bí vô tận nay người rủ xẻo nghi làm thăm dò giới miễn tuyên đọc xong phong thưởng sắc thư bên trên câu nói sau cùng lucas đem sắc thư đưa tới dụ xẻo trong tay không cần đi quí lễ ảnh diễm đại công quốc cũng không có thấy sắc tạo công văn như là gặp vua quý cụ dù sẽ tiếp nhận phong thưởng sắc thư chỉ là hạ thấp người thi lễ một cái sau đó khẳng khái phân trần vài câu, cảm tạ đại công tức đối với ta tín nhiệm, cảm tạ đại bác học gia bản tròn hội đối với ta tán thành, bác học chi đạo vô cùng minh ngông, ta rủ xéo mỉ tệ nạ tất nhiên không phụ đại công tức hy vọng, không phụ đại bác học gia bản tròn hội nhờ vả, tiếp tục nghiên cứu bác học chi đạo. lập tức đem phong thưởng sách thư giao cho chất lơ, chất lơ lập tức hiểu ý, lớn tiếng đối với đám nông nô hô lên lời nói, cử long chú ý, diệu quang phù hộ, đại công tức đưa tới ý chỉ, phong lãnh chúa đại nhân vị thu được học giả, bát học gia, đám nông nô lẫn nhau nhìn sang, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. chất tiếp tục hô, như thế nào bát học gia, bát người lớn vậy. Học giả trí tuệ vậy, bác học gia chính là có đại trí tuệ người. Bác học gia địa vị cùng huyễn tức tương đương, một văn một võ, đều là ảnh diễm đại công quốc nền tảng. Huyễn tức đám nông nô cấp tốc kịp phản ứng, nhà mình lao gia chính là huyễn tức lãnh chúa, cái này bác học gia tương đương với huyễn tức lãnh chúa, không phải liền là hai cái huyễn tức lãnh chúa ý tứ a thế là thông tuệ nông nô, lập tức cho ra kết luận, lao gia lại được một cái trang viên. Chơi ạ, lao gia khẳng định là cự long con riêng, lao gia có hai con tiểu tinh linh, hiện tại lại có hai cái trang viên, lao gia sẽ dẫn chúng ta qua thượng hạng thời gian. Ca ngợi lao gia, lao gia là bát học gia quả thực không thể tưởng tượng nổi. đám nông nô nhao nhao hân hô lên, lãnh chúa lao ra vinh quang gia thân, thân là nông nô tự nhiên cũng có vinh yên. mấu chốt nhất chính là, bọn hắn biết, chờ chút liền có thể dẫn tới tiền thưởng. quả nhiên, dù sẽ tâm tình thật tốt, lúc này liền đối với chat lơ phân phó nói, lãnh địa linh dân, mỗi người tiền thưởng hai cái tiền đồng. chỉ một thoáng, phiên chợ nhỏ sôi trào lên, ca ngợi lao Gia. cự long chú ý, lao Gia lập tức liền có thể cưỡi dũng. lao ra là khắp thiên hạ nhân từ nhất khẳng khái lao ra, lao dốc dở ca ngợi lao ra, đám nông nô lần này ca ngợi, so trước đó muốn càng thêm chân thành. Phiên trợ nhỏ không khí cũng so vừa rồi càng thêm náo nhiệt. Du Sẹo vui vẻ một lát, liền đưa tay hô, "Lucas trưởng, ba vị sứ giả, chúng ta về Trang Viên biệt viện uống chén trà đi." "Tốt, quấy rầy các hạ." "Sao lại nói như vậy, các ngươi không sa ngàn dặm vì ta đưa tới phần này phong thượng sát thư, nên là ta hướng các ngươi biểu đạt cảm ơn." Du Sẹo một bên chào hỏi sứ đoàn về Trang Viên biệt viện, một bên lặng lẽ đối với Chát Lơ đưa ánh mắt. Chát Lơ ngầm hiểu, lập tức xuống dưới cùng người sở quản gia thương nghị, cầm ra một điểm tiền tài làm tạ lễ, tặng cho sứ đoàn. Lần này sứ đoàn không chỉ có mang đến phong thượng sát thư, còn có bác học gia y quan, huấn trường cùng một phần đại bác học gia bản chọn hội con dấu, đại công tước ký tên bác học gia chứng minh thân phận văn thư, có phần này văn thư, đến chỗ nào đều sẽ bị lễ ngộ. Mấu chốt nhất chính là, có thể đi Hồng Bảo Mưu cầu một phần học viện việc phải làm, sau này nhưng có nghiên cứu đầu đề, liền có thể được đến ảnh diễm gia tộc tài trợ đương nhiên, đầu đề đầu tiên muốn thông qua đại bác học gia bản chọn hội xét duyệt. Vô luận như thế nào, bác học gia danh hiệu đều là một phần thượng lưu xã hội nước cầu đầu, tại ảnh diễm đại công quốc, bác học gia phổ biến bị coi như là quý tộc một viên. Uống trà, tu tạ lễ. Lucas thái độ đối với Duru Sẹo càng thêm nhiệt tình. Bất quá cũng không có ngủ lại trang viên biệt viện dự định, dù Sẽo Các Hạ, ta cần mau chóng trở về Hưng Bảo, hướng đại công tác điện hạ phục mệnh, quả thực không thể ở đây lưu thêm. Chỉ ít nghỉ một đêm lại đi thôi, lập tức liền trời tối. Ta đã tại hảo ý của ngươi, nhưng ta đến tiến đến đại phong trang viên, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Lucas kiên trì rời đi, chờ ngươi lúc nào đi Hưng Bảo, nhất định phải cho ta biết, chúng ta đến lúc đó lại đem rượu môn hoàn. Dù Sẽo liền không còn ép ở lại, một lời đã định, khiến cho đoàn đưa tiễn. Chắc Lớn viết miệng cười nói, đại nhân, tên của ngài rất nhanh liền sẽ tại toàn bộ đại công quốc truyền ra, bác học gia dự Sẽo Các Hạ. Bách học gia nhiều như vậy, làm sao có thể chuyển ra?" Du Sẹo cười nói, "Sứ đoàn trừ tuyên độc đối với ngài phong thượng, trên đường đi còn muốn tuyên dương ngài Bách học gia chi danh, bất kể nói thế nào, đều sẽ tăng lên ngài danh khí." Dạng này thanh danh, một trận khói liên tán. Du Sẹo đối với này có thanh tỉnh nhận biết, chính là đại Bách học gia đều không có mấy người có thể danh dương cả nước, huống chi nho nhỏ Bách học gia, hắn ngáp một cái, nói, "Vũ Long xỉ gà chế tác như thế nào, ngươi chú ý không có." Ngại, đều là huỳnh quang bảo đàng phụ trách, lần trước người tới hỏi thăm lão Hàn bọn người, như thế nào chế tác xỉ gà về sau, liền không có tin tức không có đi hỏi sao, hỏi một lần, nhưng đại nhân ngài cũng biết thân phận của ta dù sao thấp kém một chút, xỉ gà phân xưởng bên kia, chắc lơ muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết, hắn chỉ là ô yêu xả trang viên văn thư quan, xỉ gà phân xưởng người phụ trách, căn bản chứa mắt hắn, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới hắn. những mày, du xeo nói, ngày mai ngươi cùng ta đi một chuyến xỉ gà phân xưởng. chặt lơ vui mừng, vâng, đại nhân. lập tức quay đầu nhìn thấy trang viên ngoài biệt viện mặt chuột bỏ, lập tức nghĩ đến cái gì, nói, đại nhân, có chuyện đến phiền phức mắt đỏ các hạ. nói thế nào? mắt đỏ các hạ rời đi trong khoảng thời gian này, lãnh địa những con chuột dần dần mất không chế, đám nông nô lại không dám bắt giết, xem như bị những con chuột trả đạm không ít lương thực. Ngạch, du sợ xấu hổ cười một tiếng. cái này thật đúng là hắn thất sách, vẫn nghĩ thành lập tầm bảo thử tiểu phân đội cùng lính gác chuột tiểu phân đội, không cho phép nông nô bắt giết chuột. kết quả chính mình đi xả nợ cửa sông sóng một tháng, còn đem hồng nhãn thử vương dẫn đi, thế là không có hồng nhãn thử vương tiết chế, những này không có gì ai quy chuột, lại bắt đầu làm ở mỹ, trực tiếp dẫn đến lãnh địa nạn chuột nổi lên một phía. cũng may không có thử vương lãnh đạo, những con chuột chỉ là ăn vụng lương thực, phá hư đồ dùng trong nhà không có hình thành trước đó đồn địa quật loại kia quy mô chuột hay, tổn thất không lớn. Mắt đỏ. Dù Xiêu đi đến trước cổng chính, khẽ quát một tiếng. Ngay tại gầm xương cốt hồng nhãn thử vương, một cái bay tán loạn, liền tới đến dù Xiêu bên chân, cùng chó ngồi sồn dưới đất. Dù sẽ xoay người vỗ vỗ hồng nhãn thử vương đầu, đừng chỉ cố lấy ăn, là thời điểm hướng ngươi các thử tử thử tôn tuyên bố, ngươi thử vương trở về. Chít chít. Hồng nhãn thử vương trong mắt hồng quang chợt lóe lên. Cũng không thấy nó có cái gì ngoài định mức động tác, chỉ là ngửa đầu, đối với bầu trời gào thét một tiếng, thanh âm vừa nhọn vừa dài, có thể truyền ra mấy chục dặm địa. Rất nhanh, du Xéo liền nhìn thấy theo bốn phương tám hướng, chui ra ngoài một cái lại một con chuột, đồng loạt hướng trang viên biệt viện chạy tới. Tấu chương xong, chương 184, lai giống, chương 184, lai giống. Hồng nhãn thử vương trở về, ôu yêu xả trang viên nạn chuột lần nữa lắng lại. Trước đó điên cuồng dậy vò những con chuột lại không một chỉ dám làm ẩm ý đói liền đi, đi điểm tiếp tế ăn chút ném cho ăn ăn cơm thừa rượu cạn, no bụng liền đi toàn bộ lãnh địa tìm kiếm bà bối. Tâm bảo thử tiểu phân đội, lính gác chuột tiểu phân đội, hình thức ban đầu giản khung đã xây dựng thành công, chỉ chờ ngày nào Hồng nhãn thử vương bị khế đước về sau, liền có thể càng tình tế hơn hoa quản lý. Ta đã quyết định, mắt đỏ, "Chí chí, chờ ta tấn thăng đại kỵ sĩ, đem đấu khí xiển xích tu luyện hoàn thiện, liền cùng ngươi tiến hành khế ước, để ngươi trở thành ta khế ước nguyên thú." Dù sánh mắt bình tĩnh, tiến độ tu luyện của hắn đã vượt qua bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, đồng thời mỗi một ngày đều đang tăng nhanh như gió. Mở nhỏ bé chi nhánh kinh mạch, độ khó so mở trụ cột kinh mạch thì nhỏ hơn nhiều cũng nhanh hơn nhiều. Trước đó còn nghĩ, Hồng Nhãn thử vương giao cho vị nào nổi bật kỵ sĩ tùy tùng khế ước, cũng là lựa chọn tốt, ai có thể nghĩ kỵ sĩ tùy tùng tốc độ tu luyện, lại bị chính mình bỏ xa. Vậy cái này, chuột kỵ sĩ, chi danh cũng chỉ có thể từ chính hắn gánh chịu. Không dễ nghe về không dễ nghe, nhưng mắt đỏ ngươi nói thế nào đều là một cái thu vương, thân phận địa vị bày ở trong này, không lỗ. Chít chít. Quyết định như vậy, mắt đỏ. Đương nhiên, dù sẽ coi trọng Hồng Nhãn Thử Vương cũng không phải là chỉ là thú vương thân phận, càng nhiều còn là Hồng Nhãn Thử Vương càng ngày càng cường đại ma pháp thị huyết thiểm túc. Theo Hồng Nhãn Thử Vương phát dục càng ngày càng mạnh, thị huyết thiểm túc số lần cùng khoảng cách đều tăng lên rất nhiều, đã có thể coi như là một hạng thần thông. Cường đại như thế ma pháp, giao cho những người khác khế ước, dù sẽ có chút không nỡ, mà lại trong thuộc hạ của hắn. Bốn tên kỵ sĩ tùy tùng xem chừng còn phải chịu mấy năm mới có thể tấn thăng đại kỵ sĩ. Thời gian này, dù sẽ có chút chờ không nổi. Ngài Sơ, để hầu gái vung điểm vụn bánh mì, ném đi bọn này chuột. Du Sẽo nhìn xem trang viên biệt viện phía trước, ồ áp háp một đám chuột, đối với quản gia phân phó nói. Sau đó liền thấy mấy tên hầu gái vương xé nát vụn bánh mì, trong lòng run sợ đi tới, bắt đầu ném đi chuột. Chuột cái đồ chơi này, quả thực có chút doan người. Chờ hầu gái cho ăn xong vụn bánh mì, Du Sẽo liền nói với Hồng Nhãn Tử Vương, "Tốt, đem ngươi các thứ tự tử tôn đều phân phát, nên tầm bảo đi tìm bảo, nên tuần tra đi tuần tra." đừng ở trong trang viên làm phá hư, cũng không cho phép gặp hoa màu. Chít chít, mắt đỏ lính mệnh, lập tức hướng về phía đen nghị chuột quần, hét lên một tiếng, trong chốc lát bốn phương tám hướng tụ đến những con chuột, lại tản vào bốn phương tám hướng, chỉ để lại một chỗ các chuột. Dù sẹo ghét bỏ liếc mắt nhìn, cao mày nói, lần sau triệu tập ngươi chuột tí thử tôn, nhớ kỹ chuyển sang nơi khác, đừng ô nhiễm cửa nhà. Chít chít, đại nhân, ngài hồng nhãn thử vương, đúng thật là một cái đại bảo bối à, chắc lơ ở một bên thấy nóng mắt. Dù sẹo liền híp mắt cười lên, thích không? Nếu như ngươi có thể tấn thăng đại kỳ sĩ, ta cũng sẽ đưa ngươi một cái huyễn thú, để ngươi khế nước. Ngay vậy, Trát Lơ khoẹt miệng giật một cái, sau đó nở nụ cười khổ. Ta vẫn là đừng nhớ Huyên Thú đi, đấu khí tu luyện đã hoang phế mười mấy năm, thực tế nhạc không, dậy. có thể cho đại nhân quản lý lãnh địa công về vật, ta liền rất thỏa mãn. bị Erzit tấn thăng Huyên Thú kỵ sĩ kích thích, Trát Lơ không ý tưởng chính mình cũng tấn thăng Huyên Thú kỵ sĩ, bởi vậy bí mật thử nghiệm lại tu luyện từ đầu. làm sao? Mỗi lần tu luyện đấu khí, liền cảm giác được kinh mạch giống kim đâm đau đớn, đây là kinh mạch sơ cứng kết quả, tu luyện càng sâu, kim đâm thống khổ liền càng nghiêm trọng hơn. trừ phi có đại nghị lực, xuống qua một đoạn này thống khổ, đem kinh mạch một lần nữa hoại hóa mới có thể trừ khử thống khổ. Nhưng Chất Lơ hiển nhiên không phải có đại nghị lực người, cho nên rất nhanh liền cùng chính mình hòa giải, không còn tiếp nhận loại thống khổ này. Mỗi người có mỗi người sứ mệnh, Chất Lơ lão sư, có lẽ sứ mệnh của ngươi chính là giúp ta quản lý lãnh địa công việc vật. Du sẽ an ủi một câu, lập tức liền phân phó người hầu chuẩn bị ngựa chuẩn bị lại đi trong trang viên tuần sát một phen. Thời gian dài như vậy không trở về, hắn muốn nhìn kỹ một chút toàn bộ trang viên biến hóa. Đầu tiên đi chính là ở vào đồn đậu cổ vỡ ô h trận, lao ra, đảm nhiệm người chăn nuôi heo bờ dân tiên sinh, trạng thái tinh thần so ở tại trang viên biệt việt lúc tốt hơn không ít. OH chư thế nào rồi? Bờ dân tiên xinh đáp, dáng dấp 10 phần trắng kiện, lao ra, cái này OH chư tiếp qua 2 tháng, hẳn là có thể lai giống. Bất quá trong chuồng heo đều là đồng bào của nó heo con, không có cách nào lai giống, đến mua một nhóm heo mẹ. Trước mắt OH chư trong trang, trừ một đầu hoàng kim đen heo mẹ, cùng nó sinh hạ 10 con hoàng kim heo đen con bên ngoài, liền chỉ có cái này OH chư. Lẻ loi chơ trọi hiển nhiên không có khả năng hình thành ổn định ngôi dưỡng nguyên thú chủ loại. Kia liền đi mua. Du sẹo đối với tùy hành chat lớn nói, ngươi an bài người đi trên trấn, mua một nhóm nhỏ heo mẹ trở về. Trước cho ÔH UH trừ lai giống thử một lần, nhìn cung phổ thông chủng loại heo mẹ lai giống, có thể hay không tiếp tục sinh hạ nguyên thú heo con. Vâng, đại nhân. Mặt Khác, ta quay đầu sẽ viết một phong thư cho ta Takoko, để nàng giúp ta mua mười mấy con hoàng kim đen heo mẹ trở về. Dù Sẹo nói, Coco của hắn thật mĩ tên ạ, gà cho hoàng kim nam tức David Kim đỉnh ma làm vợ. Mà hoàng kim heo đen, vừa vận chính là hoàng kim nam tức lãnh địa, hoàng kim đồng bằng đặc sản, dù Sẹo lấy chất nhi thân phận cầu mua mười mấy con hoàng kim đen heo mẹ, cũng không phải là chuyện rất phiền phức, mà lại rất có thể miễn phí đưa tặng. Dù sao đây là hắn thân Coco thân cô phụ ảnh diễm đại công quốc đại quý tộc tương đối ít thông gia quan hệ rắc rối khó gỡ có thể nói dù sẹo đi đâu đều có thân thích dạng này không còn gì tốt hơn đại nhân chắt lơ vui vẻ linh mệnh bờ rong, chiếu cố tốt ấu OH hắt trừ, nhưng cũng không thể để nó chết ăn đồ ăn muốn bao nhiêu nuôi thả cam đoan thân thể của nó khỏe mạnh như ngài mong muốn lao ra thị sát xong ấu OH hắt trừ trận dù sẹo liền dẫn bọn thuộc hạ thẳng đến một chỗ khác ở vào đồn ma dược hùng mật phong trận dâu quai nón kẹn li vợ chồng nhìn thấy dù sẹo về sau vội vàng xoay người hành lễ dù sẹo cũng không lời vui trước tiếp hỏi hùng mật phong tình huống phát triển thành cái dạng gì trước mắt có mấy cái ong chúa rồi đại nhân hùng mật phong vừa thu thập trở về lúc đã phân qua một lần ong chúa mặc dù mùa này đồ ăn sung túc nhưng là ong chúa thai nghén tựa hồ có chút chậm chậm cho đến trước mắt ta ta vẫn không có thể bồi dưỡng được mới ong chúa lúc nói chuyện dâu quai nón kẹn mì một mặt tấy nấy lúc trước hắn vô ngực vang động trời cam đoan rất nhanh liền đem hùng mật phong lớn mạnh kết quả mấy tháng đi qua liền một cái ong chúa đều không thể bồi dưỡng ra đến dù xéo như mày mau chóng lục lọi ra nguyên nhân có nghi nan địa phương liền đi trên chân ong trận thình giáo lúc này mới hai bảy hùng mật phong quần hùng mật phong chính mình sinh mật chính mình ăn sợ là đều không đủ ăn ta lúc nào mới có thể ăn đến đến hắn còn đáp ứng rỗ lờ để rỗ lờ có thể ăn mật ong ăn vào no bụng lấy tình huống hiện tại đến xem hùng mật phong sinh ra như thế điểm mật sợ là đợi đến rỗ lờ xuất giá đều chưa hẳn có thể kịp giờ ăn dâu quay nón kèn nhí lập tức kinh sợ đáp đại nhân xin ngài yên tâm ta nhất định mau chóng đem ong chúa bồi dưỡng được đến tranh thủ năm nay lại phân ong một lần kén nhí thế tử cũng ở một bên phụ hòa nói đại nhân kén nhĩ mời sư phó của hắn đến xem qua Sư phụ hắn là chấn trên ong trận lão kỹ sư, chúng ta cùng nhau nghiên cứu tiếp xuống nuôi ong phương pháp, nhất định có thể làm được. Ừm. Du sẹo cũng biết, đây là mới ong mật chủ loại, nuôi dưỡng nguyên thu trùng loại, khẳng định khó chân môi. Cho nên nữ khí thả ôn hòa một chút, nghiêm túc nghiên cứu nuôi dưỡng kỹ thuật, đừng sợ thử nghiệm, thiếu cái gì liền chát lơ văn thư trưởng nói. Tóm lại, đem hùng mật phong chăn nuôi tốt, vợ chồng các ngươi chính là một cái công lớn, ta tuyệt không keo kiệt ban thưởng. Gõ một chút, vẽ tiếp cái bánh. Du Tẻ hài lòng kết thúc đối với hùng mật phong trận tuấn sát. Nhìn xem sát trời, lại đến chập tối. Giang Mê đỏ tại loan nhận sơn bên kia dây dưa. Phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Dù sờ ở trên lưng ngựa hài lòng mở rộng một chút thân eo, sau đó cất cao giọng nói, Chát Lơ, triệu tập đám quan chức ban đêm tới tham gia liên hội. Hắc Hắc, đại nhân được phong bách học ra, há có thể không chúc mừng một phen? Chát Lơ siết chuyển đầu ngựa, ta cái này liền đi thông báo. Tấu chương xong, chương 185. dân tự do tìm nơi nương tựa. Chương 185, dân tự do tìm nơi nương tựa. Ban đêm trên diễn tiệc, Dù Hiệp Hạ Ả mang đến một tin tức tốt. Đại nhân, trong khoảng thời gian này địa quận thị trường giao dịch đã thành công được đến địa quận dân tự do tín nhiệm, lượng giao dịch tăng lên to lớn thân là nhân viên quản lý thị trường hạ As, đáp ý biểu công, giao dịch hắn bước, có thể chiếm toàn bộ ưu quang lòng chảo sông địa cột một nửa. Một nửa sao? Còn có thể, nhưng là còn phải tiếp tục tuyên truyền, tranh thủ đem tất cả địa cột ở giữa giao dịch đều kéo đến chúng ta thị trường giao dịch. ngài yên tâm, đại nhân, ta sẽ cầm ra toàn bộ tinh lực làm tốt chuyện này. Hạ As nói, mặt khác gần nhất còn có hơn 100 tên dân tự do bị lãnh địa phúc lợi đãi ngộ hấp dẫn, tại xét duyệt không có phạm tội ghi chép về sau gia nhập chúng ta trang viên. có đúng không? không sai. dù xeo nợ đủ cười, lãnh địa thiếu người nhất miệng, nhưng còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục lôi kéo nhân khẩu vâng đại nhân chắt lơ uống một hớp rượu nho đáp ý dư vị một chút sau đó vừa cười vừa nói đại nhân không biết năm nay hoàng bảo có hay không nối lỏng đối với nông nô mậu dịch hạn chế nếu như có thể mà nói còn là đến theo hỏa sơn ốc đảo mua một nhóm nông nô trở về còn không rõ ràng lắm bất quá ta sẽ viết thư cho ta đại cazo len zo bây giờ đang ở đại công tước bên người làm việc đối với này sẽ rất rõ ràng trên thực tế không chỉ có sẽ thiếu khuyết nhân khẩu zo man nam tức đồng dạng thiếu khuyết nhân khẩu u quang lòng trào sông diện tích lớn như vậy sắp tới ba bốn vạn mẫu đất cần trồng trọt tính toán đâu ra đấy mới sáu vạn nhân khẩu căn bản chồng không tới, đại bộ phận đều là bỏ trống đất hoang, sơn lâm ô yêu xả trang viên sơn lâm không nhiều, nhưng là đất hoang lại một đồng lớn, nhất là tới gần Loan Nhận Sơn cùng Tiêm Đao Sơn ruộng rốc đều hoang phế. Cho nên hai cha con đều thiếu khuyết nông nô làm ruộng. Chỉ cần đại công tức vùng ra nông nô mậu dịch hạn chế, không chỉ có chúng ta có thể mua nông nô, mà lại nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều dân tự do tìm nơi nương tựa." Chat Lơ nói. Du xéo nâng chén cùng Chat Lơ uống một cái, sau đó hỏi: "Vì sao? Đại nhân ngài chính là dân tự do tìm nơi nương tựa lý do a?" Chat Lơ nghĩa chính luôn từ vớt múc ngựa: "Thứ nhất, đại nhân ngài đối đại dân tự do cùng đối đại phổ thông nông nô đối xử như nhau điểm này mèo hoang tỷ muội địa quật ba du hiệp đều có thể chứng minh mèo hoang tỷ muội không tự chủ được gật đầu dưới ánh mặt trời sinh hoạt so với các nàng trong chở mong sinh hoạt tốt đẹp hơn hạ ạt cũng đi theo gật đầu trước đó đi theo độc lang lịch bọn hành hành địa quật lại uy phong cũng là một đám cần trốn đông trốn tây địa quật chuột nhưng bây giờ hắn lại trở thành ô yêu xà trang viên lãnh địa quan viên nông nô thấy đều muốn hướng hắn vân an trên lệnh có thể nói trên trời dưới đất chặt tiếp tục nói thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất đại nhân ngải có hai con tiểu tinh linh à toàn bộ ảnh diễm đại công quốc Không có bất luận một vị nào hơn tức lãnh chúa, có thể so sánh ngài càng giàu có, tiền đồ càng rộng lớn hơn. Dù sẽ sờ sờ cái cằm, đối với chát lơ lời nói này, rất tán thành. Tay cầm hai con tiểu tinh linh, bây giờ hắn một cá nhân tài phú, đều gần sánh bằng gia tộc mấy đời người tích xúc. Can cơ hùng hậu như vậy, hắn không phát đạt, ai phát đạt? Cho nên đại nhân ngài thanh danh, nhất định khả năng hấp dẫn đại lượng dân tự do tìm tới, mà lại hấp dẫn nhất còn hẳn là dân tự do bên trong kỹ sư. Tin tưởng những này có thành thạo một nghề kỹ sư, càng muốn đi theo một vị tiền đồ rộng lớn lãnh chúa. Nói có lý. Dù gật đầu. Hắn lập tức đối với Hạ As phân phó nói, người sau khi trở về, thật tốt chế tác một bộ tuyên truyền phương án, tranh thủ hấp dẫn đến đầy đủ nông nô, dân tự do, cùng dân tự do kỹ sư tìm nơi nương tượng, làm tốt chuyện này, ta nhớ ngươi một cái công lớn." Bánh vẽ, Du Xiêu đã tương đương thành thạo. Hạ As lập tức cuống gỗ ngực, "Xin đại nhân yên tâm, ta nhất định không phụ đại nhân nhờ vả." Du Xiêu lại nhìn về phía những người khác, khẽ cười nói, "Chư vị làm tốt chính mình công việc trong tay, trong mắt ta chính là là công. Ta Du Xiêu mĩ tệ nạ tuyệt không phải keo kiệt lanh chúa, ta nguyện ý đem vinh quang của ta cùng mọi người cùng nhau chia sẻ." Lập tức giơ ly rượu lên, "Đến, chư vị Theo ta cùng một chỗ đầy uống chén này, cầu chúc tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn. Cự Long chú ý, chúc đại nhân sớm ngày cưới rồng. lơ kêu lên. Thế là đám quan chức nhao nhao đi theo la lên, Cự Long chú ý, chúc đại nhân sớm ngày cưới rồng. Rượu đỏ vào cổ họng, cam thuần mềm mại. Dù sẽ híp mắt nhìn lên trần nhà bên trên bảo thạch đèn đóm, trong lòng ngực chế không nổi đắc ý, nói thầm, cưới rồng. Đây không phải chuyện sớm hay muộn sao? Mà lại ta không chỉ có muốn cưới Phi Long, ta còn muốn cưới Cự Long. Không. Nói cho đúng hắn đã cưới qua Cự Long, chỉ tiếc là ở trong mộng người cưới, cũng không thể cùng tiểu mộng rồng khế ước đặt chén rượu xuống lòng bàn tay trái em mở hình ấn ký có chút nóng lên. Dù sẹo biết, đây là trong ngủ mê tiểu ngọc rồng tại đáp lại chính mình. Trễ hoặc là sớm. Cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ trở thành cao cao tại thượng cự long kỵ sĩ, đứng tại long miên đại lục thực lực đỉnh phong, lãnh hội không giống phong cảnh. Nam bộ tới rót rượu, rượu đỏ đổ đầy. Dù sẹo lần nữa dơ cao chén rượu, uống thắng, uống thắng, uống thắng. Đêm đó, tiểu ngọc rồng y nguyên đang tiêu hóa băng phách châu, không thể lộ diện. Cho nên dù sẹo đêm nay làm rất nhiều giấc mơ kỳ quái, có khủng bố, có ấm áp, có sôi sôi, cũng có mang bất quá chờ đến sáng sớm tỉnh lại, đại bộ phận mộng cảnh đều lãng quên tại nơi hẻo lánh, chỉ có một giấc mộng dù sẽ còn có chút ấn tượng. Trong mộng hắn hóa thân thành cự long kỵ sĩ, đem Long Miên đại lục bên trên tuyết cự nhân quét sạch sành xanh, thậm chí tìm tới trong truyền thuyết xương cự nhân, cùng xương cự nhân đại chiến 300 hiệp về sau, thành công chém xuống đối phương đầu lâu, sau đó một cước bước vào dị giới đại môn đại môn mở rộng trong ngay mắt, hắn nhìn thấy quê hương của mình. Suy, có chút nhớ nhà. Dù sẽ dựa vào tại đầu giường, im lặng một hồi, lúc này mới kéo vang chung dây đương đương đương đám hầu gái gõ cửa tiến đến, khuôn mặt mỹ lệ nữ bộ trưởng Leona, nhiệt tình chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, lao ra. Hôm nay ngài lại so với hôm qua ngài, càng đẹp trai hơn nữa nha. Bởi vì nhớ nhà mà thoáng thất lạc cảm xúc, cấp tốc tăng gọn. Dù sẹo mỉm cười đáp lại nói, ta cũng có như thế cảm giác. Dời giường, rửa mặt, thay quần áo, thay đổi một bộ quần áo luyện công dù sẹo. Xuống lầu ăn điểm tâm phê, liền nhấc lên tinh cương trường kiếm, đi đến trang viên biệt viện trước cửa đất trống. Ejit kỵ sĩ trưởng cũng vừa vặn ăn xong điểm tâm chạy đến, bất quá Kevin còn là đói bụng, đi thẳng tới chuồng chó bên cạnh, đợi đến trang viên biệt viện vì nó cung cấp bữa sáng Kevin quyền sở hữu, y nguyên thuộc về dù sẹo chỉ có chờ Ezio phân đất phong hầu vân tức về sau, huyễn thú kỵ sĩ si mới có thể bị rủ tặng cho hắn, trở thành hắn tài sản riêng. lúc này đừng nói Ezio khế ước huyễn thú, chính là kỵ sĩ si các tùy tùng ngồi cưỡi chiến mã, cũng là rủ sẹo tất cả. cho nên kỵ sĩ si cũng tốt, chiến mã cũng tốt, huyễn thú cũng tốt, đều cần rủ sẹo đến cung cấp nuôi dưỡng. đây là lãnh chúa trách nhiệm, nếu không cấp kỵ sĩ si dựa vào cái gì vì hắn bán mạng. Ezio lão sư, chúng ta đến luyện tay một chút. rủ sẽ tự tin làm ra mời. thời nay không giống ngày xưa, thực lực của hắn đã có chất biến. Ezio hơi kinh ngạc, tiếng trầm đáp, được. ta đoạn thời gian này có kỳ ngộ, thực lực đại tiến. Ezio. Ngươi cần phải giữ vững tinh thần để đương đối, đừng bị ta làm bị thương. Dù sẽ tiện tay kéo một cái kiếm hoa, sau đó thân hình tựa như một đạo mũi tên phóng tới Ezit. Hắn chỗ dựa vào người, trừ mênh ngông đấu khí chính là kiếm trong tay, cùng liền mệt lỉn bá tức đều tự than thở không bằng kiếm pháp. Vẹn vẹn một kích, Ezit liền kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Dù sẽ thực lực tăng lên chỉ lớn, để hắn không còn dám có chút khinh thường. Lúc này trầm trầm nói, đại nhân, ta muốn toàn lực ứng phó. Loàn xoàng, hai thanh tinh cương trường kiếm hung hăng đụng thẳng vào nhau, tiếp lấy hai thân ảnh liền cao tốc cuốn quít lấy nhau, kiếm mang bay múa đốn lửa bắn tứ tung, tấu chương xong, chương 186. thiếu cánh tay đại kỵ sĩ chương 186, thiếu cánh tay đại kỵ sĩ chiến đấu kết quả không có ngoài ý muốn lấy eric đập bay rủ sợi tinh cương trường kiếm làm kết cục sau cùng thuần túy kiếm pháp eric đã còn lâu mới là đối thủ của rủ sẹo nhưng hắn dù sao cũng là huyễn thu kỵ sĩ tự thân đấu khí cùng huyễn thu nguyên lực kết hợp hình thành chất lượng càng cường đại nguyên tức nguyên tức đối với tố chất thân thể gia trì cùng nguyên tức thi triển đi ra kiếm mang đều có thể nghiền ép đấu khí hô rủ sẹo nhìn xem chống rông hai tay cả người bởi vì thực lực tăng vọt mà mang đến cảm giác ưu việt, cấp tốc biến mất đây là chuyện tốt, cũng là hắn tùy tiện hướng Ezhit khiêu chiến nguyên nhân, chính là muốn thông qua Huyễn Thú Kỵ sĩ thực lực cường đại, đến đem chính mình lân lân tâm cho rèn luyện một lần, như thế mới có thể chính xác đối mặt siêu phàm chi lực, rõ ràng chính mình vẫn còn cất bước giai đoạn, không có thất lạc bao lâu, Duy Xeo liền thản nhiên cười nói, cùng Ezhit lão sư so sánh, ta còn kém xa lắm à? Ezhit sẽ không an đuổi người, chỉ là trầm trầm nói, đại nhân thực lực đã vượt qua giặc, toan bọn hắn, kiếm pháp càng là sắc bén, chỉ là đấu khí còn chưa đủ vững chắc, đương nhiên, cùng ngươi so sánh đấu khí của ta khẳng định không vững chắc. Đại nhân, thực lực của ngài đột nhiên tăng mạnh, không biết là nguyên nhân nào. Ezid hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không khác, nhà ông ngoại một đầu phi long, nhìn ta thuận mắt, bởi vậy nổ một ngụm bản nguyên long tức trợ giúp ta tu luyện. Dù xéo đơn giản giải thích một chút, cho nên mới có thể cấp tốc đem trụ cột kinh mạch quan thông, đấu khí ngoại phóng. Bản nguyên long tức. Ezid trừng to mắt. Xịt, không muốn kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt một ngụm mà thôi. Dù xéo ra hiệu không cần ngạc nhiên, nhưng Ezid nhìn ánh mắt của hắn, hiện nhiên đã mang lên một tia ưu ái. Hắn lúc trước thế nhưng là đi sớm về tối nhọc nhằn khổ sở tu luyện. An không biết bao nhiêu khổ, mới đưa chủ cột kinh mạch quán thông. Du xéo lại nhẹ nhàng một câu được miệng bản Nguyên Long tức, sau đó, sau đó liền quán thông tất cả chủ cột kinh mạch. So sánh hai bên, để người muôn khóc vô lệ. Bất quá ai đoán chỉ tồn tại một lát, E Jit liền vân chân nói, đại nhân có như thế cơ duyên, tin tưởng rất nhanh liền có thể tấn thăng đại kỵ sĩ. Tầm năm ba tháng đi, sang năm đầu năm hẳn là có thể đảo tới toàn thân chi nhánh kinh mạch. Du xéo nói, chúc mừng đại nhân. Du sảng khái nói, tấn thăng đại kỵ sĩ cũng chỉ là tu hành các bước, còn phải tranh thủ mau chóng đem đấu khí diệm xích rèn luyện tốt, sau đó mới có thể khế ước nguyên thủ à. Đại nhân, ngài là dự định mau chóng khế ước huyễn thú sao? Ezith nhíu hoặc, ngài có thể được đến một ngụm bản nguyên long tức. Chẳng lẽ không chờ một chút, chờ lấy cưỡi rồng sao? Cưỡi rồng, cưỡi cái gì rồng, nào có dễ dàng như vậy cưỡi rồng sự tình. Dù sao lúc đầu, nói như thế nào đây, ta bây giờ không có cân nhắc cưỡi rồng sự tình, trước mau chóng trở thành huyễn thú kỵ sĩ, có nhất định sức tự vệ lại nói. Cưỡi rồng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn ở trên cánh đồng tuyết phân chiến, nuôi nấng tiểu mộng rồng lớn lên, mới là hắn chuyện khẩn yếu nhất. Cùng Ezith vừa mới giao đấu kết thúc, zack, ton, zon, gem bốn tên kỵ sĩ tùy tùng cũng lần lượt chạy tới. Dù sẽ không có bỏ qua bốn người, lần lượt cùng bốn người đều giao đấu một phen, sau đó hung hăng thắng một đợt. Bây giờ hắn không chỉ có mở kinh mạch so kỵ sĩ các tùy tùng nhiều, đấu khí chất lượng cũng vượt qua kỵ sĩ các tùy tùng, lại thêm sắc bén tới cực điểm kiếm pháp, thực lực có thể đứt gãy thức nghiền ép cái này bốn tên kỵ sĩ tùy tùng. Đại nhân Huy Vũ, dắt bọn người bốn người, bại bởi rủ xẻo về sau, hiển nhiên có chút lục trí, cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Liên đối Hồng Nhãn thử vương ngáp ngé, cũng không dám lại có. Bất quá rủ xẻo lại ăn đuổi một phen bốn người, thật tốt cố gắng tu luyện. Hồng nhãn thử vương các ngươi là trông mong không đến, nhưng là lãnh địa Huyên Thu Tuyệt sẽ không chỉ có vin cùng mắt đỏ, ai có thể tấn thăng đại kỵ sĩ, ai liền có cơ hội khế ước. Vâng, đại nhân. Kỵ sĩ các tùy tùng, thoáng phân chấn. Chờ chát lơ chạy tới về sau, du xéo liền dẫn bên trên Hồng nhãn thử vương, cùng chát lơ một đạo hướng U Quang Trấn xuất phát. Sau 2 giờ, đến U Quang Trấn, sau đó trước đi một chuyến U Quang Trấn phụ cận ô yêu xà lò gạch nhà máy. Lò gạch trong xưởng công nhân làm thuê không ít, số lớn vụ gạch bùn liền trồng chất tại trên đất trống. Đại nhân, ngài làm sao tới? Lò gạch nhà máy người phụ trách Tiểu William vội vàng ra đón. Trong xưởng có chút loạn, hiện tại ban ngày, các đại sư phụ đều tại lò gốm trong xưởng đi làm, công nhân còn không thành thạo. Du xeo dưới sự dẫn đường của tiểu William, nhìn một chút ngay tại buồn bực đốt lò lô, cũng không thể nhìn ra trò gì. Liên nói, vụn gạch bùn ta nhìn, gần nhất mấy đám phẩm chất cũng không tệ, so trên núi khai thác nham thạch mạnh hơn không ít. Bất quá phẩm chất cũng có thể hao tổn, còn hẳn là lại nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không tăng thêm một bước, sản lượng cũng muốn mở rộng. Tiểu William khổ sở nói, đại nhân, huỳnh quang bạo chiết lại than đá không đủ, mở rộng sản xuất căn bản làm không được a. Sơn Hà Thương Đạo đã bắt đầu dùng lôi thú kéo xe. Than đá còn chưa đủ dùng sao? Còn chưa đủ. Ừm, ta suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Dù xẻo đối với này cũng rất bất đắc dĩ, ưu quang lòng trảo sông không cách nào tự sản nguồn năng lượng, chỉ có thể từ bên ngoài vận chuyển, cái này đại đại chế ước hiệu suất sản xuất. Hán âm thầm nghĩ tới, nếu là năm đó tăng tổ phụ nhặt được rồng, là một đầu đen than đá rồng hoặc là dầu đen rồng liền tốt. Hết lần này tới lần khác nhặt một đầu đất sét rồng, đất sét cần lung, cái này liền hao phí đại lượng than đá tài nguyên. Như nhặt được là một đầu bảo thạch long, đối với nguồn năng lượng nhu cầu liền sẽ giảm mạnh. Sau đó dù xẻo lại tại lò gạch trong xưởng nơi hẻo lánh đi dạo vạch ra mấy điểm an toàn thai hoang ẩm, yêu cầu tiểu William chỉnh đốn và cải cách liền bước ra rời đi lần này đi cách đó không xa thuốc si gà nhà máy thuốc si gà nhà máy chính là nguyên bản thuốc lá sợi nhà máy cùng dù sẽ hợp tác về sau Do Man Nam tức liền đem thuốc lá sợi nhà máy toàn bộ đổi thành thuốc si gà nhà máy phụ trách sản xuất Vũ Long xì gà khói dù sẹo thiếu gia chào mừng ngài đến thuốc si gà nhà máy tuần sát thuốc si gà nhà máy người phụ trách là một vị thiếu một đầu cánh tay đại kỵ sĩ hiển nhiên không thể chiến đấu mới có thể bị Do Nam tức bài đến nơi đầy phụ trách suất cổ các hạng sẽ không quấy rầy ngươi đi. Du sép mắt cười hỏi, Suốt Cô cười nói, làm sao lại thế, tùy thời hoan nên dụ sẽ thiếu gia ngài đến, nói đến thuốc si gà nhà máy sản xuất Vũ Long xì si gà, còn là dụ sẽ thiếu gia ngài phát minh tiểu mới thuốc lá khô, nam tước đại nhân đối với này phi thường trọng thị. Vũ Long xì si gà không chỉ có là ta phát minh, các ngươi thuốc si gà nhà máy cũng là vì ta làm thay sản xuất. Du sẽ tại hãng thuốc lá bên trong dạo qua một vòng, lông mày níu chặt, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, Suốt Cô các hạ, mời ngươi trả lời ta, vì cái gì thuốc xì si gà nhà máy không chấp nhận ta văn thư quan, tiến hành chất lượng giám sát quản lý. Ngài văn thư quan Ngài là nói vị này chát lơ các hạ." Suốt Cô nhíu mày, thật có lỗi, dù Sẹo Thiếu gia, thuốc si gã nhà máy là nam tước đại nhân sản nghiệp, chát lơ các hạ mặc dù là ngài văn thư trưởng, nhưng hắn không có tư cách đến đây giám sát. "Các ngươi là vì ta làm thay sản xuất, ngươi không rõ sao? Có lẽ là dạng này, nhưng ta chỉ đối với nam tước đại nhân phụ trách." Suốt Cổ ngữ khí trở nên cứng nhắc. "Ngươi cần ta hướng phụ thân đại nhân chỉ trích ngươi không làm sao?" Dù giọng thanh lạnh lùng nói, "Ta không có không làm, dù Sẹo Thiếu gia, nói chuyện muốn dạng sự thật, ta một mực cẩn cù chăm chỉ tại vì nam tước đại nhân phục vụ." Surtco ngẩng đầu, đem chống rông tay háo vung lên đến, nói: Ta vì đại nhân chiến đấu, chưa bao giờ có thư giãn, dù cho cánh tay đoạn mất cũng giống vậy. Thân là cụ tay đại kỵ sĩ, Surtco vì mỹ tệ nà gia tộc lập qua chiến công, cho nên cũng không e ngại rủ sẹo vị này mỹ tệ nà gia tộc thứ tử. Trên bản chất, rủ sẹo đã là Roman Nam tước phong thần, cùng hắn không có trên dưới phân chia. Nhìn xem kiệt ngạo bất tuần Surtco, rủ sẹo cũng rõ ràng, đối phương không bán chính mình mặt mũi lời nói, chính mình thật đúng là cầm đối phương không có cách nào. Bất quá hắn rất nhanh liền chỉ vào ngay tại quyển sì gà dây truyền sản xuất, nghiêm túc chỉ trích cô, ngươi nói ngươi vì gia tộc, vì phụ thân ta tận tâm tận lực, nhưng là ngươi chính là dạng này hồi báo phụ thân ta tín nhiệm đối với ngươi. cô xứng sở, cái gì? Vũ Long xì gà là muốn hiện ra cho quý tộc sử dụng, nhóm đầu tiên càng là muốn tặng cho ngoại công của ta. Phi Long kỵ sĩ, phật luật bá tước, tiền nhiệm nguyên lão hội thủ tịch chấp chính, mẹ liền mò nọ chỗ gì à đại nhân hưởng dụng, tương lai còn phải đưa cho đại công tức hưởng dụng. Dù xéo đem một cái vừa mới cầm chắc xì gà cầm lên, sau đó hai ba lần liền mò ra, cũng đem vài miếng nát lá cây cầm trong tay run run. Vũ Long xì gà có minh sát nhu cầu. Mỗi một điếu xì si gà nhất định phải sử dụng nguyên một chương hoàn chỉnh lá cây thuốc lá. Hắn đem nát lá cây bóp tại đầu ngón tay, quát lớn, "Đây chính là ngươi luôn mồm vì phụ thân ta tận tâm tận trách kết quả sao? Ngươi tại lửa gà hay?" Tấu chương xong, chương 187. Thuốc lá đổi phi long. Chương 187, thuốc lá đổi phi long, tăng thêm, cầu người phiếu. Một tấm lá cây thuốc lá, còn là mấy chương nát lá cây thuốc lá, hoàn toàn không ảnh hưởng xì si gà cảm giác, dù sẹo thiếu ra, ta không chấp nhận ngươi chỉ trích. Đối mặt dù xèo quát lớn, suốt cổ cứng cổ, không hề hay biết phải tự mình có lỗi gì chúng ta sản xuất chính là vũ long xì gà, là chuyên cung cấp quý tộc hưởng dụng thượng đẳng thuốc lá. Ngay từ đầu, nó phẩm chất yêu cầu liền biện siêu bất luận một loại nào thuốc lá sợi. Suko, người đến bây giờ còn không ý thức được sai lầm của mình sao? Ta không sai, chỉ cần không ảnh hưởng cảm giác, không ảnh hưởng bên ngoài, ta không cảm thấy sử dụng nát lá cây cuốn xì gà có vấn đề gì. Suko một bước cũng không nhường phản bác, tương phản, sử dụng nát lá cây càng tiết kiệm chi phí, đây chính là ta đối với nam tước đại nhân tận tâm tận lực. rất tốt, rất tốt. đạo lý nói không thông, dù sẹo cũng lời lại nói đạo lý, chỉ là lạnh lùng nói một câu ta sẽ hướng phụ thân đại nhân thỉnh cầu thay đổi thuốc si gà nhà máy người phụ trách cô đồng dạng cười lạnh nói xin cứ tự nhiên chờ dù xéo mang chát lơ quay người lúc rời đi hắn lại lắc lắc tay áo của mình lớn tiếng nói ta vì mỉ tên nạ gia tộc chiến đấu đến thiếu cánh tay chân gãy ta không thẹn với đối với nam tức đại nhân trung thành đại nhân đều biết đến thấy thuốc lá công nhân đều tại thất thần hắn lập tức hét lớn nhìn cái gì vậy đều làm việc cho ta ai dám lười biếng ta roi chết hắn thuốc si gả ngoại dưỡng dù sẽ chờ mình lên nữa chát lơ theo sát phía sau khuyên lớn đại nhân ngài bất giận vì loại người này tức giận không đáng sinh khí tức cái gì? dù sẹo đã bình phục cảm xúc của mình, sọt vì gia tộc chiến đấu đến tàn tật, chống đối ta vài câu lại như thế nào? Ta chỉ là tức giận hắn buông chú ý vũ long sì gà chất lượng, đây là đang đập chiêu bài của ta. sọt không phải dù sẹo thủ hạ, hắn đối với dù sẽ thái độ như thế nào? dù sẽ không đáng sinh khí, nhưng là sọt ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tổn hại vũ long sì gà bằng hiệu, đây tuyệt đối là dù sẽ không thể cho phép. cho nên đến huỳnh quang bảo về sau, dù sẹo cũng không lời vô ích, trực tiếp lôi kéo roman nam tiến vào thư phòng. phụ thân thuốc sì gà nhà máy cần thay đổi người phụ trách. Ừ. Rô Man Nam tức không rõ ràng cho lắm. Sốt Cổ đang trộn công giảm liệu, ta yêu cầu dùng một tấm hoàn chỉnh lá cây thuốc lá quẹn xì gà, hắn lại làm cho công nhân dùng nát phiến lá chắp vá, cái này hoàn toàn là đang đập vũ long xì gà bằng hiệu. Dù Xeo nói, mà lại phương diện khác, làm công cũng không đủ tinh xảo, dạng này vũ long xì gà đưa ra thị trường chính là một trận tai nạn. Ngươi là nói, Sốt Cổ dùng nát lá cây cuốn xì gà, đúng thế. Cái này có trở ngại gì sao? Rô Man Nam tức nhẹ nhàng mà hỏi, chỉ cần hút cảm giác không sai biệt lắm, nát lá cây cùng nguyên một trương lá cây lại có quan hệ gì đâu? Du Xeo, ngươi phải biết hoàn chỉnh lá cây thuốc lá chi phí sát thực quá lớn. Không phải, phụ thân, ngài cũng không ý thức được vấn đề vị trí. Du Xeo nhíu mày, Do Man Nam tức đối với này từ chối cho ý kiến, ngươi có thể nói một chút, vì cái gì nhất định phải dùng hoàn chỉnh lá thuốc lá? Trong nháy mắt dù sẽ có chút tâm mệt mỏi, vạn vạn nghĩ không ra, chính mình tại Lam Diệu bảo một phen tạo thế, lại còn là không có thể làm cho Do Man Nam tức nhận thức đến. Vũ Long sỉ sì gà bức cách chính là nó có thể bán ra giá cao vấn đề. Bất quá, nghĩ lại, có lẽ cũng chính là người nơi này đối với nhãn hiệu không có khái niệm mới có thể để cho hắn tùy tiện xào lên vũ long sỉ gà bứt cách. Nếu như tất cả mọi người có thể một điểm liên thông, cái tiêu tiểu thương bán hàng rong đã sớm bắt đầu kể chuyện xưa, chơi nhãn hiệu, cho nên hắn liền ôn hòa nhã nhặn cho Roman Nam tức nói vũ long sỉ gà nhãn hiệu giá trị, rằng cái tốt cố sự, lại để cho ông ngoại tán dương một chút, không đủ để vững chắc vũ long sỉ gà bằng hiệu. Tương lai khẳng định sẽ có bắt trước người, nhưng là nếu như chúng ta áp dụng hoàn chỉnh lá cây thuốc lá thuốc lá, dùng tinh tế thủ công chế tác, nói tóm lại chính là muốn dựng nên lên vũ long sỉ gà, mỗi một cây đều là suy nghĩ lý thú chi tác, mới có thể để cho vũ long sỉ gà vang vọng toàn bộ ảnh diễm đại công quốc thậm chí đi ra ảnh diễm đại công quốc, đi hướng toàn bộ long miên đại lục. cuối cùng, du xeo nói, phụ thân, ngài cũng không nghĩ về sau vì ngài chuyên cung cấp xì gà, chính là dạng này vài miếng nát lá cây, về một điểm không biết cái gì chất lượng thuốc lá sợi, tùy tiện chế tác được à? cho nên thuốc xì gà nhà máy người phụ trách nhất định phải thay đổi, tư tưởng của hắn quá là hậu. nô, no, du xeo, ngươi nói có đạo lý. du xeo, được đến roman nam tức tán thành. không chỉ có như thế, phụ thân, ta dự định đổi một cái ta người đi thuốc xì gà nhà máy làm người phụ trách, bảo đảm vũ long xì gà chất lượng. mặt khác, ta nghĩ nếu có thể. Ta dự định chiêu một nhóm thiếu nữ thuốc lá công, đi hãng thuốc lá đi làm. Thiếu nữ thuốc lá công. Rỗ Man Nam tức nhãn tỉnh sáng lên. Du Xeo mỉm cười nói, đúng vậy. Về sau chuyên cung cấp phụ thân ngài xì gà, còn có chuyên cung cấp đại quý tộc xì gà, đều từ thiếu nữ thuốc lá công đến chế tác, là cái tốt manh lưới. Rỗ Man Nam tức trùng điệp vỗ một cái nhi tử bả vai, nghiêm mặt nói, kia liền quyết định như vậy, ta sẽ an bài suốt cổ đi cái khác sản nghiệp công tác. Du Xeo, ngươi lớn mật đi thao tác vũ long xì gà đi. Rỗ Man Nam tức vui mừng cười nói, để ta xem một chút, ngươi có thể đem vũ long xì gà làm được trình độ gì? tại mình quang bảo ăn xong bữa cơm trưa buổi chiều sổ cổ liền bị do man nam tức theo thuốc si gà nhà máy đều đi tạm thời do một vị xì si gà kỹ sư thay thế người phụ trách chức vị sau đó chờ đợi rủ sẽ an bài người tới đại nhân ngay chuẩn bị an bài ai đến thuốc si gà nhà máy làm người phụ trách chat lơ quan tâm mà hỏi lão hàn? nô no, lão hàn a hy vọng hắn có thể làm được tốt chat lơ nói hắn cùng lão hàn âm thầm một mực tại phân cao thấp nhất là đang đuốt ngông ngựa công phu phía trên kỳ phùng địch thủ tiến vào thuốc si gà nhà máy dù xéo đem tất cả xì si gà kỹ sư đều gọi qua Trước đó xì gà toàn độ ngừng sản xuất, một lần nữa chỉnh đốn. Tiếp xuống mọi người có thể thả nửa ngày nghỉ, ngày mai ta sẽ phái người đến phụ trách sản xuất, cũng chế định quy phạm xì gà chế tác tiêu chuẩn. Sốt cô bị điều đi, hang thuốc lá công nhân không có chủ tâm cốt, chỉ có thể nghe theo rủ xẻo an bài, tạm thời buông xuống trong tay công việc. Đại nhân, những này xì gà giữ lại cũng là lãng phí, không bằng chúng ta. Chắc lơ cười hắc hắc một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết đều là xì gà, hắn cũng không ghét bỏ có phải là nát lá cây có lại, phải biết, Vũ Long xì gà liền mệt lỉnh lao đại nhân đều nói xong, hạng người bình thường căn bản rút không lên. Để người đem nhóm này thấp kém phần phòng, một nửa đưa đi Huỳnh Quan Bảo, một nửa chúng ta mang đi. Dù khéo cũng không khách khí. Chính hắn không thích hút thuốc, nhưng là dùng xì gà phong thưởng thuộc hạ, hoặc là chiêu đại khách nhân, ngược lại là cái thứ tốt, mà lại trong lòng của hắn đã có hoàn chỉnh quy hoạch. Hiện tại tiên sinh sinh cấp cao nhất Vũ Long xì gà, đem ảnh Diễm Đại Công quốc cấp cao thị trường chiếm cứ lại nói, chờ bắt trước xì gà đi ra, hắn cũng sẽ sản xuất kém hơn một bậc xì gà, thậm chí đem loại kia phổ thông thuốc lá cũng mân mê đi ra. Thứ ma lực xì gà, từng tới lọc miệng thuốc lá. Theo cấp cao thị trường, đến đại chúng thị trường, tranh thủ một mẹ hút gọn thuốc lá a đây chính là bạo lợi, địa cầu quê quán thuốc lá đều là chính phủ chuyển bán, hàng năm theo dân hút thuốc trong miệng thu thuế, có thể tạo mấy chục chiếc hàng không mẫu hạm, dù xèo cũng không tham lam. tương lai thuốc lá càn quét toàn bộ ảnh diễm đại công quốc, dân hút thuốc nhóm hàng năm cho hắn tích tụ ra một đầu song túc phi long là đủ. Tấu chương song chương 188, bạch lộ mây mù cùng gian nan vất vả. chương 188, bạch lộ mây mù cùng gian nan vất vả. tăng thêm, cầu nguyện thiếu. trang viên biệt viện bên trong, đám quan chức cơi mây đập gió, rút lấy thấp kém thuốc si gà, tại trong xương khói thương thảo thuốc si gà nhà máy người phụ trách tuyển thảo luận một lát, liền xác định từ tòa án trưởng lão hẳn đi hãng thuốc lá làm người phụ trách. vừa đến tòa án trưởng lượng công việc rất ít, mỗi tuần mở một lần trang viên tòa án, xử lý một chút chó má suối quậy quê nhà ở giữa tranh chấp. trừ cái đó ra trang viên tòa án liền nghỉ ngơi, quả thực không cần lão hẳn làm bao nhiêu công tác. thứ hai lão hẳn là lao thuốc dân, trước đó dù xèo cũng là an bài hắn dẫn người cuốn ra ban sơ vũ long xì gà. lão hẳn đi thuốc xì gà nhà máy, chất lượng cùng làm công nhất định phải hung ác dù sẹo dặn dò, quyết không cho phép bất luận cái gì một điếu xì gà, dùng nát la cây đến quyển, nhất định phải là hoàn hảo vô khuyết nguyên một trương thuốc lá lá. Lão gia ngài yên tâm, lão hẳn ta nhất định hung ác bắt chất lượng. Lão hẳn vội vàng đáp. Ngoài ra thuốc lá sợi nhất định phải tuyển chọn chờ thuốc lá khô, mà lại phải là một mảnh lá cây thuốc lá bên trong thượng đẳng nhất bộ phận, cắt ra đến thuốc lá sợi, không cho phép dùng phế liệu cắt thuốc lá sợi. Mặt khác ngươi còn phải thông báo tuyển dụng một nhóm thiếu nữ thuốc lá công, chế tác vũ long xì gà. Vũ long xì gà nhất định là cấp cao xa xỉ phẩm, dù sẽ sách lược cũng rất đơn giản, chính là hạn lượng tiêu thụ, quý khách chuyên cung cấp, người bình thường dùng tiền cũng mua không được. Lão Hàn do dự nói, lão gia, nếu là đem tiêu chuẩn định đến cao như thế, sợ là sản xuất không ra quá nhiều vũ long xì gà. Ta biết. Du xeo gật đầu, "Ta đã nghĩ tới, dựa theo trước mắt tiêu chuẩn chế tác Vũ Long xỉ gà, ở trên mỗi chi thuốc xỉ gà đều dán bảng hiệu. Tân, liền dán, Vũ Long xỉ gà Bạch Lộ, bảng hiệu, trở sang năm ma lực thuốc lá ngắt lấy, chúng ta lại chế tác càng cao cấp hơn ma lực Vũ Long xỉ gà." Hắn tiếp tục nói, "Ma lực Vũ Long xỉ gà lại phân chia hai cái hệ liệt, một cái hệ liệt dán lên, Vũ Long xỉ gà gian nan vất vả, bảng hiệu, định vị thành đặc cung khói, một cái hệ liệt dán lên, Vũ Long xỉ gà mây mù, bảng hiệu, định vị thành khách quý khói. Đặc cung khói miến phí, chỉ cung cấp củ tiền đại công tước, mệt liển ba tước, cùng Roma nam tước ba người." không đối ngoại tiến hành tiêu thụ khách quý khói thì không cần phổ thông kim tệ ngân tệ kết toán chỉ cho phép dùng băng tản châu kết toán gian nan vất vả không bán mây mù chỉ lấy băng tản châu đến nỗi bạch lộ liền không cần hạn chế người tiêu dùng chỉ cần tiêu đến lên tiền ai cũng có thể mua dù sự cách làm rất đơn giản chính là học rượu mau đài sách lược trực tiếp đem vũ long xì gà chế tạo thành nước khói nhất là gian nan vất vả mây mù hai cái hệ liệt trực tiếp đem vũ long xì gà bước cách kéo căng một cái dùng tiền cũng mua không được một cái chỉ có thể dùng băng tản châu mua mà băng tản châu cái gì nhân tài có Tự nhiên chỉ có các kỵ sĩ mới có thể có đến. Cũng tức mang ý nghĩa, chỉ có kỵ sĩ mới có tư cách hưởng dụng dạng này vũ long xì gà. Người bình thường có tiền nữa cũng mua không được đương nhiên. Trong này cũng có đủ sẹo một điểm nho nhỏ tâm tư. Hắn hy vọng có thể thông qua mây mù hệ liệt, kiếm nhiều một chút băng tàn châu trở về. Thứ nhất có thể cho tiểu ngọc rồng làm đồ ăn vật ăn, thứ hai phát động u ngọc nhìn chăm chú kỹ năng, cũng cần tiêu hao băng tàn châu đối với băng tàn châu, hắn cũng không ngại nhiều. Lão Hàn, đều ghi nhớ đi. Ghi nhớ, lao ra. Lão Hàn nếp ốm trên mặt, tỏa ra tinh thần phân chấn hào quang, có lao ra chỉ điểm. Lão hàn nhất định đem phẩm chất tốt nhất Vũ Long xỉ gà chế tạo ra đến, tuyệt không để một cây thấp kém phẩm chạy vào thị trường. Kêu liền mau chóng lên đường thôi, bị Sorsco 7 làm 8 làm đã chậm trễ không ít thời gian, phải nhanh một chút để bạch lộ hệ liệt sản xuất ra, sau đó cùng thế nhân gặp mặt. Du sẽ phân phó nói, lão hàn không dám chế nải thời gian, vội nói, lão gia, sáng sớm ngày mai ta liền xuất phát, tiến về thuốc Xi gà nhà máy. Ừm. lơ cao giọng tán thán nói, đại nhân, ngài kỳ tư diệu tượng, quá làm cho người khâm phục, có thể tưởng tượng được đến, tương lai gian nan vất vả, mây mù, bạch lộ ba cái hệ liệt Vũ Long xỉ gà nhất định sẽ trở thành toàn bộ ảnh diễm đại công quốc chạy theo như vịt tồn tại điểm này dù sẹo cũng không hoài nghi vũ long sì gà thế nhưng là được đến mét lìn bá tước học thủ lòng, điểm này không có bất luận kẻ nào có thể sánh được dù cho hồng bảo muốn bắt trước cũng chưa chắc có thể cạnh tranh được vũ long sì gà chấp chính 10 năm mét lìn bá tước lực ảnh hưởng so vừa mới trưởng thành lên đài củng tiền đại công tước phải lớn hơn nhiều đương nhiên hồng bảo cũng không có khả năng cùng quý tộc cấp miếng ăn dạng này sẽ có vẻ quá không có phong cách cũng sẽ gây nên phong thần nhóm kháng cự chúc đại nhân vũ long sì gà suy nghĩ trải rộng toàn bộ ảnh diễm đại công quốc Nghe hoang tỷ muội mặc dù không có hút thuốc, nhưng cũng đi theo đập lên mông ngựa. Du xéo mỉm cười, chuyện sớm hay muộn. Lúc này cả tý bông nhiên bị mùi khói bị nẹt, ho khan một tiếng, trên mặt tái nhợt tràn đầy tái nhợt, liền bờ môi đều không có cái gì huyết sắc. Không thể không nói, trường kỳ ở trong hang sinh hoạt người, cả đám đều được không cùng vì như. Tốt, tất cả mọi người tạm đi đi. Du xéo thấy thế, phất phất tay, lại phân phó nam buộc đem cửa sổ mở ra, tan khói tan bụi, quả thực sợ người. Mặc dù kỵ sĩ tố chất thân thể cường đại, nhưng rủ sĩ nguyên không nghĩ nhiều hút hai tay khói. Thế là tại mọi người rời đi phòng khách lúc, hắn bổ sung một câu lần này thấp kém xì gà là để mọi người nếm thử hương vị về sau đang làm việc trường hợp nhất là ta trang viên biệt viện không cho phép hút thuốc lá muốn hút liền đi bên ngoài hút vâng đại nhân đám người linh mệnh nghèo hoang tỷ mỗi lúc ấy liền nhãn tỉnh sáng lên sau đó liếc mắt nhìn nhau cảm thấy rủ sẹo da này chính sách hoàn toàn là vì các nàng hai. dù sao rủ sẹo vừa rồi cũng rút thấp kém xì gà hiện nhiên cũng không phải là không thích mùi khói hoàn toàn là bởi vì cạ thì ho khan một tiếng mới có thể cấm chỉ đang làm việc trường hợp hút thuốc đại nhân quá ôn nhu cẩn thận rời đi trang viên biệt viện về sau Ngồi trên lưng ngựa, cặp đờ rỉn trên mặt tái nhợt nổi lên máu đỏ kia, "Tỷ tỷ, đại nhân quả thực là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân, trời ạ." Nói bao nhiêu lần, chớ suy nghĩ lung tung, đối với đại nhân bất kính. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nơi nào có bất kính? Cũng không nhìn một chút người ta là thân phận gì, ti tiện địa quật xuất thân, chính là nghĩ, đều là đối với đại nhân bất kính." Cát Tỷ nhẹ giọng quát lớn, "Hừ." Cặp đờ rỉn trợn mắt một cái, lười nhác cùng Tỷ tỷ tiếp tục bị bạch. Mà là âm dương quái khí mà nói, đáng tiếc a. Đại nhân chỉ là coi là tỷ tỷ ngươi bị mùi khói sắp đến, nhưng lại không biết ngươi tán đấu khí, bắt đầu trùng tu. Mạo hiểm như vậy, tỷ tỷ của ta, ngươi liền không nghĩ tới tu không trở về đấu khí sao? Không đợi Cát tỷ nói chuyện, nàng liền cướp lời nói, đến lúc đó ngươi đấu khí hoàn toàn không có, coi như thành tuổi mục một cái, đại nhân tài sẽ không để cho tuổi mục làm quan viên đâu. Cát tỷ trên mặt tái nhợt, không có biểu tình gì, chỉ là lạnh nhạt nói, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta nếu là không cách nào trùng tu đấu khí, liền chủ động hướng đại nhân chào từ giã, sau đó ngay tại trên lãnh địa làm một tên phụ thông nông nô, vì đại nhân làm ruộng. Hừ. Cắt đôi dìn buồn bực nói, Ngưu Xuẩn ý nghĩ, lựa chọn Ngưu Xuẩn, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi. Ta cái kia thông minh tàn nhẫn tỷ tỷ, đến cùng chạy đi nơi đâu? Tại hưởng thủy hà địa quật thời điểm, ngươi cũng sẽ không tùy tiện vờ nỡ ngẩn. Trước kia không vờ nỡ ngẩn, chỉ là bởi vì không có phạm sai lầm chi phí. Cả tỷ ngửa đầu nhìn trời, chân trời mây trắng nhàn nhã, nàng không có huyết sắc bờ môi, cong lên một cái đường cong, khẽ cười nói, trong bóng tối mỗi một lần kẽ ngã đều là chí mạng, dưới ánh mặt trời, dù cho nằm trên mặt đất, cũng là ấm áp. Thấy tỉ tỉ một bộ vui vẻ chịu được bộ dáng, cắt đôi dìn khí liền không đánh một chỗ đến, vươn xuống một câu ngươi sẽ không thành công, liền thúc vào bụng ngựa, xông ra ngoài, tấu chương xong, chương 189, lâu đài nhỏ. Chương 189, lâu đài nhỏ. Làm xong thuốc si gà nhà máy sự tỉnh, dù sẽ liền không kịp chờ đợi vùi đầu vào trong một chuyện khác, đó chính là tu phòng ở ngay từ đầu thời điểm, hắn cảm thấy trang viên biệt viện đủ ở, thậm chí còn có mười mấy tên người hầu hầu hạ, đã đầy đủ hoàn mỹ. Nhưng là hiện tại, trong túi eo nhiều tiền, liền tiểu tinh linh đều có hai con đối sinh hoạt phẩm chất, liền càng ngày càng chú trọng. Cảm thấy nho nhỏ trang viên biệt viện đã không cách nào xứng đôi mình bây giờ giá trị bản thân cùng địa vị, cho nên tu sửa Phát triển liền trở thành trò gấp giải quyết sự tình. Trang viên biệt viện trước mắt là đủ ở, nhất là lao ra ngài bốn vị kỵ sĩ tùy tùng, đều dọn đi phiên trợ nhỏ về sau, để chống hai gian phòng. Ngài sở quản gia đem trang viên biệt viện kết cấu đủ, thả tại dù sẽ trước bàn sách. Phần này kết cấu đồ là hắn tự tay vẽ. Thân là quản gia, hay là muốn hiểu một điểm kỹ năng, tại biết dù xẻo muốn trùng tu trang viên biệt viện về sau, hắn đối với này từng hạ xuống một phen khổ công. Toàn bộ trang viên biệt viện là hình chữ nhật về trước kết cấu. Trước sau các năm gian dài 4 mét rộng phòng ở, ở giữa còn có hai gian dài 4 mét rộng phòng ở. Cộng lại hết thể 12 gian phòng ở tăng thêm mỗi mặt tường đều là rộng nửa mét, còn có hai bên trái phải một thứ dưới rộng thang lầu. Toàn bộ trang viên biệt viện dài 216 mét, rộng 14 mét, chia làm trên dưới 2 tầng. Ngoài ra còn có một cái dùng để cất giữ rượu cùng dưa muối hầm, ước chừng cũng là 4 mét vuông, cửa vào ngay tại sân vườn trong hoa viên. Ngô, no, Ngài Sở, người vẽ bản đồ kỹ thuật không tệ lắm. Du sẽ khen một câu. Phần này kết cấu đồ bên trên, rất nhiều 4 mét vuông căn phòng lớn đều bị ngăn cách thành gian nhỏ. Sau đó mỗi gian phòng phòng tác dụng, thậm chí bên trong ở hay, người nghe quản gia đều cẩn thận làm ra đánh dấu, liếc qua tới ngay Đa tạ lao ra khích lệ, đây là ta phải làm. Ngươi cảm thấy tiếp xuống, phải làm sao cải tạo trang viên biệt viện? Du xéo hỏi. Ngài sở quản gia trầm ngâm nói, trang viên biệt viện chủ thể đã rất hoàn chỉnh, tốt nhất cải tạo phương thức chính là đóng dấu trồng một tầng. Nhưng là đóng dấu trồng tầng thứ 3 về sau, sẽ rất ảnh hưởng sân vườn vườn hoa lấy ánh sáng, điểm này khó giải quyết. Du xéo gật gật đầu, sau đó nói, như vậy đi, tại hàng sau phía trên đóng dấu trồng một tầng, dạng này liền sẽ không ảnh hưởng sân vườn vườn hoa lấy ánh sáng. Trang viên tòa biệt viện Bắc Triều Nam, dựa theo Du xéo quan sát, lúc này mùa hè thời tiết vừa đi qua. Mặt trời đại khái ở vào đỉnh đầu chính giữa, cái bóng thoáng hướng bắc nhô ra một điểm. Cho nên đại khái ảnh diễm đại công quốc cũng là cùng địa cầu quy quán, ở vào xích đạo phía bắc bắc bán cầu địa khu. Kể từ đó, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, trang viên biệt viện hàng sau mặc kệ đóng dấu trồng mấy tầng cũng sẽ không che chắn ánh nắng. Mojisơ sở quản gia lập tức khen, lão gia cân nhắc rất đúng. Hàng sau đóng dấu trồng một tầng, có thể thêm ra 5 gian 4 mét vuông căn phòng lớn, mái nhà cũng sẽ trở thành sân thượng lớn, nhưng dù sẽ còn là không thỏa mãn. Liên hỏi, ngươi cảm thấy đem hàng sau phòng ở hủy đi, sau đó hai bên trái phải cũng chừa lại 5 gian phòng chiều dài dạng này hình thành một cái hình vuông về chữ kết cấu có thể hay không để trang viên biệt viện xem ra càng lớn sân vườn vườn hoa cũng lớn hơn Ngạch, lao ra Ngài sở quản gia cũng không phải là một mực nghe theo dụ sẹo phân phó không có chủ kiến quản hàn ra hắn nhắc nhở nếu như vậy làm công trình lượng quá lớn ngài còn không bằng tuyển cái khác địa chỉ một lần nữa đóng một tòa lâu đài nhỏ dạng này a lao ra ngài thúc thúc lọ sẩn các hạ ngay tại trước đây ít năm chính mình xây lâu đài nhỏ nếu như lão gia ngài muốn ngài cũng có thể xây dựng một tòa lâu đài nhỏ đóng lâu đài nhỏ sao dù sẽ sờ lên cầm trống ngâm Nói thật, hắn đương nhiên muốn một tòa thuộc về mình tòa thành, đây là mỗi một vị kỵ sĩ đều từng có mộng tưởng. Nhưng là, hắn lại cũng không muốn tại Ố Ưu Xả Trang Viên đóng lâu đài nhỏ. Bởi vì, hắn cũng không có đem Ố Ưu Xả Trang Viên coi như chính mình chân chính lãnh địa. Có thể đoán được tương lai, hắn khẳng định sẽ rời đi nơi này, đi mở một khối độc thuộc về mình ấm áp thuộc địa, thậm chí cả sáng tạo một cái độc thuộc về mình quốc gia Ố Ưu Xả Trang Viên chỉ là một cái quá độ. Nếu là quá độ, cũng liền không cần thiết hao phí đại lượng tài lực, một lần nữa đóng một tòa lâu đài nhỏ. Được rồi. Cuối cùng dù xéo lát đầu, buông xuống xa xỉ hưởng thụ suy nghĩ. Ngay tại trang viên biệt viện hàng sau đóng dấu trồng một tấm tốt, mặt khác tại trang viên biệt viện trung quanh kéo một vòng rào chắn, mặt cỏ sửa sang một chút, lại làm ra một cái sân huấn luyện là đủ. Dừng một chút. Dù sẽ còn nói thêm, dư thừa vụn đậy bùn, cầm đi sửa cầu đi, đem phía trước cầu nhỏ thoái thác đóng một tòa rắn chắc cầu lớn. Còn có đồn ma dược bên kia, cũng muốn đóng vài tòa có thể thông hành xe ngựa cầu nhỏ, thuận tiện vận chuyển. Âu yêu xả trang viên vừa lúc bị ứ quang hà từ giữa đó thách ra, mà toàn bộ trang viên chỉ có tận cùng phía bắc có một tòa tảng đá cầu. Băng kỳ thời điểm còn tốt, Úy Quang hà mặt ngoài sẽ kết băng, có thể tùy ý xuyên qua. Nhưng là mùa ấm lúc, Úy Quang nước sống vị tăng vọt, muốn qua sông, chỉ có thể theo phía bắc tảng đá cầu đi vòng, nghiêm trọng chế ước thông hành hiệu suất. Lão gia ngài thật sự là một vị ưu tú lãnh chúa, khắp nơi đều tại vì lãnh địa suy nghĩ. Ngài sở quản gia khâm phục nói: "Đã làm lãnh chúa, đương nhiên phải vì lãnh địa cân nhắc." Dù xèo giãn gân cốt một cái, "Tốt, cứ như vậy định ra đến, tiếp xuống để Chatler đi trên trấn thông báo tuyển dụng thợ đá, thợ mộc, công trình tiến độ liền từ ngươi đến khống chế. Như ngài mong muốn, lão gia." Ngài sở quản gia hạ thấp người đáp: chờ quản gia cáo từ rời đi, dù sẽ yên nguyên lưu ở trong thư phòng, đem theo lam điệu bảo trợ về thư tịch, tinh tế thả tại bên trong. Sau đó rút ra một bản giảng thuật ảnh diễm đại công quốc bên ngoài, nước khác phong thổ địa lý trí, từ từ xem. cái gọi là tú tài không ra khỏi cửa, toàn chi truyện thiên hạ. không khác, dựa vào chính là đọc sách. dù sẽ tạm thời còn không có năng lực đi xa, nhưng cái này không trở ngại hắn hiểu rõ ảnh diễm đại công quốc, cùng ảnh diễm đại công quốc bên ngoài quốc gia. nóng bỏng dòng lũ vương quốc, hạn si hạ công chúa quê quán, lại có hai đầu tự lòng, một đầu gọi nóng bỏng tự lòng một đầu gọi dòng lũ cự long, cho nên quốc gia đều là lấy dòng mệnh danh A. Nô cảm giác đều không có tên ảnh diễm cự long dễ nghe. Trong sách tự có ngàn trung túc, trong sách tự có hoàng kim muốt, trong sách tự có nhan như ngọc, dù sẹo lẳng lặng ở trong sách thông thả. Một bên khác, giải sở quản gia đi tới người hầu phòng nghỉ, cũng chính là người hầu phòng ăn, lúc ăn cơm là phòng ăn, không ăn cơm lúc chính là phòng nghỉ. Khuku, Leona, đi đem tất cả mọi người gọi qua. Muốn học sao? Tốt. Nữ bộ trưởng Leona thả ra trong tay theo vừa, đi bên ngoài hô người tiên đến. Rất nhanh bọn người hầu liền tụ tập tại cạnh bàn ăn. Ngài sở quản gia háng rộng, biểu lộ nghiêm túc nói, Lão gia đã quyết định chính thức cải tạo trang viên biệt viện. Tại hàng sau 2 tầng lầu bên trên đóng dấu tầng lầu thứ 3. Cái này dính đến các mặt, tất cả mọi người phải ứng phó cẩn thận chuyện này. A, chỉ là đóng dấu trồng một tầng lầu sao? Hầu gái úa lì vì hạ có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng Lão gia sẽ kiến tạo một tòa lâu đài nhỏ đâu. Hầu gái ấy liền nói, dạng này cũng tốt, trang viên biệt viện đủ lớn đâu. Nhưng khẳng định không bằng lâu đài nhỏ xinh đẹp. Đúng vậy a, có lẽ chúng ta có thể phân đến một gian độc lập phòng ở đâu. Phòng bếp hầu gái bạ bạ dạ, nhõng rộng nói, lập tức bị mũ phụ nhân quát bảo ngưng lại. Đừng có lại nằm mơ, lúc nào cũng không thể cho hầu gái đơn độc ở một gian phòng, dù cho hình quang bảo đều không được, huống chi ngươi chỉ là phòng bếp hầu gái, Ngải Sở Tiên Sinh không có để ngươi ngủ oa lô phòng liền đã đối với ngươi thật tốt. Bà bà dạ biệt miệng, không nói thêm gì nữa. Nam bộ William thì nói, "Chờ ba tầng lầu đắp kín, Ngải Sở Tiên Sinh, chúng ta có thể hai người một gian phòng sao? Ta không muốn cùng phốt ngủ ở cùng một chỗ, tiếng hô của hắn mỗi đêm đều có thể làm cho ta ngủ không yên." Giang gật đầu, "Đúng vậy, ta cũng bị làm cho ngủ không ngon giấc." Ba tên nam bộ ngủ một gian phòng, nói đúng ra là một gian 4m vuông đại phòng bị ngăn cách chia hai gian nhỏ phòng bọn hắn ngủ ở trong đó một gian nhỏ trong phòng. Phút buông tay, nhưng ta không có chịu ảnh hưởng. Chính ngươi ngáy to đương nhiên ẩm ý không đến chính ngươi. William cùng Jam hướng về phía Phút, không ngừng mắt trợn trắng. Gài sở quản gia ho khan một cái. Tốt, đều an tĩnh, chờ thợ đá đám thợ một đến, ta sẽ mời bọn họ giúp chúng ta một lần nữa thiết kế gian phòng. Nếu như gian phòng sung túc, ta sẽ cho phép hai người các ngươi một gian phòng. Nhưng cũng nên có người cùng Phút ngủ cùng chỗ. Nhưng chúng ta chỉ có ba tên nam mục, thu thập không đủ hai người một gian. Gài sở tiên sinh, có phải là ta có thể đơn độc một gian? Phút đáp ý nghĩ đến dài Sở quản gia liếc mắt nhìn hắn, "Ta sẽ cùng lao ra báo cáo, lại chiêu một tên năm mục." Cơ bản bố cục đại khái như thế, tấu chương xong, chương 190. Đối với cả tỷ thưởng thức. Chương 190, đối với cả tỷ thưởng thức. Mùa hè thời tiết u quang lòng trảo sông, cũng không có cỡ nào nóng bức, nhưng dạng này khí hậu ngược lại càng thích hợp thực vật sinh trưởng. Băng Kỳ Ô Yêu xà trang viên, khắp nơi đất hoang đến bây giờ thời tiết, Ô Yêu xà trang viên bên trong khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết rạc rảo trung điểm xuyên muôn hồng nhìn điếc. Dù sẽ trang viên biệt viện trong khu phòng, điểm điểm ma lực của mình dựng tề hàng tồn. Từng nhánh trong suốt ống thủy tinh Chỉnh tề bày ra tại hòm gỗ bên trong, phía trên dán khác biệt nhãn hiệu. Nhãn hiệu chia làm hai loại, một loại là lớn nhãn hiệu, viết: sôi trào, ích bổ, chữa thương, huyết thú, tăng phúc, trợ chữ, khác biệt nhãn hiệu đại biểu ma lực dược tề hiệu quả thiên về phương hướng. Một loại là nhỏ nhãn hiệu, viết: hoàn mỹ, tinh thuần, dung hợp, hôn tạp, pha loãng, trở, mấy cái nồng độ tiêu chuẩn. Ma lực dược tề nguồn gốc từ đối với ma dược ma lực tinh luyện, khác biệt thực vật, nắm loại ma dược thiên nhiên có hiệu quả khác biệt, chế tác được ma lực dược tề bởi vậy sẽ có rất lớn khác biệt. Nhưng càng nhiều còn là nhìn dược tề sư chế tác thủ pháp muốn chế tác có thể sôi trào đấu khí, thuận tiện mở kinh mạch sôi trào ma lực dược tề, liền nhất định phải dùng nhiệt độ cao trưng đấu, đến bảo tồn ma lực sinh động hiệu quả. Muốn chế tác có thể chữa trị vết thương, cầm máu sinh cơ chữa thương ma lực dược tề, liền nhất định phải dùng thủy áp pháp đem ma lực từng chút từng chút nghiền ép đi ra. Tóm lại, ma lực dược tề thuộc về vật tư chiến lược, cơ bản không ở trên thị trường lưu thông, đều là các quý tộc chính mình bồi dưỡng dược tề sư, tự mình chế tác ma lực dược tề. Dù xeo dưới trướng còn không có một vị dược tề sư, cho nên ma dược đều là vận chuyển hình quang bảo, mời hình quang bảo dược tề sư thay chế tác. Đại bộ phận đều là xôi trào dược tề cùng đích thuốc bổ tề, dù sao kiểm kê song ma lực của mình dược tề. Xôi trào dược tề có thể xôi trào đầu khí, thuận tiện mở kinh mạch. ích thuốc bổ tề có thể lớn mạnh đầu khí, dùng cho Chu Thiên vận chuyển đều là phụ trợ tu luyện một loại dược tề, mà lại số lượng cũng không coi là nhiều. Trên cơ bản đủ hắn cùng Ezic, bốn tên kỵ sĩ tùy tùng tu luyện cần thiết, còn có thể có một chút pha loãng cấp bậc dược tề, lưu cho Mèo Hoàng tìm mồi, địa quật các du hiệp hối đoái dùng tiền hối đoái. Chát đại nhân, xin ngài phân phó. Chát cùng ở sau lưng rủ sẻo. Đáng tiếp theo Mỹ tên nạ thành thục, nhớ kỹ cùng Huỳnh quang bảo đổi một nhóm khí huyết cao hoặc là tinh nục hoàn, Tuần Kho. lơ là người thông minh, nghe vậy lập tức kịp phản ứng, "Đại nhân, ngài là muốn bồi dưỡng kỵ sĩ rồi." "Không sai, hiện tại lãnh địa không thiếu tiền, ma dược cũng đến mùa thu hoạch, hoàn toàn có thể trước thời hạn bồi dưỡng kỵ sĩ." Du Sẹo cười nói, "Khí huyết cao, tinh nục hoàn cũng không phải là ma lực dược tệ, nhưng là hiệu quả có thể theo kịp thấp nhất cấp bậc pha loãng dược tệ." Thích hợp cho Hải Đồng đặt nền móng, trợ giúp Hải Đồng càng nhanh dựng dục ra đấu khí chi chủng. "Có thể hay không quá vội vàng một chút, ngài tu luyện cũng cần đại lượng tài nguyên." Chắc Lương nghi ngờ hỏi, sẽ không, chờ bọn nhỏ bồi dưỡng, thật tốt mấy năm về sau, khi đó ta đại khái đã tấn thăng huyện thủ kỵ sĩ, có thể dẫn đầu các kỵ sĩ ở trên cánh đồng tuyết phân chiến. Dù sẹo nói, đến nỗi ta tu luyện cần thiết, không cần nhọc lòng. Người khác mua không được ma lực dự tề, dù sẽ còn có thể mua không được cả huỳnh quang bảo không đối ngoại bán ma lực dự tề, nhưng là dù sẹo muốn, nam tước vợ chồng không có khả năng đối với hắn keo kiệt. Vũ Long xỉ gà lợi nhuận còn chưa tới tay, liền bị Do Man Nam tước há miệng ra, phân ra đến một phần phụ cấp gia tộc, dù sẹo cũng không nhiều lắm, kéo điểm lông dê trợ cấp chính mình a đây không phải tính toán chi ly. Đây là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Trường học có thể muốn đến năm nay băng kỳ tiền đến, mới có thể chống đi nhân thủ xây nhà. Chát lơ nói, nói xong lại miệng không được ở trong lòng đoán thẩm một câu. Công sở nói đóng cũng không biết lúc nào đóng, đến nay còn chen ở trong phòng rách nát làm việc, sắt vách trong sân nhỏ nuôi một đàn gà, mỗi ngày đều có thể nghe được tất gà mùi thơm ngát. Dù sẽ không biết Chát lơ tại quán thẩm, nghe vậy từ tôi nói, không sao. Trước tuần kho khí huyết cao cùng tinh lực hoàn, trở sang năm liền chọn lựa vừa độ tuổi nhi đồng, trước tiến hành thể trạng huấn luyện, giúp bọn hắn đánh tốt thân thể nội tình, như ngài mong muốn. Chát đáp. Nhà Ngư Nhi tử cùng con trai của Edith đều nhanh vừa độ tuổi đi, đến lúc đó cùng nhau chiêu tiền đến, thật tốt rèn luyện thân thể. A, kia liền đa tạ đại nhân ngài chiếu cố." lơ vui vẻ nói. Hắn đời này tu luyện đấu khí đến cùng, không có tấn thăng đại kỵ sĩ hy vọng, nhưng lại hy vọng các hải tử của mình có thể tại đấu khí tu hành chi đạo, trở nên nổi bật. Tương lai phụ tử liên thủ, chấn hưng gia tộc. Phải biết, hắn tổ tiên đã từng là hân tứ lãnh chúa, huyền thú kỵ sĩ, chỉ là về sau gia đạm sa sút, một đời không bằng một đời, mới dần dần biến thành người xa cơ thất thế. Bây giờ theo đúng người, dù sẽ hiển nhiên là có rộng lớn tiền trình. Hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể chia lại rủ sẹo vinh quang, trọng trấn gia tộc ngày xưa quan huy, người cùng E đều là của ta tâm phúc tay chân, ta không chiếu cố các người chiếu cố ai. sẹo cười cười, lập tức lại kiểm lại một chút trong nhà kho kim tệ, cùng cái khát thượng vàng hạ cám đồ vật, thấy rủ sẽ không có chuyện gì khác phân phó. Chắt lơ bỗng nhiên có chút do do dự dự nói, đại nhân, có thể hay không theo ngài nơi này, hồi bái một chi thuốc chữa thương thể. Thuốc chữa thương thể, người muốn cái này làm gì? Sẻo quan sát liếc mắt Chắt cũng không gặp người thụ đường, làm sao? Ngươi còn muốn liều một phen, mượn nhờ thuốc chữa thương tề tới chữa trị kinh mạch, một lần nữa mở thể nội kinh mạch. Chất Lơ ba phen mới bận nói muốn tu luyện, nhưng là mỗi một lần đều rất nhanh liền từ bỏ. Du Tiêu cũng không cho rằng, hắn có cái này nghị lực. Không phải, không phải. Chất Lơ cười ngượng ngùng, ta đã sớm từ bỏ, lúc tuổi còn trẻ cũng chưa ăn được khổ, đúng chi hiện tại lớn tuổi, ta chỉ là muốn vì Cả Tỷ mua một chi, trợ giúp Cả Tỷ trùng tu đấu khí. Cả Tỷ, trùng tu đấu khí. Đúng vậy, Cả Tỷ thật rất có dũng khí cùng nghị lực, nàng đã tán đi Du Hiệp đấu khí, chuẩn bị làm lại từ đầu. Chất Lơ hí nói nhưng là ngài cũng biết, chúng tu đấu khí căn bản chính là cái lời nói vô căn cứ, ta sợ nàng tu luyện bất thành, ngược lại đem chính mình giày vò tàn tận. dạng này à, du seo những mày, quay người phân phó cổng chờ thiếp thân nam bục, giang, đi mời cả tỷ nữ sĩ tới. được rồi, lao ra. một lát về sau, cả tỷ đi theo giang, đi tới trang viên biệt viện. đại nhân, ngài tìm ta. cả tỷ mặc mát lệnh quần áo, xuống dưới ánh mặt trời về sau, cơm ăn đến no bụng dáng người cũng theo đó hở ra đáng tiếc, cứ việc nàng so muội muội cắt đờ dỉn dung mạo xinh đẹp, nhưng nhan giá trị y nguyên thiếu thốn, so với nữ bục trưởng lệ ổ nạ đều muốn kém không ít. Cả tỷ, ta vừa mới từ trong miệng Trát Lơ biết được ngươi trùng tu đấu khí. Du Xeo hỏi, chuyện này căn bản không đạt được, cho nên cả tỷ trước kia liền làm tốt thản nhiên đối mặt tâm lý kiến thiết. Bởi vậy trả lời lúc mười phần thông dong, đúng vậy, đại nhân, ta trùng tu đấu khí. Rất xin lỗi không có trước thời hạn cùng ngài đem tình huống nói rõ, bất quá xin đại nhân yên tâm, ta như trùng tu đấu khí thất bại, liền sẽ chủ động chào từ dã, làm một tên phổ thông nông nô, ta sẽ không trách cứ ngươi, ngươi cùng các đời dình tại thu phục đồn địa quận, cùng Kim Ngân Lang khuyến kê bên trên đều có công lao. Du Xeo nhìn xem cả tỷ, rãi nói, ngươi đảm nhiệm quan viên trong lúc đó. Công tác cần cụ, ta cũng không có không hài lòng địa phương, cho nên sẽ không bởi vì ngươi trùng tu đấu khí thất bại hay không, liền phủ định ngươi năng lực. Đa tạ đại nhân. Cạ Tỷ dương mắt, liếc mắt nhìn Du Tiếu, lại lần nữa cúi đầu xuống. Nếu như ngươi trước đây đến hỏi ta, ta nhất định sẽ không đồng ý ngươi trùng tu đấu khí, con đường này phi thường khó đi. Nhưng việc đã đến nước này, ta chỉ có thể mong ước ngươi có thể tâm tưởng sự thành, trở thành một tên chân chính kỵ sĩ. Du Tiếu nói: "Đường tuy khó đi, nhưng ta không sợ. Đại nhân, ta nhất định đem hết toàn lực phấn đấu." Tốt, có chí khí. Du Tiếu thưởng thức Cạ Tỷ tính cách lúc này nói, cá nhân ta đem tài trợ hai ngươi chi thuốc chữa thương tề, cùng mười chi ít thuốc bổ tề, không cần vội vàng cử tuyệt, Cả tỷ, ngươi nếu là có thể thành công, chính là đối với ta lớn nhất hồi báo. thưởng thức cả tỷ tính cách cũng tốt, hay là ngàn vàng mua xương ngựa cũng tốt. Du xeo đều đem thập nhị chi ma lực dự tề, giao đến cả tỷ trong tay. Tại cả tỷ đỏ hồng mắt cảm kích trong âm thành, cười nhạt một tiếng đuổi đi cảm kích không thôi cả tỷ. Du xeo liếc qua Chát Lơ, Chát Lơ đang nhìn cả tỷ bóng lưng rời đi, thất vọng mất mát, hắn liền nhàn nhạt nhất nhợ, Chát Lơ lao ngươi là lãnh địa văn thư trưởng, đạo đức phương diện muốn lấy thân làm thì, chớ biết sai phạm sai lầm. Chân lơ mặt mò đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "Làm sao lại thế? Đại nhân, ta chỉ là chỉ là thưởng thức mà thôi." Tấu chương xong, chương 191. Chân Châu Thành. Chương 191, Chân Châu Thành. Dắt. quen thuộc tiêu to, ở trong u ám mộng cảnh văng lên, thời gian qua đi ba cái ban đêm, tiêu hóa hết băng phách châu tiểu mộng rồng, lại như rớt xuất hiện. "Xem, ta tốt đồng bạn." Dắt. Kiếm bướm, Bùi Gai, các ngươi cũng tốt. Dù Sẹo vui vẻ cùng tiểu mộng rồng cùng hai con hổ phách trùng chào hỏi. Sau đó xoay người cưỡi lên tiểu mộng rồng. Xuất phát, chuyện thứ nhất chúng ta trước đo đạc một chút ưu ám mộng cảnh phạm vi. Đi nhà ông ngoại lúc ăn một viên băng phép châu, hiện tại lại ăn một viên băng phép châu, chọn vẹn bốn khỏa băng phép châu, nhìn xem có thay đổi gì. Ban sơ u ám một cảnh, bán kính 100m, diện tích 47 mẫu nhiều một chút. Về sau lần lượt thôn phệ một nhóm băng tảng châu, lại liên tiếp thôn phệ ba viên băng phép châu, đợi đến xa nợ cửa sông lánh địa lúc, dù sẽ tìm cơ hội đo đạc một chút. Bán kính đạt tới 207m, diện tích thì đạt tới 202 mẫu. Mà bây giờ, Du Sẹo cỡi tiểu mộng rồng, dọc theo thước đo tuyến, không ngừng hướng phía trước. Cuối cùng ngừng tại 231 mét khoảng cách này, thước đo tuyến là hẳn cố ý dùng hòn sỏi chế tác được. Theo giường chiếu trung tâm, kéo một đường thẳng, cách mỗi 1 mét thả một khối đá tử. Chỉ cần đến một chút trên mặt đất u ám đường nét phát hỏa mà thành hòn sỏi số lượng, liền có thể xác định u ám mộng cảnh bán kính là bao nhiêu mét. Một phen tính toán về sau, dù sẽ ra kết luận, hiện tại u ám mộng cảnh có 252 mẫu, so trước đó gia tăng 50 mẫu. Lần thứ nhất thôn vệ 2 viên băng phách châu, gia tăng 100 mẫu diện tích, lần thứ hai thôn phệ 1 viên băng phách châu, ra tăng 50 mẫu diện tích, lần này lại tăng thêm 50 mẫu diện tích trên cơ bản dù sẹo đã có thể đoán được tiểu mộng rồng mỗi thôn vẹn một viên băng tản châu cũng có thể làm cho ưu ám mộng cảnh mở rộng 50 mẫu diện tích nô no, ô yêu xà trang viên có hai mươi diện tích cũng chính là ba mẫu đất một viên băng phách châu gia tăng 50 mẫu nói cách khác cần 6.000 ngàn băng phách châu ưu ám mộng cảnh liền có thể đem toàn bộ ô yêu xà trang viên khuyết trương tiền đến dù sẽ chẹp chẽ miệng nói 6.000 ngàn băng phách châu mà thôi chỉ là sáu con gia lam thậm chí chỉ cần năm con ăn một viên ngủ ba ngày ăn sáu ngàn kia liền ngủ lấy mười ngày Đây là bao nhiêu năm rồi? Không tính không biết, tính toán thật rõ người. Sắp tới 50 năm. Được rồi, em, ta cũng không cần ưu ám mộng cảnh biến nhiều lớn đúng không? Hiện tại liền đủ, dù sao ta còn có hổ phách chúng đâu. Dù Xiêu nói, mà lại, chờ ngươi chậm rãi lớn lên, lần tiếp theo hắn băng phách châu, chưa hẳn còn cần giấc ngủ. Dắt. Tiểu mộng rồng cho rằng rất đúng. Đến, để ta nhìn ngươi tốc độ biến hóa như thế nào. Dù Xiêu đo đạc qua diện tích về sau, lập tức điều khiển tiểu mộng rồng tốc độ cao nhất bắn gọi. Trải qua một phen không có tiêu chuẩn tính ra, Du Xiêu cảm thấy, tiểu mộng rồng tốc độ lại tăng lên 5 cỡ mờ h. Hiện tại đã đạt tới 35 cờ mở hở. Không tệ không tệ, chờ đi cánh đồng tuyết, tìm kiếm phạm vi lại có thể mở rộng không ít. Các các, chớ vội tản bộ, đến, chúng ta trước đi trai sông hồ nước nhìn một chút. Dù sẽ còn tâm tâm niệm niệm lo lắng chính mình Trần Châu nuôi dưỡng kế hoạch, một người một dòng rơi tại bên hồ nước, dù sẽ cẩn thận hướng trong nước tìm kiếm. Đương nhiên, đen sì trong hồ nước, một điểm yếu ớt ánh sáng, rất nhỏ lấp lóe một chút, bị dù sẽ chuẩn xác bắt được. Ma lực chi quang. Hắn cười ở trên lưng của tiểu mộc đồng, cười ha ha, thành, thành, ta liền biết, nhân công nuôi dưỡng Trần Châu có thể thành Hắn vừa cẩn thận tìm kiếm, phát hiện cái này miệng trong hồ nước có ba điểm nhỏ dịu ma lực chi quang nở rộ. Nói cách khác, có ba con chai sông thai nén chân châu. Cái này miệng hồ nước đều là dùng hết vỏ sò so mảnh vỡ tiến hành trồng chọn. Xem ra trồng chọn vỏ sò so đích xác hữu hiệu. Dù sẹo ngựa không dừng gió, hướng phía dưới một ngụm chai sông hồ nước đi đến. Sau đó một phen quan sát, cũng thành công phát hiện một điểm ánh sáng. Cái này miệng trong hồ nước, chai sông đều là dùng đất sét hạt tròn tiến hành trồng chọn. Nát vỏ sò so có thể, đất sét hạt tròn cũng có thể. Sau đó mấy ngụm hồ nước đều bị hắn tìm một lần, đều có ma lực chi quang nở rộ. Bất quá có thể rõ ràng nhìn ra được nát vỏ sò so trồng trọt chai sông, thai nén chân châu sát xuất, muốn soi đất xét hạt tròn trồng trọt chai sông cao không ít. đáng tiếc, thai nén thành công chai sông còn là có ít, ta để xương sườn dìm mị trước trước sau sau tung ra mấy ngàn con chai sông, ưu quang hà hạ du chai sông cơ hồ đều bị xương sườn dìm mị vét sạch, kết quả thành công thai nén chân châu, vẫn chưa tới 20 con, sát xuất quả thực thấp một chút. cái này thai nén hiệu suất mặc kệ mở rộng gấp bao nhiêu lần cũng không sánh nổi một đầu song túc phi long sản xuất, nhưng là chi phí nhất định có thể kiếm bể. mặc kệ như thế nào, cái này đều chính là ta lãnh địa đà sản. chân trâu vật hiếm thì quý một mai viên bi chân châu bán cái mấy chục trên trăm kim tệ không khó lắm. Du sẽ sờ lên cảm, nghĩ đến lớn không được để mẫu thân cùng các quý phu nhân tụ hội lúc hỗ trợ mang mang hàng. Trước đây thu hoạch chân châu ma lực hiệu quả có thể trắng đẹp dưỡng nhan, chỉ cần đầu nhập thị trường tuyệt đối sẽ thủ quý phụ danh viện thuộc nữ hoan nên. Đi, kem. Du sẽ không có tại bên hồ nước dừng lại lâu, rất nhanh liền điều khiển tiểu nậu đồng dọc theo mở rộng vụn than đại đạo một đường bay đến phiên chợ nhỏ, cũng tại quan viên lầu ký túc xá bên trong tìm tới cả tỷ tỷ muội, không có nhân thể hình dáng chỉ có không chọn vẹn đấu khí chi quang. Đây là cất đỡ rìa nô khí, rất nát nhừ. Mới mở ra 3 tổ trụ cột kinh mạch, cũng đều tàn khuyết không đầy đủ. Lắc đầu, Du Xeo nhìn về phía trong một phòng khác bên trong, càng ảm đạm đấu khí chi quang. Đây là cạ tỷ. Nguyên bản cạ tỷ mở ra 6 tổ tàn khuyết không đầy đủ trụ cột kinh mạch, nhưng lúc này trong cơ thể nàng đấu khí nở rộ ma lực chi quang, ảm đạm đến cơ hồ không đáng kể trình độ. Đây là trùng tu về sau kết quả. Một bên trên tủ đầu giường còn có 11 cái nhàn nhạt điểm sáng, đây là ma lực dược thể phát ra tia sáng. Uống một chi thuốc chữa thương thế a. Du Xeo nói thầm một tiếng, liền tỉ mỉ quan sát cạ tỷ đấu khí chi quang. Thông qua những ngày sáng ngợi để phán đoán nàng kinh mạch bị hao tổn tình huống. Vừa đến, chuẩn bị mỗi ngày đều tới nhìn một chút, ghi chép một chút đấu khí trùng tu tình huống, tương lai có thể tổng kết một chút, tiến hành lợi dụng. Thứ hai, cũng là nhìn xem có hay không chính mình có thể giúp đỡ vận điều địa phương, trợ giúp cả tỷ trùng tu đấu khí, tu thành kỵ sĩ. Nếu là thành công, cũng coi là một đoạn giai thoại. Ghi chép lại cả tỷ kinh mạch cùng lưu lại đấu khí tình huống, dù sẽ tạm thời cũng không có phát hiện cái gì có thể giúp một tay địa phương, liền với tiểu nội rồng tiếp tục hướng nơi xa tản bộ. Trên đường đi không có thu hoạch gì, dù xéo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, em. Đi, chúng ta hướng đồn địa quật phương hướng bay, một mực đi về phía nam nhìn có thể hay không đến cánh đồng tuyết. Tú Quang lòng trảo xung xung quanh cánh đồng tuyết khu vực, đều bị Roman nam tức mang kỵ sĩ đoàn cẩn thận quét dọn qua một lần. Tăng thêm mùa ấm đến, tuyết ma lực lượng hạ xuống, trên cơ bản không tồn tại bảy tuyết quỷ, an toàn không thể nghi ngờ. Nhưng dù sẹo muốn nhìn một chút, có hay không ra xanh, ra lam lật đàn, liền ở ngoài đồn địa quật mặt cánh đồng tuyết bồi hồi. Nếu có thể tìm tới, đánh cái nha tế cũng tốt, đúng không kem? Dắt. Gia tốc, để ta xem một chút ngươi tốc độ cực hạn. Dắt. Tiểu ngọc rồng nhanh liệt vô ngắn nhỏ cánh, vì ăn một miếng Nó liều mạng bay về phía trước đáng tiếc, vận tốc còn là 35 cờ mở hở, tăng lên hiệu quả không lớn đợi bay đến cánh đồng tuyết về sau, còn chưa kịp cẩn thận tìm kiếm một phen, liền thấy tiểu nộm rồng đột ngột ngáp một cái. Sau đó mỹ mắt bắt đầu nặng nề, rắc. Đến giờ sao, kia liền trước bái bai. Chờ có cơ hội, ta đến đồn địa quật trong sân vườn hạ trại nghỉ đêm, đến lúc đó chúng ta lại từ sân vườn bay hướng tuyết, lợi còn chưa dứt, tiểu nộm rồng đã một đầu đâm vào đen nhanh thế giới. Dù sở ý thức cũng theo đó ảm đạm, tấu chương xong, chương 192. Liên một chút xíu. Trước 192, liền một chút xíu đồn địa quật, lang đầu sân vườn bên trong, gỗ mục xếp thành trong ruộng ma dược, mọc ra một đóa một đóa lóe ra đỏ như máu điểm lấm tấm huyết nha khuẩn đồn địa quật đồn trưởng Du Hiệp trợ dự cơ, ngay tại tỉ mỉ vì dụ xéo giới thiệu huyết nha khuẩn ruộng ma dược tình huống. Chúng ta đồn địa quật trong khoảng thời gian này, phát động đại lượng sức lao động, không tách ra đục lang đầu sân vườn, sau đó vận chuyển gỗ mục tới ruộng màu mỡ. Hiện tại lang đầu sân vườn tính cả từng cái đường rẽ địa quật, không sai biệt lắm sắp tiếp cận 150 mẫu. Địa quật tấm băng còn rắn chắc a. Du sẽ nhìn xem đỉnh đầu nặng nề tấm băng, có chút bận tâm có thể hay không sụp đổ xuống. Dù sao lang đầu sân vườn nguyên bản không tính lớn, tấm băng có đầy đủ trèo chống vật. Hiện tại bị đục trừ hơn 10 đầu đối ngoại thông đạo, những thông đạo này bên trong đều trồng lên huyết nha khuẩn, tương đương rút đi 2 phần 3 trèo chống vật. Giờ dù cờ tự tin trả lời, đại nhân, mùa hè thời tiết lập tức liền đi qua, hiện tại tấm băng đều không có xảy ra vấn đề, về sau khẳng định càng sẽ không xảy ra vấn đề. Chúng ta đồn dân rất nhiều đều ở trong hang sinh hoạt nhiều năm, đối với tấm băng hết sức quen thuộc, sẽ không xảy ra vấn đề liền tốt. Dù sẹo gật đầu, hắn cũng không nguyện ý đem huyết nha khuẩn tiếp tục trồng tại lang đầu sân vườn nơi này. Làm sao trước đây đã làm qua thí nghiệm? Huyết nha khuẩn thích nghi nhất sinh trưởng địa phương, chính là trong lòng đất ướt lạnh hoang cảnh. Cho nên huyết nha khuẩn ruộng ma dược, không cách nào di chuyển đi đồn ma dược tập trung trồng chọp, chỉ có thể không ngừng phát triển lang đầu sân vườn, khai khẩn ra 150 mẫu ruộng ma dược. Tùy hành chất lơ vừa cười vừa nói, đại nhân, ngài không cần phải lo lắng quá nhiều, cho dù lang đầu sân vườn sợ, nhiều lắm tổn thất một bộ phận ruộng ma dược, đối với huyết nha khuẩn trùng thảo, cùng chung quanh khối này chất lượng tốt huyết nha khuẩn, ảnh hưởng không lớn. Lang đầu sân vườn ngay phía trên, không có tấm băng, tự nhiên cũng liền không lo lắng lậtút nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, các ngươi trùng thảo hộ vệ đội nhất định phải thường xuyên xem xét tấm băng tình huống nhất là đối với tấm băng khe hở muốn coi trọng Du sẽ phân phó nói giờ dù cơ lập tức đáp vâng đại nhân khối này ruộng ma dược gần nhất sản lượng như thế nào Du xéo lại hỏi trả lời chính là chất lơ trước sau có 3 nhóm thành thu huyết nha khuẩn bị tập trung ngắt lấy vận chuyển trang viên biệt viện sau đó cùng mì tệ nạ cùng một chỗ đưa đi hình quang bảo chế tác ma lực dược thể sản lượng so mì tệ nạ còn muốn cao một chút mì tệ nạ có nấm chim trên lý luận có thể ảnh hưởng một mẫu đất làm sao bạch hoa rừng cây cứ như vậy hơi lớn mới trồng cây còn phải trưởng thành Trong thời gian ngắn, không có khả năng có quá lớn sản xuất. Bất quá còn tốt. Tinh linh tiến hóa một lần về sau, cửa thọ liền một lần nữa tính toán, nấm chim rộ xí lúc này vẫn chỉ là không tuổi chim nhỏ đâu, có thể sống cực kỳ lâu. Mấy năm này, mì tê nạ sản xuất, sợ là cũng sẽ không quá nhiều. Dù sẽ tiếp nuôi thở dài, còn là phải dựa vào nhất niên sinh cây thề là, bùa công anh, cùng vừa gieo xuống thóc lá, đến cung cấp ma dược à. Gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, cây thề là, bổ công anh lập tức liền muốn thành thục, có thể đại lượng ngắt lấy. Chờ hái xong về sau, đợi tại mùa hè cái đuôi, còn có thể lại loại một gốc dạ. Cuối cùng đổi tại băng kỳ đóng băng trước đó, thu thập gốc thứ hai, phổ thông hoa màu, tỷ như lúa mì, lúa mạch, cây đậu cổ vợ chở, trên cơ bản một năm một gốc dạng, nhưng là có trùng thảo ảnh hưởng ma dược, dễ dàng làm được một năm hai gốc dạng, thậm chí một chút lớn nhanh ma dược, một năm ba bốn gốc dạng đều có thể. Thị sát xong lang đầu sân vườn ruột ma dược, Du Sẻo vung tay lên, đi, chúng ta đi miệng lớn sân vườn đi một vòng, nhìn xem mùa hè thời tiết, cánh đồng tuyết là cái dạng gì. Trị trị, Du làm dù sẽ hộ vệ hồng nhãn thử vương, cái thứ nhất thử hướng. Chất lơ thì cẩn thận nói, đại nhân ngài không bằng để Hồng nhãn thử vương trước điều động lính gác chuột tiểu phân đội đi miệng lớn sân vườn trung quanh điều tra một phen chúng ta lại leo đi lên nhìn một chút cánh đồng tuyết bộ dáng sau lưng cắt đơ dìn nhẹ nhàng cười nhạo nói Chất lơ các hạ ngài quá mức hồi hộp đi miệng lớn sân vườn trung quanh tuyết động đều hòa tan nhất là trung quanh rừng tuyết rất nhiều tiểu động vật đều ở bên trong đuổi dẫn đâu cái này không gọi hồi hộp cái này gọi cẩn thận Chất lơ nghiêm mặt nói Kỵ sĩ cố nhiên cần tiến bộ dũng mãnh nhưng cùng lúc cũng muốn hiểu được xem xét thời thế Du xeo ngừng lại hai người cãi lại nói cứ dựa theo Chất ý tứ xử lý trước điều động lính gác chuột tiểu phân đội đi dò xét một phen. Mắt đỏ, để ngươi chuột tí thử tôn đi miệng lớn sân vườn bên ngoài, điều tra hoàn cảnh. Cũng không phải là dụ sẹo nhát gan, mà là hắn hy vọng có thể mượn cơ hội này, tôi luyện một chút lính gác chuột tiểu phân đội, tầm năm 3 tháng về sau hắn đại khái liền tấn thăng đại kỵ sĩ. Lại rèn luyện nửa năm, đem đấu khí xiển xích tu luyện thành thạo, liền có thể cùng Hồng Nhãn thử vương tiến hành khế ước. Trước thời hạn đem tầm bảo thử tiểu phân đội, lính gác chuột tiểu phân đội huấn luyện được giàn cung, đến lúc đó, liền có thể chỉ huy hai chi chuột chuột quân đoàn, vì chính mình mở mang bờ cõi, tiến công làm nghiệp. Miệc lớn sân vườn là đồn địa quật sâu nhất một chỗ sân vườn. Một đoàn người đến về sau, Hồng Nhãn Thử Vương liền nhẹ nhàng kêu to một tiếng, "Chít chít." Lập tức liền thấy trong thông đạo một trận sột soạt soạt soạt thanh âm vang lên, tiếp lấy mấy chục trên trăm con chuột chui đi qua. Bọn chúng sợ người, nhưng là lại bản năng nhận thử vương thúc đẩy, theo đám người dưới chân xuyên qua, tụ tập ở bên người của Hồng Nhãn Thử Vương. Hồng Nhãn Thử Vương lại là nhẹ nhàng một tiếng, "Chít chít." Bọn này chuột liền cấp tốc theo vách động leo lên phía trên, sau đó một cái tiếp một cái biến mất ở phía trên miệng lớn sân vườn. Thật khốc ca, ật đởn dịnh tới thế, chậc chậc sợ hai tháng phục. Chatler cười hắc hắc, đây chính là Hồng Nhãn Thử Vương cường đại. Chỉ có số ít thiên phú dị bẩm gia thu mới có thể thành tiểu thú vương chi thân. Sợ cũng là ăn hùng mật phong mật ong, ăn được nhiều mới có thể trưởng thành thú vương. Các đệ gì nói? Nguyên thú mật ong a, đây chính là đồ tốt, đáng tiếc, dâu quai nón kèn nhĩ kỹ thuật không quá quan, đến nay còn không có thấy bầy ong lớn mạnh, điểm kia mật ong liên đại nhân đều nếm không đến mấy ngụm. Chúng ta tự nhiên cũng không có cơ hội nhóm nháp. Chắc lơ có chút tiếc nuối nói đàn chuột rất nhanh liền đi mà phụ còn. Sau đó Hồng Nhãn Thử Vương đối với Dụ Ssechit chit gọi một tiếng, Dụ Sseo hiểu ý, cười nói, phía trên an toàn, đi thôi, cùng tiến lên đi. Nói xong thả người nhảy lên đấu khí tại hai chân hai chân hội tụ thân hình tựa như một đạo mũi tên nhọn sông đi lên vương vàng rơi tại sân vườn miệng bên dưới sau đó rủ sợ kỵ sĩ tùy tùng cùng các đôi giình giờ rủ cờ bọn người nhao nhao nhảy lên duy chỉ có chat lơ mặt đỏ lên nhớ tới lần đầu tiên tới miệng lớn sân vườn lúc hắn nhảy mấy lần đều không có nhảy tới cuối cùng vẫn là hướng rủ sẽ xin giúp đỡ mới bị người kéo đi lên chat lơ các hạ cần trợ giúp sao kỵ sĩ tùy tùng toong thăm dò nhìn về phía dưới chat rất muốn nói không cần nhưng là sợ sợ chính mình lại lớn một vòng bụng quả quyết nhận sợ kéo ta một cái thân thể của ta tương đối khôi nô ngại cao kém một chút, trên lệ không nhiều, liền một chút xíu. Ta hiểu, liền một chút xíu. Tom cười ha ha nói, có Tom trợ giúp, Chất Lơ rốt cục thuận lợi leo lên mặt đất. Lúc này rủ sẹo đã mang một đoàn người đi ra tường tuyết bên ngoài. Tường tuyết cũng không thể gọi tường tuyết, đại bộ phận đều bị hòa tan, hình thành cấp độ không đủ lỗ hổng. Miệng lớn sân vườn giờ phút này có thể đổi tên là giang mẹ sân vườn. Nô. Chất Lơ quyết trương một chút ngực, điềm nhiên như không có việc gì đuổi theo đội ngũ, vừa cười vừa nói trên cánh đồng tuyết nhiệt độ vậy mà cùng trong lòng đất không có gì sai biệt, trung quanh tấm băng bên trên tuyết động đều hòa tan, thậm chí thổ địa đều lộ ra. Năm nay băng kỳ lui trễ một chút, nhưng là năm nay mùa ấm lại so sánh với những năm qua càng nóng một chút. Dơ Dư cơ nói, Du sẹo trở lại, liếc mắt nhìn đồn địa quật phương hướng. Nguyên bản nơi này hẳn là hoàn chỉnh băng phong đại địa, nhưng nương theo lấy đất sét rồng rột sinh ra, phía dưới mặt đất bắt đầu bốc lên ấm áp. Sau đó mùa ấm cùng băng kỳ giao thế tiến hành, ưu quang lỏng trào sông xung quanh vị trí, không ngừng băng phong, hòa tan, ăn mòn mặt đất. Cuối cùng hình thành bùn đất cùng tấm băng hỗn tạp địa của hình thái. Thừa dịp khí trời tốt, chúng ta đi rừng tuyết bên trong đi dạo một vòng. Dư sẹo thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cách đó không xa rừng tuyết. Giờ phút này rừng tuyết, trên lá cây đã không có tuyết động, nguyên bản âm u đầy tử khí màu xanh sẫm, đã bị nhiều đám phấn nộn màu vàng xanh thay thế, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Chim nhỏ, sóc con ngay tại trong rừng vui sướng hái ăn. Thỉnh thoảng vang lên vui sướng gọi tiếng. Có lẽ là sinh xôi tìm phối ngẫu, có lẽ chỉ là ăn no dỗi việc. Bước vào trong rừng tuyết, dù xẻo đưa tay chạm đến một gốc không biết sinh trưởng bao nhiêu năm san cây, cảm khái nói, cho dù là cánh đồng tuyết hoàn cảnh ác liệt như vậy, sinh mệnh cũng có thể theo trong khe hẹp sinh trưởng, cứ thế mãi, lo gì không thể đem tuyết ma quét dọn trống không. Tấu chương xong, chương 193. Rừng tuyết Trước 193, Dừng Tuyết. Miệng lớn sân vườn bên ngoài Dừng Tuyết cũng không lớn, trên cơ bản đều là từ sam cây, cây tùng tạo thành, những này cây đều là bãi phi lao cây giống ở trên cánh đồng tuyết, cũng chỉ có loại này chịu rét cây lá kim mục mới có thể sinh tồn. Bất quá Dừng Tuyết bên trong cây cao mặc dù đều là lòng sam loại hình, nhưng là những này cao lớn cây cao che đậy giá lạnh cùng phong tuyết, cũng vì hạ tầng bụi cây, cỏ cây, cỏ rêu chờ thực vật, cung cấp có thể sinh tồn một kia không gian. Có bãi phi lao, lại có bụi cây, cỏ cây tùng, cùng rêu nguyên thực vật, tự nhiên cũng liền hấp dẫn rất nhiều tiểu động vật đến. Đại nhân nói rất đúng. Chất Lơ cùng ở sau lưng Dụ Sẹo, Phụ Hòa nói, nhìn thấy cánh đồng tuyết phía trên có như thế tươi tốt rừng tuyết, vui vẻ phồn vinh, liền có thể dự báo, nhân loại sớm muộn chiến thắng tuyết ma, đem tuyết ma, tuyết quỷ chạy về quê quán, khôi phục Long miên đại lục bốn mùa biến ảo. Nhưng tất cả những thứ này, chúng ta một thế hệ này, chưa hẳn có thể thấy được. Dù Sẹo bắt đầu đối với Long miên đại lục cái này siêu phàm lực lượng thế giới, hắn cái kia đều hài lòng, chính là không hài lòng nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi. Dù cho cự long kỵ sĩ, đời thứ nhất ảnh diễm đại công tức kèn nhìn ảnh diễm, cũng mới sống 195 tuổi. Nếu như không có cái khác cơ duyên, cho dù dù sợ cùng tiểu mộng rồng khế ước, sợ là cũng nhiều lắm sống 200 tuổi, liền muốn hồn về quê cũ. Ngắn ngủi. Dù Sẹo cảm khái, con người khi còn sống quá ngắn ngủi. Chắc lơ vỗ mông ngựa nói, Cự Long chú ý, đại nhân, ngài nhất định có thể thuận lợi cưới rồng, sống đến 195 tuổi dư xài. 195 tuổi coi như dài sao? Dù Sẹo lắc đầu, liền song túc phi long đều có thể sống 300 năm trăm năm, cự long càng là có đã ngoài ngàn năm tuổi thọ. Nếu có thể hóa thân thành cự long, lúc này mới không đường công đến Long Miên đại lục đi một trận. Ngặc, Chatler nghẹn lời. Hán vạn vạn không nghĩ tới dù sẹo đối với sống đến 195 tuổi còn không hài lòng, vậy mà muốn cùng cự long đồng thọ. Bên cạnh các đớ gì nói, đại nhân, ảnh diễm đại công quốc trưởng thọ nhất chính là đời thứ nhất đại công tước, có lẽ bên ngoài quốc gia còn sẽ có càng dài thọ người đâu. Nếu như đi dạo hết toàn bộ long nguyên đại lục, nhất định có thể tìm tới trưởng thọ bí quyết đi. Chỉ hy vọng như thế. Du Sắc cười nói đám người tại rừng tuyết bên trong đi dạo một giờ, liền em mảnh này rừng tuyết đi dạo xong, không có cái gì mới lạ phát hiện. Thậm chí liền một đầu lớn một chút giã thú cũng không phát hiện. Dừng tuyết sinh thái 10 phần cấp thấp, mà lại cũng 10 phần yếu đất, rét lạnh khí hậu để mảnh đất này sản xuất cực kỳ thưa thớt cho nên cũng nuôi không sống quá nhiều động thực vật. Dơ du cơ, đại nhân, ta tà tại, ngươi là đồn địa quật đồn trưởng, hiện tại đồn địa quật cũng đang giúp ta làm ruộng, đám nông nô ăn uống không thiếu, cho nên ngươi đối với các đồn dân tuyên bố, về sau cấm chỉ đến trong rừng tuyết đi săn. Dơ du xeo nói xong, lại nói với chất lơ, bay lại ngươi viết cái báo cáo, dán tại đồn địa quật. Vâng, đại nhân, hai người theo thứ tự linh mệnh, không ai hỏi, nhưng dù sẽ còn là giải thích một câu, cự long chú ý. Hy vọng rừng tuyết có thể chậm rãi lớn mạnh, tương lai có thể xuất hiện một đầu huyền thú. Rừng tuyết mặc dù yếu đất, nhưng tương tự xuất hiện qua huyết thú, phụ thân hắn Zhou Man Nam tức khế ước huyền thú một trong ngân dự phong hổ, chính là theo rừng tuyết bên trong bắt được. Năm đó vì bắt cái này huyền thú, Zhou Man Nam tức dẫn đội, ở trên cánh đồng tuyết nút hơn nửa tháng thời gian. Cho nên dù sẽ hy vọng mảnh này rừng tuyết, cấm chỉ đi săn về sau, cũng có thể có cơ hội gây giống ra một cái huyền thú. Hồi đi, một đoàn người trở về miệng lớn sân vườn, còn không có nhảy xuống, Hồng Nhãn Thử Vương bỗng nhiên chỉ vào nơi xa, chít chít kêu lên. Thuận Hồng Nhãn Thử Vương chỉ phương hướng du Xeo nhìn thấy một đám tuyết quỷ ngay tại hướng miệng lớn sân vườn vị trí xuống lại. A, tuyết quỷ. Chắt lơ cấp tốc hô, đại nhân, mau tránh. Tránh cái gì tránh? Mới năm con tuyết quỷ mà, Du sẽ săn giết qua không biết bao nhiêu tuyết quỷ. Đối với tuyết quỷ lại không một chút e ngại. Nhìn thấy cái này năm con tuyết quỷ, chỉ cảm thấy là tới đưa lễ gặp mặt. Sờ lên bên hông gốm xanh chi kiếm tay cầm, lạnh nhạt phân vò nói, tuần, giác, john, james chuẩn bị kỹ càng cùng ta lên địch. Vâng, đại nhân. Bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, nho nhau, nhau rút ra bên hồng kỵ sĩ kiếm. Cát Đơ Dịn cũng đi theo rút ra bên hông kiếm gãy, đại nhân, ta cũng cùng ngài cùng một chỗ chiến đấu. Tuyết Quỷ, ta cùng tỷ tỷ đơn độc săn giết qua đây. Dù sèo liếc qua kích động Cát Đơ Dịn, một bên lực trận. Lúc này giờ rủ cờ nói, đại nhân, không bằng đem Tuyết Quỷ dẫn vào trong sân vườn, sau đó ở trong sân vườn đem Tuyết Quỷ vây giết. Đúng vậy a, đúng vậy a, đại nhân. Chát Lơ liên tục không ngừng gật đầu, cầm ra một điểm dũng khí đi ra, Chát Lơ, dù sèo quát, chỉ là 5 con da xanh liền đại gia sành đều không có, còn gì phải sợ. Giờ rủ cờ, Cát còn có Chát các ngươi theo bên cạnh lược trận, chú ý quan sát trung canh. Phòng ngựa có mấy tuyết quỷ đánh lén. Vâng, đại nhân. Cát Đợi rìu lớn tiếng đáp. Chặt lơ miệng lớn hô hấp hai lần, sau đó rút ra tùy thân mang theo bội kiếm, cùng rìu rũ cờ một trái một phải bắt đầu canh gác. Lúc này, năm con tuyết quỷ đã vọt tới trước mặt. Rũ sẽ thoáng xoay người, vỗ vỗ hồng nhãn thử vương đầu, ý tứ không cần nói cũng biết, để hồng nhãn thử vương bảo vệ tốt an toàn của hắn nhiều ngày bên trong rèn luyện, hồng nhãn thử vương đối với rũ xéo nhất cử nhất động hàng liễu đều đã sáng tỏ. Vụ Lang, gốm xanh chi kiếm rút ra, rũ xéo đón bảy tuyết quỷ, liền vọt vào. Chu cột kinh mạch hoàn toàn quan thông. Đầu khi kiếm mang cũng điều khiển như cánh tay, thậm chí còn luyện thành lục mạch thần kiếm, ra xanh tuyết quỷ căn bản không đả thương được hắn. Tăng thêm hắn được từ kiếm bướm hổ phách trùng kiếm pháp lĩnh ngộ, cả người như xuyên hoa hồ điệp, ở trong bầy tuyết quỷ du long. "Tòm", rắc bốn người, riêng phần mình ngăn lại một tên tuyết quỷ. Không chờ bọn họ cùng tuyết quỷ giao thủ mấy hiệp, Dụ Sẹo đã một kiếm rảo bay một cái tuyết quỷ đầu, không đợi đầu rơi xuống đất, liền run run mũi kiếm, trong nháy mắt tách ra một đạo bạo liệt kiếm mang, đem tuyết quỷ đầu xoắn thành vỡ nát. Lúc rơi xuống đất, một viên viên bi băng tàn châu ngưng tụ thành. Hồng Nhan thử vương tiến lên, móng vuốt bắn ra, băng tàn châu liền bay về phía Dụ Sẹo sau đó bị rủ sẹo một thanh cơ lấy thu vào trong túi tiếp lấy thân hình không ngừng chạy về phía cùng tom triển đấu một cái khác tuyết quỷ lưỡi kiếm tung bay kiếm mang phân phực trong nháy mắt một viên màu xanh lam giữ tận đầu lâu bay lên không trung chỉ còn lại không đầu thân thể còn tại vùng vẩy đóng băng trường kiếm không đầu thân thể không nhìn thấy người đối với không khí làm múa chờ đầu lâu rơi xuống tom trực tiếp xuống qua một cước đem đầu lâu băng hô đại nhân vĩ vũ tom thở hắt ra chịu đựng mùi hôi thối đem băng tản trôi móc ra dướng mắt nhìn lên du sẹo đã trợ giúp dắp giải quyết hết cái thứ ba tuyết quỷ sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ Trợ giúp John cùng James giải quyết hết còn lại hai con tuyết quỷ từ đầu tới đuôi nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới năm con tuyết quỷ liền hóa thành năm khỏa băng tàn châu vũ lang thu kiếm vào vỏ Du sắp tùy ý điên lấy trong tay băng tàn châu đối với cái ngoại ý muốn này khúc nhạc dạo ngắn hết sức hài lòng tiểu ngọc rồng đồ ăn vật lại có rơi Cự Long chú ý Chất Lơ đã nhìn ngốc hắn còn không rõ ràng lắm rủ sẽ thực lực lớn bao nhiêu biến hóa đại nhân ngài ngài quả thực quá vĩ đại không thể tưởng tượng nổi thực lực của ngài đã vượt qua đại kỵ sĩ tiếp cận đại kỵ sĩ nhưng còn không có vượt qua Du sẽ thực sự cầu thì nói đại nhân uy vũ giờ dù cờ lớn tiếng la lên Cặp đo dìn hai mắt tỏa ánh sáng đại nhân ngài thời điểm chiến đấu quả thực quá tuấn tú bình tĩnh ta nói qua chỉ là năm con da xanh mà thôi dù sẽ ôn hòa cười một tiếng đối với săn giết năm con tuyết quỷ không có sinh ra quá nhiều đặc ý phải biết hắn từng trong giấc mộng liên tuyết ma đều săn giết trọn vẹn bốn đầu thấu chương song chương 194. trăm phù hộ lao ra sớm ngày cưới dồng chương 194, trăm phù hộ lao ra sớm ngày cưới dồng Quẹ chân lùi nhịt ngươi mỗi ngày tại ruộng bên cạnh đi dạo cái gì vẫn chưa về nhà đi xem một chút, không sợ ngươi lão bà ở nhà trộm người sao? đồn lúa mì trên bờ ruộng có nông nô cao giọng nã báng, quẹt chân lùi ngầm đầu thuốc, cũng không muốn để ý tới người khác đối với chính mình chế dế ước, bởi vì quẹt chân quan hệ hắn kiểu gì cũng sẽ bị người trêu chọc, nhưng là hắn cũng sẽ không vì thế lo lắng, cứ việc lão bà đối với hắn động một tí đánh chửi, nhưng tuyệt sẽ không trộm người, bởi vì vợ của hắn là toàn bộ đồn bên trong sinh xấu nhất, tính tình cũng bạo nhất một cái. quẹt chân lùi, ta vừa rồi đi ra ngoài, nhìn thấy cả lăm bốt bỏ nhà ngươi đầu tưởng, nói không chừng chính là cùng ngươi lão bà yêu đương vụng trộm đâu, lại có nông nô lớn tiếng nói chêo chọc quẹt chân luỵ đã trở thành bọn hắn làm việc nhà nông lúc niềm vui thú quẹt chân luỵ rốt cục nhẫn không đi xuống nhỏ giọng phản bác cả lâm bút đi trộm các ngươi lão bà đâu đám nông nô lập tức cười ha ha trước trốn ngươi trước trốn ngươi ngươi tốt nhất trộm nhưng mà chẳng kịp chờ quẹt chân luỵ tiếp tục phản bác liền nghe tới nơi xa truyền đến một tiếng bạo liệt tiếng giống trộm đầu của mẹ ngươi các ngươi lão bà cái nào không ăn trộm hắn tử từng cái giành đến nhứt cả trứng mau về nhà kiểm tra nhà mình bà nương đúng con đi lệnh cái cổ gần đến rồi đám nông nô một trận gào to cũng không dám lại lời vô ích. Quẹt chân lưu y nhìn thấy một màn này, lộ ra từ đáy lòng ý cười, đón bờ ruộng đi qua. Lão bà, người đến. Ta một khắc không đến, người ngay tại phía sau bị người chế cười. Người tới chính là quẹt chân lưu y, lão bà, tướng ngũ đoàn còn nghiêng cổ trung niên phụ nhân, nàng gọi gần, bởi vì cổ lệnh tròn nên đều gọi nàng lệnh cái cổ gần. Nông nô cùng bình dân có tên không họ, trùng tên quá nhiều, chỉ có thể dựa vào tên hiệu tiến hành phân chia. Bọn hắn cho cười, để bọn hắn chế cười, lại không ít chúng ta một miếng thịt. Quẹt chân lưu tiếp nhận lão bà mang đến rổ, bên trong chứa buổi trưa đồ ăn, một bình nước lạnh, một khối cắt gọn bánh mì đen cùng một bình nhỏ mặn tương đầu, còn có một cái lột tốt trứng gà luộc. mau ăn đi, chưa thấy qua ngươi như thế hèn nhát nam nhân. lệ cái cổ gần trợn trắng mắt, sau đó dùng sức duỗi cái đầu, quan sát nhà mình trồng chọn mảnh này ruộng lúa mì. theo đạo này bờ ruộng bắt đầu tính lên, đến 150 mét bên ngoài một đạo khác bờ ruộng. sắp tới 50 mẫu lúa mì, tất cả đều là trong nhà nàng đồng ruộng đương nhiên, chỉ là phân phối cho nàng người một nhà loại ruộng. quyền sở hữu tại lãnh chúa rủ sẹo trong tay. thậm chí những ngày nông nô, nhân thân quyền sở hữu cũng đồng dạng giữ tại lãnh chúa trong tay. quấn một vòng, lệ cái cổ gần trở lại tại chỗ, cao mày hỏi, lưu ý ngươi nhìn ra thành tựu không có cái gì nhà ta dùng nước tiểu tưới qua khối kia lúa mì mọc muốn so bên cạnh tốt không ít đâu Lệnh cái cổ gần hương phân nói quẹ chân lưu y cười đem cuối cùng một ngụm bánh mì đen nuốt xuống bụng lại u ngực u ngực uống một ngụm nước lạnh rồi mới lên tiếng kia là khẳng định à nước tiểu lợi hại đâu lãnh chúa lao ra nói nước tiểu phân chuồng có thể mọc nhất hoa màu người kia trước kia đi bị đi đái sẽ đem ương ương tiêu chết rồi ngươi cái này liền không hiểu đi quẹ chân lưu mặc dù ở bên ngoài thường xuyên bị người chế nhạo trêu chọc nhưng là người một chút cũng không ngu ngốc ta hỏi qua vệ sinh quan đại nhân đâu chính là trông coi ủ phân trận cùng hố rác cắt đờ dìn đại nhân cái tiểu lẳng lơ kia nàng sao nói nàng nói cái này gọi ủ phân chính là thông qua lên men lên men biết có ý tứ gì không cất rượu chính là muốn dùng lương thực lên men cái này ủ phân cũng giống như vậy tiểu tiện đại tiện đều muốn trải qua lên men tài năng mới có thể ủ ra nước tiểu phân chuồng những lời này lập tức đem lệnh cái cổ gần nghe được sướng sốt một chút cái kia lôi ra đến cất đái cái dám cũng có thể cất rượu cái gì cái cất rượu chỉ là lên men không phải cất rượu là ủ phân quẹt chân lưu nói không phải một cái dạng à Cái kia không giống, lương thực lên men mới có thể ủ ra rượu, phân và nước tiểu lên men chỉ có thể ngâm ngủ đi ra phân bón, đều là lên men nhưng là không giống. Ta mặc kệ ngươi cất rượu còn là ủ phân, dù sao một cái dạng. Lệnh cái cổ gần lười nhác suy nghĩ, tuy thế nói, dù sao về sau không cho phép uống rượu, rượu kia cùng nước tiểu đều là phát cái gì lên men. Nghe liền buồn nôn. A. Quẹt chân lụi xử sốt, chính mình phen này giải thích, lại đem mỗi ngày uống chút rượu quyền lực đều hắc hắc. Hưu tâm cái lại, lệnh cái cổ gần lại chuyển hướng chủ đề, ngươi còn chưa nói cái này nước tiểu, phân chuồng làm sao liền không đốt hoa màu đâu? Không biết vệ chân lụi trong lòng kìm nén bực bội dù sao ngươi ghi nhớ chính là liền đều muốn ủ phân ta nghe vệ sinh quan đại nhân nói năm nay cái gì so sánh thí nghiệm chứng minh ủ phân hiệu quả về sau liền không thu liền để chính chúng ta ở nhà ủ phân cái gì lệ cái cổ gần chừng to mắt cổ đều thẳng một chút liền không thu rồi làm sao liền không thu không thu ta đem cất đái bán cho ai đi cất đái nhà mình giữ lại ủ phân Ngâm ngủ cái gì mập ủ phân có thể bán tiền đồng sao thật sự là trời đánh tiểu dân phụ trong lòng đất chạy đến tiểu lẳng lơ đại công tức gia cự long a ngươi làm sao không mở mắt nhìn xem Một ngụm đàm đem cái này tiểu dâm vụ cho thiêu chết đâu. Ngươi nhỏ giọng một chút, bị nghe tới muốn chịu roi. Quẹo chân luiịt một tay bịt lão bà miệng, lại nói, nhà mình giữ lại ủ phân không phải cũng rất tốt, nhà mình không ủ phân, về sau liền phải theo ủ phân trận, hố rác mua phân chuồng, nước tiểu. Ta không mua, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, bên trên nước tiểu về sau, lúa mì lớn lên nhiều tốt, lại không nhiều giao điểm lúa mạch. Khẳng định nhiều kết lúa mạch, ta hôm qua còn hỏi qua đồn trưởng, đồn trưởng nói đúng chiếu thí nghiệm rất tốt, dùng nước tiểu, phân chuồng hoa màu, chí ít tu nhiều một hai thành. Một hai thành. Lệnh cái cổ gần nghe xong, lập tức an tính lại thật có thể thu nhiều một hai thành. Quẹt chân lùi gật đầu nói, đồn trưởng nói, đây là văn thư quan đại nhân chính miệng nói, cái này còn có thể là giả. mà lại a đồn trưởng còn nói, lãnh chúa lao gia sang năm không thu nhiều địa tô đâu, cái này thu nhiều lương thực, đều là chính chúng ta giữ lại đâu. nói đến đây, hắn kìm lòng không được hai tay nắm tay, thả ở trên cẩm đối với phương bắc bắt đầu cầu nguyện. Cự Long chú ý, lãnh chúa lao gia là người tốt, nhất định phải phù hộ lao gia sớm ngày cưới dũng. lệ cái cổ gần cũng đắc ý đi theo trượng phu sau lưng, cầu khẩn, Cự Long chú ý, phù hộ lãnh chúa lao gia muôn ngày cưới dũng. mặt khác, tốt nhất Cự Long ngải lại một ngụm cúc đạm. Thiêu chết cái kia tiểu dám phụ, cả ngày ở trong trang viên uốn qua uốn lại, thông đồng nam nhân. Người ta chỉ là vóc người đẹp, lại không phải. Ai nha, đau đau đau, ngươi buông ra cho ta, lộ thai muốn rơi. Vừa mới ở trên cánh đồng tuyết, nhẹ nhõm săn giết năm con tuyết quỷ rủ sẹo, hiển nhiên cũng không biết, linh dân đều đang mong đợi hắn sớm ngày cưới rồng đem năm khỏa băng tạn châu nhét vào túi bên trong, dù sẹo run lên áo choàng cổ áo, sau đó nói, đêm nay ta dự định ở trong đồn địa quân hạ trại, thưởng thức một chút ban đêm đồn điệp quận, từ phía trên giếng nhìn tinh không, là thế nào mỹ cảnh. Đại nhân, nơi này có thể hay không quá nguy hiểm rồi? Chatler nhắc nhở, không sao, người sau khi trở về, đem Erit gọi qua, để hắn đêm nay vất vả một chút, cùng ta cùng một chỗ tại nghỉ đêm lang đầu sân vườn. căn cứ an toàn trên hết nguyên tắc, dù sẽ còn là quyết định đem Erit kỵ sĩ trưởng gọi tới hộ vệ, có Huyên Thú kỵ sĩ ở bên, còn có Hồng Nhãn thử Vương hộ vệ, cùng tản mát trong góc lính gác chuột tiểu phân đội, tin tưởng không có nguy hiểm có thể tới gần đến nỗi, vì sao đêm nay nhất định phải ở trong này hạ trại, là bởi vì vừa rồi săn giết 5 con tuyết quỷ, để hắn nếm đến ngon ngọt, có lẽ kế bên này còn có không ít tuyết quỷ còn sót lại, vừa vặn mang tiểu mộng rồng đưa chúng nó một mẹo gọn. Đại nhân, vậy ta cũng hầu ở nơi này hạ trại đi. Cắt Đở Dĩnh chủ động nói, địa cột ta quen thuộc, có động tĩnh gì cũng có thể trước thời hạn tỉnh táo. báo. xeo gật đầu, được. Tấu chương xong, chương 195, thần bí sinh vật nhỏ. Chương 195, thần bí sinh vật nhỏ. Vào đêm đống lửa bên cạnh, xeo đầu gối ở gầm xương cốt hồng nhãn thử vương trên lưng, cùng Ezic, Cắt Đở Dĩnh, bốn vị kỵ sĩ tùy tùng, cùng đi mà quay lại Chatler nói chuyện tiếm. Chư phu Ôn Nun nên đón sắp sinh đau ngắn thế tử, nói với nàng, đều là bởi vì ta mới khiến cho ngươi thống khổ như vậy, thật rất xin lỗi. Đống lửa phát ra ba ba tiếng vang, Chatler đắc ý khoe khoang chuyện cười của mình. Nhưng thê tử của hắn lại nói, "Đừng để ý, đây không phải lỗi của ngươi." Ha ha ha ha. "Nghe hiểu sao, đây không phải lỗi của hắn, là người khác phạm sai." Ha ha ha. "Ha ha." Quỷ sĩ tùy tùng giật dây hiểu, tiếp lấy toan bọn người cũng đi theo cười lên, lớn tiếng tán thưởng chất lơ có tài hoa. "Thô tục." Ezic quỷ sĩ trưởng tiếng trầm phê bình, sau đó quay đầu đi, khóe miệng không thể ức chế vểnh. Cắt đờ gìn trên mặt tái nhợt hiện ra máu đỏ tia, sang rộng, "Ta nghe không hiểu." Chỉ có rủ sẹo, trong mồm ngậm một cây không biết từ đâu rút ra cỏ đuôi chó, cũng không có tham dự trò cười. Bất quá chát lơ lại ưỡn nghiêm mặt hỏi, "Đại nhân, ngài cảm thấy cái chuyện cười này thế nào?" Tạm được, so trước đó mấy cái kia tràn đầy trò cười, muốn hơi cao nhã một điểm. Dù sẽ thuận miệng lùa theo. Xem ra cái chuyện cười này đại nhân cũng không hài lòng, quay đầu ta sẽ tiếp tục suy nghĩ, tranh thủ có thể nói ra một cái để đại nhân cười ha ha trò cười. Chát lơ nói, sau đó lại tiếp tục dùng một chút thổ tục mang trò cười, đi đùa cặp Đờ Dìn. Xuyên đấu qua lang đầu sân vườn, dù sẽ có thể nhìn thấy đầy trời quần tinh. Môi sao chi rực rỡ, so với ở trên cánh đồng tuyết thưởng thức cảnh đêm, không thua bao nhiêu. Chỉ tiếc dù sẹo một cái trọm sao đều phân biệt không ra. Hiển nhiên Long Miên đại lục viên tinh cầu này, cùng địa cầu cũng không phải là ở vào cùng một mảnh tinh vực xuống, thậm chí đều không nhất định tại một cái thời gian tiết điểm, thậm chí một cái trong vũ trụ. Bất quá, ta nhớ được có cái gì lượng tử dây dưa lý luận, nói là vượt tốc độ ánh sáng cái gì, một cái lượng tử chuyển động, mặc kệ bao xa bên ngoài một cái khác lượng tử cũng sẽ chuyển động. Dù sẽ có chút không xác định nghĩ đến, đời trước xem video ngắn, nhìn qua không ít dạng này phổ cập khoa học. Làm sao đại bộ phận phổ cập khoa học tri thức, đều chỉ là theo trong đầu qua một lần, từ đâu đến lại về đi đâu, có thể ghi nhớ không có mấy cái. Nói không chừng ta xuyên qua chính là lượng tử dây dưa đưa tới, trên địa cầu ta, cùng Long Miên đại lục bên trên ta, lẫn nhau dây dưa. Mặc kệ như thế nào, dù Xèo đối với chính mình bây giờ sinh hoạt coi như hài lòng, lấy phàm nhân thân thể nắm giữ siêu phàm chi lực, rất có loại sánh vai thần minh cảm giác. Huống hồ còn là một vị lãnh chúa lao ra. Lao ra, ngài canh trà nấu xong. Thiếp thân Nam phục giam, theo trên đống lửa bưng lên một bình canh nóng trà, vì dù Xèo rót một chén, tiếp lấy lại cho những người khác riêng phần mình rót một chén. Uống vào nóng hổi canh trà, một đám người nói chuyện phiếm Hàn Nguyên tới đống lửa dần dần dập tắt, mới riêng phần mình tiến vào trong lều vải ăn giấc. Dù sẹo cũng không còn đi suy nghĩ, chính mình ở vào vũ trụ phương nào, nằm tiến vào túi ngủ bên trong, rất nhanh liền ngủ say xưa đi qua. Giác Tiểu mộng rồng thanh âm tuyên cao ưu ám mộng cảnh dáng lâm, xoay người cưỡi lên, ngáy mắt thắp sáng chung quanh ma lực chi quang, bất quá dù sẽ không có chút nào dừng lại, liền cưỡi Tiểu mộng rồng hướng địa quật bên ngoài bay đi. Đi rừng tuyết, chúng ta đi rừng tuyết nhìn một chút, nhìn xem có cái gì tinh linh, huyễn thu ẩn tàng ở trong đó. Nếu như không có chúng ta liền đi trên cánh đồng tuyết toàn bộ, ban ngày mới săn giết năm con tuyết quỷ, băng tản châu trước chờ ăn nha. Giác Tiểu Ngộn rồng không hiểu, vì cái gì không cho ăn trước băng tản châu? Vạn nhất trên cánh đồng tuyết đụng phải, ngươi liền có thể ăn như gió cuốn một phen. Đến nỗi nhớ thương trong túi ta cái này mấy quả ảm mà lại ta đến lưu mấy quả bằng tản châu dự bị. Vạn nhất lúc nào cần phát động u nọng nhìn chăm chú kỹ năng đâu. Tiểu nọng giống nghe vậy, tựa hồ tán thành dù xẻo thuyết pháp, không còn xoắn suýt dù xẻo trong túi năm quả bằng tản châu, trực tiếp bay về phía cách đó không xa rừng tuyết. Tốc độ mang nhanh một chút, liếc mắt qua, cuốn cái vòng, không có rõ ràng ma lực chi quang liền rút. Dù xẻo cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Dù cho có ảm đạm ma lực chi quang, đại biểu cho tinh linh chủng ngay tại thành nến, hắn cũng không có quá chú ý trong nhà một cái tiểu tinh linh một cái nón chim, rùa ma dược đều trồng không tới, thực tế không thiếu cái gì tinh linh trùng, cho nên cũng liền không cần thiết lại lãng phí tiểu mộng rồng long viêm, đi cứu trợ tỷ lệ lớn sẽ sinh non giã ngoại tinh linh trùng. nhưng mà sự tình thường thường chính là ôm lớn hy vọng rơi xuống cái ảm đạm kết thúc, nhưng không ôm hy vọng lại có thể thu lấy được đến niềm vui ngoài ý muốn. vừa mới bay vào rừng tuyết không lâu, liền mượn nhờ ưu ám mộng cảnh phân thân 3 mét phạm vi, nhìn thấy một gốc to to cây xanh tuyết, thân cây lóe ra phi thường ảm đạm ma lực chi quang, ma lực chi quang ảm đạm trình độ, nếu là đổi đến trong hoàn cảnh, căn bản phát hiện không được nhưng là u mộng phân thân chỉ có ngần ấy lớn, cái này quả tuyết sam thân cây lại là như thế chi thô, đến mức lại thế nào đảm đạm, nó cũng vô cùng dễ thấy. Ta đi, không phải đâu, như thế lớn một gốc trùng thảo. Dù sẽ chừng to mắt. Nhà mình bạch hoa rừng cây bên trong, cây kia thô nhất bạch hoa thụ trùng thảo, cũng chỉ mới chừng 20 thước cao, thân cây một đứa bé liền có thể ôm tới. Trước mắt cái này quả cây sam tuyết, độ cao thấy không rõ lắm, nhưng thân cây gốc dễ khổng lồ không tưởng nổi. Chỉ ít cần mấy người mới có thể ôm trọn. Cây này ta ban ngày thời điểm đã qua. Hẳn là rừng tuyết bên trong thô nhất một gốc cây xăm tuyết. Lúc ấy ta còn đập qua thân cây, nhưng là không có cảm nhận được ma lực khí tức. Dù sẹo cơi tiểu mộng đồng vây quanh phát sáng cây xăm tuyết, từ từ đi lên, tỉ mỉ kiểm tra tình huống của nó. Giác nhỏ mông lung cũng đối cái này khỏa cây xăm tuyết hết sức tò mò, cho nên nó đã trở thành trùng thảo sao? Nhưng là trùng thảo tia sáng không đến mức như thế ảm đạm à? Còn là nói nó bởi vì quá lớn, cho nên tia sáng mới có thể như thế chi ám. Dù sẽ có chút không hiểu, nói là trùng thảo nó không đủ sáng, nói là ngay tại thay nén tinh linh trùng, nhưng cũng không đúng. Ngay tại thay nén tinh linh trùng thực vật chỉ có tinh linh trùng dựng dụng bộ phận kia sẽ nở rộ ma lực chi quang, những bộ phận khác cùng phổ thông thực vật không có khác nhau. Đương nhiên, Tiểu Ngọc rồng ngừng tại cái này, khỏa cây sam tuyết một cây chạc cây trước mặt, sau đó giống như là nết miệng cười, cặc cặc kêu lên. Ừm. Du xeo nhìn sang, nhưng thấy tại thân cây sinh trưởng chạc cây địa phương, một cái từ ma lực chi quang phát hỏa mà thành sinh vật nhỏ, đang nằm ở bên trong nằm ngáy ho oh. ho ánh sáng của nó so cây sam tuyết bản thân ma lực chi quang, muốn sáng gấp mấy lần. Rất tinh tế vật nhỏ, ngã chỏng vó nằm ở bên trong, no, không có cánh tay, nhưng là tại hữu bên cạnh thân đều có ba mảnh mảnh lá liễu kết cấu. Đây coi như là. tay đi. Du sẽ cẩn thận quan sát, có cái đầu nhỏ, giống như là mảnh lá liễu điệp cùng một chỗ. Nó hai đầu dài nhỏ chân, cũng tại đầu gối trường phòng nhỏ bé mảnh lá liễu. Mặt khác mảnh khảnh trên thân thể còn có một đầu so chân còn dài cái đuôi, tinh tế giống như là một cây dài một chút châm. Thật kỳ quái vật nhỏ, đây cũng không phải là tinh linh. Du sẽ chập chậc sợ hãi thán phục, em ngươi nhìn, nó mảnh lá liễu cùng trên thân thể, còn có quan xoắn ma lực đường vân, màu xanh nhạt tia sáng mười phần nhu hòa. Chưa từng thấy cái này. Zắc. Tiểu nọng rồng cũng nghiêng đầu, quan sát tỉ mỉ cái này nằm ngáy o o vật nhỏ khẳng định là một loại thần kỳ sinh vật, nhưng là dụ sẽ không cách nào phán đoán, nó đến cùng là cái gì thần kỳ sinh vật, nói nó là tinh linh đi, có chút tương tự, cái này quả cây sam tuyết sẽ phát sáng, giống như là trùng thảo, nhưng so trùng thảo tia sáng lảm đạm, mà lại vật nhỏ này một chút cũng không giống tinh linh a. Dắt. Tiểu nọng rồng không rõ ràng cho lắm. Hẳn là là đại tinh linh. Dù sự ý niệm mới vừa nuốm, liền bản thân phủ định, dài bằng bàn tay vật nhỏ, so mập đô đô tiểu tinh linh muốn tinh tế quá nhiều, làm sao có thể là đại tinh linh. Vì vị các hạ ta lại không phải chưa thấy qua. Mượn dùng một chút lưới đồ. Tấu chương song, chương 196. Sải phản. Chương 196, Sải phản đại tinh linh, tiểu tinh linh cùng năm chim, tinh linh trùng cùng năm trùng, những này tinh linh dụ sẽ hết thảy gặp qua. Thậm chí thuộc tính không rõ hổ phép trùng, hắn cũng có được hai con. Cho nên hắn có thể minh xác bài trừ, cây sam tuyết trạc cây bên trong cư trú thần kỳ sinh vật nhỏ, tuyệt không phải tinh linh một loại. Đến cùng là cái gì đây? Dù Sẹo vẫn còn đang suy tư, tiểu ngộng rồng cũng đã không quan tâm, trong lỗ mũi phun ra hai đạo sọ so, hai tay khói thoáng nồng đậm một điểm lam viêm. Tựa hồ là tại cùng trạc cây bên trong thần kỳ sinh vật nhỏ chào hỏi. "Đừng, kem" Thân phận của đối phương còn không có thăm dò rõ ràng, đừng loạn tiêu hao Long Viêm. Dù sẹo vỗ vỗ tiểu nọng rồng đầu, đương nhiên chỉ là phổ thông Long Viêm, ngươi làm sao sử dụng đều OK, đừng lãng phí bản nguyên. Giác, tiểu nọng rồng ngẩng đầu, không rõ rủ sẹo đang nói cái gì. Bất quá tựa hồ bị tiểu nọng rồng lố mũi Long Viêm phun tỉnh, cây sam tuyết trạng cây bên trong thần kỳ sinh vật nhỏ, đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau đó liền thấy thân thể của nó tựa như từ ma lực chi quan hình thái, trong lúc lặng yên chuyển biến thành chân thực tồn tại, ở trong mũ ám ngọng cảnh chân thực tồn tại. Hì hì hì hì hì ha ha, một chuỗi tiếng cười như trung bạn. Theo thần kỳ sinh vật nhỏ trong miệng phát ra, nó cứ như vậy lặng yên tiến vào u ám mộng cảnh, sau đó vòng quanh rũ sẽ cùng tiểu ngậm rồng nhanh chóng xoay quanh. Giác, tiểu ngậm rồng thập phần hư phấn. dù sẽ thì kinh ngạc đến ngây người, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thần kỳ sinh vật có thể chủ động tiến vào bên trong u ám mộng cảnh. Phải biết, chính là song túc phi long cũng vô pháp nhìn trộm u ám mộng cảnh mấy may, cái này tình huống gì đây là? Dù xéo ánh mắt theo thần kỳ sinh vật nhỏ mà xoay quanh, khiếp sợ không hơn được nữa, kiếm bấm lặng lẽ cùng thượng thần kỳ tiểu sinh vật ở sau lưng nó nhẹ nhàng ngày múa. Liên ngay cả tiểu mộng rồng sừng thú bên trên dây dưa bụi gai, cũng huy động nhỏ cánh mận gai cùng nhỏ cánh mận gai đỉnh một đóa tiểu bạch hoa, phản phất thì ra cái vận, hô ứng thần kỳ sinh vật nhỏ. Các các, tiểu mộng rồng hưng phấn khoa tay múa chân, một rồng một bướm một hoa, cùng một cái thần kỳ sinh vật nhỏ, ngay tại rủ sẽ hơi có vẻ sốt sếch nhìn kỹ, cùng một trô vui vẻ nhảy lên múa. Không có âm nhạc, nhưng là có tiểu mộng rồng cặc cặc gọi bậy, cùng thần kỳ sinh vật nhỏ không ngừng phát ra thì hi hi hi ha ha, tiếng cười. Tiếng cười kia không phân rõ giống như là tiểu Nam Hải, còn là tiểu nữ Hải đang cười, thanh tuyểm êm tai mỹ diệu như ca. Dần dần Dù sẹo cũng bị hì hì tiếng cười lây nhiễm, rũa ra hai tay trước người giao nhau, nhanh chóng lắc lư. Sau đó còn lẩm nga, "Đừng yêu ta, không có kết quả, trừ phi hoa tay cầm qua ta." Cũng chính là cái mông không thể rời đi tiểu mộc rồng, không phải dù sẽ cao thấp đến cho mấy cái này thần kỳ sinh vật đều một bài quảng tây khoa mục ba. Nhớ năm đó ở địa cầu quê quán, hắn video ngắn cũng không có thiếu soát. Một khúc cuối cùng, hì hì ha ha tiếng cười rốt cục dừng lại, thần kỳ sinh vật nhỏ cũng không còn xoay quanh, mà là lặng lặng lơ lửng ở trước mặt của Dusuèo. Dusuèo có thể thấy rõ ràng toàn cảnh của nó không có ma lực chi quang phát hỏa mà thành hình tượng như vậy lộng lẫy đẹp mắt giờ phút này nó tựa như là chân thân hiện ra ở trong gu ám mộng cảnh trên thân mất đi tia sáng nhìn qua giống như là vài miếng sắp khô héo lá cây điệp ra mà thành không có thần khí như vậy chỉ còn lại hai viên đậu xanh hạt con mắt còn tại lóe lên hào quang màu vàng. ngươi là dù sợ trong lúc nhất thời không tìm được cái gì phù hợp tìm từ đành phải trắng nhạt mà hỏi cái gì đồ vật. thần kỳ sinh vật nhỏ sáu phiến lá cây cánh nhanh chóng vỗ tựa như lấp loe ở trước mặt của rủ sèo lắc lư sau một khắc Chưa từng có xuất hiện qua gió ưu ám một cảnh, tựa như thổi tới một cơn gió mát, cũng nương theo lấy mơ hồ nói nhỏ, ở bên tai rủ xẻo vang lên. Nữ liệu có chút hỗn loạn, cũng không phải ảnh diễm đại công quốc nữ, thậm chí không thuộc về bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng rủ xẻo lại nghe hiểu. Mảnh này rừng tuyết tử viễn cổ đi đến hôm nay. Mỗi một gốc tuyết sam chưa từng hướng giá lạnh cùng phong tuyết túi đầu, tự do ý chí tạo thành cộng đồng tâm linh. Chỉ có may mắn nhất người, có thể nghe được rừng tuyết nói nhỏ. Dù Selmitena, ngươi cỡi cự long mà đến, là toàn bộ rừng tuyết vinh hạnh, ta sẽ vì ngươi dâng lên rừng tuyết chúc phúc. Gió mát y nguyên tại nhẹ nhàng thổi phật, nhưng là nói nhỏ đã kết thúc. Du xeo nhìn thấy trước mặt thần kỳ sinh vật nhỏ, không biết từ nơi nào biến ra một viên quả mọng, sau đó đưa tới rũ xẻo trong tay. Đây là cái gì? Du sẽ không khỏi hỏi. Gió mát bên trong nói nhỏ lặng yên văng lên, Dừng tuyết chúc phúc đoạt tụ tập quả mọng, chỉ dẫn cựu non đi lạc, trở lại mẫu thân bên người. Du xeo nháy mắt một cái, có thể nói tiếng người sao? Ăn nó, ngươi liền có thể nghe tới Nguyên Thu nói nhỏ, có lẽ liền ở bên người ngươi, có lẽ tại phụ cận chỗ rất xa. Nô, no, đây là cái thứ tốt. Du xeo nhãn tình sáng lên bất quá không có lập tức ăn cái này mai cái gọi là đoạt tụ tập quả mọng mà là tiếp tục nhìn về phía trước mắt thần kỳ sinh vật nhỏ như vậy ngươi là mảnh này dừng tuyết thâm linh tập hợp thể ngươi đến cùng thuộc về loại nào thần kỳ sinh vật thần kỳ sinh vật nhỏ bay lùi ra ngoài một mét khoảng cách sau đó ráng chặt lấy cây sam tuyết thân cây giống như là dung nhập lặng lặng cùng thân cây hòa làm một thể sau đó trước đó ma lực chi quang hình thái một lần nữa nở rộ bất quá rất nhanh cái này ma lực chi quang phát hỏa mà thành hình thái cũng hóa thành gợn sóng ánh sáng tại cây sam tuyết bên trong tỏa ra gió mát bên trong nói nhỏ lặng yên vang lên mảnh này dừng tuyết chính là ta ta chính là mảnh này dương tuyết, dù xeo mịt thế nào, ngươi có thể xưng hô ta. yêu tinh sở pẹn nhị y, yêu tinh sở pẹn nhị y, sở pẹn nhị y, nói nhỏ đến cuối cùng, chỉ còn lại sở pẹn nhị y, cái này ngữ điệu đang lặp lại quen quen. cùng nói nhỏ cùng một chỗ tiêu tán, còn có cây sam tuyết bên trong ảm đạm ma lực chi quang, nguyên bản có một chút sáng tỏ cây sam tuyết, rất nhanh liền yên tĩnh lại. chỉ còn lại u ám đường nét, phát họa ra cây sam tuyết thân cây, cùng u ám ngậm cảnh bên trong hết thảy cái khác phổ thông tồn tại cùng loại. dần dần, liền sở pẹn nhị y cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, dù chỉ có thể mơ hồ nghe tới. Thi đấu. Ban đang vâng vọng. Sải phản, yêu tinh sở Penni y liền gọi ngươi sải phản tốt. Dù sẽ sờ sờ cái cằm, nhìn xem trong tay trái nâng đoạt tụ tập quả mọng. Trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát. Nguyên một phiến rừng tuyết vậy mà cũng có thể xem như một loại thần kỳ sinh vật, yêu tinh sải phản không biết cái này lại là như thế nào sinh mệnh tồn tại. Nó vậy mà có thể phát hiện lũ ám một cảnh, thậm chí kêu lên tên của ta, còn đưa ta một mai đoạt tụ tập quả mọng. Có thể nói, yêu tinh sải phản so dù trước đây gặp qua bất luận một loại nào thần kỳ sinh vật, đều muốn thần kỳ. Zắc. Tiểu ngọc rồng gọi tiếng đem dù sẽ suy nghĩ kéo lại, nó trông mong nhìn chậm chậm đoạt tụ tập quả mọng, nước bọt đều nhanh nhỏ ra đến. dù sẹo thấy thế, đối với đoạt tụ tập quả mọng không cố kỵ nữa. hai tay ôm đoạt tụ tập quả mọng, một bên miệng lớn cầm ăn, một bên mơ hồ không do nói, cho phép bánh ngọt ta. cái này tia phơi ban cho ta dọn. huyên thú nói nhỏ, ta đai lưng cái này. ngọt hề hề, thật vậy tốt lần. giắt, tiểu ngọng rồng nếm máu. sau đó liền tại mảnh này dừng tuyết bên trong, tiếp tục du đãng, muốn đem yêu tinh sạp bạn tìm ra, nó cũng muốn ăn đoạt tụ tập quả mọng đang tiếc, yêu tinh sạp bạn không còn lại xuất hiện. Dù Sẹo cũng ăn sạch ngọt lìm đoạt tụ tập quả mọng, không có phát hiện thân thể của mình có thay đổi gì, cũng không biết có thể nghe được hay không Huyễn Tú nói nhỏ ở trong u ám mộng cảnh, hiển nhiên cũng không có lắng nghe Huyễn Tú nói nhỏ điều kiện. "Đừng ảo não, kem, lần sau, lần sau có cơ hội đụng phải yêu tinh sải vạn, ta lại giúp ngươi muốn một viên đoạt tụ tập quả mọng." Dù Sẹo trấn an Tham An Ba tiểu mộng đồng, bất quá lại nói, "Có phải là trên cánh đồng tuyết mỗi phiến rừng tuyết đều có thể sinh ra một cái yêu tinh đâu?" Tấu chương xong, chương 197. Huyễn Tú nói nhỏ. Chương 197, Huyễn Tú nói nhỏ. Cánh đồng tuyết phía trên rừng tuyết cũng không tại số ít, nhất là tại ấm áp chi địa xung quanh cánh đồng tuyết, trải rộng rất nhiều lăng tuyền điểm, rừng tuyết. Bất quá rủ sếp trước đây chưa hề cẩn thận ở trong mũ áo mạo cảnh, lục soát qua rừng tuyết hoặc là lăng tuyền điểm, đều bận rộn đi săn giết tuyết quỷ, thôn phệ tuyết ma. Về sau đi ngang qua rừng tuyết lúc, chúng ta nhất định phải thật tốt kiểm tra một chút, vạn nhất gặp lại một cái yêu tinh, há không rượu quá thay. Giắt. Được rồi, tìm không thấy yêu tinh sản khoạn, chúng ta liền đi tìm kiếm tuyết quỷ, chỉ là đoạn tụ tập quả mọng mà thôi. Nào có băng tản châu, băng tản châu an ngon, ngươi nói đúng không? Kem. Giắt. Cất cánh. Phương Nam gia tốc, các cặc. Có lẽ là tại yêu tinh sập bận trong rừng tuyết lãng phí quá nhiều thời gian. Có lẽ là trước đó cái kia năm con tuyết quỷ chỉ là cái ngoài ý muốn. Một người một dòng một bướm một hoa ở trên cánh đồng tuyết tìm kiếm hồi lâu cũng không có nhìn thấy một cái da xanh tươi sáng. Giác, Tiểu Ngộ Dòng trước khi chia tay, hết sức tức giận. Tính tình tăng trưởng Hack em, đừng tức giận. Ngày mai chúng ta còn tới trên cánh đồng tuyết tìm kiếm. Ta liền không tin không lục ra được tuyết quỷ. Ý thức trở về hỗn độn, lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau sáng sớm. Lao ra, ngài tỉnh. Thiếp thân Nam buộc Giang đã đang đốt chiến mã, E Jit là đi sân vườn bên ngoài. Ở trên cánh đồng tuyết cùng Kevin cùng một chỗ tu luyện, bốn tên tùy tùng kỵ sĩ cũng đã tỉnh, các đỡ rỉn cũng ở trong lều vải trải lên tóc, chỉ có Chatler còn nằm đang ngủ trong túi đập đi miệng. Đem Chatler quấn lên, ta mang mắt đỏ ra ngoài dạo chơi. Dù Seo mặc quần áo tử tế, liền đội vàng rời đi lang đầu sân vườn đi tới cánh đồng tuyết phía trên, rất nhanh liền đến nhét ban rừng tuyết hắn đem mảnh này rừng tuyết, lấy yêu tinh sạp bản làm tên. Đại nhân, ngài đang tìm cái gì? Cùng Kevin cùng một chỗ tu luyện Ezith kỵ sĩ trưởng, cũng cùng đi qua. Ta hôm qua đi dạo mảnh này rừng tuyết lúc, phát hiện một gốc cây sam tuyết rất kỳ quái, tới xem một chút. Không cần tìm bao lâu, Du Sẹo liền phát hiện tối hôm qua cây kia nở rộ ma lực chi quang cây sam tuyết, đây là toàn bộ rừng tuyết bên trong thô nhất một gốc. Sau đó lẳng lặng vòng quanh cái này khỏa cây sam tuyết quan sát. Ezit không rõ ràng cho lắm, đưa tay vướt ve thân cây, cẩn thận cảm giác trong thân cây khí tức, chậm chậm nói, "Không, có ma lực khí tức, đây chỉ là một gốc bình thường đại thụ. Có đúng không?" Du Sẹo từ chối cho ý kiến, "Ezit, ngươi có nghe nói hay không qua yêu tinh?" Ezit nhíu mày nghĩ nghĩ, trả lời, "Không có." Tốt Du Sẹo cũng không thất vọng, chính hắn cũng không có theo cái này khỏa cây sam tuyết bên trên, cảm nhận được bất luận cái gì ma lực khí tức cho nên người bình thường căn bản phát hiện không được yêu tinh, tự nhiên cũng không biết yêu tinh là cái gì. Hắn chuẩn bị đi trở về về sau, lại đi tìm đọc một phen tư liệu, nhìn có thể hay không theo chính mình tàng thư bên trong tìm tới tin tức tương quan những ngày tàng thư đều là hắn theo Lam Diệu Bảo mang về nếu như không có, liền đi Huỳnh Quang Bảo tìm một chút. Nhưng vào đúng lúc này, dù sẽ trong lúc hoảng hốt, chợt nghe một cái mười phần cổ quái thì thầm thanh âm, lạ lắm mà quen thuộc, mơ hồ mà rõ ràng. Yêu tinh, ta giống như gặp qua, là loại kia lá cây tiểu côn trùng sao? Ta bị tuyết quỷ cắn, nó đều không giúp ta, lần sau gặp, ta muốn cắn nó một ngụm. Hy vọng là giòn mùi thì cả. Ta thích rắn gà." Ừm. Du Seol sững sốt, sau đó nhanh chóng nhìn bốn phía, trung quanh không có bất cứ gì thường nào, chỉ có hắn cùng Ezic, cùng Hồng Nhãn Thử Vương, Kim Ngân Lang khiển hai con huyết thú, không còn ai khác. Ezic thấy thế, hỏi: "Đại nhân, làm sao rồi? Ngươi vừa rồi có nghe tới? Người nào nói chuyện sao?" Du sẽ hỏi một nửa, trong lòng liền có điều minh ngộ. Ezic nhướng mày, cũng hướng bốn phía nhìn một chút, không có. Là ta nghe lầm." Du sẽ khoát khoát tay, sau đó ánh mắt tại Hồng Nhãn Thử Vương cùng Kim Vân Lang khiển kệ Vin trên thân đảo qua. Mắt đỏ chỉ lo trên mặt đất tìm đồ ăn. Kevin thì ngồi sồn ở một bên, ánh mắt thiên chân vô tà nhìn xem hắn. Nhưng hắn đã sáng tỏ, vừa rồi chính mình nghe tới cổ quái thì thầm, khẳng định là Kevin phát ra tới, cũng chính là cái gọi là Huyễn Thú nói nhỏ. Không nghĩ tới thật có thể nghe tới Huyễn Thú nói nhỏ, dù sẽ trong lòng tán thưởng, yêu tinh sáu bạn đưa cho hắn đoạt tụ tập quả mọng, quả nhiên thần kỳ. Phải biết, chỉ có kỵ sĩ có thể cùng khế ước của mình Huyễn Thú tiến hành tâm hồn cảm ứng, từ đó tiến hành trực tiếp giao lưu. Lúc khác cùng Huyễn Thú giao lưu, càng nhiều là mỏm mẫm, mà lại ý tứ thoáng phức một chút liền cầu thông không được. Nhưng là hiện tại dù xeo lại có thể nghe được Huyễn Thú nói nhỏ cũng tức mang ý nghĩa hắn có thể càng hiệu suất cao hơn cùng huyện thú câu thông. Bất quá hắn không có bại lộ điểm này, mà là tiếp tục quay chung quanh cây sam tuyết, đi dạo một hồi lâu, đồng thời lôi kéo Ezit nói một tràng lời vô ích, thậm chí cũng cùng Kevin, mắt đỏ nói thầm mấy câu. Nhưng kỳ quái chính là, rốt cuộc không nghe thấy loại kia cổ quái thì thầm. Dù cho mắt đỏ, chít chít, gọi, Kevin, gầm gừ, sửa gọi, rõ ràng đều là đang nói chuyện, y nguyên nghe không được loại kia cổ quái thì thầm. Lúc linh lúc mất linh sao? Dù sao bất đắc dĩ, yêu tinh sản phản bóng dáng hoàn toàn không có, cây sam tuyết tìm không thấy dị thường. Đoạt tụ tập quả mọng giao cho lắng nghe Huyên Thu nói nhỏ cũng không còn xuất hiện, chỉ có thể tạm thời về nhà trước. Dưới mặt, an điểm tâm tiếp lấy giao đấu một phen, lại gặp một chi ma lực dự tề mở chi nhánh kinh mạch, dù sẹo rốt cục nhàn ruồi xuống tới ở trong thư phòng cẩn thận tìm kiếm tư liệu đáng tiếc, không có tìm được liên quan tới yêu tinh liên quan ghi chép cũng tương tự không có liên quan tới đoạt tụ tập quả mọng ghi chép, liền trong truyền thuyết đều không cùng yêu tinh dừng Tuyết, đoạt tụ tập quả mọng tương tự tin tức. Ai cuối cùng còn là ảnh diễn đại công quốc quá vắng vẻ hoang vắng, giao lưu cũng không thông suốt, khẳng định có người gặp qua yêu tinh, thậm chí được đến Dương Tuyết chúc phúc, nhưng là không có người truyền bá cũng không có người ghi chép liên hổ phách trùng đều không thế nào nghe người ta nói đến qua, chúng chi càng ly kỳ yêu tinh. đồng nhiên, dù xéo bên hai lại truyền tới mười phần cổ quái thì thầm, lần này thì thầm thanh âm hơi có khác biệt, nhưng cảm nhận còn là trước đó cảm nhận, lạ lắm mà quen thuộc, mơ hồ mà rõ ràng. rất lâu không ăn hùng mật phong mật rong, tìm thời gian chạy đi hùng mật phong trận, ăn vụng một điểm. ha ha ha ha ha, dù sẽ phát hiện không được. ha ha ha ha ha, ngạch, dù sẽ kẹo miệng giật một cái, đây là mắt đỏ, tuyệt đối là mắt đỏ tại nói nhỏ, để quên sách xuống, hắn vọt thẳng dưới lầu hô một tiếng mắt đỏ, tới, bạch bạch bạch đạp, hồng nhang thử vương nhanh chóng leo thang lầu đi lên, đi tới rủ sẹo trước mặt, mở to vô tội một đôi tiểu hồng con mắt, nhìn xem rủ sẹo. Ta cảnh cáo ngươi, mắt đỏ, không cho phép trộm đi đi hùng mật phong trận, càng không cho phép an vụ mật ong. Rủ sẹo nghiêm túc nói, những này mật ong nhất định phải giữ lại, chậm rãi lớn mạnh bảy vòng, tương lai mới có thể nuông càng nhiều mật ong, đến lúc đó ta để ngươi ăn đủ. Chít chít, hồng nhang thử vương giao đầu, giả vờ như nghe không hiểu rủ sẹo đang nói cái gì. Nói tóm lại, ngươi dám đi an vung mật ong, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Rủ sẹo ôm thanh trang như nói, chít chít. Nghe hiểu, ngươi liền gật đầu." Hồng Nhãn Thử Vương hiển nhiên nghe hiểu, thế là không tình nguyện nhẹ gật đầu. "Thật là đỏ mắt, đây mới là ta tốt đồng bạn, chỉ là mật ong mà thôi, nào có ma lực dược tề ăn ngon, quay đầu ta đi huynh quân bảo, cho ngươi đổi một chi huyền thu dược tề, để ngươi thật tốt gặm dừng lại ma dược." Du Sệp cười vò lên Hồng Nhãn Thử Vương lông tóc. Nhìn xem sáng ngời, kỳ thực thô giáp, sở tới sở lui xúc cảm một chút cũng không tốt đúng vào lúc này, dù xéo lại nghe được loại kia mười phần cổ quái thì trầm âm thanh, mắt đỏ một chút cũng không dễ nghe, thật sự là nát à, vì cái gì con chó kia có thể gọi Kevin, mà ta không thể gọi Kevin, ta cũng muốn gọi Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. Tấu chương song, chương 198. ga đại viện. Chương 198, ga đại viện. Người không thích mắt đỏ cái tên này? Chích Chích, Người cũng muốn gọi Kevin. Chích Chích, không hề nghi ngờ, dù sẽ có thể xác định, vừa rồi nghe tới cổ quái thì thầm, chính là bắt nguồn từ Hồng Nhãn thử vương đoạt tụ tập quả mộng mang đến lắng nghe Huân Thu nói nhỏ năng lực, đích xác tồn tại. Chỉ là có xác suất vấn đề, cũng không phải gì đó thời điểm dù xéo đều có thể nghe được Huân Thu nhóm nói nhỏ, đến nỗi lúc nào có thể nghe tới, lúc nào nghe không được, đến chậm rãi tìm tòi. Kevin đã có Ngươi không thể lại gọi Kevin." Tại Hồng Nhãn Tử Vương thất vọng ánh mắt nhìn kỹ, dù sẽ chậm rãi nói, nhưng là ngươi có thể gọi Rệ Dị, Rệ Dị là một ngôi nhà dự hộ hiệu danh tự, so Vin dễ nghe hơn. "Chíp chíp." Hồng Nhãn Tử Vương cùng gật đầu, hiển nhiên đối với Rệ Dị cái tên này thích vô cùng đương nhiên. Cũng có khả năng nó chỉ là muốn một cái bình thường điểm danh tự, mà không phải dùng mắt đỏ loại này tên hiệu làm danh tự. "Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi Hồng Nhãn Tử Vương Rệ Dị." Dù sẽ tại trưa hôm đó cơm trưa lúc, đem Hồng Nhãn Tử Vương tên mới Rệ Dị, hướng đám người làm tuyên bố. "Rệ Dị? Ngô, thật là một cái tên không tệ." lại một lần đến đây ăn trực cọ rượu chất lơ, qua loa đánh giá cái tên này, nhưng ta vẫn là càng thích phấn trang điểm rượu nho mùi thơm ngát, chi này nguồn gốc từ xạ nở cửa sông rượu ngon, để người mê say. Phấn trang điểm rượu nho là dù sẽ theo xạ nở cửa sông mang về, số lượng không nhiều, uống một chi thiếu một chi. Hôm nay thấy yêu tinh sản phản, được dừng tuyết chúc phúc, hắn thật cao hứng, cho nên mới bỏ được cầm ra phấn trang điểm rượu nho, không bằng bơ giảm đi. E dứt tiếng trầm nói, chất lơ lập tức khinh bỉ nói, cho dù trở thành huyễn thúc kỵ sĩ, đang thưởng thức rượu ngon vương diện, người y nguyên bất lực, có lẽ ở trong miệng ngươi cái dạng gì rượu nho cũng không sánh nổi bờ rằng đi, bởi vì ngươi yêu cũng không phải là rượu, là cồn, đánh rắm, ta cũng yêu băng đốt, đó chính là rượu nho. Erit phản bác, đây chẳng qua là bởi vì băng đốt số độ cao hơn, càng giữ rồi hơn, cho nên mới sẽ đối với khẩu vị của ngươi. Chất lơ kinh thường nói, chân chính phẩm vị, muốn theo sắc hương vị vận bốn cái phương diện vào tay, nhìn sắc như phấn như lông mày, lộc lấy. nghe hương hương hoa bốn phía, quả vị nồng đậm. Phẩm vị đây đậm cao gầy, mềm nhăn nhuận hầu, đem rượu đỏ nhẹ nhàng nuốt xuống bụng, chất lung lay ly đế cao, biểu lộ say mê nói, như tiếng ca quen quen, như nhất thời hăng vui phấn trang điểm phấn trang điểm không chỉ là quả nho danh tự cũng là rượu đỏ bao hàm ôn u erji không lời nào để nói chỉ là trợn mắt chừng một cái du sĩ thì nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay chặt lơ lao sương tại phẩm tiểu một khối này ngươi tuyệt đối là người trong nghề đại nhân quá khen đây chỉ là ta đối với rượu ngon một điểm nho nhỏ yêu thích chặt lơ đắc ý đáp lại nói cơm chưa về sau tiến đến thuốc si gà chủ xưởng cầm công tắc lao hẳn chạy về đồng thời còn mang về một chi trên chấn đội thi công du xéo nhìn thấy đội thi công đội trưởng lập tức nói cản đà sơ đội trưởng Phiên trợ nhỏ quan viên ký túc xá các ngươi xây dựng công tệ, cho nên ta để lão hàn tiếp tục mời ngươi, giúp ta cải tạo tòa trang viên này bệnh viện. Rất vinh hạnh được đến rủ xeo đại nhân ngài tán thành, ta cùng đội viên của ta nhóm, nhất định sẽ nghiêm túc vì ngài cải tạo trang viên bệnh viện. Tốt, chúng ta trước nhìn một chút trang viên bệnh viện, sau đó cùng một chỗ thương thảo ra một cái chỉnh thể cải tạo phương án. Được rồi, rủ xeo đại nhân ngài trước hết mời. Lão hàn, ngươi đi mau đi. Ngài sơ, ngươi đi tiếp đái một chút đội thi công, sau đó cho bọn hắn an bài lâm thời trụ sở. Vâng, lão gia. Sau đó rủ xeo liền cùng cạn đại sơ đội trưởng cùng một chỗ. Đem trang viên biệt viện từ trên xuống dưới đều chuyển toàn bộ, cũng nói ra nhu cầu của mình, muốn tại hàng sau phòng ở bên trên đóng dấu một tầng. Cái này cũng không khó, dù xeo đại nhân, nhất là ngài sản xuất vụn gạch bùn nhất trí, càng thuận tiện xây tường. Cạn Đạ Sơ đội trưởng tự tin nói, chính là thi công thời gian khả năng hơi dài, ngài trang viên biệt viện dùng tài liệu quá thực tế, cải tạo khó khăn. Dỗ Ma Nam tức lúc trước kiến tạo trang viên biệt viện lúc, tự nhiên sẽ không không phóng khoáng ăn bất an xén nguyên vật liệu. Cho nên trang viên biệt viện dùng tài liệu, cơ hồ cùng hình quang bạo dùng tài liệu nhất trí, tường đá bích trong khe hở còn tăng thêm các loại ma lực vật liệu giảm chắc trình độ có thể so với pháo đài, dựa vào thợ đá, đám thợ mục thủ công mở, sắp thực tốn thời gian phi sức, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Du xeo nói, sáng sớm ta sau khi rời giường các ngươi liền có thể thi công, ban đêm có thể tăng giờ làm việc làm việc, làm đến ta lúc ngủ. Nói tóm lại, tại bảo đảm chất lượng trên cơ sở, nhanh nhất hoàn thành. Càn đại sơ đội trưởng yên lặng tính toán một hồi, nói, ta có thể hướng rủ xeo đại nhân ngài tam đoan, trong vòng 3 tháng đem trang viên biệt viện cải tạo hoàn thành, sẽ chỉ trước thời hạn sẽ không chỉ hoãn. Được, quyết định tốt, đội thi công sẽ chiều hôm đó liền vào sân bởi vì công nhân cần cải tạo địa phương rất nhiều, toàn bộ hàng sau phòng ở cũng không thể lại ở người, cũng may bọn người hầu có thể tiến vào hàng phía trước trong nhà chen một chút, mà lại lầu 2 phòng trọ cũng có thể an bài ở người, dù sao dù sẹo gần nhất cũng không cần tiếp đại khách mới. đại nhân, ngài trang viên biệt viện đổi mới cải tạo, không bằng đặt tiền đi. ban đêm dẫm lên giờ cơm thời điểm, chát lơ lại tới. lần này liền eric đều học cái xấu, cũng mang kevin tản bộ tới, trầm trầm nói, ba tầng lầu, miễn cưỡng tính lâu đài nhỏ. trong túi có tiền, dù sẹo cũng liền không so đo hai người ăn chửi hành vi. vừa cười vừa nói, kia liền đổi cái danh tự đi bất quá cái này cũng không thể tính lâu dài nhỏ thật làm cái tòa thành danh tự sẽ bị người cười rơi răng hàm ở trên mảnh lãnh địa này không ai dám chê cười đại nhân ngài. chặt lơ nói lãnh địa bên ngoài đâu ngạch hẳn là cũng không có quá nhiều người dám chê cười ngài nhưng vẫn sẽ có người chê cười ta tóm lại ta không muốn gọi nó tòa thành liền gọi nó xì gà đại viện đi dù sẹo nghĩ đến một cái tự nhận là tên không tệ lãnh địa của ta ngày sau nhất định phải nương theo lấy vũ long xì gà mà danh dương đại công quốc xì gà đại viện phù hợp đại nhân đặt tên quá tốt cùng lãnh địa tuyệt phối chặt lập tức đập lên lưng ngựa du Xuyên Thế là mỉm cười nhìn về phía Edith. Edith trầm trầm nói, "Là cực. Rất tốt, đã hai vị lão sư đều tán thành, như vậy, Cản Đạ Sở đội trưởng, tới đây một chút." Du Xuyên gọi tới Cản Đạ Sở đội trưởng, quay lại tìm hai vị thợ đá tại đại môn đầu cửa phía trên, điêu khắc xỉa gà đại viện bốn chữ. Cản Đạ Sở đội trưởng đáp, "Như ngài mong muốn." Lúc này kỵ sĩ tùy tùng rắc cơi ngựa trở về, đại nhân, ngài muốn mua bụi gai hạt giống, đều mua về. Bụi gai là phổ biến hàng rào cây xanh thực vật, cho nên u quán trấn bên trên có chuyên môn mua bán hạt giống. Du sẽ không có tiếp nhận hạt giống, mà là để nhà sở quản gia tiếp nhận đi thu. Hắn chỉ là phân phó nói, Chát Lơ, ngươi ngày mai an bài mấy tên nông nô tới phục lao dịch, giúp ta trồng chọn đuổi gai hàng rào cây xanh. Vâng, đại nhân. Đi thôi, hai vị lão sư, đêm nay cùng một chỗ tại xì gà trong đại viện ăn một bữa cơm tối. Du Xeo mời nói, Chát Lơ lập tức cười hắt hắt nói, đại nhân mời, không quá vinh hạnh, cũng không biết đêm nay còn có thể hay không tiếp tục nhấm nháp phấn trang điểm rượu nho. Du Xeo cũng không quay đầu lại nói, không thể. Ngạch, Chát ngược lại. Eriznét nhượng lên, nhìn thấy Chát kinh ngạc, trong lòng của hắn liền cao hứng lập tức vô vô kê viên đầu, ngươi đi tìm đỏ. Không, đi tìm rẻ gì chơi đi. Tấu chương song, chương 199. trăm chín lao chát lơ phiền não. Chương 199, trăm chín lao chát lơ phiền não đêm đó, dù xeo lại mực cớ, đi tới đồn địa quật lang đầu sân vườn bên trong hạ trại. Sau đó đêm tối thăm dò cánh đồng tuyết tìm kiếm tuyết quỷ. Làm sao? Cánh đồng tuyết mênh mông đen nhánh, cũng không có tìm kiếm được nửa điểm tuyết quỷ tung tích. Đây là mùa ấm, kem, tuyết quỷ đều lùi đến quỷ trong ổ ở lại. Ngươi hỏi ta quỷ vùi ở đâu, ta cũng không biết ở đâu. Dù sao cách nơi này đoán chừng có cách xa và giảm. Dù xéo nhìn qua um nhậu phân thân bên ngoài hất cám thế giới, bất đắc dĩ cảm khái. Nghe nói tuyết quỷ cũng là có hạ hộ, nói là bộ phận tuyết quỷ còn bảo lưu lấy khi còn sống một chút ký ức, ở trong đất tuyết kiến tạo chính mình và thành, thậm chí còn có thể sắp chết người thất lạc ở cánh đồng tuyết phía trên bảo vận, thu thập lại, giấu tại quỷ ổ chỗ sâu. Dù xéo nhìn qua không ít kỵ sĩ tiểu tuyết, nhân vật chính mang kỵ sĩ đoàn tại trong cánh đồng tuyết phân chiến, sau đó tìm tới quỷ ổ, trực tiếp một đứt mập. Về nước về sau thăng quan tiến tước cưới công chúa, thậm chí cả nhận cự long hữu ái, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong đáng tiếp hắn không yêu nằm mơ. Nếu không cũng sẽ thường xuyên nghĩ về niệm Tuyết Quỷ Quỷ Ổ, ở trong động đem quỷ ổ tận diệt. Dắt, không có việc gì, đừng nóng lòng, sớm muộn chúng ta giết tới cánh đồng tuyết, đầu quỷ ổ, đến lúc đó để ngươi ăn vào chống đỡ. Hôm sau sáng sớm tỉnh lại, dù sẽ xác định lũ quang lòng trào sông xung quanh đã đã không còn lạc đàn tuyết quỷ, cho nên cũng không có ý định lại tiếp tục cắm trại đồn điệp quật. Nghĩ đến, xung quanh tuyết quỷ đều bị rốt các hạ tiêu diệt. Hắn ngồi tại tọa kỵ trên ngựa đen, im lặng nghỉ đến, đầu này đất sét long kinh thường ra ngoài tản bộ, hiển nhiên không phải không sự tình kiếm chuyện, mà là đi săn giết tuyết quỷ đi. Song tốc phi long cũng không ăn băng tản châu càng không ăn băng phách châu, nhưng có lẽ là thiên tính như thế, đại địa chi lực cùng tuyết ma chi lực lưỡng cực đối lập, song túc phi long rất thích săn giết tuyết quỷ đây cũng là song túc phi long có thể trở thành nhân loại mở thương đạo, chinh chiến cánh đồng tuyết người tiên phong nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau, chiến mã liền dọc theo vụn than đại đạo chạy vội đến phiên chợ nhỏ. Phiên chợ nhỏ hơn vân nửa cánh đồng nứa hoang, nhưng là theo chợ nông dân đổi mới, theo dù sẽ không ngừng cho nông nô vung tiền, đã có càng ngày càng nhiều người cầm hàng hóa bán, trứng gà, sữa dê canh, thỏ rừng thịt thậm chí còn có côn trùng. Bất quá bọn hắn bán đối tượng cũng không phải là nông nô lẫn nhau, mà là chất lờ. Erxit những quan viên này cùng gia thuộc, trang viên biệt viện đầu bếp nữ cũng sẽ thường xuyên tới mua sắm. Nhìn thấy rủ xe đến, đám nông nô nhao nhao đứng dậy, hướng rủ sẽ xoay người túi đầu, nhất định phải góc 90 độ túi đầu, thiếu một độ đều sẽ bị người chấp pháp bắt lại. Sau đó treo lên đánh dừng lại người già thân thể không tốt ngoại trừ. Rủ xe chỉ là liếc mắt nhìn túi đầu đám nông nô, liền rồi ngựa rời đi. Thằng đến hắn rời đi rất lâu, đứng tại lâm thời công sở ngoài cửa lớn túi đầu lao chát lơ, mới cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng người dậy. Lần trước hắn chính là túi đầu không đúng chỗ, bị chị an đội tuần tra đội viên bắt lấy, sau đó chịu mấy roi, cái mông đều bị rút ra với máu khô oh, ca ngợi Lão gia, Lao Trát Lơ nhìn xem đã đi xa rủ sẹo một nhóm, nhẹ nhàng thở ra, Lão gia như thế khẳng khái nhân tử, nhưng làm sao đem mặt đất vô lại đều chiều tiến vào chị An đội tuần tra, bọn này nhanh vớt thật là hung. Lao Trát Lơ, ngươi tránh ở bên kia nói thầm cái gì đâu. Đống nhiên có nông nô nhận ra lao Trát Lơ, a, ta tiến đến lúc công sở có chút việc. Lao Trát Lơ trượt dạ nhìn hai bên một chút, xác định không có chị An đội tuần tra người, lúc này mới phủ lên khuôn mặt tươi cười, đối với người tới nói, ngươi làm việc của ngươi. lập tức cất bước đi vào lâm thời công sở, ngươi vị nào, tìm ai. Văn thư tiểu lại nhìn thấy Lão Chát Lơ, lập tức dò hỏi. A, ta tìm, ta tìm Chát Lơ đại nhân. Chát Lơ đại nhân nói đồn dân coi trở ngại, có thể tới tìm hắn. Chát Lơ đại nhân giải quyết đều là đại sự, làm sao có thời giờ quản các ngươi lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đi tìm các ngươi đồn trưởng đi. Dù đồn trưởng không quản sự, nâng lên đồn trưởng. Lão Chát Lơ liền tức giận, nói nhà của ta chiếm lãnh chúa lao ra, cho nên trong sân giải quái thụ không cho ta chặn. Thế nhưng là ta không chặn, lập tức phòng ở đều bị quái thụ đuổi. Cái gì quái thụ? Văn thư tiểu lại không hiểu ra sao, còn có thể đem người phòng ở đuổi là thật quái thụ. Ngay từ đầu chỉ có ngần ấy lớn, nhưng là rất nhanh liền dài mấy mét cao, khắp nơi dài, không thể trùng rau, liền phòng ở góc tường đều dài. Lao chat lơ cực lực hình dung quái thụ đáng sợ, nhưng là hình dung loạn thất bất ao. Văn thư tiểu lại căn bản nghe không rõ, nhưng cũng không đem loại sự tình này coi là chuyện đáng kể, trở về tìm các ngươi nông nô quản sự, để nông nô quản sự cho người tu phòng ở. Bọn hắn không quản sự, trong ruộng có việc bọn hắn giúp ngươi làm, trong nhà sự tình bọn hắn mặc kệ. Lao chat lơ cầu khẩn nói, tiểu hòa tử, ngươi giúp ta hôm một chút chat đại nhân có được hay không? Lần trước chat đại nhân thị sát chúng ta đồn, nói xong có trở ngại đến tìm hắn. Chắt lơ đại nhân nào có nhiều như vậy thời gian dối, giúp ngươi đi đồn cây. Văn thư tiểu lại không nhịn được nói. Chính đang lúc lôi kéo, Chắt lơ đã thả xong nước trở về, thấy thế quá lớn, chuyện gì xảy ra? À, đại nhân, cái lao nhân này vòng lánh chúa lao ra làm vườn rau xanh, vườn rau xanh dài cây ngại việc khác, hắn liền nghĩ đến cầu ngài giúp hắn đồn cây. Ta đánh thẳng phát hắn đi đâu. Văn thư tiểu lại lập tức giải thích nói, không phải, không phải, kia là quái thụ, không phải bình thường tây. Lao Chắt lơ vội vàng quát tay, ta cũng không có chiếm lĩnh chủ lao gia, đất kia là đồn bên trong phân cho chúng ta trồng rau vườn địa. Quái thụ, thân là văn thư trưởng. Chát Lơ vẫn cảm tính rất cao, cái gì quái thụ? Lao Chát Lơ liền tay chân cùng một chỗ khoa tay, đem quái thụ hình dung một phen, cái này cũng thành công gây nên Chát Lơ hứng thú. Lúc này quyết định nói, mấy ngày liền có thể mọc tốt cao vài thước, có chút ý tứ, người tới chuẩn bị ngựa, ta đi một chuyến đồn lúa mì, kiến thức một chút cái này quái thụ. Đợi đến đồn lúa mì, lao Chát Lơ nhà, vừa mắt liền nhìn thấy một mảnh nhỏ lao Chát Lơ hình dung quái thụ, một đoạn một đoạn thẳng tắp hướng lên, phải có cao vài thước, không tính thô, so ngón tay yếu lược thô một chút. Cái này quái thụ mặc dù cũng chia xiên, nhưng là không có đại thụ loại kia chặt cây, đều là tinh tế cảnh. Đây là cái gì cây? Chất Lơ hiếu kỳ tới gần nơi này chút quái thụ, cũng không có nhận ra đây là cái gì thực vật. Nhưng theo hắn đưa tay sờ lên, cũng điều động đấu khí cẩn thận cảm ứng, rất nhanh liền kinh hô lên: Trùng Thảo, đây là Trùng Thảo. Nhanh, nhanh, hướng lãnh chúa đại nhân báo cáo. Không không không, các ngươi ở trong này trông coi, đồn trường đâu, đi đem rùa gọi qua, bảo vệ tốt mảnh này quái thụ, một cái la cây cũng không cho chạm vào. Chất Lơ chợt mình lên ngựa, ta tự mình đi hướng lãnh chúa đại nhân báo cáo. Móng ngựa chạy như điên, chớp mắt liền theo đồn lúa mì đi tới trang viên biệt viện. Không, đã là sửa đổi tên về sau xì gà đại viện. Đại nhân. Chất lơ nhảy xuống ngựa, nhanh như chớp chạy đến đang tu luyện đấu khí rủ xéo trước mặt. Cự Long chú ý, Cự Long chú ý, đại nhân, trang viên trên lãnh địa lại sinh ra một gốc trùng thảo. Cái gì? Rụ rẽo sững sờ. Chất lơ lớn tiếng nói, là một gốc rất quái lạ cây, ma lực khí tức rất nồng nặng, khẳng định là trùng thảo không thể nghi ngờ. Rụ rẽo lập tức nhíu mày, là đã dựng dủ ra tinh linh trùng, còn là ngay tại thai ngén tinh linh trùng, có đem tinh linh trùng bảo vệ sao? Này, có hay không tinh linh trùng, còn cần đại nhân ngài tự mình đi tìm một chút. Chắt lơ vui cực phía dưới, căn bản không nhớ ra được kiểm tra, cái này quả quái thụ đến cùng có hay không sinh ra tinh linh trùng, ta đã để người đem trùng thảo bảo vệ. Du xéo nghe vậy lập tức chỉnh đốn một chút quần áo, ta tự mình đi qua nhìn một chút. Tấu chương song, chương 200. cây trúc tinh linh trùng. Chương 200, cây trúc tinh linh trùng. Cây trúc. Du xéo nhìn thấy lão cha ly nhà trong sân bên ngoài một mảnh nhỏ thực vật, lập tức nhận ra đây là cây trúc, mà lại cũng không phải cây mà là cỏ. Đại nhân, ngài nhận biết loại này quái thụ? Chắt hỏi. Đây không phải quái thụ, chỉ là một loại đặc thù cỏ mà thôi. Du xéo mỉm cười đi hướng mảnh này nho nhỏ rừng trúc. Muốn nói rủ sẽ thích gì nhất thực vật, không thể nghi ngờ chính là cây trúc. Ở địa cầu sinh hoạt lúc, hắn mỗi cuối tuần đều sẽ về một chuyến quê quán. Không vì cái gì khác, chính là vì đi nhìn quê quán loại một mảnh nhỏ rừng trúc. Chính tại trong rừng trúc hong gió đương nhiên, chỉ là thích mà thôi. Còn chưa tới, Tha Giang ăn không thịt, không thể cư không trúc, tình trạng. Bất quá có thể tại U Quang lòng chảo sông, hoặc là nói Âu yêu xà trang viên bên trong phát hiện cây trúc. Đối với rủ xẻo đến nói đích thật là niềm vui ngoài ý muốn, càng làm cho người ta mừng rỡ chính là khi hắn đụng chạm đến cây trúc thời điểm, cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện cái này toàn bộ rừng trúc cây trúc đều tản ra nhàn nhạt, nhạt, nhỏ bé không thể nhận ra ma lực khí tức. Không những một gốc cây trúc, mà là tất cả cây trúc. Chất rất nhanh cũng phát hiện cái vấn đề này, cả kinh chừng to mắt, đại nhân, cái này, những trúc này đều là trùng thảo, cái này cần có bao nhiêu khỏa trùng thảo a? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Dù xeo lắc đầu nói, đây không phải từng cây từng cây đơn độc cây trúc, mà là một mảnh rừng trúc chính là một gốc cây trúc mà thôi. Cây trúc gốc rễ dưới đất lan tràn, những trúc này đều là theo một cái trên căn mộc ra. Cây trúc có tam đại loại, bộc phát hình, tán sinh hình cùng hôn sinh hình mà trước mắt loại trúc này, không hề nghi ngờ chính là tán sinh hình cây trúc, thân ngầm sẽ hướng ngoại kéo dài, hình thành trúc roi, sau đó theo trúc roi bên trên sinh ra măng, mang lại trưởng thành cây trúc. Nhìn như từng cây từng cây cây trúc đơn độc sinh trưởng, trên thực tế đều là một gốc cây trúc. Quái thai, chặt lơ sợ hai tháng phục. tranh thủ thời gian tìm một chút, nhìn tìm được hay không cây trúc tinh linh trùng. Dù sẽ phân phó nói đám người cùng một chỗ tìm kiếm, rất nhanh liền tại trong rừng trúc tâm mấy cây liên tiếp cây trúc gốc rễ, tìm thấy một cái so ngón tay hơi dài, hơi thô màu xanh biết tinh linh trùng, trên thân còn có một đoạn một đoạn vòng ván, thỉnh thơi thỉnh thơi ghé vào một tấm trên lá khô tìm tới, lao ra, tốt, du sợ cười ha ha một tiếng, ngồi sồn tại dễ trúc bên cạnh, sau đó theo kỵ sĩ hỗ trong tay tiếp nhận vừa lấy ra ngọc phấn, vung một điểm tại trên lá khô, cây trúc tinh linh trùng nháy mắt nghe được ngọc phấn hương vị, bắt đầu chậm rãi núp đích, ngộ nhỏ ngộ nhỏ liếm ăn những này ngọc phấn, chờ liếm chính khởi tính lúc, thình lình một ngón tay đưa tới, bị nó nhẹ nhàng cắn một cái, liền chảy ra mấy giọt màu châu, hỗn hợp ngọc phấn bị nó nuốt xuống bụng đi, trong chốc lát, khế ước lực lượng ngượn nhờ huyết dịch nuôi dưỡng, lấy huyền chi lại huyền phương thức hoàn thành, trong ngay mắt đi qua, cây trúc tinh linh trùng liền quên đi liếm ăn ngọc phấn, mà là ngưng lên nửa người trên dùng hạt mẹ con mắt dọc theo ngón tay trông đi qua nhìn thấy treo cờ yếu ớt rủ sẹo tâm linh nhỏ yếu đông cảm giác thân thiết tới đi tiểu gia hỏa rủ sẹo với gọi Tây trúc tinh linh trùng lập tức leo lên rủ sẹo trong tay y nguyên nâng lên nửa người trên tò mò nhìn cảm giác thân thiết mười phần rủ sẹo chúc mừng đại nhân mừng đến tinh linh trùng một cái chặt lơ thấy thế lập tức cao giọng la lên người chung quanh như ở trong ngậm mới tỉnh nhao nhao đuổi theo đội hình đối với rủ sẹo dừng lại cuồng nuốt ngựa cái gì cự long chú ý cái gì ca ngợi lao ra không dứt bên hay chỉ có lao chali sau khi ca ngợi qua lao ra lại một mặt lo lắng nhỏ giọng thầm thì cái này quái thụ thế nào biến thành trùng thảo nữa nha vậy ta sơn nhỏ phòng ở còn có thể ở sao cũng không dám chặt trùng thảo a như thế lao ra sẽ đem ta rồi chết nhưng mà láo cha ly bên này còn đang lo lắng dù xéo bên kia đã vô nhẹ cây trúc tinh linh trùng sau đó nhẹ nói tiểu gia hỏa đem trùng thảo thu lại chúng ta về nhà cây trúc tinh linh trùng quay đầu trở lại nhẹ nhàng hé miệng chỉ một thoáng liền thấy cái này một mảnh nhỏ dừng trúc cây trúc toàn bộ bắt đầu lắc lư măng cũng tốt cây vậy trúc cũng tốt tất cả đều bắt đầu có vào sau đó mặt đất cũng bắt đầu chấn động, đợi đến cuối cùng, như thế một mảnh rừng trúc cứ như vậy hóa thành một mai dài nhỏ cây gạo trúc, rơi vào cây trúc tinh linh trùng trong miệng. thật sự là thần kỳ, nhiều như vậy cây trúc cũng chỉ là một gốc trùng thảo. Chát lơ vẫn tán thán nói. Dù sẹo đã trở mình lên ngựa, trước khi chuẩn bị đi vung tay lên, liền nói, phát hiện cây trúc chính là ai. ngay tại cao hứng trùng thảo bị lấy đi, nhà mình sân nhỏ lại có thể trồng rau lao Charlie, chưa kịp phản ứng, sau lưng đồn trưởng rùa lập tức nhẹ đạp một cước, sau đó đối với Dù sẹo vẫn nghiêm mặt cười nói, lao ra, là hắn, lao Charlie. Chát cũng nói bổ sung đích thật là Lao Charlie, hắn tiến đến lúc công sở tìm tới ta, mới phát hiện cây trúc trùng thảo. rất tốt, Lao Charlie, ngươi phát hiện cây trúc có công lao. Dù sẹo mỉm cười, thưởng, trực tiếp thưởng một mai kim tệ. a, Lao Charlie quát to một tiếng, sưng sờ ngay tại chỗ đừng nói Lao Charlie, chính là chúng quanh vây xem nông nô, không có một cái không bị Dù sẹo đại thủ bút cho kinh ngạc đến ngây người. một mai kim tệ, một trăm mai ngân tệ, 10,000 cái tiền đồng. Lao Charlie một lần được đến tiền thưởng, so trong ngày lễ Dù sẹo thưởng cho toàn bộ trang viên nông nô tiền thưởng còn nhiều hơn. Phàm là phát hiện thần kỳ sinh vật, cũng kịp thời hướng công sở báo cáo, liền nhất định có thể được đến phong phú tiền thưởng. Dù Sẹo cơi tại chiến mã trên lưng, quan sát bị khiếp sợ trang viên lông nô, cao giọng nói, "Đây là ta rủ Sẹo Mì tên nạ, các ngươi lãnh chúa, đối với các ngươi hứa hẹn." Nói xong, không quan tâm đám lông nô phản ứng, mang kỵ sĩ các tùy tùng rời đi đồn lúa mì, lưu lại chát lơ xử lý đến tiếp sau vấn đề. "Đại, đại nhân, lão, lão gia thật thưởng ta một mai kim tại sao?" Lão Charlie còn không có theo vừa rồi trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chatler cười nói, "Đại nhân đã nói, đương nhiên là thật, lão Charlie, ngươi phạt A, ca ngợi Lão gia, ca ngợi Lão gia, Lão gia nhất định có thể sướng ngày cưới rồng. Lão Cha ly trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía rủ sèo rời đi phương hướng quỳ lạy, sau đó lại đứng dậy hướng chát lơ cúi đầu, cảm tạ đại nhân, cảm tạ đại nhân trợ giúp ta, nếu như không phải đại nhân, ta. Lão Cha ly người nhà cũng cả gan đi tới, nhao nhao hướng chát lơ nói lời cảm tạ. Lúc này đồn trưởng rùa lại uy nghiêm mặt dựa đi tới, đại nhân, là ta ngăn cản Lão Cha ly chặt chước, ngài nhìn, có phải là hướng lãnh chúa Lão gia nói một tiếng, <cười> ta đây không phải đối với lãnh chúa Lão gia trung thành tuyệt đối sao, <cười> có đúng không? chất lơ neo mắt lại, vui vẻ nói, nói như vậy, lãnh chúa đại nhân còn phải thưởng ngươi tiền đi. hắc hắc, một chút xíu liền tốt, một chút xíu liền tốt. do xoa xoa tay trưởng, một chút xíu. chất lơ bàn khởi mặt đến, không giữ trừng mắt do, thân là đồn trưởng, ngươi vì cái gì không giúp lao Charlie giải quyết cây trúc lan tràn xâm chiếm phòng ốc cùng vườn rau vấn đề? đồn trưởng chức trách là cái gì, ngươi không nhớ được? a, ta, do lập tức hoảng hốt, ta nhìn ngươi đã đảm đương không nổi đồn trưởng chức trách, do, ta hiện tại lấy văn thư trưởng thân phận tuyên bố, đình chỉ ngươi đồn trưởng chức vụ. chờ ta điều tra rõ ràng ngươi mấy tháng này hành động rồi quyết định đối với ngươi xử phạt. Nói xong, Chát Lơ không tiếp tục để ý vẻ mặt cầu xin rủa. Cáo chi lão cha ly một nhà, xế chiều đi lâm thời công sở lĩnh thưởng tiền, liền an bài văn thư tiểu lại đi thông báo đồn lúa mì tất cả đồ đồn dân. Buổi chiều đều đến một chuyến lâm thời công sở, hắn muốn đích thân hỏi thăm rủa đội trưởng mấy tháng này hành động. lập tức, chờ mình lên ngựa, trở về lâm thời công sở làm việc. Chỉ để lại rủa, đặt mông ngồi tại lão cha ly nhà trong sân nhỏ, khóc không ra nước mắt. Tấu chương song, chương hai trăm gửi thư. chương hai trăm gửi thư cây trúc không có bị rủ dụ trồng ở đồn ma dược, mà là trồng ở xỉa gà đại viện phụ cận, không chỉ là bởi vì hắn thích cây trúc, càng đại nguyên hơn bởi vì là tạm thời chỉ có một cây trùng thảo. Toàn bộ ưu quang lòng trào sông, tạm thời còn chưa phát hiện cây trúc loại thực vật này, thậm chí hắn trước đây tại sạ nợ cửa sông đi dạo một vòng, trong trí nhớ giống như cũng chưa từng gặp qua cùng loại cây trúc thực vật. Cho nên rất khó trồng ra một mảnh trúc viên. Hắn chỉ có thể để huỳnh quang bảo thương đội hỗ trợ, đi hỏa sơn ốc đảo hoặc là mấy cái khác cấm áp thuộc địa, tìm một chút cây trúc. Sau đó đem cây trúc hạt giống mang về lưng nhiên. Nếu là có một ngày cây trúc trùng thảo nở hoa kết trái, cũng có thể sử dụng cây gạo trúc sinh sôi bước phát triển mới ma dược cây trúc. bất quá dù sẽ trong trí nhớ cây trúc nở hoa liền đại biểu muốn chết, hắn cũng không hy vọng cây trúc trùng thảo nở hoa. cứ như vậy nuôi là tốt. bất quá nói đi thì nói lại, cây trúc có thể độc một thành rừng. ta nuôi cái này quả cây trúc trùng thảo sẽ hay không? có một ngày nó trực tiếp lan tràn ra một mảnh rừng trúc. dù sẹo nhìn xem mới leo xuống cây trúc trùng thảo, trước trước sau sau mọc ra mấy trăm cây so ngón tay hơi thô một chút cây trúc. nhìn qua chính là một mảnh khu rừng nhỏ, mà lại dưới mặt đất trúc roi còn đang không ngừng lan tràn, không có đỉnh chỉ sinh trưởng dấu hiệu phổ thông trùng thảo trên cơ bản dài đến trình độ nhất định, liền đình chỉ sinh trưởng, không nở hoa, không kết quả cũng không khô héo. nhưng căn cứ lão cha ly lý do thoái thác, cái này quả cây trúc trùng thảo ước chừng là một tháng trước phát hiện, mới đầu chỉ có lẻ thẻ mấy cây mà thôi. bởi vì nhà hắn phía sau viện là đất hoang, dựa theo lãnh địa quy tắc, những cây cối này đều là lãnh chúa lao ra tài sản, cho nên lão cha ly không để ý cái này mấy cây cây trúc, ai biết một tháng thời gian, cây trúc liền lan tràn đến trong nhà hắn, kém chút đem góc tường đều cho hủy. lúc này mới bất đắc dĩ tìm tới lâm thời công sở, nói cách khác, cái này quả cây trúc trùng thảo còn có thể tiếp tục sinh trưởng trực trực, ta muốn nhìn, ngươi có thể hay không trưởng thành một mảnh rừng trúc, không, là một vùng biển trúc. dù sẹo vui vẻ nghĩ đến, như thật như thế, dù cho không sinh ma dược, ma tài, chỉ là giữ lại thưởng thức, đều là một chuyện vui. Cổ nhân nói thà rằng ăn không thịt, không thể cưa không trúc. bây giờ dù sẽ xì gà đại viện, cũng coi là có cây trúc. Tiểu gia hỏa, cố lên nha. hắn đem cây trúc tinh linh trùng bỏ vào tinh linh phòng giá đỡ bên trong, cho dù mừng rỡ cũng đã không có quá nhiều kích động. dù sao hắn là có hai con tiểu tinh linh nơi tay người. A cô, thuốc lá tiểu tinh linh nhị cổ vừa mới tỉnh lại, liền nhìn thấy mới tới tiểu đồng bọn thế là bay tới, sau đó một bà nhấc lên cây trúc tinh linh trùng bắt đầu ở trước mặt dù xéo bay tới bay lui, cũng không biết nó là tại hoang nên tiểu đồng bọn, còn là bắt nạt tiểu đồng bọn, rất nhanh động tính này lại đem mỹ tệ nạ nấm chim rộp xỉ cho đánh thức, cũng bay tới, chít chít kêu ra nhập hoang nên đội ngũ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng mổ một ngụm cây trúc tinh linh trùng. tốt tốt, Nico, Josie, đừng có lại vỏ vò chứ. trúc trùng, Dù xéo lúc nói chuyện luôn cảm giác có chút khó chịu. cây trúc tinh linh trùng, tự nhiên tên gọi tắt trúc trùng, nhưng địa cầu quê quán trúc trùng hình như là một đạo mỹ thực đương nhiên. Dù sẹo đối với côn trùng loại hình mị thực xin miễn thứ cho kẻ bất tài. A cô, nhị cô nghe rụ sẹo phân phó, trực tiếp đem cây trúc tinh linh trùng ném vào giá đỡ bên trong. Cũng may tinh linh trùng chắc nịch cực kỳ, bị ngã xuống tới cũng không cảm thấy đau nhức. Xoay người, liền ở trong nhà mới hiếu kỳ bỏ qua bỏ lại. Gặp được cái khác tinh linh trùng, sẽ còn hiếu kỳ chạm thử. Bất quá những này giả các tinh linh trùng, liền không có trúc trùng tốt như vậy động, về vải ghé vào trên kệ, lười nhác làm ra đắp lại. Lao ra, buổi trưa hôm nay có phải là muốn tổ chức một cái chúc mừng liên hội? Đại sở quản gia cười hỏi, cự long chú ý. Lão gia ngài lại lấy được một cái tinh linh trùng, đây chính là trên lãnh địa khó gặp đại hỉ sự đâu. Khó gặp sao? Có vẻ như cũng không có rất khó được đi. Dù xe biểu lộ lạnh nhạt, chỉ là một cái tinh linh trùng mà thôi. Nội tâm của hắn đích xác không có chút rung động nào. Nhưng là nghĩ nghĩ, có vẻ như được đến tinh linh trùng đích thật là một chuyện đại hỉ sự, cho dù là huỳnh quang bảo được đến một cái tinh linh trùng, đều sẽ tổ chức yến hội đối với bất luận một vị nào lãnh chúa đến nói, tinh linh trùng đều là chiến lược tính tài nguyên. Chỉ là dù sẽ tinh linh trùng tới quá nhiều quá nhanh, đến mức rượu ma dược đều nhanh chóng không tới, tự nhiên sẽ sinh ra tinh linh quá nhiều, loại hạnh phúc này phiền não kia liền tổ chức một lần yến hội đi. Dù xeo nói, đột nhiên nhớ tới cái gì? À đúng, rồi, ngươi thông báo giêm, để hắn đi đồn lúm mì đem Lão Cha Ly mời đi theo, mời Lão Cha Ly cũng tham gia buổi trưa yến hội. Cây trúc trùng thảo là Lão Cha Ly phát hiện, dù sẽ hy vọng lấy loại phương thức này, để các lính dân chia sẻ vinh quang của mình, cũng là tiến một bước cổ vũ các lính dân, tìm kiếm khả năng tồn tại trùng thảo. Dù sao phát hiện một cái thần kỳ sinh vật, không chỉ có thể được đến đại bút tiền thưởng, còn có thể cùng lãnh chúa trung tiến vào cơm trưa, được cả danh và lợi, cái này ai có thể không ao ước, không chờ mong. Như ngài mong muốn, Lão gia, giải sở quản gia đáp. Chưa bữa tiệc Lao Charlie, nơm nớp lo sợ, ăn vào chưa từng có hưởng thụ qua rất nhiều mỹ thực, hết tới quý tộc mới có thể nhấm nháp phấn trang điểm rượu nho, thậm chí còn được đến lãnh chúa Lao gia ban thưởng một thân quần áo mới ăn uống no đủ, thay đổi quần áo mới, lại bị xì gà đại viện xe ngựa đưa về trong nhà. Lao Charlie cả ngày hôm nay mỹ rượu tao nỗ, giống như là chắc cánh, cấp tốc tại toàn bộ ấu yêu xả trang viên chuyển ra. Nghe nói không, đồn lúm mì Lao Charlie phát hiện một cái tinh linh trùng, cũng không phải sao, lãnh chúa Lao gia thưởng một mai kim tệ đâu. Cái kia mới cái kia đến đó, Lao Charlie còn bị mời đi trang viên biệt viện, cùng lãnh chúa Lao gia cùng nhau ăn cơm đâu. Tiên kia, ăn đến đều là tuyết trắng tuyết trắng bánh mì, còn có uống đến đều là màu da cam màu da cam rượu nho, đẹp đến thượng tiên. Cự Long chú ý, Lão Cha ly thật sự là đụng đại vận a, là lãnh chúa Lão gia khẳng khái nhân tử, Lão Cha ly chỉ là va vào trùng thảo, cái gì đều không có làm, liền phát lớn tải. Không nói với các ngươi, ta muốn đi trong ruộng đi một vòng, ngay, ta cũng đi đi một vòng, vạn nhất đụng phải trùng thảo, lãnh chúa Lão gia cũng có thể thưởng ta một mai kim tệ đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì ăn, Cự Long chú ý, cái này kim tệ tiền thưởng nên đến trong tay của ta đến. Một ngày này, cùng đằng sau mấy ngày, đám nông nô làm việc đều không chuyên tâm, cũng không có việc gì liền muốn hướng đất hoang đi một vòng, nhìn có thể hay không tìm tới một chút kỳ kỳ quái quái thực vật, vạn nhất phân biệt ra là trùng thảo, chẳng phải là lập tức nhân sinh viên mãn. Lâm thời công sở cộng càng là sắp xếp lên trường lòng, không quan tâm phát hiện thực vật có phải là trùng thảo, đám nông nô đều nghĩ đến thử một lần vận khí. Vận khí không tốt, bị quan viên trách phạt, nhiều lắm chịu hai roi. Vạn nhất đại công tức gia cự long mở mắt nhìn qua, liền có thể giống lao cha ly một nhà, lập tức vượt qua không lo ăn uống sinh hoạt 1000000 cái tiền đồng a, cái này có thể mua bao nhiêu bánh mì đen. Dạng này thời gian, tiếp tục đến tháng 11, mùa hè thời tiết dần dần trôi qua, lãnh địa bắt đầu khí thế ngất trời mùa thu hoạch. Lúa mì, lúa mạch, cây đậu cổ vỡ đều đã có thể thu hoạch, chờ thu hoạch xong cái này một nhóm hoa màu, còn có thể loại một gốc dạng ngắn hạn cây trồng đuổi tại băng kỳ tiến đến, đại địa một lần nữa băng phong trước đó, lại có thể thu hoạch một gốc dạng. Kì hí hí. Kì. Ngựa lao vụt mà đến, là Huỳnh Quang Bảo tín sứ Gia Fel, vì dụ xéo đưa tới Tam Phong thư tín. Một phong là Huỳnh Quang Bảo thường ngày thư tín, Dỗ Man Nam tức biết dù xéo lại thu hoạch một cái tinh linh chủng, đương nhiên phải đến chúc mừng cũng động viên một fan. Một cái khác phong thì là theo Hồng Bảo gửi đến, ký tên Jolen Mitena. Nô, no, đại ca hồi âm. Dù sẽ cấp tốc mở ra phong thư này, sau khi xem xong, Lộ ra nụ cười hài lòng, tấu chương xong, chương 202. Tại ợt gửi thư. Chương 202, tại ợt gửi thư. Jolen hồi âm nội dung cũng không nhiều, trừ nói đơn giản một chút chính mình tại Hồng Bảo thường ngày chính là trả lời Dù Sẹo vấn đề. Trước đây Dù Sẹo vừa về lãnh địa, liền cho Jolen gửi đi một phong thư, hỏi thăm Jolen liên quan tới nông nô mạo dịch vấn đề. Hiện tại Jolen tại hồi âm bên trong, Minh Sắc cáo tri Dụ Sẹo Cung Thiên Đại Công Tước đã bung ra đối với nông nô mậu dịch hạn chế, cho phép hỏa sơn ước đảo trang viên lãnh chúa đối với ấm áp thuộc địa bán nhà mình nông nô. Bất quá đối với nông nô tỷ lệ tử vong làm ra khắc nghiệt hạn chế. Hô, rốt cục bung ra nông nô mậu dịch hạn chế, dù sẽ tâm tình có chút phức tạp đây là hắn khát vọng sự tình, nhưng lại sẽ luôn để cho hắn liên tưởng đến địa cầu quê quán đen nô mậu dịch, từ đó sinh ra một tia cảm giác cái này đáng được ăn mừng chính là nông nô an toàn có thể bảo hộ ấm áp thuộc địa các lãnh chúa tuyệt đối sẽ không ngừng chú ý nông nô sinh mệnh, mà lại nông nô đến ấm áp thuộc địa về sau lập tức liền có thể phân đến thổ địa trồng trọt, cùng bản địa nông nô không cũng không khác biệt gì đối lãi, chính là tương đương với nhân khẩu rời đi. hắn buông xuống do lên hồi âm, bản thân an ủi một câu, mà lại ta so bất luận một vị nào lãnh chúa, đối lãi nông nô đều tốt hơn. lập tức, hắn đối với thiếp thân nam buộc giam phân phó nói, đi lâm thời công sở, mời chat lơ văn thư trưởng, còn có hạ ả cũng cùng nhau mời đến. vâng, lao ra. giam rời đi. dù sao lúc này mới mở ra thứ ba phong thư, cái này phong đồng dạng là hồi âm, theo hoàng kim đồng bằng kim đỉnh bảo gửi ra, ký tên là tật mị tên à. cô cô hồi âm. t thật đúng là ngôn ngữ sắc bén à? Dù xeo nhìn về phía thư tín, Kim Đỉnh Bảo chính là Hoàng Kim Nam Tức Toàn Thành, cô cô tật chính là Nam Tức Phu Nhân. Hồi âm vừa mở đầu, liền đem rủ xeo mang một trận. Mang rủ xeo nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì rủ cho tới bây giờ không cho nàng biết qua tin, trong nội tâm không có cái này cô cô. Trong những năm này thật cô cô bởi vì thân thể không tốt duyên cớ, tăng thêm Hoàng Kim đồng bằng cùng U Quang lòng trào sông ở giữa, không có mở thương đạo, cần con đường hỏa sơn ốc đào đường vòng, mỗi một lần lui tới tốn thời gian phí sức, cho nên rất ít trở về. Cùng gia tộc thân nhân liên hệ, giới hạn trong viết thư. Trên cơ bản mỗi tháng đều muốn cùng Yin Diệt Lão Phu nhân thông tin, thậm chí một lần gửi ra mười mấy phong khác biệt thời gian viết tin. Dĩ vãng ở tại Hình Quan Bảo đều là phụ mẫu thay thế hắn cùng dỗ lờ, cho tật cô cô viết thư, cho nên dù sự căn bản không có viết thư tính tự giác. Cho đến hôm nay viết thư hỏi thăm Hoàng Kim Heo Đen sự tình, rốt cục bị tật cô cô bắt được, mắng một trợ. Tin rất dài, mắng xong về sau, tại tật cô cô liền nói liên miên lại nhảy giảng thuật Hoàng Kim đồng bằng, cùng Kim đỉnh bảo vụn và sự tỉnh. Mội mội của ngươi, Di sang năm liền mười tuổi, nàng đã nhớ không rõ ngươi tướng mạo, còn có dỗ lờ, chỉ có đại ca ngươi Jolene coi như có chút lương tâm, hàng năm đều sẽ tới một chuyến Kim Đỉnh Bảo thăm hỏi muộn muộn. Nô, đi ạ nạ a, dù sẽ hết sức hồi tưởng đến. trong ấn tượng mấy năm trước tật cô cô đã từng mang biểu muội đi ạ nạ Kim Đỉnh Ma trở lại qua một lần hình quan bảo. bất quá thời điểm đó đi ạ nạ chỉ là mấy tuổi tiểu hải tử, tựa hồ cùng dỗ lơ chơi không tệ, cái khác ấn tượng liền không có. dù sao tiền thân tính cách có chút tâm trầm, nội liễm, một lòng khổ tu, kết thân thích ở giữa căn bản không có bao nhiêu thân tình. nói đến ta, trước kia đối với tật cô, cô một nhã đích xác có chút lãnh đạm. hiện tại phân đất phong hầu đi ra. Đích Sát hẳn là thường xuyên viết thư đi chào hỏi Thật Coco, dù Sẹo nghĩ đến, hắn mặc dù là người xuyên việt, nhưng bộ thân thể này huyết mạch không thể cải biến. Mặc kệ là ông ngoại mẹ lỉnh bá tước bên này, còn là lọ sần thúc thúc, tại Thật Coco bên này đều là thân nhân của mình. Tiếp tục nhìn xuống tin. Thật Coco thổ lộ hết xong thường ngày việc vặt về sau, bắt đầu chúc mừng Dụ Sẹo, chúc mừng Dụ sẽ có được hai con tiểu tinh linh, tin tưởng Dụ sẽ tương lai nhất định sẽ trở thành mỹ tên hạ gia tộc tiêu ngạo, sướng ngày cưới lên một đầu sông tốc phi long. Cuối cùng, tại tin cuối cùng, rốt cục đề cập Hoàng Kim heo đen OH-trừ rất có hy vọng trở thành loại sản phẩm mới nuôi dưỡng nguyên thú, ngươi cô phụ đối với này mười phần có hứng thú, bởi vậy điều động Đả Vợ Vân Tước tiến đến lãnh địa của ngươi, xử lý OH-trừ gây giống công việc. Nội dung cụ thể, ngươi cùng Đả Vợ Vân Tước thương nghị. Khép lại tin. Dù sẽ sờ sờ cái cảm, David nam tức vậy mà phái Đả Vợ Vân Tước tới, xem ra đích xác mười phần coi trọng OH-trừ. Suy nghĩ ở giữa, Chatler cùng Hạ Ars đã chạy đến xì gà đại viện. Đại nhân, ngài tìm chúng ta có việc. Ta đại ca Zolen đã cho ta hồi âm, cùng đại công tước đã quyết định bung ra đối với nông nô mạo dịch hạn chế, cho nên ta chuẩn bị đi một chuyến hình quan bảo cùng phụ thân đại nhân thương nghị mua nông nô sự tỉnh, chat lơ ngươi tùy hành, có đúng không? đây chính là tốt đẹp tin tức. chat lơ đáp, Dù xéo lại nhìn về phía hạ as, đến lúc đó mua nông nô lúc, ta hy vọng ngươi đi theo huỳnh quang bảo thương đội cùng một chỗ, phụ trách cụ thể mua công việc. mặt khác ngươi cũng có thể mượn cơ hội này đi chiêu mộ một nhóm dân tự do tiến đến. hạ as là trang viên tòa án biện hộ quan, đồng thời cũng phụ trách đồn địa quật thị trường giao dịch. nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. nữ khí mười phần phấn chấn, vâng, đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. hạ as, ngươi về trước đi chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta cùng chat đi huỳnh quang bảo thương nghị tốt như thế nào mua nông nô về sau ngươi liền đi theo thương đội lên đường vâng đại nhân hạ đáp lập tức còn nói thêm đại nhân ta nghĩ tại trước khi lên đường trước mời chào một vị bản địa địa quật dân tự do có lẽ hắn có thể đối với lãnh địa hấp dẫn hỏa sơn ốc đảo địa quật dân tự do có chỗ trợ giúp là ai dạ nhân động đại buồn hùng nghệ rồ phu hạ đáp nói ra một cái tên người dù sèo lông mày nĩu lại ta nghe nói qua người này lúc trước độc lang liệt bọn chính là chuẩn bị đi đánh lén đại buồn hùng nghệ rồ phu mới bị ta cản đường đánh dứt đi đúng vậy chính là người này vì sao mời chào hắn sẽ đối với hấp dẫn hỏa sơn uốc đảo địa quật dân tự do có chỗ trợ giúp du sẽ hiếu kỳ hỏi thăm hạ át liền nói ra một đoạn cố sự đại buồn hùng lệ rổ phu không phải du hiệp mà là một tên cụ trang kỵ sĩ thực lực rất mạnh hắn đại khái bảy 8 năm trước theo nơi khác chạy nạn đi tới u quang lòng trào sông từ đây ngay tại loan nhận sơn dã nhân động trong lòng đất định cư lại một mực ở trong dã nhân động trải qua có ăn thì ăn không có ăn liền chịu đói sinh hoạt chưa hề đi qua phủ cận trang viên ăn cắp ta cũng là gần nhất mới từ dã nhân động dân tự do trong miệng hỏi thăm gia đại buồn hùng lệ rổ phu tình huống Hắn đã từng là hỏa sơn ốc đảo một vị vân tức lãnh chúa thuộc hạ kỵ sĩ, bởi vì thanh mai trúc mã người yêu bị lãnh chúa tiểu nhi tử làm bận, dưới cơn nóng giận phế đối phương đấu khí chi chủng, chạy nạn đến nơi đây. Đại buồn hùng gậy rổ phu rượu ngon, uống rượu xong liền đem đoạn chuyện cũ này vạch trần đi ra. Gậy rổ phu kinh lịch, có rất nhiều địa quật dân tự do cái bóng, mà lại hắn cùng chúng ta loại này du hiệp khác biệt, là một tên thật kỵ sĩ, tin tưởng mang lên hắn sẽ càng thêm có sức thuyết phục, hấp dẫn những cái kia có tài năng địa quật dân tự do đối với đại nhân ngài lãnh địa hướng tới. Nô, no. du sẽ từ chối cho ý kiến một bộ này lý do thoái thác trên lo diệp ít nhiều có chút gượng ép, bất quá sau khi suy tính, hắn vẫn cảm thấy có thể thử nghiệm một hai. dù sao nông nô có thể thông qua mẫu dịch thu hay được, nhưng là có thành thạo một nghề nhân tài, cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. có lẽ đại buồn hùng lệ rổ phu, thật đúng là khả năng hấp dẫn đến chỗ này quật dân tự do bên trong nhân tài đâu. Người có lòng tin, đem đại buồn hùng lệ rổ phu mời chào tới. đương nhiên, hạ as đem vô ngực bang bang vang, đại nhân ngài nhân tử cùng uy danh đã vang vọng toàn bộ ưu quang lòng chào sông địa quận, tất cả đến đây thị trường giao dịch dân tự do đều đối với ngài khen không dứt miệng đâu. Du sẽ thận trọng cười một tiếng, có đúng không? Tấu chương xong, chương 203. Nam tước ảo tưởng thời gian. Chương 203, nam tước ảo tưởng thời gian. Huỳnh Quang Bảo, Du Seo đứng ở trên hành lang, nhìn phía xa mây trắng đóa đóa bầu trời. Rốt các hạ không tại, đoán chừng lại đi ra ngoài tản bộ đi, cái này khiến Huỳnh Quang Bảo không khí lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. An an an an an an, không thể ăn, an an an an an an, cổ quái thì thầm âm thanh, theo hắn bước vào tòa pháo đài này bắt đầu, liền thỉnh thoảng vang lên. Cái này khiến Du có chút ngại phiền, bởi vì đây là huyễn thú nói nhỏ, nhưng là thuộc về Huỳnh Quang Bảo huyễn thú, u quang hát. Hạt chính là đại cazo len trong miệng trí lực tương đối thấp con kia với thú không chỉ có trí lực tương đối thấp tính cách vẫn còn tương đối chủ nhiều vị đại kỵ sĩ thử cùng nó ở chung cũng khế ước làm sao đều không thể thành công nhưng theo nó đối với đại ca thái độ nhìn ra được zo nếu là muốn khế ước hẳn là có thể thành công làm sao zo không muốn lũ quang hất hạt mà lại zo vẫn chờ lấy tấm thân xử nữ được đến ruột các hạ tán thành đâu có chút đoạt hí đi bọ cảm dù sự im lặng thở dài theo vào thành bảo về sau người đã nói nhỏ hơn n lần mỗi lần đều là ăn ăn ăn chờ ăn đem ta lắng nghe huyên thú nói nhỏ cơ hội vâng cho cái khác huyên thú đi Hắn hôm nay mang Chát Lơ tới cùng phụ thân thương nghị nông nô mậu dịch sự tình. Hiện tại đã là buổi chiều, Dỗ Man Nam tức đem mấy vị vân tức phong thần đều triệu tập đi qua. Sau đó chính đang thương nghị nông nô mậu dịch số lượng, cùng nông nô giao dịch giá quy định, còn có lôi thú kéo xe thương đội an toàn hộ tổng, thậm chí cả đối với thương đội phụ cấp đều là chút cái cọ sự tình. Dù sẽ trực tiếp ủy quyền cho Chát Lơ, chính mình đi ra hít thở không khí, lại một cái cũng là bị ú Quang hắt hạt nghĩ linh tinh nói nhỏ cho làm cho phiền. Cái này đoạt tụ tập quả mạo năng lực hoàn toàn bị động, tại Vễn thú nhiều trường hợp thật đúng là khiến người phiền. Còn có. Về sau tuyệt đối không được khế ước côn trùng loại hình huyễn thú, ai quy thấp, vẫn phí lời siêu nhiều. Ngươi nói ngươi ăn thì ăn, luôn tại cái kia nghĩ linh tinh làm gì? Ván thầm trong lúc đó, lại là một trận cổ quái thì thầm thổi qua, ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn, ăn ngon, ăn ăn ăn ăn ăn ăn. Dù sẽ trận trắng mắt đi trở về phòng học, trong phòng học đám người ngay tại cới mây đập gió, hút xì gà hạng thuốc lá đưa tới một nhóm thí nghiệm hàng mẫu xì gà đương nhiên, ma lực vũ long xì gà mới mụ, gian nan vất và hệ liệt còn không có sản xuất ra, hiện tại rút đều là phổ thông thuốc lá sợi bạch lộ hệ liệt vũ long xì gà. Cái này Bạch Lộ xì gà rút lấy chính là dễ chịu, Du Sẹo, thuốc xì gà trong xưởng có hàng không có, cho ta đều 20 dương mang đến trên cánh đồng tuyết rút, như thế nào? Hệ Thở Giản Vân Tước ngậm Bạch Lộ xì gà, cười hắc hắc dò hỏi. Du sẽ không khách khí trả lời, không có. 20 dương mà thôi, không cần hẹp hỏi như vậy sao? Năm nay mùa ấm sản xuất số định mức đã cố định, hết thảy chỉ có thể sản xuất 300 dương Bạch Lộ xì gà. 100 dương đưa cho đại công tước, 100 dương đưa cho ông ngoại, 100 dương đưa cho phụ thân, chúng ta trong tay liền một dương đều không để lại. Không phải đâu, như thế điểm. Hệ Thở Giản Vân Tước tiêu lên một dương xì gà 10 hộp, một hộp xì gà 10 chi, đều là dùng đầu gỗ hộp tiến hành đóng gói, tính toán đâu ra đấy năm nay thuốc xì gà nhà máy sản lượng chỉ có 30,000 chi. Dù xèo nói, hệ thờ gia thuốc tước, ngươi muốn thuốc lá sợi, hãng thuốc lá bên trong bao nhiêu đều có thể đưa cho ngươi. Nhưng ngươi cũng biết vũ long xì gà dùng tài liệu, đều là thượng đẳng nhất lá cây thuốc lá, mà lại là thiếu nữ thuốc lá công tự tay xoa đi ra, thành phẩm suất quá thấp. sáng lý lao hân tức sở lấy hai phiết sợi dâu, đột nhiên hỏi, lần kia phẩm đâu? Thành phẩm cho đại công tước, bá tước lao đại nhân cùng nam tước đại nhân rút, chúng ta rút điểm thứ phẩm liền tốt, thứ phẩm cũng không có. Dù Xeo lắc đầu, chúng ta không bảo lưu thứ phẩm, tất cả thứ phẩm đều sẽ lập tức tiêu hủy, cắt thành phổ thông thuốc lá sợi đối ngoại bán. Cũng không thể để U Quang lòng chảo sông các lính dân, liền thuốc lá sợi cũng mua không được đi. Như thế hung ác, mà cần vân tức như mày, thứ đẳng phẩm trực tiếp tiêu hủy, các lính dân bất hút một chút khói cũng sẽ không chết. Đây là vì Cam đoan nhắn hiệu, ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết, Vũ Long xì gà không sinh sản thứ đẳng phẩm. Du Xeo cười cười, nói, đương nhiên, mùa ấm số lượng không còn, mọi người chờ một chút, chờ băng kỷ tiền đến, liền sẽ có một nhóm lớn thuốc lá thành đủ. Ha ha, là cực, ngươi hiện tại thế nhưng là có một cái thuốc lá tiểu tinh linh." Hệ thở giật hân tức cười ha ha nói. Dù Xiêu cũng cười nói, "Đến lúc đó, các ngươi mấy vị hân tức, một mình ta đưa các ngươi hai mươi dương mật lộ, không, trực tiếp đưa các ngươi hai mươi dương mây ngủ xì gà." "Tốt, Dù Xiêu ngươi khí quyển." Cự Long chú ý, "Đây mới là tuổi trẻ tài cao kỵ sĩ, rốt các hạ không cho ngươi cưới, là thật mắt bị mù." Sa Lý lão hân tức ỷ vào chính mình tuổi già, nói chuyện không có gì kiên kỵ. Rốt Man Nam tức cười yếu ớt không nói, chỉ là nhìn xem Du Xiêu ánh mắt, có chút ít nhiều phức tạp. Hoàn toàn nghĩ không ra chính mình tiểu trong suốt thứ tử, cái này trưởng thành lễ thoáng qua một cái, làm sao liền kỳ ngộ liên tục, tinh linh, huyên thú thu hoạch không ngừng. Mới trở về lãnh địa không có mấy ngày, lại phát hiện một cái cây trúc tinh linh trùng. Thật chẳng lẽ như mẹt lìn bá tức lời nói, ảnh diễm cự long khả năng coi trọng dù sẹo. Như thật như thế, hắn thực sự suy nghĩ thật kỹ một chút. Lúc nào hướng hẳn si ạ công chúa cầu hôn, để dù sẽ cưới củng lạ tiểu công chúa. Vạn nhất có thể cưới lên cự long, tê, khủng bố như vậy. Dỗ man nam tức càng nghĩ càng thấy đến hư vấn, lý trí nói cho hắn không có khả năng, nhưng lại luôn có như vậy mấy phần không thực tế cho lợi. Vạn nhất, chỉ là vạn nhất mà thôi. Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Mà cất hỏi thăm, đem thất thần Dỗ Man Nam tức kéo về hiện thực. Cái gì? Chúng ta vừa rồi thương nghị một chút, trong thành bảo nuôi 20 đầu lôi thú, kéo xe trong lúc đó hết thảy phí tổn, chúng ta mấy vị hơn tức một người gánh vác hai đầu, đây chính là 10 đầu lôi thú. Còn lại 10 đầu, liền từ đại nhân ngài gánh vác. Có thể. Dỗ Man Nam tức không có ý kiến. Thậm chí cảm thấy nông nô mậu dịch đây đều là lông gà vỏ tỏi với vạn, cùng cự long kỵ sĩ so sánh, một chút cũng để không nổi tinh thần. Cho nên đợi đến nông nô mậu dịch sự tình thương nghị không sai bị lắm. Hắn liền nói, "Dù sao, năm nay lôi thú kéo xe, ngươi cùng ngươi kỵ sĩ trưởng cũng đi cùng chạy một chuyến, đi Hỏa Sơn ốc đảo đi dạo một vòng, tốt nhất lại đi Hồng Bảo thấy chút việc đời." Hàn Sỉ ạ công chúa nữ nhi, cuốn lệ ảnh diễm liền ở trong Hồng Bảo, cứ việc cuốn lệ còn nhỏ, nhưng vạn nhất coi trọng dù sao đâu. Nói chuyện thời điểm, Dỗ Man Nam tức quan sát tỉ mỉ một chút chính mình thứ tử. Cứ việc Dĩ vãng luôn cảm thấy hắn không có kế thừa đến gia tộc sinh tồn chi đạo địa cấp, nhưng là hiện tại nhìn xem đến, cái này dung mạo xinh đẹp, có vẻ như đồng dạng, có chỗ tốt, chí ít đối với trẻ tuổi thiếu nữ, lực sát thương còn là rất đủ. Được rồi, phụ thân Dù sẽ không có cự tuyệt, có thể nhiều chạy mấy lần cánh đồng tuyết, cầu mong gì khác chi không được. Trên cánh đồng tuyết ra xanh, ra lam, đó cũng đều là tiểu mộng rồng trưởng thành lương thực a, chỉ dựa vào lãnh địa làm ruộng điểm, kia xấu xí sản xuất, có thể nuôi không lớn một đầu cự long. Kia liền như thế định ra đến. Dỗ Man Nam tức đứng dậy, "Thời gian không còn sớm, các vị về sớm một chút đi, miễn cho đi đường ban đêm." "Vâng, đại nhân." Các môn tước cùng mang đến tâm phúc quan viên, nhao nhau đứng dậy hướng dỗ Man Nam tức hành lễ. Sau đó riêng phần mình rời đi huỳnh quang bảo ở trên đường trở về, chắc lờ hướng dụ sẹo báo cáo trước đó thương thảo một chút chi tiết. Trước mắt trên thị trường nông nô giá cả, khả năng tại 20 ngân tệ đến 30 ngân tệ ở giữa, nữ tính nông nô giá cả cao hơn nhiều, có thể đạt tới 50 ngân tệ một người, đến nỗi nông nô kỳ sư, 80 ngân tệ đến 150 ngân tệ không giống nhau. Có chút ý, Du Xiêu nói, kế hoạch của hắn là cầm ra 500 mai kim tệ, dùng cho nông nô mậu dịch, nhưng lấy hiện tại giá thị trường, cái này 500 mai kim tệ chỉ có thể mua được 1000 danh nữ tính nông nô. Cho nên thương nghị kết quả là mua một nửa nam tính nông nô, một nửa nữ tính nông nô, nếu như Hải đồng tiến nghi, có thể nhiều mua một chút Hải đồng. Vừa vận đại nhân ngải cũng cần huấn luyện kỵ sĩ những hải đồng này phù hợp. Ừm. Tấu chương xong, chương 204. Ô Kim Trư. Chư. Chương 204, ô Kim Trư. Dù Seo đón lấy đi theo lôi thú kéo xe hộ tống hàng hóa nhiệm vụ, ra đến hành chi trước, ngoài ý muốn đợi đến Đạ vợ Kim Đình ma hơn tức. Phu nhân tin đi theo thương đội trước thời hạn gửi ra, ta sau đó liền dẫn hơn mấy tên người chăn nuôi heo xuất phát, cho nên mới dò tin muộn 2 ngày. Đi tới trang viên biệt viện về sau, Đạ vợ Hơn Tức liền vừa cười vừa nói, "David Nam tức đại nhân, đối với ngươi trên lãnh địa OH-, Chư, cảm thấy hứng thú vô cùng. Chúng ta Hoàng Kim Đồng bằng, Hoàng Kim heo đen thị, lượng danh toàn bộ ảnh diễm đại công quốc." nhưng đáng tiếc nhất chính là nó không phải nuôi dưỡng nguyên thú thịt. phổ thông thịt heo lại thế nào ăn ngon cũng chỉ là một loại nhét đầy cái bao tử đồ ăn, nhưng nuôi dưỡng nguyên thú thịt lại là các kỵ sĩ át không thể thiếu dinh dưỡng phẩm, cả hai giá trị ngày đêm khác biệt. hiện tại có cơ hội cải biến hoàng kim heo đen chủ loại. du sẹo cười nói, đích xác đây là một lần rất lớn hy vọng, cho nên david nam tức đại nhân, để ta mang mấy tên người chăn nuôi heo tới, còn có mười đầu vừa mới thành niên hoàng kim đen heo mẹ tới tham dự ốp OH hát loại sản phẩm mới bồi dưỡng công tác. đại vở vân tức mang đến mấy tên người chăn nuôi heo đều là liên quan tới heo lai like giống phương diện nông nô kỹ sư. Uống một chén trà về sau, Du Xiếu liền cùng Đả vợ Vân Tức một đạo, tiến về OH trừ trận, để những này các nuôi heo kỹ sư tự mình gặp một lần OH trừ đến nơi. Mấy tên nuôi heo kỹ sư liền lập tức vây quanh OH trừ, OH trừ hình thể đã cùng trưởng thành hoàng kim heo đen không sai biệt lắm, cùng nó ruột thịt cùng mẹ sinh ra hoàng kim heo đen con non, mới đến nó 2 phần 3 lớn, nhưng nó vẫn còn không tính là là một đầu trưởng thành heo. Bở dân tiên sinh, OH trừ cùng nhóm này hoàng kim heo đen con non là cùng một nhóm sao? Người chăn nuôi heo kỹ thuật hỏi thăm OH trừ trận, người chăn nuôi heo Bở Dần tiên sinh bờ dân tiên sinh lập tức đáp, đúng vậy, đây đều là đầu này hoàng kim đen heo mẹ sinh ra con non, chỉ là một mực tách ra chăn nuôi. Trợ trợ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng là cả hai chênh lệnh quá lớn. Một tên nuôi heo kỹ sư tán thán nói, nhìn một cái đầu này ô OH hắt chư con non à, cái này cường tráng thể trạng, so lợn rừng còn muốn cường tráng, nhất là cái này một thân lông heo, như là thép nguội đâm tay. Heo roi cũng rất lớn, còn có hai cái đại nhu tử, tuyệt đối tốt lai giống, xem ra trở thành nuôi dưỡng nguyên thú loại sản phẩm mới, rất có hy vọng à. Nhìn dáng lợi, lại tính toán thời gian, còn có hơn nửa tháng trưởng thành. Một tên khác nuôi heo kỹ sư tính nói, trong khoảng thời gian này không thể để cho nó quá sớm tiếp xúc hoàng kim đen heo mẹ, còn phải thật tốt huấn luyện một chút, tăng cường nó lại giống năng lực. Không sai, là đạo lý này. Vận động đến tăng cường, mỗi ngày chí ít rút ra 1-2 giờ đuổi nó chạy, nhưng là thức ăn cho heo đến số lượng vừa phải giảm bất một điểm. Ngươi nhìn cái này thức ăn cho heo dành bên trong lương thực, quá nhiều còn quá tinh tế, không được, đến đổi một điểm ăn tạp vì nó. Các nuôi heo kỹ sư vây quanh ổ hở trừ, lao nhau thảo luận lên lợn giống bổ dưỡng kế hoạch. Bờ dân tiên sinh có chút không biết làm sao. Hắn mặc dù là ô OH hắt chư trận người chăn nuôi heo, nhưng tại chăn heo phương diện thật không sánh bằng những này nuôi heo kỹ sư. Cũng may dù sẹo nói, vờ dân tiên sinh, những này các nuôi heo kỹ sư tiếp xuống liền ở lại đây. Bên này chuồng heo kỹ túc xá cũng đắp kín, người phụ trách an bài tốt các nuôi heo kỹ sư dừng chân. Ngoài ra để cho chuồng heo học đồ, một người hầu hạ một vị nuôi heo kỹ sư, thuận tiện đi theo học tập một chút tri thức. Chuồng heo có mấy tên con rể làm học đồ đây đều là dù sẹo rất sớm trước liền làm tốt an bài, tương lai chuồn heo quy mô mở rộng, thiếu không được số lớn chăn heo công nhân. Hiện tại vừa vặn để chuồn heo đám học đồ đi theo hoàng kim đồng bằng tới nuôi heo kỹ sư học tập kỹ thuật. Đạ vợ vân tức cũng cười nói, các người mấy vị ở trong này thật tốt bồi dưỡng ohchư, chăn heo kỹ thuật cũng không cần keo kiệt, nhiều bồi dưỡng một chút chuẩn heo học đồ. vâng, đạ vợ các hạ, các nuôi heo kỹ sứ đáp. À đúng rồi, du sẹo các hạ, david nam tước đại nhân còn phân phó ta một sự kiện, muốn thương lượng với ngươi. mời nói. đại nhân cảm thấy ohchư cái tên này không đủ em hai, nếu như ohchư thật bồi dưỡng thành công, hắn hy vọng có thể thể hiện ra nó nguồn gốc từ hoàng kim heo đen ưu lương huyết thống, cho nên nếu có thể, hắn hy vọng đem ohchư đổi tên là ohkimchư. ohkimchư. du sẹo như mày cũng không cảm thấy cái tên này so với mình lên OH-, trừ, tốt hơn chỗ nào. Trong chuồng heo cái này OH-, trừ, toàn thân đen kịt, rõ ràng gọi OH- trừ mới thuộc về tin đạt nhã nhã. Bất quá, David Nam tức dù sao cũng là chính mình cô phụ, huống hồ hắn hy vọng OH- trừ có thể thể hiện ra hoàng kim heo đen huyết thống, đổi tên là Ô kim trừ, có vẻ như cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao OH- trừ thật là nguồn gốc từ hoàng kim heo đen huyết mạch, cho nên hơi chút trầm tư, liền gật đầu đáp ứng, có thể. Ha ha, đa tạ. Không khách khí, chỉ là một con lợn mà thôi. Du Sẹo cũng không thèm để ý điểm này chi tiết cái này mười đầu hoàng kim đen heo mẹ, đại nhân nói, trực tiếp tặng cho ngươi, cảm tạ ngươi phát hiện nuôi dưỡng nguyên thú ô kim trừ. Đạ vợ vân tước tiếp tục nói, đương nhiên, đại nhân cũng có một chút yêu cầu nho nhỏ, sau này cái này mười đầu hoàng kim đen heo mẹ sinh con, kim đỉnh bảo muốn một nửa con non. hợp lý, có thể. giữa quý tộc, cho dù là thân thích, đầu tiên cũng muốn cân nhắc lợi ích vấn đề. david nam tức đưa tới mười đầu hoàng kim heo đen, trợ giúp hắn bổ dưỡng ô kim trừ chủng loại. dù sẽ tự nhiên cũng cần báo lý đầu đạo, chia lãi một nửa ô kim trừ con non. bất quá hắn lại đề nghị, mấy vị này người chăn nuôi heo ta hy vọng có thể tại lãnh địa ở thêm một đoạn thời gian. Giáo hội đám học đồ như thế nào chăn heo, lai giống, đúng rồi, bọn hắn sẽ tiêu heo đi. Ta hy vọng có thể giáo hội đám học đồ tiêu heo. Tiêu heo chính là cho heo cắt sen thế đi, cắt mất cao hoàn, loãng xào. Heo không tiêu không mập thế đi về sau liền có thể chuyên tâm ăn uống ngủ, không tái phát tỉnh sao động, sau đó liền có thể càng dài càng kéo. Mà lại heo được không tiêu, sau khi lớn lên thịt có một cỗ mùi khai, khó mà cửa vào. Không có vấn đề. Đại vương vân tức một lời đáp ứng. Theo con trên đường khó kháng đóng băng, như vậy đi. Những này người chăn nuôi heo có thể ở tại lãnh địa của ngươi thẳng đến cái này một nhóm ô Kim Trư con non lớn lên bọn hắn lại cùng theo trở về được liên quan tới ô Kim Trư công việc cứ như vậy quyết định ra đến chi tiết phương diện tự nhiên có chát lơ bọn người đi phụ trách dù sẽ cùng đả vở vân tức tại lãnh địa đi dạo bất quá vẫn chưa ngủ lại ô yêu xá trang viên mà là cùng dù xeo muội đạo đi huỳnh quang bảo tham gia thực tối vừa vặn dù xẻo cũng cần đi theo thương đội lao tới cánh đồng tuyết hộ vệ một chuyến lôi thú kéo xe liền dẫn Ezic Hars cùng vừa mới chiêu mộ tùy tùng đại buồn hùng gỡ cùng một chỗ tiến về mình bất bảo chờ đợi đi xa đội ngũ đi tới cao lớn huỳnh quang bảo cổng vòng trước. Dù sẽ cùng đại vợ vân tức một ngựa đi đầu, cười cười nói nói xuyên qua cổng vòm. Eris mang kim ngân lang khiển Kevin, cắm đầu đi đường, nhưng là sau lưng Hạ Át cùng đại buồn hùng vợ Rôver lại có vẻ tâm tình càng kích động. Hạ Át là nông nô xuất sinh, trước kia mang thê tử bỏ trốn, chạy trốn tới U Quang lòng chảo sông, một mực tránh ở trong đồn địa của sinh hoạt. Từ tương lai khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hùng vĩ như vậy và thành, mà lại buổi tối hôm nay còn muốn ở chỗ này đến nỗi đại buồn hùng vợ Rôver, thì ánh mắt phức tạp. Huỳnh Quang bảo để hắn nhớ tới chính mình đã từng tại hỏa sơn ước đảo trang viên sinh hoạt, bất quá hồi ức chỉ là chợt lóe lên. Không có ở trong đầu hắn dừng lại bao lâu. Hắn là cái gặp sao yên vậy người, tại hỏa sơn ốc đảo có thể sinh hoạt, tại dã nhân động địa quật cũng có thể sinh hoạt. Đương nhiên, hiện tại bị dụ xẻo chưa mộ, mở ra một lần hoàn toàn mới nhân sinh, hắn đồng dạng sẽ chân thật qua tốt cuộc sống bây giờ. Tấu chương song, chương 205. Đại quan chủng. Chương 205, đại quan chủng. Huỳnh Quang bảo tầng dưới cùng phòng trọ, chuyên cung cấp quý tộc tùy tùng, tôi tớ cư trú. Ha As cùng đại buồn hùng Grover ngủ một gian, nằm tại thoải mái trên giường, trong thời gian ngắn đều không có ý đi ngủ. Này, Grover, ngươi trước kia ngủ qua dạng này mềm mại giường sao? Hạ Ác không nói chuyện tìm lại nói nói. Grolver thân cao 1,9m, cao lớn thu kệch, tiếng nói lại có chút tinh tế, ngủ qua, chân mềm có chút nhỏ. Cái gì? Ta nói nơi này chân mềm có chút nhỏ, chân của ta lộ ở bên ngoài. Grolver giật giật chính mình lộ ở bên ngoài hai chân. Hiện tại lại không lạnh, mùa hè thời tiết mới vừa vặn đi qua đâu. Đúng vậy, so giá nhân động địa của tấm áp. Ta coi là đại nhân chiêu mộ ngươi, cần tốn nhiều sức lực đâu, không nghĩ tới ngươi ngày đó vừa bị chiêu mộ, liền quỳ xuống đất dập đầu. Hạ Ác nói, Grolver, ngươi là một tên cụ trang kỵ sĩ, trước đây không có lãnh chúa chiêu mộ ngươi sao? không có. Gơ rộ vơ nói, đại nhân là cái thứ nhất. vì cái gì? ngươi xem ra liền rất cường tráng. bởi vì ta ở đả qua quý tộc, bọn hắn cho rằng ta đối với quý tộc không có lòng cung kính. Gơ rộ vờ chờ mình. ngươi chỉ là phế một tên huân tước thứ tử, hơn nữa còn là có nguyên nhân. huân tước thứ tử cũng là quý tộc. đây cũng là. huân tước a, đời ta không biết có cơ hội hay không, trở thành một tên huân tước đâu. Hạ a bắt đầu hào tưởng, nhưng rất nhanh liền bị đại buồn hùng gơ rộ vờ đâm thủng. bình dân muốn được phong huân tước, ít nhất phải trở thành huyên thủ kỵ sĩ. nghẹt, hạ a xim lặng. trầm mặc một lát, lại do hỏi. Ngươi có thể trở thành huyễn thú kỵ sĩ. Ý của ta là, ngươi có thể tu luyện thành đại kỵ sĩ sao? Ta đã là đại kỵ sĩ. Gờ dộ vờ trả lời. Cái gì? Không có gì. Không phải, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi đã là đại kỵ sĩ rồi. Hạ Át gạt nông từ trên giường ngồi dậy. Gờ dộ vờ, ngươi là đang đùa ta chơi đúng không? Đại kỵ sĩ à, ngươi làm sao có thể thành đại kỵ sĩ? Ta đúng là đại kỵ sĩ. Gờ dộ vờ bình tĩnh nói. Ta không tin. Hạ Át tiếp nhận không được sự thật này. Ngươi không phải cự trang kỵ sĩ sao? Trong lòng đất không có ma dược, ngươi sao có thể tu luyện thành đại kỵ sĩ? đại nhân dưới trướng bốn tên kỵ sĩ tùy tùng mỗi ngày dựa vào đại nhân cung cấp nuôi dưỡng cũng không có tu thành đại kỵ sĩ gờ rổ vờ nữ khí y nguyên bình tĩnh mặc dù không có ma dược nhưng là mỗi ngày mình tưởng một hồi bổ sung đấu khí sau đó luyện luyện liền quán thông tất cả nhỏ bé kinh mạch cái này sao có thể hạ as phát điên một hồi lâu mới tỉnh táo lại ngươi cùng đại nhân nói sao không có vì cái gì không nói đại nhân không có hỏi a hạ as đem đèn kéo ra đi đến đại buồn hùng gờ rổ bên giường ngươi có phải hay không đầu vóc có bệnh à loại chuyện này vì cái gì không cùng đại nhân nói đại nhân biết Ngươi đãi ngộ sẽ để cao mấy lần, ta không nghĩ tới những thứ này. Gờ dỗ vợ trả lời, như bây giờ cũng rất tốt, nếu như không phải ngươi kéo ta đi ra, ta tại Giã Nhân Động ở cũng rất tốt. Làm sao lại rất tốt? Giã Nhân Động là cái gì sinh hoạt, hiện tại lại là cái gì sinh hoạt? Gờ dỗ vợ, đừng nói cho ta ngươi không có bất luận cái gì truy cầu. Hạ As không cách nào ước chế lần nữa kích động lên, hắn nằm mộng cũng muốn trở thành đại kỳ sĩ. Trở thành đại kỳ sĩ, liền mang ý nghĩa có được khế ước huyễn thu cơ hội. Phải biết, dù sẽ Thủ Hạ còn có một cái Hồng Nhãn Thủy Vương không có khế ước đâu, một khi có thể cùng Hồng Nhãn Thủy Vương hợp ý lập tức liền có thể tấn thăng Huyễn Thu Kỵ sĩ đây có nghĩa là hắn đem Nhất Phi Trùng Thiên nhưng là trước mắt vị này đại buồn hùng gờ Rô Vơ vậy mà một điểm ý nghĩ đều không có bình tĩnh tựa như là tại ngồi ăn rồi chờ chết đồng dạng truy cầu Rô Vơ ngửa đầu nhìn chân nhà một hồi lâu mới lắc đầu giống như cũng không có vì cái gì Ha As không thể lý giải ngươi liền không nghĩ trở về báo thủ sau đó truy hồi ngươi Thanh Mai Trúc Ma sao ta báo thủ đem tên kia đấu khí chi chuẩn phế bỏ nhưng còn có ngươi Thanh Mai Trúc Ma đâu Rô cách một hồi lâu mới bình tĩnh nói nàng Về sau gả cho tên kia, ta trở về nhìn qua, bọn hắn sinh ba đứa hài tử. Mẹ, đây là kết cục tốt nhất không phải sao? Tên kia bị phế đấu khí chi trùng, không thể lại làm ác. Mà nhưng Jenny cũng không cần lại gánh vác bị làm bẩn thanh danh, nàng ba đứa hài tử đều rất đáng yêu, cha vợ tình cảm cũng không tệ. Mã, ngươi thật là một cái đại hoàn trùng. Haas bất đắc dĩ tắt đèn nằm ở trên giường, Gơ dỗ vợ không có trả lời, hắn thật cảm thấy hết thảy đều rất tốt, Jenny trôi qua hạnh phúc, phẫn nộ của mình cũng phát tiết qua đến nội sinh hoạt, ở nơi nào tựa hồ cũng không sai biệt lắm, hắn đối với vật chất cũng không có cái gì nhu cầu. Ngươi chuẩn bị lúc nào nói cho đại nhân, ngươi là một tên đại kỵ sĩ?" Hạ A đột nhiên hỏi, "Nếu như ngươi không nói, ta liền phải hướng đại nhân báo cáo, đối với chuyện như thế này, không thể đối với đại nhân có bất kỳ che giấu. Vậy ngươi giúp ta nói xong." Gở Dụ vờ không có ý kiến. Hai người không có lại tiếp tục nói chuyện tiếp, không biết qua bao lâu, Hạ A đột nhiên chửi bậy một câu, "Đại nhân hẳn là thưởng ta một mai kim tệ, dựa vào, ta vậy mà vì đại nhân chiêu mộ một tên đại kỵ sĩ. Vậy mà lúc này giờ phút này." Hai người cũng không biết, dù sẽ chính cơ tiểu mộc rồng, hiếu kỳ nhìn chăm chú Gở Dụ vợ. Tình huống gì đây là? Ta nhớ được Hạ Ars cùng Grover được an bài tại căn phòng này đúng không? Sát vách chính là Elite. Du Seol nhìn xem trước mắt, ma lực chi quang phát họa ra hoàn chỉnh thân thể, Hạ Ars ở trong này, du hiệp đều là loại này hiếm nát ma lực chi quang, nhưng vị này lại là ai? Dắt. Đừng nói cho ta, cái này đại kỵ sĩ là đại bổn hùng Grover. Du Seol lắc đầu, âm thầm ghi nhớ tình huống hiện tại, chuẩn bị chờ sau khi tỉnh lại, lại cẩn thận hỏi thăm một phen. Đi, Kem, chúng ta đi Tiêm Đao Sơn đi một vòng, nhìn có thể hay không vượt qua Tiêm Đao Sơn, đi trên cánh đồng tuyết dạo chơi hiện tại dù sẽ cùng tiểu mộng đồng đã đối với lãnh địa tầm bảo không có hứng thú, đầy trong đầu chính là bên trên cánh đồng tuyết, săn giết tuyết quỷ, tuyết ma, giắt. đáng tiếc, tiêm đao sơn phụ cận tuyết quỷ, xem chừng đều bị ruột các hạ giết sạch, đi dạo nửa đêm cũng không thấy một cái tuyết quỷ. được, hay là chờ ngày mai đi, ngày mai chúng ta hộ tống lôi thú kéo xe, trên đường có đầy đủ thời gian đi săn giết ra xanh ra làm. giắt, tốt, bãi mai. ý thức biến mất, lại đến tuyến thời điểm, chính là hôm sau sáng sớm bảy lão quản gia cắt tơ đúng giờ đồng hồ báo thức phục vụ, ngủ nhiều một khắc đều không được. Dù sèo nắm tóc, mỗi lần ngủ lại huỳnh quang bảo, luôn có một loại chính mình ý nguyên bị cựu cựu sáu chi phối cảm giác sợ hãi. Bất quá theo thanh tú mỹ lệ đám hầu gái đẩy cửa tiền đến, cũng nhiệt tình chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Dù sèo thiếu gia, hết thảy hoàng hốt liền trong khoảnh khắc tiêu tán. Các ngươi tốt. Dù sèo rửa mặt một phen, đổi thân mới áo lót quần áo, tiếp lấy lại có một vị mới nam cuộc tới hầu hạ hắn thay quần áo. Đúng rồi, một mực quên hỏi, trước kia thường xuyên hầu hạ ta Thomas đi đâu rồi? Dù sèo nghĩ đến cái kia gây bên trong gây khí Thomas, không khỏi tìm hỏi một câu. Nam bục đáp. Thomas trong hầm ngầm trộm lao ra giấu uống rượu, bị Carter tiên sinh phát hiện, đem hắn đuổi ra Huỳnh Quan Bảo. Nô, no. dù sẽ trong lòng biết, đây nhất định là Carter lão quan hằng già. Đối với Thomas không muốn theo chính mình đi ô yêu xà trang viên, làm ra trưởng phạt tan song điểm tâm phệ. Vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy Hạ As mang đại bổn hùng gỡ chờ đợi tại cửa chính. Đại nhân, liên quan tới gỡ ta có tình huống mới cần hướng ngài báo cáo. Tấu chương song, chương 206. trăm tấn vương. Chương hai trăm tấn vương. Ngươi là lúc nào trở thành đại kỹ sĩ? Hai năm trước, đại nhân. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người của Đại buồn hùng gở rộ vơ, để hắn một mét 9 giống như cột điện thân thể, lộ ra càng thêm khôi ngô. Trên thực tế hôm qua nhận lấy gở rộ vơ làm tùy tùng lúc, dù xèo đối với gở rộ vơ cũng không hề để ý, chỉ là một tên cụ trang kỵ sĩ mà thôi. Có lẽ đi qua có chút thiên phú, nhưng tại dã nhân động địa quật phí thời gian lâu như vậy, sớm nên rời phải, phải. Không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. Dù xèo bây giờ nghĩ, chính là bồi dưỡng một nhóm hài tử, chờ cái 3 năm năm thậm chí 10 năm, bồi dưỡng được một nhóm đại kỵ sĩ đến lúc đó liền có thể dẫn đầu nhóm này đại kỵ sĩ ở trên cánh đồng tuyết tự do rong rồi. Ai có thể nghĩ tới? Vì ý mời chào Đại bổn hùng Gherzover, vậy mà đã trở thành đại kỵ sĩ, hơn nữa còn là địa quật dân tự do thân phận đại kỵ sĩ. Ezit sư, ngươi thử một chút Gsover. Dù Dusu mặc dù đã tối hôm qua liền đã có suy đoán, nhưng vẫn là đến nghiệm chứng một chút. Ezit gật gật đầu, lập tức cùng Đại bổn hùng Gherzover nắm tay, sau đó vận chuyển nguyên tức, tại Gherzover kinh mạch trong cơ thể dạo qua một vòng. Sau đó gật gật đầu, đại nhân, Gherzover đích xác đã tấn thăng đại kỵ sĩ, kinh mạch liền làm hoàn chỉnh một thể, đấu khí cũng trộn lẫn thành một dây thử, tấn thăng thời gian sẽ không ngắn. Dusu hai lòng cười một tiếng, rất tốt, nhưng là Gherzover Ngươi vì cái gì hôm qua không nói cho ta? Đại buồn hùng gờ dỗ vợ ăn ngay nói thật, đại nhân, ngài không hỏi. Hạ As vội vàng nói, đại nhân, ta cũng là tối hôm qua mới biết được gờ dỗ vợ đã tấn thăng đại kỵ sĩ. Tinh tình của hắn có chút quá, quá gặp sao yên vậy? Đại khái là năm đó sự kiện kia đối với hắn đả kích quá lớn. Tiếp lấy hắn liền đem đại buồn hùng gờ dỗ vợ đối với đối tượng rẹn nhì chúc phúc hết thảy nói ra. Gờ dỗ vợ không có phản ứng gì, cũng không ngại Hạ As vạch trần. Nghe xong báo cáo, Du sơ khoe miệng giật một cái, cảm thấy địa cầu quê quán nằm nửa một tử thích hợp nhất hình dung gờ dỗ vợ, gờ dỗ vợ. Ngươi không có người thân sao? Có, đại nhân, ta có một cái thúc thúc, còn có hai cái đường đệ, bọn hắn đều sinh hoạt tại Hoa Sơn Núp Đảo, cũng không nhận được ta sự tình liên lụy. Tốt ta, dù xéo lắc đầu đối với đã lựa chọn nằm nửa, đồng thời đã nằm nửa rất nhiều năm người, hắn cũng không có biện pháp gì tốt đi vừa đối phương. Bất quá hắn dự định thừa dịp một lần này cánh đồng tuyết chuyến đi, thật tốt quan sát một chút gờ dỗ vợ. Nếu là gờ dỗ vợ nhân phẩm, thực lực đều có thể làm hắn hài lòng. Về lãnh địa về sau liền là gờ dỗ vợ cưới cái lão bà, để gia đình kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Nếu như lão bà kích phát không được, tương lai chờ nhi tử sinh ra hẳn là có thể có chỗ kích phát dù sao người địa cầu đều biết hắn uy hiếp là nhi tử nói không chừng có nhi tử đại bổn hùng gở dỗ vợ liền có thể một lần nữa giấy lên đấu trí tương lai nói không chừng có thể có cơ hội tiến gia nguyên thu kỵ sĩ đúng lúc này dù sẹo bên hai lại truyền tới quen thuộc cổ quái thì thầm thanh âm ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ngon thật ăn ăn ăn ăn một chút vú vú lô hai, dù sẹo dứt khoát nói tốt đều đi chuẩn bị một chút chúng ta tranh thủ thời gian cùng thương đội tụ hợp một khắc cũng không muốn nghe đến u quang hắt hắt nghĩ linh tinh lúc này mẹ dìn phu nhân tiếp thân hầu gái mẹ vậy lũ tịn đi tới dù sẹo thiếu gia Phu nhân để ta căn dặn ngài, tại cánh đồng tuyết nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không được liều lĩnh, càng không muốn thoát ly thương đội đơn độc hành động. Cái điểm thời gian này, mẹ dình phu nhân tỷ lệ lớn còn không có rời giường, cho nên tình thương của mẹ chỉ có thể thông qua thiếp thân hầu gái đến truyền lại. Dù xéo mỉm cười đáp, thay ta chuyển cáo mẫu thân, ta không bao giờ làm liều lĩnh sự tình, mời nàng yên tâm. Dỗ Lở cũng đã an điểm tâm xong, lặng lẽ đi tới, dù xéo, cẩn thận một chút. Ngươi trường nào thì rời giường. Dù sẽ cười vút vút Dỗ Lở tóc, hộ tống thương đội mà thôi, không có nguy hiểm, không muốn làm loạn tóc của ta. Dỗ Lờ chừng to mắt, tức giận nói, mà lại, vừa rồi chúng ta cùng một chỗ ăn bữa sáng. A, có đúng không? Ta không có chú ý. Hừ, các ngươi luôn luôn nhìn không thấy ta. Làm sao có thể chứ, Tiểu Dỗ Lờ, ta là đang trêu chọc ngươi chơi đâu. Dù sẽ an ủi một câu chính mình tiểu trong suốt muộn muội, chờ ta trở lại, nhất định mang cho ngươi một phần chơi vui lễ vật. Tốt, nhị ca đi, ngươi trở về đi. Phất phất tay, Dù Sẻo cũng không bay đầu lại đi ra Huỳnh Quan Bảo. Rất nhanh liền tại phía ngoài thành Vụn Than trên Đại Đạo, cùng lôi thú kéo xe thương đội tụ hợp. Mã cất các hạng, buổi sáng tốt lành. Dù Sẻo tại màu đen trên chiến mã cùng thương đội một vị khác hộ vệ kỵ sĩ máy xay gió trang viên lãnh chúa mạ Cật Vân tức chào hỏi mạ Cật Vân tức hôm nay không có ngồi cưỡi khế ước của hắn huyện thu cương thiết lôi thú mà là cưỡi tại hắn khế ước bên kia huyện thu xuyên sơn giáp vương trên lưng hắn là hai chuyển cao đẳng huyện thu kỵ sĩ khế ước hai đầu huyện thu có thể đổi lấy cưỡi đến nỗi cương thiết lôi thú đang đứng ở lôi thú kéo xe thương đội phía trước nhất là huyện thu cấp bậc lôi thú nó chọn vẹn kéo mười chiếc loại cực lớn xe ngựa một chiếc xe ngựa có thể chuyên chở bốn tấn nhiều giờ phút này toàn bộ chứa đầy lãnh địa lặt sàng cũng chính là nói cương thiết lôi thú kéo sắp tới năm tấn hàng Nói thật, đây cũng không phải cương tiết loài thu cực hạn. Nếu không phải Mã Cật đau lòng nhà mình yếu thú, đằng sau lại treo cái 12 chiếc loại cực lớn xe ngựa, dư sải. Trong tấn vương cũng không gì hơn cái này đối mặt rủ sẹo chào hỏi, Mã Cật chỉ là lãnh đạm về một tiếng, "Ừm." Đối với rủ sẽ không nhìn chúng Mã Lena, hắn đã tiêu tan, được đến cự long nhìn với con mắt khác rủ sẹo, có lý do lựa chọn tốt hơn danh viện tục nữ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng làm Mã Lena phụ thân hắn, cảm thấy rủ sẹo nắt đấu. Du sẽ thấy thế cười cười, cùng Mã Cật bảo trì khoảng cách nhất định. Hai người một cái tại phía trước đoàn xe, Một cái tại đội xe hậu phương, một cái ở bên trái, một cái bên phải bên cạnh, mắt không thấy tâm không phiền. Ngưu. Cương Thiết lôi thú một tiếng giống, mạnh mã tượng to con thân thể giật giật, mở ra tráng kiện tứ chi, kiên định hữu lực giẫm đạp ở trên đường. Chi chi nha nha, dẫm dẫm 12 cỗ xe ngựa cùng nhau rung động, bị cương thiết lôi thú cấp tốc kéo động, không cần mã xa phu chỉ dẫn, liền dọc theo con đường nhẹ nhõm tiến lên. Nương theo lấy cương thiết lôi thú một tiếng giống, theo ở phía sau 20 đầu lôi thú, cùng nhau cất bước. Bọn chúng mỗi một cái tướng mạo đều cùng loại tê giác, nhưng là hình thể lại không thua voi, lôi kéo 5 6 chiếc loại cực lớn xe ngựa như là ngựa kéo xe bình ổn. từng đoạn từng đoạn loại cực lớn xe ngựa nối liền cùng nhau, tựa như là một hàng chậm nhanh chạy xe lửa. tại lôi thú kéo xe hậu phương còn có kéo dài không dứt ngựa kéo xe, chỉ là la ngựa lôi kéo xe ngựa nhỏ hơn không ít, chuyên trở cũng ít. xuyên qua hồng bức địa quần, thương đội chậm rãi lái vào cánh đồng tuyết, sau đó liền nhìn thấy to lớn băng tuyết trường thành như là một đầu mạo tuyết trắng trường long, một đầu đâm vào vô biên vô hạn tuyết trắng mịn màng bên trong. lòng bàn tay phát nhiệt, dù sẹo đưa tay liếc mắt nhìn, em mở hình ấn ký đang chiếu đốt, đây là tiểu ngọc rồng đối với cánh đồng tuyết khát vọng, khát vọng những cái kia mỹ vị da xanh, da lam. Gơ rồ vờ, Du Sắt Tiêu gọi nói: Đại nhân, đại buồn hùng gơ rồ vờ, gới một thất chiến mã, nhỏ giọng đáp: Không có phát sinh sự kiện kia trước đó, ngươi ở trên cánh đồng tuyết chiến đấu qua sao? Chiến đấu qua, gơ rồ vờ năm nay 35 tuổi, chạy trốn tới U Quang lòng chảo sông, đã có 7-8 năm lâu, 7-8 năm ở giữa, hắn ngày xưa thanh mai trúc mã đối tượng, đã sinh ba cái bé con, mà hắn, một mực tránh tại dã nhân động trong lòng đất, trải qua đói một bữa no một bữa khổ bức sinh hoạt, thuộc về kỵ sĩ ý chí, đã ma diệt hầu như không còn. Tiếp xuống, ngươi liền muốn thường xuyên tại cánh đồng tuyết chiến đấu. Dù xe nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát cùng gở dỗ vợ làm nhàn tán tản gẫu, Jennie đã thu hoạch được hạnh phúc, ngươi cũng phải vì hạnh phúc của mình phấn đấu, biểu hiện tốt một chút, quay đầu ta cho ngươi thu xếp cái làm bà. Tấu chương xong, chương 207. Sờ sờ ta độc giác. Chương 207. Sờ sờ ta độc giác. Lôi thú kéo xe chỗ thiếu sót duy nhất chính là tốc độ chậm chạp, không sánh bằng ngựa kéo xe nhẹ nhàng mau lẹ. Trên cơ bản ngựa kéo xe một ngày có thể đi ngang qua 3 đến 4 cái lệnh tuyến điểm, nhưng là lôi thú kéo xe từ sáng sớm đến tối chỉ có thể chạy 2 cái lệnh tuyến điểm nguyên bản đi một chuyến sơn hà thương đạo, ngựa kéo xe chỉ cần 3-4 ngày, đổi thành lôi thú kéo xe liền phải 5-6 ngày. Thời gian kéo dài, biến số cũng liền tăng lớn. Vì vậy lôi thú kéo xe chỉ có tại mùa hè thời tiết trước sau mới có thể ngắn ngủi chạy một chuyến thương đạo, băng kỳ cùng băng kỳ trước sau, lôi thú rất ít chạy thương đạo, chỉ ở trong lãnh địa vận hàng. Nhưng cho dù chỉ là ngắn ngủi mấy chuyến lôi thú kéo xe, chuyển vận hàng hóa cũng đủ để so ra mà vượt ngựa kéo xe một năm vận hàng lượng. Nhất là than đá, lương thực chờ đại lượng tài nguyên, không phải lôi thú kéo xe không đủ để giải quyết. Chân trời còn không có ảm đạm, nhưng đã không đủ để trèo chống đến cái thứ 3 lên tuyên điểm cho nên thương đội liền trước thời hạn đóng quân tiến vào cái thứ hai lãnh tuyển điểm bên trong. Du xeo nhàn chán đứng tại sân vườn phía trên băng tuyết tháp canh bên trong, trông về phía xa cảnh vật chung quanh, cái này lãnh tuyển điểm hắn trước đây chỉ là đi ngang qua, chưa từng đóng quân qua. Bên kia, tây lệch bắc phương hướng, có phải là rừng Tuyết? Hắn nhìn thấy tây lệch bắc phương hướng, tuyết tuyến chung quanh có một lớp bụi ám đường nét. Đúng. E dít tiếng trầm đáp. Là rừng Tuyết à? Du xeo nhìn sát trời một chút, có lòng muốn đi Dừng Tuyết đi dạo một vòng, nhưng lại nghĩ đến đợi đến trời tối, lại cưỡi tiểu mộng dồn đi qua tìm kiếm một phen đúng vào lúc này bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ cổ quái thì thầm âm thanh không phải hộ vệ thương đội cái này mấy đầu huyễn thu phát ra mà là lạ lẫm huyễn thu nói nhỏ nhân loại tới lui vội vàng ta chỉ cần tránh tại rừng tuyết qua một đêm ngày mai liền có thể trở về ừm dù cheo nheo mắt lại nhìn chăm chú chân trời đường kẽ sám đầu này huyễn thu nói nhỏ mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng ngữ khí mười phần rõ ràng mà lại ngôn ngữ biểu đạt rất có trật tự tính so hú quang hắt hạt loại này si ngốc nói nhỏ muốn dễ nghe nhiều đương nhiên chân chính để rủ sẽ hương phân chính là hắn nghe tới một đầu hoang dại huyễn thu nói nhỏ ngay tại phía trước trong rừng tuyết ez Đại nhân, buổi ta đi rừng tuyết dạo chơi, như thế nào? Ezit nhìn xem sát trời, chầm chậm nói, "Đại nhân, đến nhanh đi mau trở về." "Tốt, chúng ta đi đi dạo một vòng." Dù sẽ không nói hai lời, liền hộ tống Ezit về Lãnh tuyên Điểm, cưỡi lên vừa mới đi qua chiến mã, hướng tây lệnh bắt rừng tuyết dong rồi mà đi. Kim Ngân Lang khiển Kevin, cùng Hồng Nhãn Thử Vương Dạ Di tùy hành. Lúc này Mạc Cật Hân Tức vừa vặn đi lên tuần sát trạm canh gác vệ, nhìn thấy dù sẽ cùng Ezit rời đi, liền quát hỏi canh gác kỵ sĩ, "Bọn hắn đi đâu?" Dù sẽ các hạ cùng Ezit các hạ, muốn đi rừng tuyết đi dạo một vòng. Hỗn náo. "Đại nhân!" Muốn đem bọn hắn đuổi trở về sao?" Kỵ sĩ hỏi. Mã Cật cao mày, nhìn xem càng ngày càng nhỏ hai kỵ nhân Mã, âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần, để bọn hắn đi hồ nháo." "Vâng, đại nhân." Các kỵ sĩ không còn hỏi đến, Mã Cật nhưng cũng không tiếp tục về lãnh tuyên điểm, hắn không yên lòng dù Sẹo, đến ở trong này nhìn chằm chằm, vạn nhất có biến cũng có thể cấp tốc chi viện. Lại thế nào nhìn dù Sẹo khó chịu, dù Sẹo cũng là con trai của Dô man Nam Tước, nếu là dù sẽ xảy ra sự cố, hắn không tốt hướng Roman Nam Tước giao phó. Dương Tuyết nhoáng một cái mà tới, chân trời trời chiều quang huy xuyên thấu qua một chút phong tuyết, rơi tại mảnh này không tính lớn bãi phi lao bên trong, nổi lên pha tạp quang ảnh hiệu quả. tuy nói không lớn, nhưng đi dạo một vòng cũng phải hơn nửa giờ, dù sẽ hiển nhiên không có thời gian này, mà lại trong tay hắn cũng không có băng tản châu, phát động không được u ngọc nhìn chăm chú kỹ năng, chỉ có thể gới ngựa xem hoa cuốn một vòng. hiển nhiên, cuốn cái này một vòng, không có bất luận cái gì thu hoạch đã tìm không thấy nói nhỏ đầu kia với thú, cũng nhìn không ra gốc cây kia có dấu vết ở yêu tinh, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ bay lại. ngay tại chiến mã vừa mới cất bước lúc, bên hai vậy mà lại chuyển tới một tiếng cổ gai thi thầm, màu vàng kim nhặt tóc ta thích người này, nếu như còn có thể nhìn thấy hắn, ta hy vọng hắn có thể kiểm tra ta độc giác, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm tới ta. Ừm. Du sẽ siết ngừng chiến mã. Đại nhân. E dứt sông ra mấy bước, mới phản ứng được quay đầu ngửa lại, là có tình huống gì sao? Không có. Du sẹo hí mắt. Hắn hoài nghi vừa rồi bên thay truyền đến Huyên Thú nói nhỏ, là một loại khiêu khích, đầu này mọc ra độc giác Huyên Thú cho rằng hắn tìm không thấy nó. Nếu không phải chân trời trời chiều đã sắp rơi vào tuyết tuyến phía dưới, hắn tuyệt đối phải đem mảnh này dừng tuyết lật cái út sấp. Thật sâu nóng nhìn liếc mắt dừng tuyết. Dù Sẹo lúc này mới chậm rãi khu chỉ dưới hung chiến mã, tiếp tục hướng lanh tuyển điểm phương hướng lao vụt, một bên chạy vội vừa nói, "Ezith, đại nhân, xin phân phó. Ta luôn cảm giác mảnh này trong rừng tuyết có một ánh mắt đang nhìn chăm chú ngươi ta, đây là một loại cảm giác bí liệt, để ta như có gai ở sau lưng." "Ừm." Ezith không rõ ràng cho lắm, "Ta không có cảm giác này." "Ta có, cái này liền đầy đủ, buổi sáng ngày mai ngươi sớm một chút rời giường gọi ta, chúng ta lại tìm một chút tòa này rừng tuyết." Mặc dù không cảm thấy có cái tất yếu này, nhưng Dụ Sẹo đã phân phó xuống tới, Ezith tự nhiên vô điều kiện chấp hành, "Vâng, đại nhân." Đúng vào lúc này, Dù sẹo bên thai lại chuyển tới cổ quái thì thầm âm thanh, rừng Tuyết lạnh quá. Mặc dù ta không sợ lạnh, nhưng ta chán ghét lạnh, còn có những cái kia xấu xí màu xanh lam cái vật. Nếu có thể dâng lên một đám lửa tốt biết bao nhiêu a. Cái này khiến Dù Sẹo suy nghĩ, cái này độc giác huyết thú, vậy mà sợ lạnh. Muốn hay không buổi sáng ngày mai đi rừng Tuyết bên trong sinh một đám lửa, dẫn nó đi ra. Một đường suy nghĩ, trở lại Lanh Truyền điểm. Mã Cực vân tức liền đứng ở trên tháp canh, nhìn thấy hai người trở về, mặt lạnh lấy quát hỏi, Dù Sẹo cấp hạ, thân là thương đội hộ vệ kỵ sĩ, tùy ý rời đi thương đội, đây cũng không phải là thói quen tốt. Ngươi đem chính mình cùng thương đội đều đưa vào trong nguy hiểm. Có mạ cất các hạ ngươi trông coi thương đội, ta rất tiến tâm. Du xeo nhàn nhạt đáp lại nói, mà lại ta chỉ là đi rừng tuyết đi dạo một vòng, đi nhanh về nhanh, cũng không có chỉ hoãn cái gì. Lần này không có, nhưng lần tiếp theo cũng không dám cam đoan. Không phải còn có ngươi à? Đây là thương đội hộ vệ quý củ, Du xeo. Ta còn ở trong học tập, mạ cất các hạ. Du xeo nhìn xem mạ cất, nữ khí bình thản, nhưng thái độ lại cường lãnh. Mạ cất lạnh lùng chú ý hắn hai mắt, nói, ta sẽ đem hành vi của ngươi chi tiết hồi báo cho Nam tước đại nhân. Xin cứ tự nhiên. Du xeo đáp lại, tự giải quyết cho tốt. Mạc cất quay người tiến vào sân vườn. Lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hắn hiển nhiên mang cảm xúc. Mặc dù đã tan thành mạ lệ nạ không xứng với dụ sẹo, nhưng đối với dụ sẽ không nhìn chúng chính mình nữa nhi. Hắn từ đầu đến cuối còn kìm nén một hơi, cho nên nhìn ngang nhìn dọc đều nhìn dụ sẽ không vừa mắt, vừa vặn mượn một chút chuyện nhỏ phát tiết một chút. Dụ sẹo đối với này cũng lòng dạ biết rõ. Đại nhân, sáng mai còn tiếp tục thăm dò rừng biết sao? E dứt hỏi. Tại sao lại không chứ? Dụ sẹo cười cười, mạ cất hơn tức mạnh miệng mềm lòng, hắn sẽ bảo vệ tốt thương đội. Ta chuyến này trừ học tập bên ngoài, phụ thân đại nhân ý tứ càng nhiều là để ta đi Hồng Bảo thấy chút việc đời. Nói, hắn vừa chỉ chỉ cách đó không xa sen ngựa, mà lại ta phải đem bạch lộ vũ long xì gà đưa cho đại công tước. Đúng. E dít gật đầu. Tốt, không nói như này. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta dậy sớm một chút đi rừng tuyết. Vạn nhất tìm tới một đầu huyết thú, liền kiếm một. Dù sẽ ăn xong thô giáp đưa tối, liền một đầu tiến vào túi ngủ bên trong đi ngủ sớm một chút, liền có thể sớm một chút đêm tối thăm dò rừng tuyết, xác định đầu kia huyết thú là cái gì, cùng tránh tại vị trí nào. Mà lại tiểu ngọc rồng còn đang chờ ăn nhiều một bữa đâu. Tấu chương song, chương hai thần kỳ nói nhỏ chương 208, thần kỳ nói nhỏ màn đêm buông xuống lãnh truyền điểm nơi đóng quân dần dần yên lặng lại chỉ có xúc vật ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng ý nghĩa không rõ gọi tiếng ý thức thượng tiến ưu ám mộng cảnh dáng lâm giắt tiểu ngậm rồng đầu đội nhỏ cảnh mạ gai bên người bay múa kiếm bướm nhanh chóng bay đến rủ xèo bên người rủ xèo đứng đang ngủ túi bên trên cùng chung quanh ưu ám đường nét phát hỏa mà thành lều vải so sánh hắn hiện tại chính là cái mười mấy cm độ cao phim hoạt hình đứa bé tiểu ngậm rồng cũng không lớn từ đầu tới đuôi không đủ một mét nhất là đầu của nó chiếm được thân dài một nửa dựa theo rủ sẹo phỏng đoán lẫn nhau đều là nguyên thần hình thái đương nhiên, cụ thể có phải là cũng không có câu trả lời chính xác, dù sao kiếm bướm cùng bụi gai đều là lấy chân thân hình thức tiến đến. Xuất phát, kem, chúng ta trước đi rừng tuyết đi một vòng. Du Sẹo phất tay. Dắt. Không có việc gì, sẽ trở ngại một chút thời gian, cái kia phiến rừng tuyết tương đối nhỏ. Dắt. Thần ngoan, kem. Du Sẹo trấn an được một lòng muốn đi tìm tuyết quỷ tiểu mộng rồng, thẳng đến rừng tuyết bay đi. Nhưng mà tại trong rừng tuyết cuốn sắp tới nửa giờ, bị giới hạn luộng vân thân phạm vi quá nhỏ, cũng không có tìm được huyền thú ma lực chi quang, cũng không thấy được có yêu tinh ma lực chi quang mảnh này dừng tuyết tỷ lệ lớn không có ở yêu tinh. Zắc, tiểu ngộng rồng đã không có kiên nhẫn. Ai, đi thôi. Dù Sẹo bất đắc dĩ từ bỏ, cũng không thể chỉ hoãn tiểu ngộng rồng phát dục, tiểu ngộng rồng đã mấy ngày chưa ăn qua băng tản châu. Nhưng mà không được một người một rồng bay khỏi rừng tuyết. Dù Sẹo bên thai liền truyền đến quen thuộc cổ quái thì thầm âm thanh, kẻ đáng sợ rốt cục đi, hô hô, tên kia trên lưng có cái kia mái tóc màu vàng nóng nhạt nhân loại khí tức, thật sự là kỳ quái đâu, là cùng một người loại sao? Từng. Dụ Sẹo kinh sợ, Kem, ngươi có nghe thấy không? Ngươi có nghe thấy không? Zắc. Huyền Tu nói nhỏ a còn nhớ rõ ta ăn một mai đoạt tụy quả thực sao? Ta có thể nghe tới huyên thú nói nhỏ. dù sẽ kinh ngạc đến ngây người, nhưng là sở bạn yêu tinh không có nói cho ta, ưu ám mộng cảnh bên trong cũng có thể nghe tới huyên thú nói nhỏ à? mà lại trước đây mỗi cái ưu ám mộng cảnh dáng lâm ban đêm, hắn đều chưa từng nghe qua huyên thú nói nhỏ. cho dù là đầu kia thích nghĩ linh tinh ú quang hắt hạt, nó nói nhỏ cũng vô pháp truyền lại đến bên trong ưu ám mộng cảnh. cho nên dù sẹo vẫn cho là ưu ám mộng cảnh thoát ly với thế giới hiện thực là nghe không được huyên thú nói nhỏ. vạn bạn không nghĩ tới, tối nay vậy mà nghe tới đương nhiên mấu chốt nhất chính là theo nó nói nhỏ bên trong có thể đoán ra được nó rất có thể đã thấy rủ sập cùng tiểu mộng rồng liền song túc phi long đều không nhìn thấy u ám mộng cảnh chỉ là một cái huyễn thú vậy mà nhìn thấy đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lại tìm một lần kem chúng ta lại tìm một lần đưa nó tìm ra du sẹo nhìn về phía trung quanh đen densi thế giới tiểu mộng rồng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục bay về phía rừng tuyết tiến vào rừng tuyết về sau du sẹo kiên nhẫn chỉ dẫn tiểu mộng rồng thưởng thức tìm một lần lại qua nửa giờ y nguyên không thu hoạch được gì tìm không thấy sao chỉ là một đầu huyễn thú mà thôi còn có thể cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm hay sao du sẹo dùng mập đô đô tay nhỏ nắm tóc sau đó nghĩ đến cái gì, quả quyết hai tay thả ở bên miệng khuyết đại âm thanh, đối với trung bênh hô lớn, ta chính là có mái tóc màu vàng óng nhạt nhân loại, ta nghe được thanh âm của ngươi, độc giác huy thú, hiện thân gặp mặt như thế nào, ta hiện tại liền kiểm tra ngươi độc giác, tiến tĩnh, không có trả lời, sau một hồi lâu, du sẹp chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay, đi thôi, đi tìm ra xanh gia lam, chờ hắn bay khỏi rừng tuyết có một cây số khoảng cách, cổ quái thì thầm thanh âm, lại một lần ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên, hắn kém chút phát hiện ta, trời ạ, cái nhân loại này biết ta đây, hắn còn muốn sờ ta độc giác, trời ạ, hắn thật thật thô lỗ. Đến, lại tới. Dù sẹo nhíu mày đầu này có thể ở trong ủ ám mộng cảnh xì xào bàn tán huyết thú, quả thật có thể nghe được tiếng la của hắn. Cái này đã khiến rủ sẹo ngạc nhiên, lại để cho rủ thoải mái cái này huyết thú đã có thể nhìn thấy ủ ám mộng cảnh bên trong hắn cùng tiểu mộng rồng. Như vậy có thể nghe tới hắn cùng tiểu mộng rồng đối thoại, cũng liền chẳng có gì lạ. Sau một khắc, cổ gái thì thầm âm thanh lại chuyển tới, nhưng thật rất muốn để hắn kiểm tra ta độc rất ca. Ta thích hắn màu vàng kim nhạt tóc, nhưng là không thể, nhân loại quá tàn nhẫn. Tê, lệnh của a, dừng tuyết ban đêm, ghét nhất lại, không quay đầu lại. Du sẽ tiếp tục cưỡi tiểu mộng rồng đi đường, tìm kiếm khả năng tồn tại bảy tuyết quỷ. Bất quá hắn lại tâm tư có chút phiêu hốt, trong đầu còn đang hồi tưởng Huyễn Thú nói nhỏ, không hề nghi ngờ đầu này Huyễn Thú phi thường thần kỳ. So hắn nhìn thấy qua bất luận cái gì một đầu Huyễn Thú đều muốn thần kỳ, nhất là nó tựa hồ có thể cùng ưu ám mộng cảnh tiến hành tương hỗ điểm này rất là trọng yếu, nhất định phải tìm tới nó, bắt lấy nó, khế đốt nó, nhìn xem nó đến cùng lại như thế nào một đầu Huyễn Thú. Du xèo nghĩ đến ưu ám ngông cảnh việc quan hệ tiểu ngọc rồng trưởng thành, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Du chỉ là một cái Huyễn Thú. Dù sẹo cũng không muốn xuất hiện ngoài ý muốn vạn nhất đầu này Nguyên Thú bị cái khác đại kỵ sĩ khép ước, liền vô cùng có khả năng đem u ám mộng cảnh tiết lộ ra ngoài, thậm chí bị đối phương phát hiện tiểu mộng rồng đầu này Cự Long đến lúc đó nguy hiểm liền lớn. Dù cho ảnh Diễm Cự Long không để ý tới tiểu mộng rồng, ảnh Diễm Đại Công Quốc kỵ sĩ cũng đều vì tiểu mộng rồng tồn tại mà điên cuồng. Bất quá phải làm sao tìm tới nó? Dù sẹo phân khó, cái này Nguyên Thú rõ ràng có thể nhìn thấy u ngộ phân thân, sau đó trốn tránh u ngộ phân thân, không bị Dù Sẹo phát hiện, cho nên muốn bạo lực bắt nó, rất khó làm được. Thúy Hồ tìm cũng không tìm tới, lại thế nào bạo lực bắt? văng vào hắn cùng erid chi lực thậm chí liền bạo lực bắt đều chưa hẳn có thể làm đến nếu là nói cho phụ thân roman nam tước để roman nam tước mang đất sét rồng dội tới ngược lại là có cơ hội bắt nhưng lúc kia cái này nguyên thu thuộc về liền không nhất định là hắn không được bạo lực bắt không được nó thích ta mái tóc màu vàng nóng nhạt điểm này có thể lợi dụng trật trật dáng dấp đẹp trai quả nhiên cũng có thể dựa vào mặt dựa vào tóc tan cơm dù sẹo hí mắt cẩn thận suy nghĩ đồng nhiên hắn nghĩ tới cái này nguyên thú một mực đang gọi lệnh nó không sợ lạnh nhưng là chán ghét lạnh như vậy ta sinh một đám lửa có thể hay không đem nó giận ra Sợ là rất khó, nó lại không gây nốt tử, lãnh truyền điểm bên trong liền có một đống lớn đống lửa, cũng không gặp nó chạy tới sửa ấm. Dựa vào một đám lửa, hấp dẫn không được cái này nguyên thú. Nhưng đây là một cái có được siêu phàm chi lực thế giới, dù xeo rất nhanh liền nghĩ đến kim loại, bảo thạch, 72 loại kim trúc long bên trong, có một loại sáp rũ bị đi ủng rồng, có thể sản xuất gọi là sáp rũ bị đi ủng kim loại. Sáp rũ bị đi ủng loại kim loại này là một loại cùng ngọn đến rất tương tự mỏ kim loại giấu, đã mềm mại lại cứng cỏi, đồng thời ẩn chứa lên hỏa diễm lực lượng. Dùng sáp rũ dù bị đi ủng chế tác thành huyết giáp là phi thường quý bảo chống lạnh chi vật. Huỳnh Quang Bảo liền có sáp trụ bì đi ủ miễn giáp, mỗi lần mẹ dình phu nhân, dỗ lờ cần phải đi cánh đồng tuyết lúc, đều sẽ mặc vào sáp trụ bì đi ủ miễn giáp. Bằng không, ta làm điểm sáp trụ bì đi ủ, cho cái này huyền thú làm bộ y phục. Dù sẽ sờ sờ cái cảm, sáp trụ bì đi ủ mặc dù chân quý, nhưng ta vẫn là mua được. Có lẽ chỉ cần một điểm sáp trụ bì đi ủ tinh hoa, liền có thể trợ giúp cái này huyền thú chống cự rất lạnh. Hành diễm đại công quốc cũng không sáp trụ bị đi ủ cho nên sáp trụ bị đi đến từ nước ngoài nhập khẩu, giá cả tự nhiên cao, cũng không phải là người người đều có thể xuyên được lên sáp trụ bị đi ủ giáp nhưng chỉ cần bỏ được dùng tiền, luôn có thể mua được sáp rủ bi điỷ ủm. Nếu như sáp rủ bi điỷ ủm không được, còn có 36 loại bảo thạch lòng bên trong hồng ngọc tùy rổng, sản xuất bảo thạch hồng ngọc tùy, cũng có thể giữ âm chống lạnh. Nghĩ tới đây, Du xéo lập tức làm ra quyết định, đợi đến Nội Phong Thành, ta liền mua một điểm sáp rủ bi điỷ ủm tinh hoa, lại mua một điểm hồng ngọc tùy. Đến lúc đó trở về lúc, ta liền ở lại đây không đi, lúc nào giải quyết cái này nguy thú, lúc nào lại về nhà. Tấu chương xong, chương 209. Nội Phong Thành. Chương 209, Nội Phong Thành. Một đêm này, không tìm được tuyết quỷ, tuyết ma Tiểu Mộng Rồng không thu hoạch được gì, trước khi chia tay bán trách liếc mắt nhìn rủ sẹo. Nếu không phải rủ sẹo tại trong rừng tuyết trì hoãn quá lâu, nói không chừng liền có thể ăn ngon một bữa. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Kem, Sơn Hà Thương đạo còn dài mà, có người tiệc thời điểm. Rủ sẹo như thế chân an. Hôm sau, trời còn chưa sáng, E Jit liền đến đem rủ sẹo đánh thức. Đại nhân, nếu như muốn đi rừng tuyết, hiện tại liền nên xuất phát. Được. Rủ sẹo kỳ thật cũng không muốn đi. Cái này Huyên Thú tận lực trốn tránh, làm sao cũng không thể tìm được. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, còn là quyết định đi một chuyến. Mặc kệ tìm được hay không, nghe nhiều hai câu Huyên Thú nói nhỏ cũng là tốt. Phương Đông còn không có ngân mày sắc, hai người cùng đứng gác canh gác kỵ sĩ lên tiếng chào hỏi, liền đi trong rừng tuyết. Đi một vòng, vẫn không có phát hiện Huyền Thu bóng dáng, thậm chí liền ra thu dấu chân đều không có, mảnh này rừng tuyết không có mấy cái tiểu động vật. Đại nhân, ngài còn có cảm giác bị nhìn chằm chằm sao? Ezit tiếng trầm hỏi, hắn là thật không có cảm giác được dị thường. Có. Kỳ quái. Ezit lý giải không thể. Hắn câu thông qua Kim Ngân Lang quyền Kevin, Kevin cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, mảnh này rừng tuyết yên tĩnh diện tích còn nhỏ, cũng không giống là có thể ẩn dấu người nào địa phương. Du Seo im lặng một hồi, đột nhiên nói: "Ezith lão sư, ngươi biết có đồ vật gì có thể chống cự cánh đồng tuyết rét lạnh sao?" Ezith lập tức trầm trầm nói: "Đấu khí." Trừ đấu khí đâu?" "Quần áo." "Ta là nói, để một đầu huyết thú tỷ như Hồng Nhãn Thử Vương rẽ gì, như thế nào để nó chống cự rét lạnh." Du Seo dẫn dắt đến chủ đề. Ezith nhíu mày, không xác định trả lời, lông tóc, dày một điểm lông tóc. "Ta là nói có bạo vật gì loại hình, tỷ như nói hồng ngọc thủy long sinh sinh ra hồng ngọc thủy, đeo một mai hồng ngọc thủy đồ trang sức, liền có thể chống cự hàn phong." "Đúng thế." Ezith gật đầu. "Chứ cái đó ra?" Có vẻ như còn có trá như long sản xuất sáp rủ bị đi ủm. Um. Nghe nói loại kim loại này sản lượng rất thấp, đại bộ phận sáp rủ bị đi ủm um đều trộn lẫn cái khác kim loại thành phần, chỉ có sáp rủ bị đi ủm um tinh hoa mới là thuần túy sáp rủ bị đi ủm. Um. Du cao giọng nói, tựa như là dạng này, sáp rủ bi đi ủm um nguyên giáp rất quý giá. Ezit không biết rủ sẹo vì sao nói lên cái này. Du sẹo cười nói, cho nên ta dự định đi nội phong thành một chuyến, mua hồng ngọc tùy đồ trang sức cùng một điểm sáp rủ bị đi ủm um tinh hoa. Tương lai gặp được sợ lệnh huyết thú, có thể dùng những này tràn ngập ma lực kim loại, bảo thạch giúp chúng nó chống cự diện lệnh. Ezit nhíu mày, Hắn không có huyết thú, sẽ biết sợ giết lạnh, đại nhân, ngài còn là đừng lãng phí kim tệ. Vạn nhất có đâu? Du Sở cười ha ha một tiếng, không nói thêm lời, đi thôi, Ezit lão sư, chúng ta trở về đi. Chờ hai người rời đi rừng tuyết, Du xéo liền nhãn tỉnh sáng lên, bên hai của hắn lại vang lên quen thuộc cổ quái thì thầm thanh âm, trời ạ, cái này có mái tóc màu vàng óng nhạt tướng mạo xoáy khí nhân loại, lại muốn đi mua cái gì sắp dụ bị đi ủm, Hồng Ngọc thủy, đây là vì ta mua sao? Không sai, chính là cho ngươi mua. Du Sếu ở trong lòng đáp. Hắn sở dĩ muốn cùng Ezit nói liên miên lại nhải nói nhiều như vậy chính là vì nói cho cái này độc giác huyền thú nghe, không có năng lực bạo lực bắt, như vậy chỉ có thể làm một cái ấm nam, cho cái này huyền thú đưa đi ấm áp. Chạy về lên tuần điểm thời điểm, đội ngũ vừa mới chuẩn bị kỹ càng lên đường, Ma cất Liếc mắt nhìn dù sẹo, không tiếp tục như ngày hôm qua quát lớn, chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu, đuổi theo đội ngũ. Mu. Cương Thiết lôi thú hí lên một tiếng, dạn như xe lửa đội ngũ chậm rãi lên đường. Đại nhân, ngày bữa sáng, Hạ A đưa tới một phần quần bánh, bên trong kẹp lấy mấy quả việt thị, bất quá có chút lạnh. Du Xiểu cũng không để ý, hai ba miếng nuốt mất quần bánh, lại uống một ngụm nước trong bình nước ấm vội vàng đuổi theo đội ngũ. Về sau 3-4 ngày lộ trình, không có ngoại ý muốn phát sinh. Ban đêm mượn nhờ ưu ngộ vân thân đi lục soát tuyết quỷ, thu hoạch cũng không nhiều, nhưng ít ra để tiểu ngỗng rồng ăn non em một trận. Tiếc đuối duy nhất là không thể tìm tới tuyết ma đi xuống sơn hà thương đạo, xuyên qua địa quật, liền tới đến mỹ tê Nạ gia tộc đầu tư kinh doanh lúa quan tập thương đội ở đây thật tốt chỉnh đốn. Một bộ phận xe ngựa bắt đầu thoát ly thương đội, lao tới xung quanh trang viên tiến hành mạo dịch. Bất quá lôi thú kéo xe cũng không hề rời đi, còn phải tiếp tục chạy đến nội phong thành làm giao dịch tại ấm áp thuộc địa kéo hàng. Lôi thú một ngày có thể hành tẩu mười giờ, lưu tám giờ nghỉ ngơi là đủ. Giờ đi ưu quan tập, thương đội là song chạy tại dòng nước xiết hành tỉnh rộng lớn trên đại đạo, một đường hướng bắc, càng đi bắc nhiệt độ không khí càng cao. Rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì từng giờ từng phút cùng cánh đồng tuyết có quan hệ cảnh tượng. Dẫm đạp thảm thực vật nối thành một mảnh, khắp nơi đều là chưa khai khẩn rừng rậm nguyên thủy, không biết bao nhiêu huyền thú ẩn tàng trong đó. Xé nát con khỉ kia, ta muốn xé nát con khỉ kia. Cái này quả mọng hương vị thật khó ăn. Rất muốn thấu, rất muốn đấu, rất muốn đấu. Nhân loại, có thể ác nhân loại đi ngang qua rừng rậm, ta đến tranh thủ thời gian chạy, nhưng cái kia kỵ sĩ đã bắt hai ta lận. Chít chít chít chít chít chít chít chít chít trên đường đi, thỉnh thoảng rủ xeo bên hai, liền sẽ vang lên một tiếng cổ quái tí thầm, đại biểu cho một cái huyên thú tại nói nhỏ. bất quá huyên thú nói nhỏ năng lực này tính hạn chế quá lớn, không cách nào định vị nói nhỏ âm thanh từ nơi nào phát ra. đối mặt khu rừng rậm rạp, căn bản không thế nào tìm lên, mà lại rất nhiều rừng rậm đều là có chủ chi vật, bên trong thần kỳ sinh vật đều thuộc về lãnh chúa tất cả. Dù sẽ chỉ có thể từ bỏ. ba ngày thời gian, đi ngang qua toàn bộ dòng nước xiết hành tinh, tiến vào vần quanh toàn bộ núi lửa nội phong hành tinh, nội phong thành ngay ở chỗ này, hùng bảo cũng ở nơi đây. mà nhiệt độ của nơi này đã tiếp cận địa cầu quê quán đại hạ ngày. Dòng sông lao nhanh, hiếm cây kéo dài, một tòa khổng lồ thành thị đã xuất hiện tại cuối con đường. Đây là một tòa không có tường thành mở ra thức thành thị. Thành thị hậu phương, màu đỏ thắm núi lửa trụi lủi không một cái tây, miệng núi lửa còn dâng lên một sợi nhàn nhạt, nhạt khói nhẹ. E Jit Lao sư, ngươi trước kia gặp qua ảnh diễm núi lửa sao? Du xeo ngồi trên lưng ngựa, lấy tay che nắng trông về phía xa phía trước núi lửa đây là một tòa tiêu chuẩn núi lửa, cùng địa cầu quê quán nhật bản núi phú sĩ hình dáng tương tự, bất quá đỉnh núi cũng không có tuyết động, chỉ có màu đỏ thắm trần trụi nhâm thạch. Cách thật xa khoảng cách, đều có thể cảm nhận được nó phát ra ấm áp. Cỗ này nhiệt lượng lôi cuốn không khí, theo miệng núi lửa không ngừng hướng phía dưới quét, phất qua khoảng cách chân núi nhìn như không xa, kỳ thực khoảng cách rất xa nộ phong thành. Lại quét qua thương đạo đại lộ, một mực thổi tới rủ xèo trên mặt. Dù cho đấu khí tại thể nội cấp tốc chuyển động, vì hắn giải nhiệt, y nguyên cảm giác được mồ hôi theo trên trán chảy ra, tại gương mặt bên cạnh hội tụ. Hội tụ thành một giọt mồ hôi, nhỏ xuống đi. Ta tới qua nộ phong thành mấy lần, gặp qua ảnh diễm núi lửa. Ezic tiếng chấm đáp, lập tức lại bổ sung một câu, nhưng là chưa từng thấy qua ảnh diễm cự long. Ảnh diễm cự long tại trong núi lửa ngủ say, đương nhiên không gặp được. Dù xèo nhẹ nhàng cười nói, Cùng lúc đó hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay trái chỗ, M hình ảnh ấn ký đã không cách nào kêu gọi, tiến vào yên lặng trạng thái. Tiểu Ngộng Rồng hiển nhiên tại e ngại đầu này ảnh diễm cự long, đem chính mình ẩn nú đi, không dám bại lộ ra mảy may truy tức. Điểm này, theo tối hôm qua cắm trại lúc, Ú U Ám Ngộng cảnh không tiếp tục dáng lâm, liền có thể tùy tiện đoán được. Cũng chính là Ú U Ám Ngộng cảnh cùng Tiểu Ngộng Rồng yên lặng, dù sao mới dám tới gần ảnh diễm núi lửa, đi bãi phòng hừng bảo. Nếu không nếu là Tiểu Ngộng Rồng cảm giác được bất an, hắn liền phải mượn cớ ỷ lại trên nửa đường, không đến Lộ Phong thành. Chuyện xưa tương dạng, Vương không thấy Vương ở trên đường nghĩ một hồi. Dù Sẽ liền đi theo thương đội đến Nội Phong Thành. Phân phó Hạ As, Gero vừa phối hợp thương đội quản sự, đi mua nông nô. Hắn không có vào thành, liền trực tiếp mang Ezith hướng phía dưới một trạm tiến lên ở vào Nội Phong Thành phía đông, ảnh diễm núi lửa phía tây nam ảnh diễm đại công tứ cung điện, cũng chính là Hưng Bảo. Tấu chương xong, chương 210. Mới gặp củ tiền đại công tứ. Chương 210, mới gặp củ tiền đại công tứ, tăng thêm, cầu nguyên phiếu, ảnh điểm núi lửa nhiệt độ cực cao, cho nên núi lửa chủ thể, cùng dưới chân núi lửa mạng lớn thổ địa, không, có một mỏ cỏ. Khoảng cách dưới chân núi lửa có 100 cây số Nội Phong Thành, đồng dạng có nhiệt độ cao khí hậu. Nhưng dạng này khí hậu 10 phần thích hợp hoa màu sinh trưởng, bởi vậy đại công quốc lựa chọn ở trong này định đô, khoảng cách gần hưởng thụ lấy ảnh diễm cự long ban cho đồng dạng, tại xa hơn một chút vài chỗ, một ngụm như chiếc gương hồ nước trung ương, ảnh diễm long huyết gia tộc kiến tạo lên to lớn ảnh diễm đại công tức cung điện, tòa này chủ thể màu đỏ thắm tỏa thành, bản thân tựa như là một ngọn núi đại bộ phận người xưng hô nó hùng bảo, cũng có người xưng hô nó đỏ núi đến nỗi hùng bảo. Vị trí giống như là tấm gương hồ nước, danh tự liền gọi Tứ Hồ, đông nam tây bắc đều có một đầu lối nước trường tiểu con đường. Con đường cuối cùng chính là to lớn cùng vòm, cùng vòm trung quanh kiến tạo rất nhiều kiến trúc bản thân liền là một cái chấn nhỏ. dù sẽ cùng eric giờ phút này ngay tại tây cổng Vòm chấn nhỏ nơi này sau lưng còn đi theo một chiếc xe ngựa trong bụng xe ngựa đặt vào một trăm dương bạch lộ vũ long xì gà. thính danh tây cổng Vòm thủ vệ kỵ sĩ ngăn lại đường đi của hai người. dù xéo mị tệ nạ dù cầm ra tên của mình đâm đây là tương đương với danh thiếp chứng minh thân phận phía trên có mị tệ nạ gia tộc huy chương cùng tên dù xéo chỉ có quý tộc mới có thể chế tác danh thiếp gặp người. mị tệ nạ gia tộc à cầm đầu thủ vệ kỵ sĩ hiển nhiên là một tên huyện thu kỵ sĩ cưỡi một thất thường thấy nhất ngọc hiểm quỷ mã đi tới tiếp nhận bọn thuộc hạ đưa tới danh thiếp, lẩm xem một chút, liền hỏi, "Zolen mĩ tên hạ các hạ là người người nào?" "Ta đại ca." Du Sel đáp lại nói đồng thời run một cái áo khoác, đem áo lót trên ngực treo học giả hơn trường, trong lúc lơ đãng lộ ra. "Zolen các hạ đệ đệ sao? A, ngươi còn là một tên bác học gia." Huyên thú kỵ sĩ lập tức phát hiện chi tiết này. Du Sel mỉm cười, "Không sai, ta là ưu quang lòng trảo sông một tên văn tức lãnh chúa, đồng thời cũng là đại công tước sắc phong bác học gia. Hôm nay đến đây Hoàng bảo, chính là tiếp đại công tước, cũng hướng đại công tước dâng lên lễ vật. Vị này là ta kỵ sĩ trưởng." Ezic nện một cái ngực. Huyên Thú Kỵ Sĩ gật gật đầu, đem danh thiếp còn trở về, vừa cười vừa nói, hoan nghênh ngươi, rủ sẹo các hạ, ta là Tây Cổng Gòm Thủ Vệ Kỵ Sĩ trưởng, ta gọi sạc. Ngươi tốt, sạc các hạ, rất hân hạnh được bên ngươi, có thể nhận biết mì tên nạ gia tộc từ đệ, cũng là vinh hạnh của ta. Xác định thân phận của rủ sẹo, sạc thái độ trở nên nhiệt tình, chờ đợi cái khác Thủ Vệ Kỵ Sĩ kiểm tra xong lập tức trong xe hàng hóa, liền đối với rủ sẹo thả đi. Xuyên qua thật dài trường tiểu con đường, rất nhanh liền đến Hồng Bảo bên cạnh tường thành, tòa cung điện này Thủ Vệ cũng không sâm nghiêm, trên thực tế có thể dùng lòng để hình dung không có người đến kiểm tra thực hư thân phận của dù sẹo thậm chí đều không có nhiều người nhìn hắn hai mắt cho đến hắn thông qua tường thành đại môn tiến vào tòa thành nội bộ mới có cung đình thủ vệ tới kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của hắn về sau đem hắn đưa đến một bên trong phòng nghỉ chờ đợi một lát về sau đại cazo len chạy tới dù sẹo làm sao ngươi tới ha ha tiếp vào người cho ta biết còn chưa tin nói liền cho dù sẹo một cái gấu ôm phụ thân để ta đi theo thương đội đi một chuyến thuận tiện đến cho đại công tử tặng quà dù sẹo chỉ chỉ xe ngựa là vũ long xì zolen nhãn tình sáng lên ừ ha ha, ta thế nhưng là tại đại công tước trước mặt, thấy ngươi nói khoác đến mấy lần vũ long xì gà, đại công tước một mực rất chờ mong đâu. Jolene hưng phấn nói, lần này nhất định phải đem vũ long xì gà thành danh, chết để đánh đi ra. Toàn bộ hỏa sơn úc đảo, đại bộ phận vũ long xì gà quyền đại diện, dù xéo đều dự định giao cho Jolene đi kinh doanh. Hắn chỉ phụ trách nói khoác, làm quảng cáo, sau đó chờ lấy lấy tiền. À đúng rồi, đây là mẫu thân cùng tổ mẫu cho ngươi viết tin, còn có dỗ lở cũng cho ngươi viết một phong thư. Dù xéo lại lấy ra mấy phong thư, đưa cho Jolene. Đi, trước tiên đem lễ vật mang lên, ta dẫn ngươi đi bãi kiến đại công tước. Jolene tiếp nhận mấy phong thư, trực tiếp nhét vào trong ngực, thúc giục dụ sự tranh thủ thời gian cùng hắn đi, đi cho đại công thức tạc lễ. Có Jolene cái này địa đầu xà dẫn đường, một đường thông suốt. Hông bảo chia làm cổng vòm, bên ngoài bảo cùng nội bảo ba bộ phận, bốn cái cổng vòm không chỉ có là cửa ải, cũng là từng cái bộ môn trụ sở. Bên ngoài bảo đồng dạng là cơ cấu làm việc, rất nhiều phụ tá đại công thức các quan viên quý tộc liền ở tại bên ngoài bảo bên trong. Jolene tại bên ngoài bảo, đồng dạng có một cái thuộc về hắn tiểu viện tử, nuôi một chút tôi tớ, cùng hai vị hổng nhan chi kỷ, quay lại dẫn ngươi đi nhìn một chút ông ngoại ở sân nhỏ không so nhà ta tỏa thành nhỏ hơn bao nhiêu, bất quá bây giờ đã trống không. Dô lên nói, xuyên qua về hình chữ bên ngoài bảo, liền tiến vào nội bảo. Nội bảo cũng chia làm hai bộ phận, trước bộ phận là đại điện, cung tiền đại công tước xử lý chính vụ địa phương. Phần sau phân thì là ảnh diễm long huyết gia tộc nơi ở, trước mắt chỉ có hạn xỉ ạ công chúa mang cung tiền đại công tước, cùng lệ ạ tiểu công chúa cư trú. Chú. Tiến vào nơi này, thủ vệ liền sưng nghiêm, ba bước một tốt, năm bước một chạm, mui qua một cái cửa ải đều sẽ bị gặng hỏi một phen đến đại điện về sau. E đã không thể đi theo vào, vừa vặn cùng xe ngựa cùng nhau chờ ở bên ngoài chờ đợi tòa thành người hầu đến đây tiếp thu lễ vật. Du sẽ cầm một hộp bạch lộ vũ long xì gà, cùng len cùng một chô hướng đại điện đi đến, thuận tiện nói, ta lần này vì đại công tước mang đến 100 dương bạch lộ vũ long xì gà, thuận tiện còn cho đại ca ngươi mang 20 dương, đến lúc đó đại ca ngươi giúp đỡ nhiều đối ngoại tàn tán. Không có vấn đề. Bái kiến đại công tước cũng không có rườm rà quý củ, một đường từ len mang, rất nhanh liền tại đại điện trong thiên điện, nhìn thấy Cùngsten đại công tước. Cùngsten đại công tước ngồi tại cao cao chiến ghế thời có vẻ tiêu căng nhìn xem xoay người túi đầu bái kiến chính mình dù sẹo thanh âm có chút bé nọ ngươi chính là dù sẹo mị tệ nà sao dỗ lên từng nói với ta ngươi vừa phân đất phong hầu không bao lâu phong thần phong thần không phải ta phong thần dù sẽ không phải củng tiến đại công tước phong thần tự nhiên không cần hướng củng tiến đại công tước quỳ lệ làm lễ đúng vậy điện hạ ta ở trên lễ trưởng thành bị phụ thân đại nhân phân đất phong hầu vì hôn tước Dù sẹo nô lên cái eo nhìn về phía củng tiến đại công tước một đầu màu bạc nửa cuốn tóc dài phối hợp hơi có vẻ âm nu ngũ quan để hắn khuôn mặt nhìn qua có chút lệch nữ tính hóa Bất quá trên thân màu vàng đại công tước lễ phục, lại đem hắn phụ trợ khí khái hào hùng mười phần, cao quý chi khí tự nhiên tiêu tán. Nhất là một đôi màu hổ phách con mắt, phản phất có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt, hoàn toàn xoay chuyển cả người hắn âm nhu khí chất. Dù sẽ không thể không thừa nhận, vị này cùng chính mình cùng tuổi đại công tước, tại tướng mạo phía trên, cũng không thua chính mình mấy may. Thậm chí tại tuấn mỹ trên trình độ, muốn so hắn cùng mẹ ấy dơ biểu ca, còn muốn thắng qua một hai phần đương nhiên, dù sẽ có đầu đủ lý do tin tưởng, dẫn đến hắn đối với đại công tước Mỹ Mạ mà cảm, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là Mỹ Tệ Nạ gia tộc điệu thấp sinh tồn chi đạo phát huy tác dụng. Dù nói thế nào, Hắn cũng là con trai của Roman nam tước, không sai, rất hay hùng tiểu hòa tử. Cunnsten đại công tước đứng lên, giọng điệu có chút tận lực làm ra vẻ thành thục. "Điện hạ, đệ đệ ta còn cho ngài mang đến lễ vật." Đại ca Cazolensen vào nói, "Có đúng không, lễ vật gì?" "Là Vũ Long xỉ gà bạch lộ hệ liệt, hết thảy 100 dương, một dương 10 hộp." Ju xuất tiến lên hai bước, đem một hộp bạch lộ Vũ Long xỉ gà mở ra, hiện ra tại đại công tước trước mặt, cái này Vũ Long xỉ gà là ta phát minh kiểu mới thuốc lá khô, chuyên vị quý tộc mà thiết kế. "A, ta biết cái này Vũ Long xỉ gà, Jolen từng nói với ta." Đại công tước hiếu kỷ cầm lấy một điếu xì gà, nói đến, ta vừa nhớ lại, ngươi còn là một vị bác học gia, ta tự mình ký phát phong thưởng sách. Nói, quay đầu hô nói, người tới, cho ta châm lửa. Lập tức có người hầu tiến lên, đưa tới nhóm lửa cây châm lửa. Điện hạ, ngươi muốn lửa? Du trèo hí mắt, cấp tốc theo trong tay người làm tiếp nhận cây châm lửa, tự mình rút cuộn tiên đại công tước điểm lên. Điện hạ, vũ long xì gà bạch lộ hệ liệt, là phổ thông thuốc xì gà, chờ lãnh địa ma lực thuốc lá lá thu hoạch về sau, ta sẽ chọn lựa tốt nhất thuốc lá, sản xuất một cái đặc cung thuốc xì gà. Gian nan vất vả hệ liệt, rút cuộn tiên đại công tước điểm lên xì gà. Dù sẽ tiếp tục nói, gian nan vất vả hệ liệt, chỉ đối với điện hạ ngài, cùng mẹt lỉn bá tức cùng phụ thân của ta cung cấp, hàng năm chỉ cung cấp 100 dương, trừ cái đó ra, sẽ không sinh thêm nhiều sinh một cây. Dù xèo, liền ta cũng không được sao. Dô len cố ý buồn bực nói. Dù sẽ kiên định lắc đầu, đại ca, không được, chính là chúng ta, cũng sẽ không hưởng dụng gian nan vất vả hệ liệt, rút một chi thiếu một chi, nói thật hàng năm 300 dương chưa hẳn có thể sản xuất ra. Nếu như không đủ, chỉ có thể bị khuất phụ thân đại nhân cũng ít rút một điểm. Ngầm bạch lộ vũ long xì gà mặc dù cảm nhận không ra thuốc si gà so cái tàu tốt rút đến đi đâu, nhưng củng tiền đại công tước biểu lộ lại hết sức hài lòng thuốc si gà này xác thực 10 phần thú vị, khó trách mẹ lìn bá tước đối với này khen không dứt miệng. Tấu chương song chương 211. trăm tiểu tiên tử chương 211, trăm tiểu tiên tử tăng thêm cầu nguyện phiếu trong thiên điện, ba người cưỡi mây đạp gió vây quanh vũ long xì gà bình phẩm từ đầu đến chân đương nhiên lấy củng tiền đại công tước nói làm chuẩn dỗ một mực tại lấy lòng củng tiền đại công tước dù sẹo ngẫu nhiên lấy lòng một câu phần lớn thời gian đều ở bên e cũng cẩn thận quan sát củng tiền đại công tước trước đó thông qua đại ca do lên trong miệng biết được củng thiên đại công tức trí hướng rộng lớn lại thông qua mẹ ấy giờ biểu ca trong miệng biết được củng thiên đại công tức trí lớn nhưng tài mọn lại thêm một chút lưu truyền tới lời làm thiếu cảm thấy củng thiên đại công tức nhân phẩm có vấn đề bất quá bây giờ tiếp xúc về sau dù sẹo phát hiện củng thiên đại công tức có lẽ trong tính cách có chút tiêu căng nhưng tuyệt đối không ngu ngốc tương phản mười phần thông minh thông qua dù sẹo thổi phòng vũ long sỉ gà lời kịch hắn rất nhanh liền có thể đoán được dù sẹo ý đồ vũ long sỉ gà là mẹ lìn bá tước tán thưởng đồ tốt dù sẹo ta nhận lấy ngươi hàng năm thiên cống cùng sử dụng nó chiêu đãi khách mới cảm tạ điện hạ trợ giúp dễ nói, người phát minh thuốc xì gà cũng xác thực thú vị. cùnstien đại công tức phun ra một điều thuốc, mà lại rút một cây xì gà, liền tương đương với phẩm vị một tên kỵ sĩ hoàn chỉnh cả đời. thuyết pháp này cũng mười phần thú vị. chính yếu nhất chính là thuận tiện, không cần mỗi lần hút cái tàu trước đó, còn phải mân mê nửa ngày, nhất là thích hợp trên cánh đồng tuyết <cười> rút. jolen nói bổ sung, thuốc xì gà rút đến một nửa, cùnstien đại công tức cũng không có hào hứng lại nói chuyện hiếm, liền nói, jolen, đêm nay ngươi cùng rủ sẹo đến ta trong trang viên ăn cơm, xem như vì rủ sẹo bày tiệc mời khách. ngày mai ngươi mang rủ sẽ thật tốt đi dạo. jolen gật đầu, vâng, điện hạ. Du sẹp túi người hành lễ, đã tạo điện hạ. Sau đó liền cùng Zolen một đạo rời khỏi thiên điện, đem bạch lộ vũ long xỉ gà cùng đại công tước người hầu giao tiếp về sau, trở về Zolen tại bên ngoài bảo tiểu Việt tử. Thế nào, gặp qua đại công tước, cảm thấy đại công tước như thế nào? Zolen hỏi. Rất anh Tuấn. Trừ cái đó ra đâu? Rất thông minh. Còn gì nữa không? Không còn. Làm sao liền không có rồi? Zolen có chút không vừa ý, không có cảm thấy đại công tước rất có anh minh chi chủ khí khái sao? Du sẹp trận mắt một cái, đại ca ta mới cùng đại công tức gặp mặt một lần, hít vài hơi xì gà trò chuyện một hồi ngày, nơi nào có thể nhìn ra được đại công tức có hay không anh minh chi chủ khí khái. lại nói, đại công tức cũng tốt xấu trước khế ước một cái huyết thú, lại nói cái gì anh chủ khí khái đi. ngươi hiểu cái gì? xem ra ánh mắt của ngươi còn chưa đủ sắc bén. đại công tức không phải là không thể khế ước huyết thú, mà là giống như ta, đều đang đợi cưới rồng thời cơ. cưới cái gì rồng, song túc phi long sao? dĩ nhiên không phải, đại công tức là muốn cưới. Sweet, tuyệt đối đừng nhắc đến cái kia tên, muốn xét cũng chỉ có thể nói tốt. Rôlen cẩn thận từng ly từng tí bàn giao nói, tại núi lửa chúng quanh nói tên của nó, rất có thể sẽ bị nghe tới. Ta không đề cập tới. Du seo gật đầu, điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng. Trên thực tế theo Tiểu Mộng Dòng phản ứng liền có thể nhìn trộm một hai. Núi lửa xung quanh là ảnh Diễm Cự Long lực lượng phóng xạ trung tâm, hiển nhiên nơi này nhất cử nhất động đều tại ảnh Diễm Cự Long trong không chế. Ai dám nói ảnh Diễm Cự Long nói xấu, xem chừng một giây sau liền có một ngụm Long Viêm từ trên trời rán xuống. Nghe nói ở trong này lấy ảnh Diễm Cự Long phát thệ, ai dám vi phạm lời thể, báo ứng sẽ phi thường nhanh. Thậm chí ngày đầu tiên trái lời thể ngày thứ hai liền có khả năng đại họa lâm đầu. Nói tóm lại, núi lửa xung quanh, cự long chính là thần linh. Hai huynh đệ trò chuyện một hồi nhàn thoại, liền có cung đình người hầu đến đây thông báo hai người đi nội bảo trong trang viên hưởng dụng đứa tối. Đại công tử không thích ở tại trong tầm cung, cho nên ở trong này xây một cái nhỏ trang viên, tiến khách trên cơ bản đều ở chỗ này. Rốt lên đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang dù xeo bảy lần quạt tám lần rẽ, liền theo to lớn trong thành bảo cuốn đi ra. Tiến vào một chỗ tứ phía đều là tường thành cỡ nhỏ trang viên, hoa tươi đầy đất, cây xanh râm mát, nơi này có thể nói là tòa thành bên trong tiểu hoa viên. Vườn hoa chỗ sâu nhất chính là một tòa 3 tầng lầu phòng. So dù Sersi gà đại viện muốn hơi rộng lớn một chút. Jolene, Julesel, Cullen đại công tước đã thay đổi một thân quần áo thoải mái, đang ở trong sân luyện tập bắn tên. Vung ra dây cung, một chi mũi tên liền trùng điệp bắn trúng mục tiêu, toàn bộ mũi tên hoàn toàn cắm vào. Bất quá dù sẽ híp mắt nhìn một chút, khoảng cách hồng tâm có chừng một chia dài. Hiện nhiên đại công tước bắn tên chính xác còn phải lại luyện. Julesel, có thể mở cung sao? Thử một lần. Cullen đại công tước để cung tên xuống, do hỏi. Ngạch, rất xin lỗi điện hạ, ta còn không có học tập bắn tên. Julesel lắc đầu. Hắn liền kinh mạch cũng còn không có mở hoàn toàn, làm sao có thời giờ luyện tiễn? Medlin Bá Tước không phải đưa ngươi một bộ khinh tuyết cung sao, có thời gian còn là đến luyện một chút tiễn, sớm luyện mới có thể sớm ngày luyện thành." Cùng Sten Đại công tức tùy ý nói, nhưng là để lộ ra đến tin tức, lại làm cho dù sự trong lòng hơi động. Hiển nhiên, cho dù Medlin Bá Tước lui ra, nhất cử nhất động Cùng Sten Đại công tức ý nguyên chú ý liền đưa ngoại tôn một cây cung, cung tên cứ gọi là gì, hắn đều dò nghe. "Thiên phú của ta, cho nên nhiều lắm bỏ chút thời gian tại đấu khí trên việc tu luyện, bởi vậy tạm thời không dám phân tâm tu luyện cung tiễn." Dù xèo giải thích nói, bất quá chờ ta tu luyện thành đại kỵ sĩ, liền sẽ dụng tâm luyện tiễn, tranh thủ sớm ngày luyện thành. Jolen, người đến. Cùnstin đại công tức đem cung ném cho Jolen. Lập tức lại hỏi, người đầu khí tu luyện tới một bước kia, thiên phú không tốt liền phải cắn thuốc, cắn thuốc gặm đi ra đại kỵ sĩ, cũng không so tu luyện được đại kỵ sĩ kém. Dù xèo đáp, cột kinh mạch mở xong, hiện tại ngay tại mở chi nhánh kinh mạch, cái kia khoảng cách đại kỵ sĩ cũng nhanh. Cùnstin đại công tức gật đầu. Vừa mới bắn xong một tiễn, chính chúng hùng tâm Jolen, thì kinh ngạc giò hỏi, ta không nghe lầm chứ dù xèo? Ngươi trụ cột kinh mạch đều mở xong rồi. Hắn lúc trước rời đi xả nở cửa sông, trực tiếp đi hùng bảo, cho nên cũng không biết dù sẽ trị liệu làm thủy tinh long mở tỷ cạ lạn sự tình. Dù sẹo liền đơn giản giải thích một chút, đại khái chính là như thế. Nếu không phải một ngụm bản nguyên long tức, ta khả năng còn tại mở chân trụ cột kinh mạch. T. Dỗ lên nghe răng trợn mắt, mở tỷ cạ lạn các hạ vậy mà cho ngươi nổ một ngụm bản nguyên long tức, đây là cái gì vận khí à? Liên củng tiên đại công tức, đều nhiều quan sát liếc mắt rủ sẹo, sau đó híp mắt hỏi, làm thủy tinh long hơi thở đem tặng, dù sẹo vận khí của ngươi coi như không tệ, thậm chí xa không chỉ tại đây có lẽ ngươi còn có thể được Lam thủy tinh long tán thành, đương nhiên, đây là mò nọ chỗ gì ạ gia tộc rồng, không đến mức đi. Dỗ len miệng đầy vị chua, hắn nhọc nhằn khổ sở liếm niêm thổ long rột bao nhiêu năm, cũng không gặp niêm thổ long rột tán thành hắn. Dù sẽ chỉ là đi xạ nợ cửa sông làm cái khách, liền đạt được Lam thủy tinh long mở đỉ cạ lạn hơi thở đem tặng đây đều là thế đạo gì? Nếu không phải không dám nhắc tới cùng tên ảnh diễm cự long, Dỗ len đều nghĩ lên trước chất vấn một phen, ngươi đầu này lão long con mắt mù sao? Ai là thiên tài không biết sao? Dựa vào cái gì một cái tuổi mục kỵ sĩ có cơ hội cưỡi rồng, ta như thế ưu tú, rồng lại lờ đi ta. Cùng tên đại công tức liếc mắt nhìn toàn thân chua chua vị Jolene, lại nhìn một chút lạnh nhạt dù sẹo, cao giọng nói: Vô luận như thế nào, có cới rồng cơ hội, liền nhất định phải tranh thủ. Ta hy vọng đại công quốc thế hệ tuổi trẻ có càng nhiều phi long kỵ sĩ sinh ra. Nói xong, hắn cất bước hướng trang viên lầu nhỏ đi đến. Sắp trời đã tối, ăn trước bữa tối. Đúng lúc này, Như Chung bạc thanh thúy thanh âm truyền đến: Kaka, ngươi tại sao lại tại trong sân nhỏ ăn cơm? Không bồi ta cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm? Jules ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi tới. Kia là một cái hơn mười tuổi tiểu cô đương, phiếu giật tóc dài màu bạc cùng màu trắng nát hoa váy dài hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng làm nổi bật lên nàng da thịt trắng hồng. Cùng quần xiến đại công tức màu hổ phách con lơi, phối hợp đơn giản màu vàng vật trang sức, hài hòa lại sinh động. Trong chốc lát, Du sẽ sinh lòng hoảng hốt, phản phất nhìn thấy một cái tiểu tiên tử, theo trong tranh đi ra đến, Cún Lệ Á tiểu công chúa Sắp xì Đồ, so ở độ tuổi này muốn càng nhỏ hơn một điểm, tấu chương xong, chương 212. Đóng gói. Chương 212, đóng gói. Công chúa điện hạ. Du sẽ hạ thấp người 15 độ, phong độ thân sĩ 10 phần xoay người tối đầu, hướng tiểu tiên tử Cún Lệ Á tiểu công chúa hành lễ. Mặc dù ảnh diễm đại công tước tức vị chỉ là đại công tước vị, so quốc vương muốn thấp một cái cấp bậc, nhưng là ảnh diễm đại công quốc thuộc về độc lập đại công quốc, không có mưu quốc. Tự nhiên, đại công tước nữ nhi hoặc là tỉ muội đều gọi hô lấy công chúa. Ngươi là? Cún Lạ tiểu công chúa tò mò nhìn dù sẹo, đẹp trai như vậy khí quý tộc, quả thực còn hiếm thấy hơn. Thường tại Hồng Bảo hành tẩu tuổi trẻ trong quý tộc, rất bao nhiêu có như thế anh tuấn xoay khí, khoảng cách ca ca của nàng cũng không kém bao nhiêu. Ta gọi dù sẹo mi tên ạ, ống quang lòng trào sông một vị hơn thước. Dù sẽ tự giới thiệu đại ca Jo len lập tức cấp lời nói, công chúa điện hạ, hắn là đệ đệ của ta. Năm nay vừa trưởng thành, ta dẫn hắn tới thấy chút việc đời. Giới thiệu xong về sau, Cùn tiên đại công tử liền nói, được rồi, Cùn lạy ạ, ngươi cũng nhìn thấy, ca ca muốn chiêu đãi khách nhân, hôm nay liền không bồi ngươi cùng mẫu thân ăn cơm. Ngươi mau trở về bồi mẫu thân ăn cơm đi, đừng để mẫu thân chờ sốt ruột. A, tốt, ca ca. Cùn lạy ạ tiểu công chúa gật gật đầu, dưới sự chen chúc của bọn người hầu rời đi trang viên nhỏ. Du xéo nhìn xem Cùn lạy ạ tiểu công chúa bóng lưng biến mất tại chỗ gấp quần, trong lòng không hiểu có chút thất vọng mất mát. Dỗ lên tựa hồ rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì trực tiếp ôm bờ vai của hắn, một bên đem hắn hướng lầu nhỏ trong phòng khách mang, một bên nhỏ giọng đối với hắn thầm nói, đại công tước không thích nhìn thấy có người ngấp nghé muội muội của hắn, tiểu tử ngươi thu liễm một chút ánh mắt, đi, đi vào hưởng dụng bữa tối. Trang viên lầu nhỏ so với nội bảo cung điện, mặc dù đơn sơ rất nhiều, nhưng là trong phòng trang hoàng phi thường hoa lệ, quý báo bảo thạch đèn đóm trải rộng mỗi một cái góc. Cho dù đến ban đêm, nơi này ý nguyên thoáng như ban ngày, mà bữa tối phong phú trình độ, cũng đồng dạng đổi mới dù xèo nhận biết, mấy chụp đạo quý báo thức ăn đem bàn ăn chất lức, mà lại trong đó đại bộ phận đều là ma lực thức ăn. Điện hạ, ta liền không khách khí. Dù sẹo lên tiếng chào hỏi, liền không để ý nữa quý tộc phong độ thôn tính cuốn quét. Dù lên kinh bị liếc mắt nhìn dù sẹo. Đối với củng thiên đại công tức ngượng ngùng cười một tiếng. Dù sẹo thiên phu không quá đi, không thể gặp ma lực đồ ăn, cũng không phải là tận lực ở trước mặt điện hạ thất lễ. Ha ha. Củng thiên đại công tức vui. Trong ánh mắt cảm giác ưu việt cùng kinh bị, chợt lóe lên, một bên ngai kỵ nuốt chậm, vừa nói dù sẹo ăn từ từ, ma lực thức ăn còn có rất nhiều, không có người sẽ cùng ngươi đoạn, đầy đủ ngươi ăn vào no bụng. Đại tạ điện hạ. Dù sẹo ngẩng đầu cười cười bản thân hắn tương đương thiết thực, cũng sẽ không vì quý tộc phong độ, từ bỏ những này giá trị đắt đỏ ma lực đồ ăn ăn vào trong bụng, mới là chân thực hệ. nghĩ nghĩ, hắn lại ngẩng đầu hỏi điện hạ, ăn không hết có thể đóng gói sao? Rộn lên nghe vậy, lập tức quát lớn, dù sẹo, chú ý thân phận của ngươi, ngươi là một vị quý tộc, đừng đều ở điện hạ trước mặt thất lễ. không cần thận trương, Rộn lên. Cùn sĩ đại công tức cười ha ha nói, có thể đóng gói, dù sẹo, quay đầu ngươi ăn không hết thức ăn, ta để tôi tớ đều giúp ngươi đóng gói, ngươi có thể mang về từ từ ăn, không cần phải gấp. đa tạ điện hạ. Nghe nói có thể đóng gói, dù sẹo cũng sẽ không cần ăn như hổ đói. Cùng Jolen cùng một chỗ, bồi tiếp Cùn Tiên Đại công tức vừa ăn vừa nói chuyện, đều là người trẻ tuổi, rất nhanh liền nhịn không được chỉ điểm Giang Sơn. Năm nay vùng ra nông nô mậu dịch, các nhà lãnh địa đều có thể được đến tăng cường, ta hy vọng sang năm thời điểm, phát động một trận càn quét. Cùn Tiên Đại công tức hăng hài nói, mấy năm này cương vực một mực tại rút lại, là thời điểm đối ngoại khai thác. Không sai, là muốn đối ngoại khai thác, ngừng lại những năm này suy yếu tình thế. Jolen lập tức lớn tiếng phụ họa. Du Sẹo đi theo gật đầu bất quá lại là thông qua củng tiến đại công tức cùng jolene đối thoại âm thầm suy tư ảnh diễm đại công quốc tương lai phát triển hiển nhiên 20 năm nguyên giáo hội chấp chính thời kỳ đại công quốc lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức ảnh diễm cự long cũng tại ngủ say dưỡng thương dẫn đến rất nhiều lãnh địa về ngoài cương vực không ngừng rút lại cái này gây nên củng tiến đại công tức bất mãn quyết định muốn tại gần đây đại chiến một trận quét dọn tuyết ma tuyết quỷ áp súc tuyết ma chi lược không gian từ đó mở rộng ấm áp chi địa ấm áp chi địa càng nhiều đối với ảnh diễm cự long phản hồi cũng đem càng nhiều có thể gia tốc ảnh diễm cự long thương thế khôi phục mà lại dù xeo nhẹ cảm phát rất được Cun Xian Đại công tước sở dĩ suốt ruột phát động chiến tranh, chỉ sợ cũng là vì đạt được ảnh diễm Cự Long tán thành. Hắn còn nghĩ cưới Cự Long. Dù xeo nhấm nuốt một khối nui giữa nguyên thu thịt nướng, nhìn xem Cun Xian Đại công tước cùng Jo Len quân thần hai người, kẻ sướng người hoạ, yên lặng nghĩ đến, muốn khai thác cương vực, phi Long kỵ sĩ càng nhiều càng tốt. Cun Xian Đại công tước ánh mắt nhìn về phía trên bàn ăn tiểu trong suốt, dù xeo, ngươi nếu có cơ hội ngồi cưới mợ thì cả lạn, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Mẹ ba tước bên kia lừa cản, ta có thể thay ngươi đi nói. Đa tạ liên hạ, nếu ta thật có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua. Rất tốt. Cunsten đại công tước hài lòng cười cười, Jolene, ngươi cũng giống vậy, nhà ngươi rốt, ngươi nhất định phải nhiều hơn công lược, không thể lãng phí song tốc phi long lực lượng. Hiện tại đại công quốc mỗi nhiều một vị phi long kỵ sĩ, chúng ta liền có thể khai thác càng nhiều ấm điện." Điện hạ xin yên tâm, ta nhất định tranh thủ mau chóng được đến rốt các hạ tán thành, sớm ngày trợ giúp điện hạ khai cương thác thổ. Đối với ngươi, ta là tín nhiệm." Cunsten đại công tước giơ ly rượu lên, "Đến, huynh đệ các ngươi hai người, cùng ta cùng uống một chén. Uống thắng, uống thắng." Nửa giờ sau, dù cùng Jolend mang hơi say rượu chênh choáng, rời đi trang viên lầu nhỏ. Trên đường hai huynh đệ liền vận chuyển đấu khí, đem chướng choáng tăng ra, một lần nữa tối mát, lại bị ban đêm gió lạnh thổi tới, tinh thần phân chấn. "Ngươi hôm nay thật sự là mất mặt, gia tộc mặt đều bị ngươi mất hết, dù Sẹo." Trên đường, Zollen liền không nhịn được khởi xướng lửa. "Làm sao rồi? Làm sao?" Zollen chỉ vào dù Sẹo mang theo một bao lớn đồ ăn, "Trong nhà thật thiếu điểm này mà lực đồ ăn sao? Đến nơi muốn theo đại công tước chén yến tiệc đóng gói sao? Đại ca, cự tuyệt lãng phí đồ ăn, hẳn là theo ngươi ta làm lên." Du Sẹo nói, mà lại đóng gói truyền thống từ xưa đến nay, lại không phải ta một người đóng gói. "Quý tộc trên yến hội" Ăn không hết đồ ăn, có hai loại phương thức xử lý. Một loại chính là ban thưởng cho người hầu, lại một loại chính là cho khách mới đóng gói mang đi, dù sao những thức ăn này đều là thượng đẳng vật liệu. Đóng gói đều là người nào, đều là một ít quý tộc, người xa cơ thất thế. Jolen quát: "Duleo liếc qua Jolen, vậy ngươi cảm thấy ta là đại quý tộc, còn là tiểu quý tộc? Nếu như đại ca ngươi nguyện ý từ bỏ ưu quang nam tộc quyền kế thừa, ta kỳ thật cũng không ngại làm một tên đại quý tộc, kế thừa ưu quang lòng chảo sông lãnh địa." Ngạch, Jolen lập tức nệt lời. Theo xuất thân đến xem. Dù sẽ tựa hồ đích thật là đại quý tộc, dù sao mỹ tệ nạ gia tộc chính là ảnh diễm đại công quốc năm vị nam tước gia tộc một trong, nhưng trên thực tế dù sẽ chỉ là gia tộc thứ tử, đã phân đất phong hầu vì huân tức lãnh chúa. Toàn bộ ảnh diễm đại công quốc mấy trăm tên huân tức quý tộc, hiện nhiên huân tức cái này một tước vị còn không đạt được đại quý tộc cánh cửa. Ghét bỏ liếc mắt nhìn dù sẽ trong tay đóng gói đồ ăn, dỗ len quả quyết nói sang chuyện khác. Nhà ông ngoại mở để cạ lạn các hạ, ngươi coi là thật có cơ hội cưỡi thừa sao? Không biết ông ngoại cùng biểu ca hẳn là nguyện ý cho ta một cái khế ước cơ hội nhưng là đại cứu mẫu hiển nhiên trướng mắt nhà ta mà mợ tỷ cạ lạng các hạ lại là đại cứu mẫu đồ cưới ai biết được có lẽ phải đợi đến mẹ ấy giờ biểu ca đương gia làm chủ ngày đó ha ha đây không phải là phải đợi đến sau 50 năm mươi len cười ra tiếng bất quá rất nhanh ý thức được cái này không nên cười thế là lại sụp mặt nói mặc kệ như thế nào đại công tức hy vọng ngươi có thể cưới dồng vậy ngươi liền lấy cái mục tiêu này đi công lược mợ tỷ cạ lạng các hạ nói bóng gió công lược mợ tỷ cạ lạng các hạ có thể công lược trong nhà ruột các hạ không thể tấu trước song chương hai mặt trời lên cao Chương 213, mặt trời lên cao. Bên ngoài bảo tiểu viện trong phòng, Du Seo Nam ở trên giường trong lúc nhất thời khó mà ngủ. Bên hai nghe không được Huấn thú nói nhỏ âm thanh, lòng bàn tay em mở hình ấn ký cũng vô pháp kêu gọi. Từ khi tới gần ảnh diễm núi lửa về sau, tựa như tất cả đặc thù lực lượng, không phải nguồn gốc từ ảnh diễm cự long lực lượng, đều bị áp chế gắt gao ở đương nhiên. Hắn còn có thể đem tiểu bẫm, bụi gai triệu hoán đi ra, cái này hai con hổ phách trùng cũng không e ngại cự long lực lượng áp chế. Nhưng chúng nó, là bởi vì vốn là cự long lực lượng phóng xạ mà sinh ra, hay là bởi vì có không hề tầm thường tính cách thủ, Du Seo cũng không làm rõ ràng được kiếm bướm, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi biến lớn một chút xíu. dù xéo giơ tay lên, ở giữa không trung vòng quanh kiếm bướm hòa vòng. kiếm bướm nhẹ nhàng nhảy múa, không thể nói chuyện, cũng vô pháp rõ ràng huy hiệu tâm linh câu thông. bất quá nó đích xác so ban đầu mới từ trong hồ phách phục sinh lúc, phải lớn một chút. dù sao cùng ở bên người dù xéo, hấp thu không ít kiếm pháp vì chất dinh dưỡng. không chỉ có là kiếm bướm lớn một điểm, bụi gai cũng có sở tịch đích, dài 5 mét cảnh mận gai roi, đã có thể làm được ngón tay linh hoạt, thậm chí liền một cây tú hoa châm đều có thể cuốn lại, khi tất yếu chính là dù cái tay thứ ba. hồi đi, kiếm bướm. dù xéo ra lệnh một tiếng. Kiếm bướm liền lặng lẽ cắm vào lòng bàn tay của hắn bên trong, lúc này em mở hình ấn ký không có chút nào tung tích, chỉ có to bằng hạt vừng kiếm bướm ấn ký, vây quanh không sai biệt lắm đủ gai ấn ký, chậm rãi chuyển động. Thu cánh tay về, xoay người, du SEO nhắm mắt lại. Trong đầu đống nhiên hiện lên cồn lạ tiểu công chúa, như là tiểu tiên tử tinh xảo bóng hình xinh đẹp, bất quá rất nhanh liền bị cái khác hỗn loạn suy nghĩ che giấu. Không biết trôi qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ đêm này cùng trước đó ban đêm, ưu ám ngẫm cảnh không có dáng lâm, ở dưới mí mắt của ảnh diễm cự long, tiểu mộng rồng điệu thấp tự kỳ. Cho nên cái này một dạ la làm làm rất nhiều mộng đợi đến sáng sớm, đại bộ phận mộng đều đã không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ tự mình làm cái cỡi lên song túc phi long mộng đẹp. Tựa hồ ta cỡi rồng thời điểm, còn mang cái muội tử cùng một chỗ, dù xẹo lung lay đầu, loan phảng có chút ấn tượng, chính mình mang muội muội tử tựa như là cùn lạ tiểu công chúa, bất quá mộng cảnh đã mơ hồ, cũng không biết phải hay không phải. Dù Xẹo thiếu gia, đám hầu gái đẩy cửa tiến đến, không chỉ có dọn dẹp phòng ở, còn phụ trách giúp Dụ Xẹo thay quần áo, cái này khiến Dụ Xẹo mười phần ngoài ý muốn, trong sân nhỏ không có nam bộ sao? Cầm đầu nữ bộ trưởng, có một đôi gợi cảm môi đỏ nghe vậy cười đùa nói, lao gia tiểu viện tử chỉ có quản gia một vị nam buộc, thường ngày hầu hạ lao gia đều là chúng ta hầu gái. chiêu đại khách mới lúc, khách mới sẽ tự mình mang nam buộc. dù xếp chuyến này chỉ mang ezit một người. hạ as cùng đại buồn hùng gỡ dỗ vờ, đều đi theo thương đội đi mùa bán nông nô đi. nô, no, jolene, thật biết hưởng thụ. dù xèo đối với nhà mình đại ca phồn hạnh, đã không cảm thấy kinh ngạc. nơi này không phải hình quan bảo, mà là jolene tư nhân không gian, ngoại nhân không quản được, tự nhiên không cần tuân thủ nam tính quý tộc nhất định phải từ nam tính tôi tới phục vụ quý cụ mà có thể bị Jo mời tới khách mới, hiện nhiên cũng đều cùng chung trí hướng. Dù sẹo thiếu gia, ngài cũng có thể hưởng thụ nha. Nữ bộc trưởng nói, dùng tay trong lúc lơ đãng nuốt về một chút dù sẹo ngực. Một đôi mắt, ẩn ý đưa tỉnh. Nhưng dù sẹo lại há có thể để ý đối phương, ngang tay của đối phương, lạnh nhạt nói, Jo đâu? Lao ra còn không có rời giường, hắn không cần đi sớm biết sao? Dù sẹo lại hỏi, Jo lần này đến đây hùng bảo phụ tá cùng tiến đại công tước, tự nhiên phải có một cái chính thức chức quan, hắn chức quan là trưởng tỷ đại thần trợ lý, trưởng tỷ đại thần là đại công quốc chín đại quốc vụ trọng thần một trong. Trưởng quản đại công tước tư nhân đến tỷ, sự tình gì đều có thể quản, nhưng là sự tình gì cũng đều có thể mặc kệ. Chủ yếu nghe lệnh của đại công tước, cân đối các bộ môn công việc. Nguyên lão hội chấp chính trong lúc đó, trưởng tỷ đại thần chính là cái giám, hết thề đều là mệt lìn bá tức định đoạn. Bây giờ cùng đến đại công tước đăng cơ chấp chính, trưởng tỷ đại thần cũng đi theo chân hưng, sự tình gì đều muốn cắm một vậy. Dỗ len thân là trưởng tỷ đại thần trợ lý, lại có đại công tước trèo trống, tự nhiên cũng là sự tình gì đều có thể quản. Chức vị không cao, quyền lực lại lớn, lão gia mỗi ngày đều sẽ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nữ bộ trưởng trả lời, đến nỗi sớm sẽ. Tựa như là đại công tước mỗi ngày buổi sáng cũng không thích họ, cho nên đám đại thần đều quen thuộc tại xế chiều họ. Buổi chiều mở sớm biết, dù sẽ có chút không rõ ràng cho lắm. Chờ hắn đi đem Jolene đánh thức, mới từ trong miệng Jolene biết được, Cún tiên đại công tước so hắn còn càng yêu ngủ nướng, buổi sáng trên cơ bản không tại đại điện lộ diện. Trường tỷ đại thần là ảnh diễm gia tộc bà con xa huyết mạch một vị nguyên thú kỵ sĩ, có có học dạng, buổi sáng cũng không tới làm việc. Cho nên Jolene chỉ cần xế chiều mỗi ngày đi mở cái sẽ là đủ. Hỏi rõ ràng điểm này. Du Seo đột nhiên cảm thấy Cùn Sĩ Đại Công Tước quả nhiên là một vị khai sáng quân chủ, nếu không phải hắn ngực có trí lớn, đều nghĩ cùng giống như Jolend chạy tới phụ tá Cùn Sĩ Đại Công Tước có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh công tác, ai không kêu a khó trách Jolend đối với hồng bảo sinh hoạt vui đến quên cả trời đất. Về hình quang bảo liền phải mỗi ngày 730 đúng giờ rời giường, nơi nào có lưu tại hồng bảo dễ chịu, mỗi ngày hầu gái hầu hạ, ngủ đến mặt trời lên cao. Chậc chậc. Nói cái gì Cùn Sĩ Đại Công Tước trí hướng rộng lớn, muốn thành lập một fan công lao sự nghiệp, dù sẽ bán thầm một câu. Lập tức nói, đại ca, ta chuẩn bị đi nội phong thành mua được nông nô về sau liền muốn đi theo thương đội rời đi liền không lại tới ở có đúng không dỗ len còn có chút mơ hồ chưa tỉnh ngủ nằm ở trên giường tùy ý phất phất tay tốt cùng phụ thân mẫu thân nói một tiếng ta sẽ tại hồng bảo nghiêm túc phụ tá đại công tước tranh thủ sớm ngày kiến công lập nghiệp thu thập một phen dung nhan, têu lên đã trong sân tu luyện nguyên tức eri mang lên hồng nhãn thử vương rẻ dị cùng kim ngân lang quyển cây vin hai người cấp tốc rời đi hồng bảo cưỡi ngựa đi tại trường tiểu trên đường du xéo nhìn lại to lớn che trời to lớn toảnh thành nhìn thấy không phải mới đại công tước đăng cơ hậu sinh cơ mừng mừng mà là khắp nơi tràn đầy ham ăn miếng làm Bước đi ông ngoại, ta còn tưởng rằng Cổn Sĩ thật muốn đại triển quyền quốc đâu, không nghĩ tới quả nhiên như mẹ ấy giờ biểu ca lời nói, là cái tốt mã rẻ tuổi. Trong lòng cảm khái một câu, Du Seo đột nhiên nhớ tới cái kia đạo tiểu tiên tử thân ảnh, nhưng Cổn Sĩ đại công tước cùng muội muội của hắn Cổn Lệ tiểu công chúa, dung mạo thật là xinh đẹp a, gia tộc gen tốt như vậy nha. Không biết Dạ si Xi ạ công chúa lại là cỡ nào phong thái. Rời đi hồng bảo, thẳng đến nội phong thành. Rất nhanh dù sẽ tìm đến thương đội ngủ lại địa phương, ở vào ngoại ô một chỗ trang viên nhỏ, đây cũng là mĩ tệ nạ gia tộc sản nghiệp. Lôi thú kéo xe ngay ở chỗ này chỉnh đốn đợi đến chập tối, Hạ As, Gerover đi theo thương đội quản sự một đạo trở về, lập tức hướng rủ xẻo báo cáo nông nô mậu dịch tình huống. Đại nhân, đã cùng phụ cận nông nô thương hội thương thảo tốt, nam tính trưởng thành nông nô 25 ngân tệ một tên, nữ tính trưởng thành nông nô 50 ngân tệ một tên, thợ mộc thợ đá loại này phổ thông nông nô kỹ sư, còn có 10 tuổi trở xuống nam hài nông nô, đều là 80 ngân tệ một tên, bảo thích tượng, thợ kim hoàn, thợ rèn loại này nông nô kỹ sư, muốn 100 ngân tệ một tên, đến nỗi rược tể sư loại hình cao cấp thợ thủ công, không có bán. Mua có nhiều chiếc khấu sao? Không có. Đây là giá quy định. Kia liền mua trước 500 trưởng thành nam tính, nữ tính nông nô, lại mua 100 đứa bé, tiền còn lại chọn mấy vị nông nô kỹ sư đi. Vâng, đại nhân. Đến Hỏa Sơn ốc đảo địa quật bên kia, ngươi cùng gờ rổ vợ tiếp tục chiêu mộ dân tự do, chờ thương đội lần tiếp theo tới mộ dịch lúc, lại đem tìm nơi nương tựa dân tự do mang về. Vâng. Tấu chương xong, chương 214, ta nhìn thấy ngươi. Chương 214, ta nhìn thấy ngươi. Dù xèo đem mang đến tiền toàn tiêu hết, không chỉ có mua một nhóm giá trị 500 mai kim tệ nông nô, còn mua một điểm sáp dù bị đi ủn tinh hoa, cùng hai quyển lớn cỡ bản tay hồng ngọc tụy sau đó lôi thú xe ngựa theo kéo hàng đổi thành kéo người chở mấy ngàn tên nông nô nô chung chung điệp điệp rời đi nộ phong thành rất nhiều nông nô mặt lộ không bỏ nhìn xem càng ngày càng xa đi nộ phong thành đối với sắp đến không biết sinh hoạt cảm thấy hoảng hốt nhưng cũng có thật nhiều nông nô tò mò nhìn trên đường hết thở ước mơ lấy tại lãnh địa mới bắt đầu cuộc sống mới mỗi một vị nông nô đều là dùng nhiều tiền mua được cho nên thương đội đối với nông nô bảo hộ công tác làm được rất vững chắc giữ ấm áo đông quần đông đều đã chuẩn bị thỏa đáng trên đường đi ăn uống ngủ nghỉ cũng đều thích đáng ăn bài cái này không thể nghi ngờ để rụ rỗ tâm tình tốt thụ nhiều Nói là nông nô mạo dịch, trên thực tế chính là một lần di dân mà thôi. Không thể gánh vác đạo đức bao phục dù sẹo, lộ ra nụ cười. Mà rời đi núi Lửa Phạm Vi về sau, lòng bàn tay trái cũng đã lâu khởi sự nóng. Thoát khỏi ảnh diễm cự long lực lượng áp chế, Tiểu Nộng rùng lại cảm thấy chính mình đi, dù sẹo lật ra bàn tay trái nhìn một chút, quả nhiên, phép mở hình ấn ký ngay tại chẩm giai Thiêu Đốt, kiếm bướm ấn ký cùng đuổi gai ấn ký, cũng tại vui sướng hô ứng. Ban đêm thấy, kem. Du Sẹo nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, lập tức nắm tay, Thiêu Đốt ấn ký dập tắt, điểm điểm mạt theo ngón tay khe hở bay ra, lập tức lại tiêu tán thành vô hình bên trong. Cùng ngày ban đêm, quả nhiên U Ám ngậm cảnh một lần nữa dáng lâm. Một người một rồng, một bướm một hoa, tại đen nhánh thế giới bên trong thoải mái du ngoạn, thậm chí còn ở trùng quanh trong rừng rậm, phát hiện huyền thú ma lực chi quang. Hôm sau, Du xeo bên hai cũng một lần nữa vang lên huyền thú nói nhỏ. Cứ như vậy thương đội một đường đi nhanh, cấp tốc đến U Quang tập, tại U Quang tập chỉnh đốn một đêm, liền một lần nữa đạp lên cánh đồng tuyết. Zắc. Cánh đồng tuyết đêm thứ nhất, Du xeo liền cưỡi tiểu mộng rồng, không ngừng hướng phía tây bắc tiến về phía trước, dọc đường gặp được mấy nhóm lẻ tẻ bầy tuyết quỷ. Dần dần lớn lên tiểu mộng rồng, há miệng liền đem những này tuyết quỷ toàn bộ hút thành băng tản châu, quất ca quất cách ngay nát, đánh một chút nha tế đáng tiếc sơn hà thương đạo dọc tuyến, xác thực không có tuyết ma cùng nhóm lớn tuyết quỷ tung tích. Tiểu ngọc rồng liên tiếp mấy ngày đều ngao ngao kêu bốn phía xuất kích, đau khổ tìm kiếm nửa đêm, đổi lấy bất quá là mấy cái hoặc là mười mấy mai băng tản châu, bất chi bất giác lôi thú kéo xe thương đội, liền tới đến ban sơ cái kia suối nước nóng điểm hạ trại. Thừa dịp trời còn chưa có tối, dù sẽ trực tiếp mang lên Ezy, hướng cái kia phiến rừng tuyết chạy đi. Sân vườn trên tháp canh, hộ vệ thương đội một khắc không dám rời bước mạ cờ hơn tức, cao mày nhìn chăm chú hai người cưới ngửa tiến vào nơi xa trong rừng tuyết. Dù xéo kẻ này, tựa hồ là nghĩ ở trong rừng tuyết tìm cái gì đồ vật. Nếu như nói thương đội vừa xuất phát lúc, dù xéo đi rừng tuyết còn có thể dùng ham chơi đến tìm lấy cớ, như vậy đường về bên trong lại đi rừng tuyết, liền tuyệt không vẹn vẹn là ham chơi. Hẳn là hắn ở trong rừng tuyết phát hiện thần kỳ sinh vật, mạc cướp rất dễ dàng liên tưởng đến điểm này. Bất quá rất nhanh lại lắc đầu, tinh linh trùng không có khả năng tồn tại, chưa bao giờ có rừng tuyết thai nén tinh linh trùng tin tức, đó chính là huy thú. Nghĩ đến huy thú, mạc cướp trong lòng nóng lên, hẳn không thể hiện tại liền tiến lên, đem huy thú cướp đến tay. Mặc dù hắn tu luyện tới hai chuyển cao đẳng huy thú kỵ sĩ đã đặt đến đỉnh phong, không cách nào lại tổn tiến một bước khế ước cái thứ ba huyết thú, nhưng là bắt được huyết thú luôn, tương lai đã có thể bồi dưỡng mình thuộc hạ huyết thú kỵ sĩ, cũng có thể giữ lại cho nhi tử tương lai khế ước. Chỗ tốt quá lớn. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, nam tước đại nhân lúc trước bắt ngân giữ phong hồ, hao phí to lớn đại giới, chỉ dựa vào sức một mình ta, hoặc là tập hợp ta cùng Ezith hai người chi lực, căn bản bắt không được hoàng trại huyết thú. Đến nỗi dù sẹo, hắn trực tiếp không đáng kể. Cho dù mảnh này trong rừng tuyết thật có huyết thú, cũng không phải dụ sự tiểu tử này có thể bắt được. Chờ hắn trở về, ta có thể nói bóng nói gió mơ phen tham dò rõ ràng bọn họ có phải hay không thật phát hiện huyền thú. Nếu như là ta cũng tới tìm vận may. Trên lãnh địa hết thảy thần kỳ tạo vật đều thuộc về lãnh chúa tất cả, nhưng là lãnh địa bên ngoài thần kỳ tạo vật, tự nhiên là có kẻ có đức nhận được. Dù sẽ có thể bắt, hắn mạ cật có thể bắt. Nghĩ tới đây, mạ cật liền phân phó một tiếng thuộc hạ kỵ sĩ, chờ dù sẽ trở về về sau, lập tức hướng hắn báo cáo, chính mình quay người đi xuống tháp canh, về lãnh tuyển điểm nơi đóng quân chỉnh đốn đi. Một bên khác, Du rất nhanh liền đến trong rừng tuyết. Hắn rất tự tin con kia huyền thú y nguyên giấu kín ở trong này, nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại thương đội còn không có đến lãnh tuyển điểm lúc bên hai của hắn liền vang lên quen thuộc cổ quái thì thầm âm thanh nhân loại lại tới ta phải đi trong rừng tuyết giấu đi ghét nhất cánh đồng tuyết thật lạnh quá à vì cái gì ta không biết nhóm lửa đâu ta muốn đem toàn bộ rừng tuyết nhóm lửa không hề nghi ngờ cái này nguyễn thú liền sinh hoạt ở trong lãnh tuyên điểm mỗi lần nhân loại thương đội đi ngang qua nó liền sẽ lặng yên trốn vào trong rừng tuyết bất quá khiến rủ sợ kỳ quái chính là trên đường đi hắn cẩn thận quan sát đất tuyết vậy mà không có phát hiện tươi mới dấu chân trừ hắn cùng ezit chiến mã giấu chân bên ngoài không còn bất luận cái gì dấu chân chẳng lẽ cái này nguyễn thú biết bay dù leo cơi chiến mã ở trong rừng tuyết toàn bộ một hồi phát hiện trong rừng tuyết cũng không có dấu chân. bên hai nguyên thu nói nhỏ cũng không tiếp tục tiếp tục văng lên. bất quá cái này không làm khó được dù sẹo. hắn lòng bàn tay trái đã cầm một mai băng tàn châu. đây là hắn tại ưu quang tập tìm người hối đoái, hối đoái mấy quả dự bị. nói làm liền làm, trực tiếp phát động ưu ngậm nhìn chăm chú kỹ năng, hai mắt nhắm lại vừa mở, chỉ một thoáng toàn bộ tầm mắt đã đại biến bộ dáng. không còn là chập tối có chút ưu ám rừng tuyết bộ dáng, mà lại như ưu ám ngậm cảnh đen nhanh thế giới. tòa hạ chiến mã đã nhìn không thấy, ngay cả mình cũng chỉ có trụ cột trong kinh mạch đấu khí, nở rộ ma lực chi quang, phảng phất lơ lửng ở giữa không trung đương nhiên. Erith Kim Ngân Lang khiển Kevin Hồng nhãn thử vương dễ gì, thân thể đều rõ ràng phát họa ra đến. Không có dư thừa thời gian quan xem xét nhóm người mình bộ dáng, dù sếp đã ở trên lưng ngựa dạo qua một vòng, ánh mắt đảo qua toàn bộ rừng tuyết, rất nhanh liền khóa chặt lại đông lệch nam phương hướng. Nơi đó có một đạo ma lực chi quang nở rộ, phát họa ra một thất chiến mã hình dáng, bất quá tại chiến mã trên đầu, tựa hồ còn có một cây phi thường sáng sừng dài. Bộ dạng này giống như là độc giác thú. Dù sếp trong lòng kinh hô, tiếp lấy liền ánh mắt khóa chặt lại cái này hư hư thực thực độc giác thú, thú sau đó đưa tay chỉ nơi xa độc giác thú, la lớn ta nhìn thấy ngươi, ta tìm tới ngươi, độc giác thú, đúng vào lúc này. bên hai cổ quái thì thầm âm thanh lại nổi lên, ấy, cái này tướng mạo xoáy khí, có xinh đẹp mái tóc màu vàng nóng nhạt nhân loại đang nói cái gì, hắn nhìn thấy ta sao? không có khả năng a, ta bịt mắt trốn tìm nhưng lợi hại, không có khả năng. không, không có cái gì không có khả năng, ta chính là nhìn thấy ngươi, độc giác thú, mau chạy ra đây để ta sở sở ngươi độc giác đi. du xeo lập tức la lớn, đại nhân, ezit xứng xuất, hắn cực lực thuận dụ sẹo ngón tay phương hướng nhìn lại, không nhìn thấy bất luận cái gì độc giác thú tuông thích. Bất quá dù sẽ không có thời gian để ý tới hắn nghi hoặc. Mặc dù cổ quái thì thầm âm thanh cũng không có lần nữa vang lên, nhưng hắn thấy rõ ràng, đầu này ma lực chi quang phát hỏa mà thành nguy thú, trong lúc lão yên bay đi, không phải ở trên mặt tuyết buôn đầu, mà là đạp trên không khí, ở giữa ngọn cây xuyên qua. Tốc độ cực nhanh, mà lại vô thanh vô tức. Mắt thấy U Ngột nhìn chăm chú một phút đồng hồ thời gian một tới, dù sẽ tranh thủ thời gian móc ra cái thứ hai băng tản châu nối liền thời gian, tiếp tục khóa chặt trong phi hành độc giác thú, thẳng đến độc giác thú lơ lửng tại một gốc cây sam tuyết trên ngọn cây. Hắn cấp tốc chỉ hướng nơi đó, sau đó hô nói, "Đường chạy, ta nhìn ngươi lay." độc giác thú tới đi tới đi ta mang cho ngươi đến đồ tốt có thể giữ âm chống lạnh sáp rũ bi đi ủng tinh hoa còn có hồng ngọc thủy đều là chân quý ma lực tạo vật Tấu chương song chương 215. trăm mười bộ lì chương 215, trăm mười lăm bộ lì dù sẹo đang nói cái gì hắn phát bệnh sao hắc hắc hắc hắc hắc trong lòng đất con chuột nhỏ liền thích lung tung tiêu to hắc hắc hắc hắc hắc bên hai thì thầm thanh âm không còn là độc giác thú truyền đến mà là hồng nhãn thử vương rẻ gì cái ngu ngơ này dù sẹo trong lòng yên lặng ghi lại rẻ gì tự nhủ nói xấu bất quá bây giờ không có thời gian đi quát lớn rẻ gì Hắn còn phải tiếp tục cùng độc giác thú đấu trí đấu dũng, chờ mong lấy loại phương thức này, bước bách độc giác thú hiện thân, sau đó cùng đối mặt mình mặt giao lưu đương nhiên. Lần này không được, kia liền lần tiếp theo lấy cái này độc giác thú thần kỳ năng lực, tin tưởng người bình thường căn bản bắt không được nó, cho nên hắn có đầy đủ thời gian, cùng độc giác thú tiến hành cùng loại câu thông, cuối cùng tuần phục nó. Chớn út, độc giác thú, ta thật có thể nhìn thấy ngươi, ngươi bây giờ đang ở bên kia, một gốc cây sám tuyết giữa trường. Du Xeo đã nuối liền viên thứ tư băng tản châu, trong túi còn thừa lại một viên, nếu là còn không được lần này liền phải từ bỏ. Trong tầm mắt, ma lực chi quang phát hỏa mà thành độc giác thú, không tiếp tục bay tới bay lui, mà là đứng im một lát. Đột nhiên bên tai lại vang lên cổ quái thì thầm âm thanh, "Nhân loại, ngươi thật có thể nhìn thấy ta, mà lại, ngươi thật giống như còn có thể nghe tới ta đang suy nghĩ gì, nhưng có đôi khi lại hình như không biết ta đang suy nghĩ gì, cái này rất không thể tưởng tượng nổi, ngươi thật muốn sờ sờ ta độc giác sao?" Đương nhiên, đương nhiên, ta muốn sờ một chút ngươi độc giác, mà lại ta sẽ không tổn thương ngươi, xin ngươi tin tưởng ta. Dù xeo nhanh chóng nói, "Ngươi nhìn, bên cạnh ta còn có Kevin, dễ gì hai con huyết thú, bọn chúng đều là của ta tốt đừng bạn." Chít chít, gâu gâu. Mặc dù không biết rủ tại cùng ai nói chuyện, nhưng là Kim Ngân Lang khuyên cùng Hồng Nhãn Tử Vương, lập tức lên tiếng đáp lại rủ rẽ. Bọn chúng đương nhiên là rủ tốt đồng bạn. Cổ quái thì thầm âm thanh lại một lần vang lên. Nhân loại, sinh vật nguy hiểm, mà lại ta chán ghét bên cạnh ngươi người kia, cũng chán ghét con kia chuột cùng con chó kia, còn có hai con ngựa, ngươi muốn sở ta độc giác, ngươi đến mang lên cái kia giữ ấm đồ vật, một mình ngươi tới. Lần này ngươi có thể nghe tới ta đang suy nghĩ gì sao? Nghe vậy, rủ sẽ trực tiếp nói với Ezic, ngươi mang Kevin, Ryeji ở trong này cho ta. Đại nhân, cẩn thận một chút. Yên tâm, dù sẽ trực tiếp tung người xuống ngựa, hướng độc giác thu phương hướng đi qua, trên nửa đường u nhộng nhìn chăm chú kỹ năng đống nhiên gián đoạn. Tâm mắt khôi phục bình thường. Nhưng dù sẽ không có lựa chọn thiêu đốt một viên cuối cùng băng tàn châu, hắn hướng vừa rồi khóa chặt cây kia cây sam tuyết từng bước một dạo bước tiến lên. Chuẩn bị đến cây sam tuyết lúc, lại thiêu đốt băng tàn châu, phát động u nhộng nhìn chăm chú. Bất quá không đợi hắn tới gần, liền nhìn thấy phía trước cây sam tuyết xuống, một đầu toàn thân màu tuyết trắng độc giác thú, chỉ yên lặng nhìn chăm chú chính mình. Nó có bạch mã bộ dáng, so với bình thường chiến mã tựa hổ hơi cao lớn một chút, toàn thân trên dưới không có một cầy tạp sắc lông tóc chứ con mắt màu đen, cùng màu bạc vân tay lộc giác. Ngoài ra dù sẽ còn phát hiện, nó cũng không phải là đứng ở trên mặt tuyết, mà là lơ lửng ở trên mặt tuyết. Nó bốn vó trung quanh cũng có đám mây lông dài tạo thành giống như nho nhỏ cánh, cánh nhẹ nhàng vỗ, để nó đứng lơ lửng giữa không trung. Khóc. Dù sẽ con mắt loẹt sáng loẹt loẹt, đầu này màu tuyết trắng độc rất thú, quả thực có thể dùng trong ngậm tình ngựa để hình dung. Thân là kỵ sĩ, ai không muốn muốn một thất khóc đến không có bằng hưu toại kỵ. Trước đó dù sẽ một lòng muốn chính là huyễn thú ngậm hiểm quỷ mã, hy vọng gia tộc hai đầu ngậm hiểm quỷ mã có thể sinh con, sinh một cái tiểu quỷ ngựa, sau đó chính mình mua lại bồi dưỡng nhưng giờ này khắc này xuất hiện ở trước mắt đầu này độc rất thú hoàn mỹ phù hợp dụ sẹo thẩm mỹ cấp tốc thay thế hắn đối với mộng điểm quỷ mã nhớ hắc mã cố nhiên khốc, nhưng bạch mã càng phong cách ra ngươi tốt độc rất thú dù sẽ từng bước một tới gần sau đó lung lay trong tay sáp rủ bỉ tỉ ủn tinh hoa cùng hồng ngọc tùy đồ trang sức có cái này hai kiện ma lực tạo vật tin tưởng ta ngươi tuyệt đối sẽ không lại cảm thấy một tia rét lạnh độc giác thú lặng lặng nhìn xem rủ sẻo, mềm mại lông bồng tựa như một đầu mái tóc vì nó tăng thêm vô số mỹ cảm ta chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được ngươi đang suy nghĩ gì Dù xéo nhẹ giọng giải thích, hắn cũng không phải là mỗi một lần đều có thể nghe tới Huyễn Thu nói nhỏ. Làm một người một ngựa cách xa nhau cách xa 5 mét, dù xéo muốn tiếp tục đi tới lúc, Độc Giác Thu có chút bất an nâng lên móng trước. Dù xéo lập tức dừng lại, yên tâm, ta không có thương tổn tâm tư của ngươi, xin ngươi tin tưởng. À đúng rồi, kém chút quên tự giới thiệu, ta gọi Dù Xéo Bỉ tên ạ, ở tại cách đó không xa u quang lòng chào sông ấm trên mặt đất, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Phi phò. Độc Giác Thu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cứ việc không có nghe được Huyễn Thu nói nhỏ nhưng là cùng chiến mã trưởng kỳ ở chung, dù siêu đại khái có thể theo độc giác thú hành vi tư thái bên trên, suy đoán ra nó cử động lần này hằng nghĩa. Hẳn là tán thành lời hắn nói, cho nên dù sẽ thử mở ra bước chân, lần này độc giác thú không tiếp tục nâng lên móng trước, làm ra muốn chạy trốn cử động. thế là dù sẽ tiếp tục hướng phía trước, vừa đi vừa nói chuyện, ta tới cấp cho ngươi mang lên hồng ngọc thủy, để ngươi cảm thụ một chút tấm áp. mặt khác, ta còn muốn kiểm tra ngươi độc giác, có thể chứ? ngươi độc giác thật xinh đẹp, ngươi toàn bộ liền rất xinh đẹp. cứ như vậy, dù sẽ thành công đi tới độc giác thú bên người, độc giác thú yên lặng cúi đầu, đem vân tay sừng dài tiến đến bên tay hắn. Ta sợ. Du xéo nhẹ nhàng nâng lên tay, sờ đến độc giác thú độc giác, đường vân tinh tế, cảm nhận mát lạnh độc giác thú rất nhanh liền ngẩng đầu, đem độc giác tránh thoát. Sau đó đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, phì phò. Đến, chớ khẩn trương, ta đeo lên cho ngươi hồng ngọc tùy. Nô, không có địa phương mang, tốt nhất mang tại ngươi trên độc giác. Du xéo nói độc giác thú nghe hiểu, lần nữa cúi đầu, tùy ý du xéo đem hồng ngọc tùy treo ở trên độc giác của nó. Giờ khắc này, độc giác thú cảm thấy hồng ngọc tùy mang đến ấm áp. Du xéo bên hai cũng vang lên lần nữa cổ gáy thì thầm âm thanh, wa, thật thật là ấm áp, ngươi không có gạt ta hay? Ngươi thích ta độc giác, ta cũng thích người mái tóc màu vàng nóng nhạt. Chúng ta bây giờ là tốt đồng bạn. Không. Dù sẹo sau khi nghe xong đại hỉ, nghĩ nghĩ lại lấy ra sáp rũ bỉ tỉ ủm tinh hoa, cái này giữ ấm hiệu quả, so hồng ngọc tùy tốt hơn. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Ta có thể đem nó bôi ở ngươi trên độc giác. Sáp rũ bỉ tỉ ủm tinh hoa tựa như là một bãi hòa tan ngọn đến dầu, trong suốt lại sền sệt. Cùng dù sẹo đã trở thành tốt đồng bạn độc giác thú, tùy ý rũ sẹo đem sáp rũ bỉ tỉ ủm tinh hoa bôi ở nó trên độc giác, từ trên xuống dưới đều đều bôi lên bên trên một tầng. Bị gió lạnh thổi tới, sáp rũ bỉ tỉ ủm tinh hoa tựa như màng nilon dính sát sát nhập bao trùm độc giác thu độc giác để độc giác ngân quang trở nên càng sáng hơn phi phò phi phò độc giác thu kích động không thôi nó đối với chính mình độc giác mười phần tự luyến mà độc giác giờ phút này trở nên càng sáng tỏ để nó càng thêm tự luyến chúng chi sắp rủ bị đi ùn ma lực phát ra phối hợp hồng ngọc thủy giữ ấm hiệu quả để nó rốt cuộc không cảm giác được ngoại giới một tia rất lạnh cao hứng lại tâm tình kích động đi qua độc giác thu trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm liếm rủ sẹo mặt sau đó lại uổi uổi rủ sẹo rủ sẹo nhãn tình sáng lên đã hiểu ý nhẹ nhàng nhẹ lên liền cưỡi ở trên lưng của độc giác thu Độc Giác Thú, ta cho ngươi đặt tên đi. Nếu như hài lòng ngươi liền gật gật đầu, nếu như không hài lòng ngươi ở trong lòng yên lặng nhắc tới, có lẽ ta liền có thể nghe thấy nha. Lập tức, Dù Xeo nghĩ nghĩ, nói, liền gọi ngươi. Bội Lì, Bội Lì. Độc Giác Thú sau khi nghe, chớp chớp mắt to, sau đó chậm rãi gật đầu, nó thích cái tên này. Như vậy, liền cùng ta về nhà đi. Đồng bọn của ta, Bội Lì. Dù Xeo đưa tay chỉ về phía trước, Độc Giác Thú Bội Lì liền mở rộng bước chân, không thấy bốn vò rơi xuống đất, tựa như cùng đám mây ở trong rừng tuyết nhanh chóng lao vụt, chớp mắt liền trở lại ê e vị trí. Trời la đen, Ezil lão sư, về trước đi, chúng ta trên đường vừa đi vừa nói. Dù sẽ tâm tình vui vẻ, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tấu chương xong, chương 216. Bạch mã kỵ sĩ Dụ Sẹo. Chương 216, Bạch mã kỵ sĩ Dụ Sẹo độc giác thú bổ lì biết bay, cái này không thể nghi ngờ khiến Dụ sẽ hài lòng đến cực điểm, một thất phong cách cưỡi mã, lại là biết bay huấn thú, mấu chốt nhất chính là nó vậy mà có thể nhìn ra ưu ám mộng cảnh. Không hề nghi ngờ. Giờ này khắc này Dụ Sẹo đã đem hồng nhãn thử vương rẹ gì cho ném đến sâu đầu, ở trong nội tâm kiên định làm ra lựa chọn tương lai sẽ lấy độc giác thú bộ lì làm chính mình cái thứ nhất khế ước đồng bạn hắn muốn làm bạch mã vương tử mà không phải chuột kỵ sĩ đương nhiên dễ gì ma pháp thị huyết tiềm thức cũng rất tương đại nếu như có thể mà nói dù sẽ chuẩn bị đưa nó làm chính mình cái thứ hai khế ước nguyên thú ta nghe tới độc giác thú bộ lì kêu gọi đây là cảm giác thật kỳ diệu có lẽ là đại công tức gia cự long tại chú ý ta đi dù sẽ ở trên đường trở về đem chính mình được đến bộ lì tất cả những thứ này đều thuộc về công tại cự long chú ý cứ việc eric cũng không cảm thấy đây là toàn bộ trận tướng nhưng hắn lựa chọn rất sáng suốt tin tưởng cự long chú ý chúc mừng đại nhân ha ha Đích sắc đáng giá ăn mừng. Dù sẽ sở lấy bổ lý mềm mại lông bẩm, đắc chí vừa lòng đồng thời âm thầm cảm kích yêu tinh sản phản, nếu không phải sắc phản quà tặng đoạt tụy quả thực, hắn lại như thế nào có thể thu được lắng nghe nguyên thú nói nhỏ năng lực? Như không có cái này năng lực thần kỳ, hắn cũng sẽ không phát hiện bổ lý, thu hoạch được Lạp Phong như vậy tọa kỵ đương nhiên, cuối cùng tất cả những thứ này đều là nguồn gốc từ tiểu mộng rồng. Trở về nơi doanh quân, trời đã triệt để đen, tối nay ánh trăng sáng tỏ, sân vườn chung quanh cũng không u ám. Trạm canh gác vệ kỵ sĩ lập tức đem vụ trở về tin tức, hồi báo cho Mã Cẩn Vân Tước, Mã Cẩn Vân Tước liền mang theo bình rượu đi tới. Hắn chuẩn bị cùng rủ xe hóa giải mất trước đó một chút không thoải mái, sau đó hỏi thăm một chút trong mảnh rừng tuyết kia, phải chăng có huyền thú tồn tại? Nhưng mà vừa tới đến rủ sẹo lều vài nơi này, liền thấy rủ sẹo ngay tại thân mật nuôi nấn một thất cao lớn tuyết sắt chiến mã, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đầu này tuyết sắt chiến mã trên trán, vậy mà mọc ra một cây rước trường dài nửa thước độc giác. Cái này tuyệt không phải là một thất phổ thông chiến mã, không có chiến mã trên đầu sẽ mọc sừng. Không đợi mạ cất đi tới hỏi thăm, rủ xẻo cũng đã phát hiện đối phương, sau đó khẽ cười nói, mạ cất các hạ xuống đây thật vừa lúc, ta có một kiện tin tức tốt, chính là muốn cùng ngươi chia sẻ đâu. Ha ha. Ngươi liền đã mang rượu tới? Cái gì? Mạc cất trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng cười. "Để ta cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đồng bọn của ta, độc giác thú bổ Polo. Dụ Sẹo vô vô độc giác thú đuôi, nó là ta trong mảnh rừng tuyết kia, vừa mới kết bạn đồng bạn, cũng là ta tương lai khế ước đồng bạn." Nói, Dụ Sẹo cười ha ha nói, "Tương lai, các ngươi có thể xưng hô ta là Bạch Mã kỵ sĩ Dụ Sẹo." Phi phò. Độc giác thú bổ Polo đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ hơi có bất mãn. Nó cũng không cho rằng chính mình là một thứ bạch mã, nó là thuần khiết thần thánh độc giác thú, Bạch Mã kỵ sĩ trong cái xưng hô này vũ nhục nó. Đây là huệ thú. Mà Cật cứ việc có suy đoán, nhưng là thật từ trong miệng Dụ Sẹo cáo chi, ý nguyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người theo trong mảnh rừng tuyết kia phát hiện huệ thú. Người cùng Ezic, hai người các ngươi liền có thể bắt lấy một cái huệ thú. Không phải bắt lấy, mà Cật khắc hạ, xin chú ý ngươi dùng từ. Dụ dù Sẹo dù bận bật ồn dung nói, là ta cùng Bồ Ly mới quen đã thân, theo hai ta đối mặt cái nhìn kia lên, ta liền biết nó là ta cả đời đồng bạn. Nghe vậy, Bồ Ly nhẹ nhàng gung đầu, cọ sát dụ Sẹo bà vai. Một bên nằm rạp trên mặt đất kim ngân lang khiển Kevin, u đoán liếc mắt nhìn Dụ Sẹo. Đến nỗi một bên khác Hồng Nhãn Tử Vương rẹ gì? chỉ lo gặm xương cốt nó hiện tại so Kevin ngược lại càng giống một con chó yêu nhất gặm xương cốt mà cất khó có thể tin nhìn xem rủ rẽ lại nhìn xem rủ rẽ bên người độc giáp tú bổ ly một hồi lâu mới hít thở sâu một hơi gạt ra một chút đủ cười lung lay chai rượu trong tay tử cự Long chú ý rủ rẽ các hạ, chúc mừng ngươi lại lấy được cự Long chiếu cố vinh dự như vậy đáng giá uống rượu chúc mừng vừa vận thuộc hạ của ta cũng nấu xong bữa tối, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này uống một chén được hai vị huân tước cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất riêng phần mình rót một chén rượu liền thô giáp đồ ăn lẫn nhau chậm chậm uống một chén băng rượu trắng vào cổ họng, cổ họng đều nóng bỏng. Nhưng điểm này Tiểu Kình Đốt không được mà cợt trong nội tâm chua thoải mái tư vị, kia là sen lẫn đấu kỵ, phẫn nộ cùng u u cảm xúc đấu kỵ không cần nói cũng biết. Phẫn nộ chính là cự long không công bằng, vì sao như thế ưu đãi rủ xẻo, vật gì tốt đều hướng rủ xẻo bên người gót. Hai con tiểu tinh linh, ba con huyền thú, lại là bác học gia, lại là Vũ Long xỉ gà, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, gia nghiệp so hắn phấn đấu nửa đời còn muốn phu phú. Mấu chốt cái này nếu là kế thừa mà đến gia nghiệp, cũng liền thôi nhưng đại bộ phận đều là rủ sẹo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đoạt được để xưa nay tự nhận là nhân kiệt mã cất làm sao chịu nổi đến nỗi cuối cùng ưu hoán chính là ưu hoán rủ sẹo trướng mắt nữ nhi của hắn mã lệ nã rõ ràng mẹ rìn phu nhân một lòng muốn tác hợp mã lệ nã cùng rủ sẹo kết quả rủ sẹo chính là khó chơi bỏ lỡ một đoạn mỹ diệu nhân duyên nếu không hiện tại rủ sẹo chính là con rể của hắn rủ sẹo vinh quang thân là cha vợ hắn cũng có thể chia lãi một điểm uống mã cất chỉ có thể dựa vào uống rượu che giấu chính mình nội tâm không căm lòng Zhu Sai đến cũng không có cự tuyệt, đồng dạng uống một hơi cạn sạch chén rượu bên trong băng đốt, cùng mạ cơ toán hận cảm xúc khác biệt, hắn hiện tại chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ. Vốn cho rằng cầm xuống độc giác thú sẽ là một trận gian nan công tâm đánh dành co, kết quả mượn nhờ U um mộng nhìn chăm chú kỹ năng, cùng huyết Thu nói nhỏ thần thông, dễ như trở bàn tay liền công phá bộ lì Tâm phòng, thu hoạch được bộ lì tán thành đương nhiên. Dù sẽ không thể không thừa nhận, chính mình dáng dấp đẹp trai, đại khái cũng là trọng yếu nguyên nhân, nhất là cái này một đầu mái tóc màu vàng óng nhạn. Cảm tạm mẫu thân quà tặng. Zhu sẽ ở trong lòng tự nhủ rất nhanh một bình băng đốt liền uống xong, mà cất cứ việc tâm tình không tốt, nhưng cũng không có cùng rủ sở quá nhiều dây dưa. trên cánh đồng tuyết huyết thú, ai bắt được liền là ai. hắn không có khả năng lại từ dụ xéo nơi này cướp vật đi, chúng chi thân phận của rủ xéo cũng không phải hắn có thể cướp bóc đối tượng. lại có một điểm, rủ xeo bên người có huyết thú kỵ sĩ exil, còn có dễ gì, bộ lì cái này hai con huyết thú thật động thủ kết quả khó liệu. nghỉ ngơi thật tốt. mà cất nói xong, phức tạp liếc mắt nhìn bốn vó không rơi xuống đất, nhàn nhã ăn quyển bánh ngọt giáp thú bộ lì, quay thân liền đi. một đêm này, rủ xeo mang chính choáng ngủ, lam ưu ám ngậm cảnh dáng lâm về sau. Dù sẽ xoay người cưỡi lên tiểu mộng rồng, sau đó ngay lập tức liền phát hiện độc giác thú bỗ li đang ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú chính mình. Bỗ li, không cần sợ hãi, đây cũng là đồng bọn của ta, nó gọi em là một đầu cự long. Dù sẹo đã xác định độc giác thú bỗ li năng lực phi phàm, coi là thật có thể nhìn ra ứa ám mộng cảnh, nhìn thấy chính mình cùng tiểu mộng rồng. Bất quá bỗ li cũng không thể tiến vào bên trong ứa ám mộng cảnh, nó ở trong ứa ám mộng cảnh hình thái, cùng cái khác huyễn thu không có khác nhau, đều là từ ma lực chi quang phát hỏa mà thành. Cự long, đáng sợ cự long, dù sẹo ngươi vậy mà cùng đáng sợ cự long cũng là đồng bọn. Cổ quái thì thầm âm thanh, đánh vỡ lu ám mộng cảnh yên tĩnh, "Không, khí tức của nó để ta sợ hãi, ngươi tuyệt đối đừng để cự long tới gần ta." Zắc, tiểu mộng rồng cũng không nghe thấy huyền thu nói nhỏ ở trong mắt nó, độc giác thú bổ lý cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nó đối với độc giác thú cũng không có cái gì dư thừa thái độ. "Không có gì, kem." Trấn an một chút tiểu mộng đồng, dù sao lúc này mới đối độc giác thú bổ lý nói, "Ngươi ở trong này nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng kem còn có chuyện muốn làm, sáng sớm ngày mai gặp lại." Nói xong điều khiển tiểu mộng rồng, tùy ý tìm một cái phương hướng, liền hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu kiên định bay đi chờ mong đụng tới dừng lại băng tàn Châu, băng phách Châu tiệc, tấu chương xong, chương 217, U Ngộng hành đầu. Chương 217, u Ngộng hành đầu. Tuy không ăn được, còn tôm nhỏ ngược lại là ăn 2 3 con, như thế dù sự cùng tiểu Ngộng rồng liền kết thúc cánh đồng tuyết chuyến đi. Hôm sau lúc chạm vào tối, lôi thú kéo xe thương đội lái ra Hồng bức địa quận, tiến vào Đại Phong trang viên. Marcus, Ju Sẹo, lọ sân Mỹ tên nạ tự mình đi ra tiếp đại hai người, cũng đem thuộc về mình đám tiên nông nô đưa ra. Sau đó hắn rất nhanh liền phát hiện, Ju Sẹo cởi một thứ không giống bình thường bệ mã, đây là một đầu huyết thú. Độc Giác Tourboli ta ở trong rừng tuyết phát hiện đồng bạn. Rùa xẹo hào phóng giới thiệu nói, trong rừng tuyết phát hiện, lọ sơn thúc thúc kinh ngạc, mà cơ quân tức ở một bên từ từ nói, ngay tại cái thứ hai lanh tuyển điểm bên ngoài trong rừng tuyết, không có bất luận cái gì chiến đấu, tủa lì liền tán thành rùa xẹo. Một ngày trôi qua, hắn đã bày ngay ngắn tâm tính, nhận ảnh diễm cự long chú ý rùa xẹo, tương lai nhất định cất cánh, đã thuộc về chắc chắn sự tình, hắn có thể làm chính là tiếp nhận sự thật này, sau đó sửa đổi thái độ của mình, cho rùa xẹo cùng đối với jolene tôn trọng. Cự long chú ý, đây thật là gia tộc may mắn. Lọ sơn thúc thúc kinh ngạc về sau, trung điệp vô vô rủ rẽ bà vai, rủ rẽ, ngươi giống như Jolene, đều là mỉ tệ nạ gia tộc tương lai, các ngươi chính là một đôi song tử tinh, doi ổ cùng doi ổ tương lai, cũng sẽ nâng lên gia tộc cái nặng. Rủ rẽ cười nói, lọ sơn thúc thúc liền cười nói, ha ha, tương lai doi ổ cùng doi ổ trưởng thành, còn hy vọng ngươi có thể chỉ điểm chỉ điểm bọn hắn. Tự nhiên, thuộc về đại phong trang viên nông nô giao tiếp về sau, dù sẽ cùng mạ cật còn phải chạy về hình bắc bảo, cho nên không có tại đại phong trang viên dừng lại thêm, dù sẽ không thấy tổ mẫu yên dị lão phu nhân, thúc thúc, giúp ta chào hỏi tổ mẫu một tiếng hiện tại ta còn có nhiệm vụ mang theo, chờ ta sau khi hết bận, lại tới thăm tổ mẫu. Được rồi, không lưu ngươi, có rảnh tới chơi. Đạp trên ánh trăng, thương đội tiếp tục xuất phát, cho đến đến Huỳnh Quang Bảo. Trước thời gian tiếp vào tin tức xa lì hơn tước, hệ thở ra hơn tước, đều tại Huỳnh Quang Bảo chờ. Ngay tại tòa thành cổng vong bên ngoài, lôi thú kéo xe thương đội trực tiếp tách ra, các hơn tước riêng phần mình hộ tống nhà mình mua được nông nô về nhà. Dù xèo cũng an bài ít, hộ tống hắn mua hơn một tên nông nô, trong đêm trở về ô yêu xà trang viên. Bất quá hắn bản nhân bị mẹ dìn phu nhân lôi kéo, ngủ lại tại Huỳnh Quang Bảo đợi đến lôi thú kéo xe tán đi. Tòa thành lại khôi phục kiến tĩnh, Dỗ Man Nam tức tỉ mị quan sát một lần độc giác thú Bố Li, Kim Long không được tán thán nói, quả thật là một thất thần tuân chiến mã, không thể so ngẫu hiểm quỷ mã kém. Phi phò, Bố Li khinh thường đánh cái phát ra tiếng phì phì trong núi, nó cũng không cho rằng chính mình là chiến mã. Dù sẽ sờ sờ nó độc giác, Trần An một chút Bố Li cảm xúc, tiến vào ấm địa chi về sau, Bố Li ít nhiều có chút hồi hộp. Nó ở trên cánh đồng tuyết cuộc sống cô độc, cũng không quen thuộc cùng nhân loại tiếp xúc. Phụ thân, Bố là phi thường đặc biệt huyết thú, nó chưa chắc là từ mã tiến hóa mà đến. Dù sèn nói, một đường này hành cậu. Hắn đã lục lọi ra bộ lì đại bộ phận tình huống, nhất là còn có Huyễn Thú nói nhỏ trợ giúp, để hắn rất nhanh liền rõ ràng bộ lì cùng phổ thông Huyễn Thú chỗ khác biệt đầu tiên bộ lì IQ rõ ràng so Kevin dễ gì cao hơn ra một chút, tiếp cận nhân loại bình thường trình độ. Tiếp theo bộ lì ma pháp rất đặc thù, mà lại là cố hóa bị động loại hình ma pháp, bị rủi sẽo mệnh danh là phong hành thuật, phong hành thuật ma pháp thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, khiến cho bộ lì có thể trong hư không lao vụt tới lui như gió. Cuối cùng bộ lì còn có loại thứ hai ma pháp, loại này ma pháp chính là nó có thể nhìn ra ưu ám ngậm cảnh thiên phú, bị rủi sẽo mệnh danh là ưu ngậm hành đấu. Làm Vô lì phát động u ngộng hành tẩu lúc, thân thể của nó liền sẽ biến mất. Dù Sẹo mượn nhờ băng Tản Châu phát động u ngộng nhìn chăm chú, có thể nhìn thấy Vô lì thân thể tựa như trốn vào ứ ám ngộng cảnh bên trong. Bất quá trốn vào ứ ám ngộng cảnh về sau, nó liền mất đi phong hành thuật ma pháp, chỉ có thể trên mặt đất hành tẩu. Tầm mắt của nó nhìn thấy vẫn là thế giới hiện thực, mà không phải ma lực chi quang. Bất quá làm tiểu ngộng rồng ứ ám ngộng cảnh giáng lâm, nó lại có thể nhìn thấy tiểu ngộng rồng cùng trên lưng Dù Sẹo. Tóm lại, ứu ngộng hành tẩu ma pháp rất thần kỳ. Theo Dù Sẹo, Vô Lý thân thể tại ma pháp lực lượng dưới sự gia trì, Khả năng trốn vào thế giới hiện thực cùng ưu ám ngậm cảnh ở giữa giao giới khu vực, thuộc về một chân bước vào ưu ám ngậm cảnh, nhưng lại không hoàn toàn bước vào đến. Mặc kệ như thế nào, đây đều là vô cùng cường đại kỹ năng. Nương tựa theo phong hành thuật cùng ưu ngậm hành tẩu hai đại ma pháp, giá trị của nó vượt xa hồng nhãn thử vương dễ gì? Sao có thể không phải từ mã tiến hóa mà đến? Dỗ Man Nam tức bác bỏ dụ dỗ suy đoán, nhìn nó tướng mạo, rõ ràng chính là theo mã tiến hóa mà đến. Tất cả Huyên Thu đều là theo giả thu tiến hóa mà đến, điểm này không thể nghi ngờ. Vì vậy, lý kháng cự bộ này lý do thoái thác. Dù sao thì đổi chủ đề nhìn về phía mẹ dìn phu nhân, mẫu thân, bữa tối chuẩn bị xong chưa? ta đều nhanh đói đến ngực giáng đến lưng. mau vào, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. mẹ dìn phu nhân đau lòng như tử, vội vàng lôi kéo hai cha con tiến vào đại sảnh. bộ lì cùng dễ gì, tự nhiên có tỏa thành người hầu đến đây cho ăn. nam tước vợ chồng đã nếm qua bữa tối, cho nên chỉ là ngồi tại trước bàn ăn, nhìn xem dù sẽ ăn như hổ đói ăn cơm. nhìn thấy ngươi đại ca sao? mẹ dìn phu nhân hỏi. nhìn thấy, du xeo cũng không ngẩng đầu lên trả lời. tại đại ca chồng sân nhỏ ở một đêm, a đúng rồi, ta đem bạch lộ vũ long sỉ gà hiến cho đại công tước về sau. Đại công tước đối với phần lễ vật này rất thích, thiết kiến chiêu đại ta, có đúng không? Các ngươi trò chuyện như thế nào? Tạm được, đại công tước miêu tả một phen tương lai bản thiết kế, ta nên hợp vài câu. Du Xeo ngắn gọn nói, Dỗ Man Nam tức cũng hỏi, chỉ thấy được đại công tước sao? Ản Si ạ công chúa cùng cùn lẹ tiểu công chúa đâu? Nô, no, Ản Si ạ công chúa không thấy, bất quá nhìn thấy cùn lẹ tiểu công chúa. Du Xeo lúc nói chuyện, con mắt có chút lóe sáng, trong đầu hiện lên cùn lẹ tiểu công chúa tinh xảo mà xinh đẹp bộ dáng, cùng thanh thủy còn mang theo bập bẹ thanh âm. Mặc dù không thấy Ản Si Ả công chúa, nhưng ngươi chuyến này cũng không giả. Dỗ Man Nam tức hài lòng nhẹ gật đầu. Chuyến này ta đích xác rất hài lòng. Du Seo nói, không chỉ có mua được hơn 1000 tên nô nô, còn chiêu mộ đến hơn 100 tên địa quật dân tự do tìm nơi nương tựa. Đương nhiên kinh hỉ nhất chính là, ở trong rừng tuyết tìm tới độc giác thú bộ ly. Dỗ Man Nam tức hơi cười, hắn nói chuyến đi này không tệ cũng không phải là nô nô, huyền thú. Dừng lại bữa tối ăn xong, Du Seo hồng bảo một nhóm không sai biệt lắm cũng trò chuyện xong, nam tước vợ chồng liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Du Seo thật sự là đi đâu đều có thể bị ảnh giẫm cự long chu y mẹ rịn phu nhân một bên tùy theo hầu gái tháo trang sức, một bên cảm khái nói: Dỗ Man Nam tức cầm một phần công báo, nhảm chán nhìn xem, xác thực. Vợ chồng hai câu được câu không trò chuyện, đợi đến đám hầu gái rời đi, hắn mới lên tiếng. Lần này để dụ sẹo đi Hồng Bảo, là đi đúng rồi. Để hắn được thêm kiến thức, đích thật là chuyện tốt. Không, ta nói chính là dụ sẹo nhìn thấy cùn lẹa tiểu công chúa. Dỗ Man Nam tức tràn đầy phấn khởi nói, ta nhìn ra được, nâng lên cùn lẹa tiểu công chúa lúc, dù sẽ con mắt tại tòa ánh sáng, đây là bất luận cái gì nữ hài tử đều không làm được sự tình. Không phải sao? Thân ái, ngươi thật muốn để rủ Sẻo đi cùn lẹa tiểu công chúa có phát triển? Mẹ rỉn phu nhân nghĩ mảy, lại lo lắng nói ngươi sẽ không còn tại ảo tưởng, để dù xéo đi cưới ảnh diễm cự long a, suy nghĩ một chút lại có quan hệ gì? Dỗ man nam tức nói, lại nói, tiểu tử này mắt cao hơn đầu đối với nữ hải tử không để vào mắt, khó được nhìn vừa mắt một cái. chuyện tương lai ai biết được, thuận theo tự nhiên đi. cun lê hạ tiểu công chúa mới 10 tuổi, dù xéo cũng mới 16 tuổi, mấy năm này vừa vận trước chuyên tâm tu luyện, thực lực cường đại, hồng bào tự nhiên có thể trông thấy hắn. ta cũng không có ngươi lạc quan như vậy. mẹ dìn phu nhân thở dài, ta vẫn là đến cho dù tìm kiếm phù hợp danh viện thục nữ hiện tại hắn mới thấy mấy nữ hài tử mà thôi, nói không chừng lần tiếp theo liền có thể gặp được chân hải. tùy ngươi. bất quá có một chút ngươi nói đúng, dù sẽ thân phận bây giờ đã khác biệt dĩ vãng, huân tước nữ nhi đã không thích hợp. mẹ rìn phu nhân rất nhanh liền xa vào đến trong vườn dầu, nhưng nam tước, ba tước gia thuộc nữ cư như vậy mấy cái, còn chưa hẳn có thể để ý dù sẹo, tấu chương song, chương 218. tái tạo chi ân, chương 218, tái tạo chi ân, cưới độc giác thú bô ly, trở về lãnh địa của mình ô u sà trăm viên, dù sẽ quả thực người mượn ngựa thế phong cách một thành. Màu tuyết trắng độc rất thú, bốn vó sinh phong, tại không trung lao vụt, bước cách tăng vọt tới cực điểm. Xem chừng cũng chính là phi long kỵ sĩ, có thể che lại giờ phút này dù sẹo độc giác thú kỵ sĩ danh tiếng đương nhiên. Xóa khí sát thực mười phần, nhưng bá khí trình độ hơi giảm xuống. Chủ yếu là bộ lì thật xinh đẹp, dù sẹo cũng qua anh tuấn, dẫn đến một người một ngựa quá phiêu dật, thiếu kỵ sĩ nên có giữ tận cùng bá khí đây cũng là không thể làm gì sự tình. Các cùng tay gấu cái kia dễ dàng như vậy đều chiếm được trừ phi đi cưỡi rộng. Đại nhân, chúc mừng ngài lại được một đầu huyết thú, đại công tức gia cự long khẳng định thời thời khắc khắc đang nhìn chăm chú ngài. Chất Lơ hấp tấp chạy tới, đối với Dù Sẹo chính là dừng lại vô nông ngựa xuống, bảy phần chân thành ba phần định nọ độc giác thú bộ lì đối với chúng quanh hết thảy cũng không nhiệt tình như vậy, ngược lại là cấp tốc yêu xì ga đại viện phụ cận rừng trúc. Cái này gần nửa tháng trưởng thành, cây trúc trùng thảo mở rộng ba lần có thừa, hiện tại thật là độc mục thành rừng một mảnh rừng trúc. Dù Sẹo quay đầu nhìn một chút ngay tại trong rừng trúc nhàn nhã toàn bộ tố lì mỉm cười, ca ngợi Cử Long, cảm tạ Cử Long. Chất cũng đi theo cầu nguyện một câu, ca ngợi Cử Long, cảm tạ Cử Long. Chất lão sư tối hôm qua đưa tới nông nô đều an bài thỏa đã rồi. Dù Sẹo hỏi chuyến này nông nô mậu dịch. Hắn chọn vẹn mua 1.200 tên nông nô. Trong đó nam nữ nông nô các 500 tên, còn lại 200 tên nông nô bên trong có một bộ phận tiểu hải tử cùng một bộ phận nông nô kỹ sư. Ngoài ra còn có hạ ả cùng đại bổn hùng gỡ röver, ở trong hang bên này triêu mộ hơn 100 tên dân tự do. Cộng lại tiếp cận 1.400 nhân khẩu, mà trước đây O yêu xà trang viên trải qua mấy lần chỉnh đốn, cũng chỉ mới hơn 4.000 nhân khẩu. Có thể nói chuyến này nông nô mậu dịch trực tiếp để trang viên nhân khẩu gia tăng một phần ba nhiều. Chật Lơ Thu Liễm biểu lộ, nghiêm mặt đáp lại nói, đại nhân, không sai biệt lắm đã an bài thỏa đáng. Tối hôm qua lôi thú kéo xe đội ngũ đến về sau, ta trước tiên đem Nông Nô giản xếp tại phiên chợ nhỏ cắm trại, sau đó liền triệu tập các đồn đổ đồ trưởng, Nông Nô quản sự đến đây nhận lãnh Nông Nô. Trước mắt Ối Ưu xá trang viên có 7 cái đồn: đồn chợ, đồn ma dược, đồn địa quật, đồn lúa mạch, đồn lúa mì, đồn cỏ linh lăng cùng đồn đậu cố vở. Không có kế hoạch lại phân ra mới đồn, mà là đem nhóm này Nông Nô an bài đến từng cái đồn bên trong, tiêu hóa hấp thu. 7 cái đồn, đại nhân, mỗi cái đồn ra tăng 200 Nông Nô, vừa vặn đem cái này 1.400 người tiêu hóa hết. Chắc Lơ nói, các đồn lâm thời nhà ở. Cùng chưa khai khẩn đất hoang cũng đều phân chia tốt, nhóm này nông nô tính dưỡng 2 ngày liền có thể trồng trọt. Năm nay còn có thể trồng trọt sao? Du xeo nhíu mày, hiện tại đã cuối tháng 11. Mấy năm này mùa ấm cùng băng kỳ quả thật có chút không ổn định, bất quá ta phỏng đoán năm nay mùa ấm có thể sẽ tiếp tục đến cuối tháng 12, còn có một chút thời gian có thể gieo lúa mì. Băng kỳ tiến đến lúa mì cũng sẽ không chết, chờ sang năm băng kỳ thoáng qua một cái, lúa mì liền có thể sinh trưởng tốt. Bình thường theo tháng 11 phần bắt đầu, đến năm sau tháng 3 thuộc về băng kỳ, tháng 4 đến tháng 10 phần thuộc về mùa ấm. Nhưng cái này cùng xuân hạ thu đông loại này bốn mùa thay đổi khác biệt, cũng không phải là cố định, là tuyết ma chi lực cùng cự long chi lực ở giữa giằng co, bởi vậy có đôi khi mùa ấm dài, có đôi khi băng kỳ dài, băng kỳ cùng mùa ấm thời gian cũng sẽ dài ngắn không đồng nhất. Thí dụ như năm nay, Du Sẹo vừa xuyên qua tháng 4, y nguyên thuộc về băng kỳ, đợi đến tháng 5 phần mùa ấm vừa mới bắt đầu, có thể gieo là được. Du Sẹo gật gật đầu, lại hỏi, lương thực đủ ăn đi? Khả năng còn muốn tiếp tục mua một nhóm lương thực trữ đựng. Kia liền mua đi, thừa dịp mùa ấm vẫn còn, nhờ mua một nhóm lương thực trữ hàng. Mặt khác cho mới tới nông nô sinh hoạt vật tư cũng muốn mau chóng phối đủ, trợ giúp bọn hắn mau chóng dung nhập lãnh địa sinh hoạt. Đại nhân nhân tử, đám nông nô nhất định sẽ đối với đại nhân mang ơn. Thatcher một bên nuốt mồm ngựa, một bên đáp lại nói, ta sẽ mau chóng mua sắm một nhóm nông cụ, cùng chống lạnh chăn đệm, quần áo, phân cho đám nông nô. Ừm. Đối với Thatcher lo liệu công việc vật, dù sẹo vẫn là rất hài lòng, đại bộ phận đều có thể dựa theo ý chí của hắn quán triệt xuống dưới. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói, ta dự định an bài Grover đảm nhiệm ta trang viên hộ vệ kỵ sĩ trưởng, Edith thì chuyển thành lãnh địa tuần tra kỵ sĩ trưởng, đương nhiên Chỉ an trưởng chức vị không thay đổi, chặt lơ hỏi, gõ rộ vợ đáng giá tiến nhiệm sao? xem trước một chút, mà lại hắn đã đối với ta tuyên thệ hiệu trùng, trọng yếu nhất chính là, hắn không phải một tên cụ trang kỵ sĩ, mà là một tên đại kỵ sĩ. a, đầu kia đại buồn hùng vậy mà là đại kỵ sĩ, có thể thấy được hắn còn là có thiên phú, niên kỷ cũng không tính lớn, vẫn chưa tới 35 tuổi, có lẽ có cơ hội tấn thăng huyện thu kỵ sĩ. du xeo nói, chặt lơ lúc ngữ khí chua chưa nói, đại nhân ngại nhưng phải vì các huyện thu thận trọng lựa chọn khế ước đối tượng a. yên tâm, du xeo cười nói. Ta còn có một cái việc vui, muốn hướng đại nhân ngài báo cáo. Cả tí lại tu luyện từ đầu ra đấu khí, đồng thời đưa cánh tay trụ cột kinh mạch hoàn toàn quán thông. Chất lơ ngữ khí phân chấn, nàng trước đó tu luyện du hiệp lộ tiết lúc, liền quán thông qua sáu tổ trụ cột kinh mạch. Hiện tại trùng tu đấu khí thành công, đại kỵ sĩ có hy vọng à? Có đúng không? Đi hô cả tí tới, ta xem một chút tình huống của nàng. Du sẹo vui vẻ nói, chất lơ liên tục gật đầu, lại ương nghiêm mặt hỏi, như vậy đại nhân, ngài lần này thu hoạch trận đấy, giữa chưa phải trang muốn cử hành một trận yến hội đâu? Không thấy được xì gà đại viện cả ngày đều ở loảng xoảng rung động sao? Trưa yến liền không cử hành? đợi đến ban đêm ở trên bãi cỏ cử hành cái thịt nướng để đứng cũng tốt vậy ta trước đi hô cả ti tới chờ chat lơ rời đi du xéo liền đi vào trong rừng trúc độc giác thú bộ ly đã nằm trên mặt đất hài lòng hưởng thụ lấy trong rừng trúc thanh phong quét nhàn nhã nhất là lá trúc bị gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc để nó có chút cấp trên nơi này so cánh đồng tuyết sinh hoạt dễ chịu nhiều đi du xeo đặt ngông ngồi xuống dựa vào bộ ly bụng phi phò bất quá ngươi cũng không thể ăn cây trúc nơi này cây trúc là một gốc hoàn chỉnh trùng thảo nói đến đây du xeo đống nhiên muốn làm chút gì trước đây hắn tại nộ phong thanh đi dạo muốn mua một điểm cây gạo trúc trở về trồng chọn nhưng là không có mua được cây trúc tại ảnh diễm đại công quốc tương đối thưa thớt cũng không biết nơi nào có cây gạo trúc bán cho nên muốn bồi dưỡng một mảnh rừng trúc ma dược, tạm thời không có cách nào bất quá cân nhắc đến cây trúc sinh mệnh lực mạnh hắn dự định thử nhìn một chút có thể hay không theo trùng thảo bản thân làm chút văn trương nói làm liền làm hắn trực tiếp tìm tới rừng trúc tít ngoài rìa mấy cây cây trúc sau đó để người tới đem cái này mấy cây cây trúc gốc dễ trúc roi chặt đứt cứ như vậy cái này mấy cây cây trúc cùng toàn bộ trùng thạo liền cắt đứt liệng lạc mặc dù cắt đứt liệng lạc nhưng cái này mấy cây cây trúc bản thân còn có cây Hẳn là còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Dù Xeo nghĩ đến, nếu là có thể sinh trưởng, kia liền mang ý nghĩa có thể thông qua loại phương thức này, đem rừng trúc ma dược bồi dưỡng. Những này ma dược tây trúc, chế tác ma dược có trường điểm trở ngại, nhưng tương lai đều là phi thường trọng yếu ma tài. Mặc kệ là chế tác dây trúc, hay là dùng tại vật liệu xây dựng, đều có thể phát huy tác dụng trọng yếu đúng lúc này. Cả tỷ cưỡi ngựa chạy đến xì gà đại viện, cấp tốc đi đến trong rừng trúc, hướng rủ sẽ hạ thấp người hành lễ, đại nhân. Cả tỷ người đến. Du Xeo ngay tại quan sát cái này mấy cây cây trúc không có phát hiện cây trúc có hề vài tình huống, bởi vậy tâm tình ta tốt, chắc lơ nói ngươi trùng tu đấu khí thành công, đây là việc vui, bàn tay đến ta giúp ngươi kiểm tra một chút. đúng. Cả tỷ duỗi ra cánh tay, duy sẹo bắt lấy thủ đoạn của nàng, đấu khí cấp tốc ngoại phóng, đâm vào cả tỷ cánh tay kinh mạch bên trong, sau đó cảm ứng một phen, lập tức con mắt lóe sáng lên, không sai, lần này phát triển trụ cột kinh mạch tương đương vững chắc, còn lại mấy tổ trụ cột kinh mạch đều nón dạng này mở, như thế mới có thể có hy vọng tấn thăng đại kỳ sĩ. cả tỷ thật sâu gật đầu, nếu không phải đại nhân coi trọng, ta căn bản thành công cũng được, đại nhân tái tạo tri ân. Cả Tỷ khất trong tâm khảm. Du xeo cười nói, "Ta chỉ là giúp chút ít bận bịu mà thôi, chân chính quyết định ngươi tương lai là chính ngươi quyết tâm." Tấu chương song, chương 219, băng kỳ sắp tới. Chương 219, băng kỳ sắp tới. Cả Tỷ năm nay mới 28 tuổi, trước đây đã mở ra 6 tổ trụ cột kinh mạch, trùng tu đấu khí sau khi thành công, rất có hy vọng tấn thăng đại kỵ sĩ. Cứ như vậy, Ezit, Grover, Cả Tỷ, Ta liền có 3 tên đại kỵ sĩ, tính đến chính ta chính là 4 tên. Du Sẹo híp mắt, dựa vào ở trên người độc giác thú Bolly, lặng yên suy nghĩ tương lai phát triển. Bốn tên đại kỵ sĩ nếu là đều có thể khế ước với thú, đó chính là bốn tên huyền thu kỵ sĩ ở trên cánh đồng tuyết chinh chiến cái 3 năm năm, hẳn là có thể thu lấy được không ít khỏa băng phách châu, cung cấp tiểu nộm rồng tồn vệ. Không biết cái này có thể không thể để cho tiểu nộm rồng chân thân khôi phục, theo trong núi lửa dâng lên mà ra. Dù sẽ xuyên thấu qua lá trúc, nhìn về phía bầu trời, cự long trưởng thành kỳ 10 phần dài dằng dặc, ta hiện tại sớm một bước vượt dưỡng huyền thú kỵ sĩ, cấp đoạt băng phách châu nuôi nâng kèm, có lẽ ta liền có thể sớm một chút gây lên cự long khai sáng thuộc về chính ta quốc gia. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ổ yêu xả trang viên đều là vô cùng náo nhiệt. Vì trợ giúp vừa mua đến nông nô mau chóng dung nhập lãnh địa, dù sẽ yêu cầu từng cái đồn đều muốn cử hành đống lửa tiệc tối, để trẻ tuổi nông nô giữa nam nữ có cơ hội giao lưu, nhìn vừa ý liền có thể mau chóng kết hôn, xây dựng gia đình. Ngẫu nhiên rủ sẹo cũng sẽ tự mình xuất hiện ở trên đống lửa tiệc tối, cùng dân cùng vui. Kể từ đó, mấy ngày ngắn ngủi về sau, liền có số lớn tuổi trẻ nông nô lựa chọn kết hôn đều là trong trang viên nông nô đó dâu, cho nên cũng không cần nộp thuế, chỉ có trang viên nông nô cùng nơi khác nông nô kết hôn, đặc biệt là gả đi, mới có thể thu thuế. Bận rộn nông nô dung hợp đồng thời Dù sẹo cũng thường xuyên tại toàn bộ lãnh địa tuần sát, tuần sát các hạng kiến thiết tiến độ Âu Kim Chư trận tại mấy vị nuôi heo kỹ sư lo liệu xuống, vừa mới thành niên Âu Kim Chư con non đã thành công để mấy đầu hoàng kim đen heo mẹ mang thai. Hùng mật phong trận bên này, ông quan dâu quai nón kẹn lý, rốt cục lại bồi dưỡng được mấy cái ông chúa, thành công lớn mạnh bầy ông Pimo. Hiện tại hùng mật phong bản địa mật hoa nơi phát ra đã không đủ, dù sẽ cố ý để đảm nhiệm lãnh địa vận chuyển đội trưởng kỵ sĩ tùy tùng đem, hộ tống dâu quai nón kẹn ra ngoài, tại toàn bộ ưu quang lòng chào sông trong pha vi, chăn nuôi hùng mật phong. Mà trai sông hồ nước bên này, xương sườn dị mỹ bị dụ sẽ sửa đổi vì con trai quan, tiếp tục mở rộng chân châu trai sông nuôi dưỡng quy mô. Cùng lúc đó còn bổ nhiệm một vị giỏi về bắt cá nông nô, tên hiệu Si Mang Thu Lãng đa số cá quan, ở hạ Du U Quang Hà nuôi lên cá. Si Mang Thu Lãng phần lớn là đồn địa quật đồn dân, trước đó ngay tại Hưởng Thủy Hà trong lòng đất, lợi dụng suối nước lạnh nuôi qua cá, có nhất định nuôi cá kỹ thuật. Mặt khác, Du sẽ còn cho đồn đậu cụ vợ đồn trưởng Sở Dạn Bỉ phu nhân, hạ đặt một hạng nhiệm vụ, đó chính là tìm tòi băng kỳ lều lớn rau quả trồng trọt. Sở Dạn Bỉ phu nhân cùng nàng chân không tiện trượng phu cũ rau Sở Dạn Bỉ đều là loại rau quả hảo thủ, đồn đậu cổ vợ đồn dân cũng đại lượng trồng trọt rau quả, vừa vặn có thể phát động bọn hắn đi tìm tòi lều lớn rau quả, hoặc là có thể mùa đông dùng ăn rau quả. Thì như rau giá, rau hệ loại hình rau quả cũng có thể làm. Cùng lúc đó, dù sẽ còn cho chat lơ hạ đạt mệnh lệnh, đó chính là tận lực cổ vũ nông nô, nhiều nuôi dưỡng gà vịt nỗ loại hình gia cầm đến nuôi heo dê bò loại hình xúc vật cũng muốn dần dần làm. Không ăn nhiều thịt trứng, lãnh địa bọn nhỏ sao có thể dường dục gia đấu khí chi trùng, các hạt giống không được, tương lai như thế nào huấn luyện kỵ sĩ? Đây là dù sẹo ý nghĩ. Hắn cần một nhóm có thực lực thuộc hạ, theo hắn cùng một chỗ kiến công lập nghiệp. Dù cho sau này thành lập quốc gia, cũng cần nhân thủ đi quản lý lãnh địa, từ hiện tại làm lên chính là lựa chọn tốt nhất. Như thế thời gian thoáng một cái đã qua, tháng 11 lần tiên, tháng 12 đến. Mùa hè thời tiết đã đi qua, nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần giảm xuống. Hồng Bảo Đại bác học gia bản tròn hội bên trên, một đám đại bác học gia căn cứ năm nay ấm địa khí đợi tiến hành suy tính, cũng công bố kết quả mùa ấm có thể sẽ tại cuối tháng 12 kết thúc, chậm nhất sẽ không vượt qua năm sau tháng 1 chu tuần, đến lúc đó tuyết ma đem một lần nữa quét rét lạnh sắp một lần nữa đến đương nhiên băng kỷ tiến đến cũng không có nghĩa là ngay lập tức sẽ bông tuyết đồng bền băng kỷ thường thường tiếp tục khoảng 4 tháng trong đó chỉ có rét lạnh nhất 2 tháng ấm mới có thể tuyết rơi tuyết băng một ngày này du xeo đứng tại xì gà đại viện trước trên bãi cỏ tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy luyện qua một bộ diệu quang kiếm pháp về sau lại bắt đầu tu luyện ảnh diễm tu la kiếm pháp đạo đạo kiếm khí tại trung quanh hắn kích sạc như là vung vẩy tay áo mang một kiếm hướng về phía trước vung ra mượn nhờ kiếm chiêu dẫn dắt đấu khí đột nhiên đem một đầu nhỏ bé chi nhánh kinh mạch xông ra hô thu kiếm đứng vững Dù sẽ phun ra một ngụm trọc khí, lại một đầu nhỏ bé kinh mạch bị xung ra, khoảng cách đại chu thiên không xa. Nhiều nhất lại có nửa tháng, cuối năm nay, ta nhất định có thể đem kinh mạch hợp thành một thể, tuấn thăng đại kỵ sĩ. Đầu tháng 9 đến bây giờ đầu tháng 12, hai, trọn vẹn 3 tháng thời gian trôi qua, hắn cơ hồ mỗi ngày đều không có rơi xuống đấu khí sớm tối khóa tu luyện. Thời gian không phụ người hiếu tâm, dần dần sờ đến đại kỵ sĩ cảnh giới, lao lao mồ hôi, dù sẹo cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là hướng cách đó không xa hô nói, Gorover, đến chiến. Đại bổn hùng Gorover đã trở thành trang viên hội vệ kỳ sĩ trưởng. Cho nên mỗi ngày đều sẽ cùng theo dụ sẽ cùng một chỗ tu luyện. Nghe vậy lập tức vứt xuống bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, nhanh chân đi tới dụ Sở trước mặt, "Vâng." Sau một lát, hai người ngay tại mặt cỏ trung ương chiến thành một đoàn, bất quá rõ ràng có thể nhìn ra được dụ Sở chiếm thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản, Gờ Dụ Vơ đích thật là đại kỵ sĩ, nhưng kiếm của hắn pháp yếu nhược rất nhiều, chiêu thức tinh diệu trình độ xa kém tại Dụ Sở. Bất quá dù sao cũng là đại kỵ sĩ, kinh mạch một thể, đấu khí ngưng dày thử, nhất là đấu khí viên kỉnh trải rộng toàn thân, Dụ Sở muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng. Hai người ngươi tới ta đi, Dụ Sở chiếm hết trên trường diện ưu thế. Nhưng gờ rỗ vờ thì y vào đấu khí viên tình lù lù bất động. Cho đến cuối cùng, Du Sắc thở phì phò nhảy ra chiến trường. Hôm nay liền chiến đến nơi đây, chiến thuật con rùa đen ngươi càng ngày càng thành thạo. Ta không tấn thăng đại kỵ sĩ, nghị thắng qua ngươi có chút khó. Đại nhân kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, nếu là liều mạng, ta chống đỡ không nổi quá lâu. Gờ vợ ăn ngay nói thật đây là lời nói thật, mà lại là lời nói thật. Du Sắc chỉ bằng vào xuất thần nhập hóa kiếm pháp đều có thể để ép gờ rỗ đánh, chúng chi hắn còn có lục mạch thần kiếm, đuổi gai trường tiên hai đại kỹ năng, chỉ là đại kỵ sĩ tuyệt không phải đối thủ của hắn, chính là huyễn thu kỵ sĩ cũng có thể đối bính một hai cười cười, dù xeo nói, ngươi cũng giữ vững tinh thần đến, mỗi lần giao đấu đều không cảm giác được ngươi chiến đấu dục vọng. ha ha, gờ dỗ vợ gãi gãi cái. Ó. để ngươi nhiều tham gia đấu lửa tuyệt túi, làm sao, còn không có tìm tới tâm ý nữ hải tử. gờ dỗ vợ hơi có vẻ không có ý tứ, không có. xem ra lãnh địa nữ hải tử chất lượng không được, không có vào tới ánh mắt ngươi nữ hải tử, may đầu để chát lơ an bài người thêm ra đi chạy một chút, có lẽ liền có thể gặp phải. dù sẽ hy vọng gờ dỗ vợ có thể mau trong giấy lên đến, không muốn luôn luôn nằm ngựa. một cái nằm ngựa tùy tùng rất khó phát huy tác dụng quá lớn, tu luyện không tích cực, chiến đấu cũng không tích cực, tương lai như thế nào giúp hắn kiến công lập nghiệp? Gờ dỗ vợ cười ngây ngô một chút. Dù xéo liền chỉ chỉ một bên khác một tên nữ kỵ sĩ, nói, cạ tỷ đã kích động buổi lâu. Gờ dỗ vợ, ngươi bồi cạ tỷ thật tốt giao đấu một phen. Vâng, từ khi cạ tỷ trùng tu đấu khí thành công, dù xéo liền để nàng mỗi ngày sáng sớm đều tới cùng một chỗ tu luyện, hy vọng có thể đưa nàng bồi dưỡng được đến. Nữ đại kỵ sĩ sát thực không nhiều, nữ nguyên thú kỵ sĩ liền càng ít. Nhưng nếu như giới trưởng hắn có một tên nữ tính huyện thu kỵ sĩ tùy tùng, kia liền rất tốt, nói không chừng còn có thể kích phát càng nhiều nữ hài tử, tu luyện đấu khí, tương lai có thành tựu. Tấu chương song, chương 220. Giấc. Chương 220. Giấc. Cánh đồng tuyết chỗ sâu, tuyết lớn đầy trời. Cứ việc ánh nắng theo tầng mây khe hở chiếu xuống, y nguyên không cách nào hòa tan trên vạn năm không thay đổi tấm băng, cùng lạnh leo thấu xương. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng to rõ giống lên một tiếng, ngang. Tiếp lấy trong tầng mây có bóng dáng thoáng một cái đã qua lập tức lại cắm vào tầng mây dày đặc, nhưng rất nhanh theo một cái khắc đóa trong mây đen, nhanh chóng đáp xuống một đầu màu bạc trắng quái vật. Quái vật có to lớn hai cánh, cùng dài nhỏ cái đuôi, lân giáp của nó ngẫu nhiên bị ánh mặt trời chiều đến, phản xạ ra màu bạc trắng ánh sáng. Cái này rõ ràng là một đầu bạch ngân long, bên trong song túc phi long bạch ngân long. Bạch ngân long trên lưng cới một tên áo giáp màu bạc kỵ sĩ, cùng bạch ngân long cơ hồ hòa làm một thể, một người một rồng lao xuống sau khi hạ xuống, ngân giáp kỵ sĩ xoay người xuống rồng, từ trên lưng rồng rút ra một cây thật dài kim loại trường thương, sau đó hướng trên mặt đất hung hăng đâm một cái. Kim loại trường thương trực tiếp hơn phân nửa cắm vào tấm băng bên trong, chỉ để lại chuôi thương lộ ở bên ngoài. Làm xong những này, ngân giáp kỵ sĩ cấp tốc rời xa cái này kim loại trường thương, ngậy lên liền nhảy đến Bạch Ngân Long trên lưng. Bạch Ngân Long mạnh hữu lực hai chân tại tấm băng bên trên đạp đạp, hai cánh chợt hai, nhất phi trùng thiên. Chờ cái này một người một dòng rời xa, trên trời đen nhánh tầng mấy nhấp nhô, đồ, đồng nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ chúng kim loại trường thương chần chùy tại bên ngoài chồi thương. Ngân giáp kỵ sĩ quay đầu, từ trên cao quan sát. Hắn nhìn thấy lôi điện bổ chúng kim loại trường thương về sau, lấy kim loại trường thương vị chấm tròn cấp tốc quét tán cúp chiết đốn lượng lôi điện phảng phất mạng nhện bỗng nhiên tản ra, ánh sáng mãnh liệt xuyên thấu thật dày tấm băng, phản phất một đóa băng hoa nở rộ. hấp thu đi, thỏa thích hấp thu lôi điện lực lượng, chuyển hóa thành đại địa chi lực ở dưới tấm băng gần nút. ngân giáp kỵ sĩ ở trong gió tuyết lớn tiếng gầm hét, bạch ngân long cũng đi theo phát ra cao vút gọi tiếng, ngang. đi thôi, cú già lạ, chúng ta đi tới một cái dẫn lôi điểm, tranh thủ và hôm nay ném xuống 15 chi dẫn lôi thương. đang lúc ngân giáp kỵ sĩ chuẩn bị cưỡi dông lúc rời đi, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía ngay tại dẫn lôi phương hướng, nơi đó, chẳng biết lúc nào một cái to lớn tay, đâm rách tấm băng rúng lên rồi ra. Cái tay này tái nhợt như là mưa đá, móng tay sắc bén như là cái đ băng, còn có một tầng tinh mịn băng điêu nửa lẫn phía âm ầm. Trên trời mây đen hội tụ, ma sát, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Dầm dầm. Mặt đất tầng băng từng mảnh vỡ vụn, nương theo lấy cái này, núi nhỏ đại thủ đâm xuyên tấm băng, phản phất có một đầu viễn cổ cấp bậc cự nhân, ngay tại dây rựa lấy muốn phá băng mà ra. A! Ngân giáp kỵ sĩ kinh hô, con ngươi phóng đại, toàn thân run rẩy. Hắn dưới hung bạch ngân long đồng dạng lộ ra thần sắc kinh khủng, một đôi long nhãn bên trong con người đã co vào thành một đường. Là, là, là Ngân giáp kỵ sĩ răng trên răng dưới run lên, cùng hắn tâm ý tương thông bạch ngân lòng, đã phấn đấu quên mình hướng nơi xa chạy trốn. Hai cánh chấn động, có bao nhanh bay bao nhanh, chỉ để lại ngân giáp kỵ sĩ thanh em run rẩy ở trong gió tuyết bồng bềnh, là. Dễ. Đại phong trang viên, suối nước nóng khu. Dù sẽ khó được tới một chuyến, đã là bái phòng thúc thúc lọ sần một nhà, cũng là thăm hỏi tổ mẫu yến dịch lao phu nhân. Ngâm xong suối nước nóng, người một nhà tại suối nước nóng tiểu trúc bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Nghe yến diệt lao phu nhân giảng thuật năm đó chuyện cũ, lúc trước các ngươi tặng tổ phụ à? chính là ở trong này phát hiện tấm băng hòa tan, có một ngụm suối nước nóng cùng ngụ cùng ngụt toát ra nhiệt khí, sau đó hắn liền thủ tại chỗ này chờ a chờ, không biết chờ bao nhiêu ngày, ung ngu cùng ngụt nổi lên suối nước nóng, đột nhiên phun ra một cột nước, trong cột nước lại bay ra một đầu nho nhỏ song túc phi long, đó chính là ruột các hạ, ngay từ đầu nho nhỏ một cái, nghe nói còn không có một con trâu lớn, yến diệt lao phu nhân nhớ lại nói, nó tò mò nhìn các ngươi tảng tổ phụ, các ngươi tảng tổ phụ là bực nào nhân vật anh hùng, trực tiếp xoay người cưỡi lên nó, thuần phục nó, cuối cùng lại khép được nó, sau đó thì sao, sau đó thì sao, mới bảy tuổi nhiều nhỏ đường đệ giỏi ồ vội vã không nhịn nổi dò hỏi về sau nó liền thành gia tộc thủ hộ chi rồng khi nó sinh ra về sau suối nước nóng trung quanh tấm băng không ngừng hòa tan những cái kia tuyết nước bốn phía súng kích thời gian một năm ngạnh sinh sinh sông ra ưu quang hạ cùng mảnh này ưu quang lòng chảo sông dù xèo cũng tò mò mà hỏi tổ mẫu thời gian một năm là đủ mở ưu quang lòng chảo sông sao không kém bao nhiêu đâu tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm ta gả tới thời điểm ưu quang lòng chảo sông đã là bộ dáng bây giờ yến diệt lao phu nhân ánh mắt xa xăm nhìn trời bên cạnh bay tới mấy đóa mây đen tiếp lấy bắt đầu nói liên miên lại nhại giảng thuật lên Năm đó nàng gả tới về sau sinh hoạt. Khi đó rủ sẹo mỗi năm chinh chiến tằng tổ phụ thân thể bị thương nặng, nhưng thành công chiếm được Vũ Quang Nam tước danh hiệu, từ đây để Mỹ Tệ nạp gia tộc trở thành thế tập vong thế đại quý tộc. Về sau không bao lâu, tằng tổ phụ liền ở trong hình quang bảo qua đời. Khi đó ngươi ông nội vừa mới tuổi tròn 30 tuổi, phụ thân ngươi 7 tuổi, liền thúc thúc của ngươi đều đã bốn tuổi. Hình dịch lão phu nhân nói, cũng chính là một năm kia, ngươi ông nội thành công thu hoạch được rốt các hạ tàn thành. Ông nội kế thừa tằng tổ phụ di chí, tiếp tục đi theo đại công tước Nam chinh Bắc chiến cho đến năm 58 tuổi một năm này. Một năm này là long lịch 55560. Rỗ man nam tức đã cùng mẹ rìu phu nhân kết hôn, thậm chí liền đại ca Joelen đều đã một tuổi. Trước đại công tức thế nhưng là cự long kỵ sĩ a, người ông nội cùng trước đại công tức cùng chung trí hướng, quân thần một lòng khai cương thất thủ. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng đầu kia nhiều lần xâm chiếm đại công quốc Tuyết Cự Nhân, diệt thực lực cường đại như vậy, Tuyết Cự Nhân tên là diệt đã không thế nào khảo chứng. Tại sao phải đem đầu này Tuyết Cự Nhân mệnh danh là diệt? Biết đại khái nguyên do các kỵ sĩ đều đã tại cùng Tuyết Cự Nhân diện trong chiến dịch vỡ lạc, liền trước đại công tức đều đột tử tại chỗ, ảnh diễm cự long tại trọng thương Tuyết Cự Nhân diện đồng thời, chính mình người cũng bị thương nặng. Không thể không ở trong núi lửa ăn nghỉ tu dưỡng. Trận này vẫn lạc chi dịch, trực tiếp gián đoạn ảnh Diễm Đại Công quốc khai cương thác thổ kế hoạch, cũng gián đoạn Mị Tệ Nạ gia tộc lên cao tình thế. Một năm kia Quỷ Tơ Dồ Hầu Tức mới vừa vặn cưới Hạn Sì Ả Công chúa, liền dòng dõi đều không có sinh hạ, Phái Thạch Lĩnh Lão Bá Tước nhận nhiệm vụ lúc Lâm Huy xây dựng Nguyên Lão Hội. Mười năm về sau, người ông ngoại đánh bại Lão Bá Tước, một lần nữa chấp trưởng Nguyên Lão Hội. Quỷ Tơ Dồ Hầu Tức là trước Đại Công Tước Nhi tử, nghe nói bởi vì lúc sinh ra đời khó sinh, dẫn đến tiên thiên chỉ đột, cho nên trước Đại Công Tước bỏ mình về sau, Quỷ Tơ Dồ Hầu Tức không cách nào kế thừa Đại Công Tước trí vị chỉ có thể chờ đợi hắn cùng án si ạ công chúa sinh hạ dòng dõi. Lúc này mới có nguyên lão hội chấp chính 20 năm phong vân. Hình Dịch lão phu nhân nói, Cảm khái Vô Hà nói, cái này nhoáng một cái, đều hơn 20 năm trôi qua, ngươi cùng dô lên hai cái này tiểu quỷ hỏa đều đã trưởng thành, rồi ồ, rồi ồ hai cái này tiểu quỷ hỏa cũng bắt đầu rèn luyện thân thể. Mộ thân, lọ sân thúc thúc uống vào trà sữa, cười nói, người trẻ tuổi đều dài lớn, điều này nói rõ vẫn lạc chi dịch ảnh hưởng cũng nên đi qua, sau này lại công quốc cũng tốt, gia tộc cũng tốt, đều sẽ dần dần tốt. Đúng vậy à, sẽ tốt. Sau này chúng ta quỷ hỏa gia tộc liền dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này đi. Ying Diệt Lão Phu nhân ôm giỏi ồ, cười ha hả nói đúng vào lúc này Đại Phong Trang viên quảng ra mang một tên kỵ sĩ nhanh chóng đi tới lao ra Huỳnh Quang Bảo tín sứ đến. Kỵ sĩ chắp tay nói Lọ Sân huyễn tức Đại nhân triệu tập tất cả huyễn tức tiến về Huỳnh Quang Bảo họng. Nhìn thấy rủ sẹo cũng ở tại chỗ tên này tín sứ kỵ sĩ lại nói dù sẹo huyễn tức đã cũng tại kia liền cùng nhau đi Huyền Quang Bảo họng. Lần này hội nghị là thương thảo cái gì? Lọ Sân hỏi Tuyết Tự nhân. Tiết Thấu chương song chương hai quân sự chuẩn bị chiến đấu. Chương 221: Quân sự chuẩn bị chiến đấu. Tuyết cự nhân Dệt. Danh tự một khi hô lên, suối nước nóng tiểu trúc bên trong người người biến sắc. Dù cho dù sẹo đám người cũng không có trải qua vẫn lạc chi dịch, không biết lúc ấy chiến đấu tàn khốc. Nhưng những năm này đại công quốc tất cả mọi người, cơ hồ đều là theo nhỏ nghe Tuyết cự nhân khủng bố cố sự mà lớn lên, người người đối với Tuyết cự nhân đều có bóng tối. Tuyết cự nhân Dệt. Lọ sân Trừng trong mắt hỏi, có ý tứ gì? Thảo luận Tuyết cự nhân Dệt cái gì? Không biết, đại nhân chưa hề nói. Tiến sứ kỹ sĩ lão đậu. Yến dật lão phu nhân rất nhanh liền khôi phục trấn định, lọ sẩn, dù sẹo, không nên hỏi nhiều. Nhanh đi Huỳnh Quan Bảo. Vâng, mẫu thân. Lọ Sần gật đầu. Dù Sẻo cũng cấp tốc đứng dậy, đi theo thúc thúc Lọ Sần cùng một chỗ, hướng Trang Viên lâu đài nhỏ đi đến. Sau đó Lọ Sần cưỡi lên Huyễn Thú Kim Quang Xá Lị, Dù Sẻo cưỡi lên Độc Giác Thú Bố Ly, cấp tốc rời đi Đại Phong Trang Viên, thẳng đến Huỳnh Quan Bảo. Kim Quang Xá Lị hình thể không tính lớn, so chiến mã nhỏ hơn một chút, nhưng là ngoại hình có họ mèo động vật phong cách cùng bá khí. Bất quá cùng Độc Giác Thú Bố Lì song hành chạy vội, liền muốn lộ ra xấu xí một chút. Ngươi ở trong rừng tuyết nhặt được cái này với thú, sắp thực tương đương xoá khí. Trước kia ta tổng ao ước mộ đại ca cùng cờ diết ngạo hiểm quỷ mã hiện tại ta vừa bắt đầu lao rước ngươi độc giác thú. thúc thúc lọ sần ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn độc giác thú. bốn gò không rơi xuống đất, liền có thể trong hư không lao vụt, gồm cả chiến mã cùng phi hành song trọng chi diệu. thúc thúc, ngươi trường nào thì có thể tấn thăng hai chuyện. du xéo hỏi. khó. rất khó sao? ngươi còn không có khế đước với thú, không rõ nguyên tắc tu hành độ khó. lọ sần thở dài nói, nguyên tắc là đấu khí cùng nguyên lực dung hợp, trọng yếu nhất tu hành chính là tâm linh ở giữa phù hợp, không đạt được hoàn mỹ đồng bộ liền không cách nào duy trì tâm linh cân bằng. lọ sần đã khế đước kim quang xá lợi rất nhiều năm, làm u quang nam tước đệ đệ. Hắn muốn khế ước cái thứ hai huyễn thú cũng không khó, nhưng là tu hành không tới nơi tới chốn, hết thề đều không tốt. Lò sẩn túi đầu liếc mắt nhìn hết sức chăm chú chạy nhanh kim quang xá lị, ngựa khí tịch mịch. Ta cùng kha bố khế ước đã hơn mười mấy năm, cho tới nay y nguyên không cách nào tâm linh hoàn mỹ đồng bộ. đời này đại khái cũng không có khả năng. Tâm linh ở giữa không cách nào hoàn mỹ đồng bộ, liền không thể mở ra mới khế ước, tự nhiên cũng liền không cách nào theo phổ thông một chuyện huyễn thú kỵ sĩ tấn thăng hai chuyện cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ. dạng này a, du sẹo khẽ nhíu mày. Khế ước huyễn thú hắn không cần lo lắng, độc giác thu bổ lì cũng tốt, hồng nhãn thử vương rẻ gì cũng tốt, đều có thể lựa chọn cái khác đại kỵ sĩ khế đước huyễn thú còn phải bồi dưỡng ăn ý được đến huyễn thú tán thành mà hắn làm rẽ gì cùng bộ lì chủ nhân ăn ý cùng tán thành căn bản không cần nhiều lời chỉ cần đấu khí diệm xích tu luyện tốt liền có thể hoàn thành khế đước nhưng là có thể hay không cùng khế đước huyễn thú ở giữa đạt tới hoàn mỹ tâm linh đồng bộ điểm này dù sẹo cũng không dám cam đoan bất quá nghĩ đến đối với ta không khó lắm đi dù sao ta có huyễn thú nói nhỏ có thể tùy thời lắng nghe huyễn thú tiếng lòng mà lại ta còn có tiểu ngọc rồng làm kiên cố hậu thuẫn đừng nói khế đước một cái chính là khế đước năm con huyễn thú đạt tới cực hạn năm chuyển cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ cũng không phải là việc khó. đương nhiên đây chỉ là lý tưởng trạng thái, dù sẹo cũng phải làm tốt thất bại tâm lý kiến thiết đại phong trang viên khoảng cách huỳnh quang bảo không tính xa. thúc cháu hai cái tâm sự, liền đến huỳnh quang bảo cung vòng. sau đó cấp tốc tiến vào huỳnh quang bảo. lọt sơn các hạ, dù sẹo thiếu gia, các tơ lão quản gia nên đón hai người, lão gia cùng xã lỵ các hạ, hệ thờ giặt các hạ, còn có hai vị kỵ sĩ trưởng, đều đã tại trong phòng họp chờ đợi. được. chờ tiến vào phòng họp, du sẹo nhún mẩy, hắn nhìn thấy ruột các hạ đầu to, chính thông qua cửa sổ thò vào đến, hiện nhiên ruột các hạ cũng là tham dự hội nghị một viên. hô hô như là rủ sẹo nhìn thấy rộn các hạ liền nhướng mày, rộn các hạ nhìn thấy rủ sẹo đồng dạng lô mũi bốc khói. Bất quá đại khái là đã thành thói quen rủ sẹo hoàn toàn mới tồn tại. Nó lần này cũng không tiếp tục khiêu khích rủ sẹo. Tốt, tất cả mọi người đến đông đủ, họp đi. Dỗ Man Nam tức tại hội nghị bàn tròn chủ tọa ngồi xuống. Đại ca, đến cùng tình huống gì rồi? Lọ sần trước tiên mở miệng, Tuyết Cự Nhân dệt xuất hiện sao? Còn là cái khác biến cố gì? Ngươi đoán đúng, Tuyết Cự Nhân dệt đích đã hiện thân. Dỗ Man Nam tức mặt chầm như nước, mà lại không chỉ là hiện thân đơn giản như vậy, nó căn bản cũng không có rời xa chúng ta liền ngủ say tại Đại Công quốc Tây Bắc bộ trong cánh đồng tuyết Tây Bắc bộ cái kia khoảng cách Hoàng Nghi đầm lầy bao xa? Sạ lì lao hơn tức hỏi Hoàng Nghi đầm lầy ngay tại hỏa Sơn úc đảo phương hướng Tây Bắc là Thiên Nga Nam tức quẹ bị phạm ảnh diễm đất phong cũng không xa ước chừng khoảng cách Hoàng Nghi đầm lầy chỉ có 100 trăm cây số ở vào dẫn lôi điểm trong phạm vi dẫn lôi điểm dù sẽ không rõ ràng cho lắm Dỗ Man Nam tức liền giải thích một câu Đại địa chi lực thời thời khắc khắc đều tại bay hơi bay hơi về sau liền ngừng tụ ở trong tầng mây nương theo lấy lôi điện phóng thích mà trở lại đại địa. Cho nên Hồng Bảo Hàng năm đều sẽ điều động Phi Long kỵ sĩ tại Đại Công Quốc hiện hữu lãnh địa bên ngoài dẫn lôi, chờ mong có thể dẫn vào đầy đủ đại địa chi lực. Vừa đến gia tăng đại công quốc phạm vi đại địa chi lực, trợ giúp lãnh địa thai nén càng nhiều thần kỳ tạo vật. Thứ hai cũng hy vọng có một ngày, lãnh địa bên ngoài có thể thai nén suối nước nóng mới cùng song túc Phi Long, mở ra một cái khác khối như là ưu quang lòng trảo sông dạng này ấm áp thuộc địa. Ai cũng nghĩ không ra, trọng thương Tuyết Cự Nhân Diệt liền ẩn nút ở trong phạm vi của dẫn lôi điểm, hiện tại mới phá băng mà ra. Dỗ Man nam tức liếc nhìn đám người liếc mắt, mặc dù Tuyết Cự Nhân Diệt còn không có xâm lấn đại công quốc lãnh địa, nhưng đây là sớm muộn sự tỉnh. Xã lý lão hân tức lập tức hỏi, Hồng Bảo như thế nào nghị quyết. Hồng Bảo bên này đã từ đại công tước tự mình tiến vào núi lửa, tỉnh lại ảnh diễm tuyết cự long trần thuật việc này, đồng thời điều động sứ giả thông truyền tất cả quý tộc lãnh chúa tiến đến Hồng Bảo nghị sự, chờ mở xong hội ta liền sẽ mang dột các hạ tiến đến Hồng Bảo, lại muốn tới một lần băng hòa đại chiến sao? Hệ thờ ra hân tức, vẻ mặt nghiêm túc, phải trang đại chiến, quyết định bởi tuyết cự nhân diện hành động, nhưng mặc kệ như thế nào, đại công quốc đều phải tiến vào quân sự trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dỗ man nam tức nói, đứng vậy đi đến bên cửa sổ Niêm thổ Long đầu bên cạnh, nghiêm túc nói, chúng ta ưu quang lòng chào sông, cũng nhất định phải lập tức làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Chư vị, trở về riêng phần mình đất phong, lập tức triệu tập các kỵ sĩ. Vâng, đại nhân. Các ân tức nhao nhao đáp, Dù Sẻo cũng đi theo đáp. Dỗ Man Nam tức ở trên người Dù Sẻo liếc mắt nhìn, như có khả năng, hắn cũng không hy vọng Dù Sẻo lập tức tham dự chiến đấu như vậy. Dù sao Dù Sẻo liền đại kỵ sĩ cũng còn không có tu luyện thành công, nhưng Tuyết Cự nhân diệt mang đến nguy cơ, là Đại Công quốc mỗi một vị kỵ sĩ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên hắn không nói thêm lời, hạ lệnh, kỵ sĩ đoàn tập kết về sau từ lò sần dẫn đội mỗi ngày thao luyện không ngừng cho đến mệnh lệnh của ta truyền về vâng đại nhân tuất tan họp do man nam tức phất phất tay lập tức lại sờ sờ ruột các hạ đầu một đường này cần ngươi hộ tống ta đi qua vừa vặn cũng gặp ngươi một chút các lao bằng hữu đám người lần lượt rời đi phòng họp nhao nhao trở về riêng phần mình trang viên triệu tập kỵ sĩ dù sẹo cũng không ngoại lệ tuyết cự nhân dễ tức tỉnh việc quan hệ toàn bộ ảnh diễm đại công quốc anh huy thân là một tên kỵ sĩ mặc kệ hắn là hướng đại công tức hiệu trùng còn là hướng do nam tức hiệu trùng đều phải đối với chuyện này cống hiến một phần lực lượng kém a Hy vọng ảnh diễm cự long có thể chịu nổi đi. Độc giác thú bổ lì nhanh như điện chớp, dù sẽ cảm nhận được tay trái lòng bàn tay em mở hình ấn ký bắt đầu nóng lên, không khỏi âm thầm cầu nguyện. Ảnh diễm cự long chịu nổi, mới có thể vì người ta tranh thủ phát dục thời gian. Tấu chương song, chương 222. Đại kỵ sĩ. Chương 222, đại kỵ sĩ. Tuyết cự nhân rời đến. Nhưng là tin tức vẫn chưa đối với phổ thông lĩnh dân lộ ra, đây là các kỵ sĩ cần gánh chịu trách nhiệm, lĩnh dân chỉ cần an tâm làm ruộng là đủ đương nhiên. Nếu là các kỵ sĩ thủ không được, ảnh diễm đại công quốc sụp đổ, lĩnh dân tỉ lệ lớn cũng sống không nổi chỉ có điều có thể nhiều vui vẻ một ngày, dù sao cũng so cả ngày hoàng hốt tuyết cự nhân xâm lớn, muốn tốt một chút. Chandler, lãnh địa công việc vật liền giao cho ngươi, ta muốn dẫn các kỵ sĩ đi huấn quang bảo huấn luyện dã ngoại, có tin tức ta thông báo tiếp ngươi. Vâng, đại nhân. Thế là dù Seo điểm đủ edit, gờ vờ, cùng bốn tên tùy tùng kỵ sĩ, chuẩn bị lao tới Huỳnh Quang Bảo tụ hợp kỵ sĩ đoàn tiến hành thao luyện. Ai có thể nghĩ cả tí lại đuổi đi theo? Đại nhân, huấn luyện dã ngoại mang ta lên một cái, ta cũng là một tên kỵ sĩ. Duru Seo liếc mắt nhìn Katty. Vị này 28 tuổi nữ kỵ sĩ. Nguyên bản tướng mạo cổ lỗ giống hơn 30 tuổi, nhưng từ khi trùng tu đấu khí về sau, hai đầu pháp lệnh văn dần dần trừ khử, ngược lại càng ngày càng trẻ tuổi, thậm chí xuất hiện một loại hấu thái cảm ứng. Cả người muốn trông tốt không ít. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là khôi phục ngày xưa thực lực, lại đem tổ thứ bảy trụ cột kinh mạch đục mở, sớm ngày tiến giai đại kỵ sĩ. Dù sẽ nói, mà lại thân là nữ kỵ sĩ, loại này đại quy mô huấn luyện dã ngoại cũng không thích hợp ngươi. Ta cũng không thể không trải qua mưa gió đi." Cạ tỷ kiên chỉ nói. Lãnh địa cũng cần kỵ sĩ thủ vệ, lần này ngươi lưu thủ." Dù sẽ không cho cự tuyệt nói, tiếp lấy thúc vào bụng ngựa độc giác thú bộ lì liền xông ra ngoài, lưu lại cạ tỷ, một mặt không cam tâm, chất lơ thấy thế, nhẹ giọng ngăn đuổi, đại nhân là quan tâm ngươi, cạ tỷ, toàn bộ ưu quang lòng chảo sông chỉ có hình quang bảo có một nhóm nữ kỵ sĩ, nhưng cái kia cũng không phải ra chiến trường nữ kỵ sĩ, mà là hộ vệ tòa thành nữ kỵ sĩ, ta có thể lên cánh đồng tuyết chiến đấu, cũng nguyện ý lên cánh đồng tuyết chiến đấu, ta biết, cũng tin tưởng, chất lơ nhún nhún vai, từ khi cạ tỷ biến xinh đẹp về sau, hắn đối với cạ ái mộ, ngược lại càng lúc càng mở nhạn, nhưng đây là đại nhân quyết định, ngươi còn là thành thành thật thật lưu đi tu luyện đi, nói xong liền gỡ ngựa rời đi, về Lâm Thời Công sở đi. Cả tỷ ngừng chân nhìn qua rụm rêu bọn người biến mất tại vụn than trên đại đạo, nhịn không được nắm một chút nắm đấm. Đại nhân nhất định là ghét bỏ ta quá yếu, không, ta nhất định phải chứng minh chính mình, chứng minh ta cả tỷ tuyệt không bại bởi bất luận một vị nào nam kỵ sĩ. Tu luyện. Giờ phút này cả tỷ chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Cả tỷ muốn cố gắng tu luyện, mau chóng tăng lên chính mình thực lực, dù rêu cũng giống như thế. dẫn đầu các kỵ sĩ đến Hùng Quang Bảo về sau rất nhanh liền dung nhập kỵ sĩ đoàn thao luyện bên trong, mỗi ngày sáng, trưa, tối đều muốn tại phụ cận ruộng dốc sông lên phong ẩm ẩm tiếng võ ngựa, liền rất xa u quang chấn bên trên đều có thể nghe thấy. trừ cái đó ra, dù sẽ còn ngoài định mức thêm luyện, ma lực dược tề không ngừng gặm vào bụng, chỉ dựa vào chính hắn lãnh địa sản xuất ma lực dược tề hiển nhiên không đủ, nhưng đừng quên sau lưng của hắn còn có hình quan bảo. uống đi, dù sẹo uống nhiều một điểm. mẹ dìn phu nhân nhìn thấy không biết mệnh mọi tu luyện dù sẹo đã đau lòng lại vui mừng, hiện tại nhiều cố gắng nhiều chảy mồ hôi là đúng, tương lai tuyết cự nhân thật xâm lớn, ngươi mới có thể có nhiều một phần hy vọng sống sót. Tiên tâm đi mẫu thân, con trai của ngài ta vận khí gần đây rất tốt. Du Xeo đáp lại một cái nụ cười, không nên kinh thượng. Du Xeo, hiện tại ảnh Diễm Cự Long đều không dành tự lo, đâu còn có thể chú ý đến ngươi. Tóm lại trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải nhiều cố gắng, ma lực dược tệ không đủ cứ hỏi ta muốn. Mẫu thân đổ cưới đầy đủ tréo trống, ta sẽ không khách khí. Du Xeo gật đầu. Ai, cái này Tuyết Cự Nhân làm sao liền đánh không chết? năm đó vẫn lạc chi dịch chết bao nhiêu kỵ sĩ, vậy mà đều không thể giết nó. Ngai cũng không cần quá lo lắng. Cố nhiên vẫn lạc chi dịch 10 phần tăng tốc, ảnh diễm cự long người cũng bị thương nặng, nhưng tuyết cự nhân dệt sẽ không dễ chịu, đồng dạng có số lớn tuyết ma, tuyết quỷ trôn vùi ở trên chiến trường, nó hiện tại tuyệt đối không có năm đó uy phong. Năm đó vẫn lạc chi dịch, các kỵ sĩ không chỉ có muốn cùng tuyết cự nhân dệt chiến đấu, còn muốn cùng tuyết cự nhân dệt triệu tập vô số tuyết ma, tuyết quỷ thủ hạ chiến đấu. Lúc này mới tử thương thảm trọng. Nguyên lão hội chấp chính cái này 20 năm, mặc dù chưa từng khai cương thác thổ, nhưng thời thời khắc khắc đều tại rảo sát lãnh địa xung quanh tuy ma, tuyết quỷ. Tuyết cự nhân dệt lại nghĩ khôi phục năm đó nhất hô bách trứng uy phong, cũng là rất khó. Mẹ dình phu nhân không có đủ xèo lạc quan như vậy, thở dài nói, Tuyết ma, Tuyết quỷ liên tục không ngừng, không phải nhân loại chúng ta có thể giết sạch. Lại nhiều Tuyết ma, Tuyết quỷ, bây giờ Long Miên Đại Lục còn không phải trải rộng nhân loại Vương quốc. Du xèo cười nói, khi vọng đi. Mẹ dình phu nhân đứng dậy, ta không quấy rầy ngươi tu luyện, thật tốt Minh Tưởng, cái này đối ngươi thân thể khôi phục rất có hiệu quả. Đợi đến mẹ dình phu nhân rời đi, Du xèo liền lâm vào cấp độ sâu Minh Tưởng bên trong, Minh Tưởng là tinh luyện đấu khí phương thức cao nhất, tại tầng sâu Minh Tưởng lúc, thân thể tất cả tế bào đều ở vào vương lỏng nhất trạng thái, sẽ tự phát liên tục không ngừng tinh luyện đấu khí lớn mạnh đấu khí, không biết trôi qua bao lâu, phía bên ngoài cửa sổ đầy sao rực rỡ. Du Xeo mở mắt cũng phun ra một ngụm thật dài trọc khí. Hô, là thời điểm đối với cuối cùng một đầu chi nhánh kinh mạch tiến hành xung kích, không cần lại thi triển kiếm chiêu dẫn dắt đấu khí. Giờ phút này dù xẻo đấu khí trong cơ thể trào lên không thôi, đã xúc tích sung túc bốc đồng. Với anh, ý niệm dẫn dắt đấu khí tựa như cùng hồng thủy hướng trên lưng một đầu cuối cùng nhỏ bé chi nhánh kinh mạch phóng đi. Giang giáp, trong im lặng phảng phất vang lên một tiếng vỡ vụn âm thanh. Cái cuối cùng này một đầu nhỏ bé chi nhánh kinh mạch cũng không chịu được nữa mãnh liệt đấu khí xung kích lên tiếng mà ra ngay một khắc này, tất cả trụ cột kinh mạch, chi nhánh kinh mạch hoàn toàn liên tiếp thành một cái chính thể, phản phất lượng biến gây nên chất biến, đấu khí tại hoàn chỉnh vận hành tất cả kinh mạch về sau, theo bắt đầu lỏng lẻo trạng thái trực tiếp ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, vốn nên lỏng lẻo đấu khí, giờ khắc này chặt chẽ không thể tách rời, kinh mạch một thể, đấu khí ngưng dây thừng. dù sợ trong ánh mắt phóng xạ ra hai vệ thần quang, kim long không được nhảy lên một cái, đông cảm giác người nhẹ như yến, tay chân càng là nhanh nhẹn đến không tưởng nổi, theo tâm ý của hắn chuyển động, vốn nên tại thể nội như một cỗ dây thừng vận chuyển đấu khí, trong khoảnh khắc tản ra cũng theo mỗi một đầu trong kinh mạch phun ra. Tại xung quanh thân thể của hắn, hình thành một cái đấu khí cháo tử. Cái này cái lồng lỏng mà không tiêu tan, tràn ngập dẻo dai, tựa như là phủ thêm một bộ vô hình đấu khí áo giáp. Đấu khí dẻo dai, đấu khí thoát khiết, đấu khí viên thuần, từ giờ trở đi, ta đều có thể nắm giữ. Du sẽ cười ha ha. Giờ này khắc này, hắn đã trở thành một tên đại kỳ sĩ. 16 tuổi đại kỳ sĩ, đối với thiên tài đến nói không tính là gì, nhưng đây chỉ là hắn xuyên qua hơn nửa năm thành quả. Không chút khách khí mà nói, hắn hiện tại thiên phú Không thể so bất luận một vị nào thiên tài kém đương nhiên trong này mở đỉa cạ lạn các hạ cống hiến lớn nhất, không phải cái kia một ngụm bản nguyên long tức trợ lực, dù sẽ chí ít còn phải chịu khổ 3 năm. Nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vũ Lang, Gốm xanh chi kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra, Tân tấn đại kỵ sĩ rủ xéo một tay cầm trường kiếm, đẩy ra cửa sổ, đối với ngoài cửa sổ hung hăng một tràng. Kiếm mang lập tức chém ra 3 mét bên ngoài. 3 mét kiếm mang, ta cũng có thể, sự thật chứng minh ta lần này tấn thăng đại kỵ sĩ, căn cơ nền vững chắc, không có một tơ một hào trống rỗng. Dù xéo đối với chính mình trong khoảng thời gian này khắc khổ, tương đương hài lòng, một điểm mồ hôi một điểm thu hoạch. Chỉ có khắc khổ nhất tu luyện mới có thể đổi lấy nhất vững chắc đại kỵ sĩ, nghèo hoang tỷ mỗi cả tỷ, tấu chương xong, chương 223. Đấu khí siển xích. Chương 223, đấu khí siển xích đại kỵ sĩ có rất nhiều loại. Nhất viên mãn chính là dụ xèo loại này, mỗi một đầu kinh mạch đều mạnh mẽ mở, đem kinh mạch mở ra mức độ lớn nhất thông lộ. Nếu không có một đầu kinh mạch mở không đủ tỉ mỉ gây nên, đều có thể dẫn đến đấu khí vận chuyển đại chu thiên phù phiếm mà những cái kia dựa vào đầu cơ trục lợi tu thành đại kỵ sĩ, cố nhiên mỗi một đầu kinh mạch đều thông, cũng có thể nối liền thành một thể, nhưng là kinh mạch chợt trội, khúc chết, đầu khí vận chuyển một vòng đại chu thiên, đều phải gặp gần một hồi lâu. Như thế phù phiếm, thậm chí cũng không thể gọi đại kỵ sĩ, càng thích hợp gọi là đại du hiệp địa quật dân tự do bên trong du hiệp, thiếu khuyết ma dược cung cấp, chính là dựa vào loại này đầu cơ trục lợi phương thức mở kinh mạch. Ngày xưa Hưởng thủy Hà địa quật thống lĩnh, Độc Lang Litbon, thậm chí mở ra tất cả kinh mạch, tu luyện thành đại du hiệp. Nhưng hắn cái kia đại du hiệp, thậm chí ngăn không được Ezit một kiếm tập kích, bị đánh lén lúc căn bản không có bao nhiêu đầu khí có thể kịp thời ngoại phóng dâng lên ngăn cản nguy hiểm cho nên chết không minh mạch trước đây cả tỷ đi cũng là con đường này du hiệp chính là dùng ít nhất đấu khí tận lực nhiều mở kinh mạch mà kỵ sĩ chính là dùng nhiều nhất đấu khí từng tức từng tức ép qua kinh mạch nếu ta hiện tại thân ở tại lisbon tình cảnh có người đánh lên ta đấu khí của ta sẽ nháy mắt ngoại phóng hình thành bảo hộ không chỉ có đấu khí có thể nháy mắt hình thành bảo hộ đấu khí đối với thân thể mang đến giá trị cũng sẽ để hắn nháy mắt kịp phản ứng quay thân né tránh đánh lén càng quan trọng chính là đại kỵ sĩ có thể tu luyện đấu khí xí xích đại du hiệp liền tu luyện không được. Dù sẽ điên lặng suy nghĩ, tấn thăng đại kỵ sĩ cô nhiên mừng rỡ, nhưng đại kỵ sĩ cùng cụ trang kỵ sĩ đều thuộc về đấu khí giai, trên bản chất cũng không có khác biệt quá lớn. Trước đó dù sèo dự vào kiếm pháp, thậm chí có thể để ép đại kỵ sĩ gờ dỗ vỡ đánh, có thể thấy được chút ít. Chỉ có tấn thăng huyễn thú kỵ sĩ mới xem như siêu phàm thoát tục. Dù sẽ thu hồi gốm xanh chi kiếm, trên trán khôi phục bình tĩnh, tiếp xuống, ta liền muốn toàn lực ứng phó tu luyện đấu khí xíng xích, tranh thủ trong một tháng đưa nó nắm giữ, nắm giữ đấu khí xíng xích liền có thể khé đứt huyễn thú. Nghĩ tới đây, dù sẽ không còn suy nghĩ nhiều chờ một lát trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, đi xuống lầu khách mới dừng chân trong lầu tháp, gõ vàng Erzit cửa phòng. Đại nhân, Erzit đã nằm ngủ. dạy ta tu luyện đấu khí xuyên xích. cái gì? Erzit sững sốt một chút mới phản ứng được. Đại nhân ngài tấn thăng đại kỵ sĩ rồi. không sai, ngay tại vừa rồi. được. Erzit không có nhiều lời, hắn không phải chăn lơ, sẽ không ngay thẳng nuốt búng ngựa, sẽ chỉ dụng tâm làm việc. lúc này liền vì dụ sẹo giảng giải lên đấu khí xuyên xích phương thức tu luyện. những này phương thức tu luyện, ở trên chấn kỵ sĩ học viện đều có giáo sư, bất quá rủ sở tiền thân chỉ lo cắm đầu nghiên cứu đấu khí chi chủng vẫn chưa hiểu qua những thứ này, đợi đến dù sẽ xuyên qua mà đến, cũng chỉ chú ý vội vàng mở kinh mạch. Cũng may Ezic vốn là hắn kỵ sĩ khóa lão sư, giáo sư đấu khí xiển xích phương thức tu luyện, không thể đổ cho người khác. Cho nên đấu khí xiển xích, nói ngắn gọn, chính là đem ngoại phóng đấu khí ước thúc, như là một đạo xiển xích, đem đấu khí khóa, làm cho không tiêu tan không mất, cũng có thể cùng đấu khí trong cơ thể tiến hành tương hỗ. Ezic giải thích cặn kẽ. Cụ trang kỵ sĩ có thể thi triển đấu khí kiếm mang, đại kỵ sĩ thì có thể tại quanh thân hình thành đấu khí viên tinh, cuối cùng đều là đấu khí ngoại phóng lợi dụng kỹ xảo. Mà đấu khí xiển xích chính là đấu khí ngoại phóng tiến thêm một bước, không chỉ có muốn ngoại phóng, còn muốn có thể thu hồi đến. Chỉ có dạng này, tại khế ước huyết thú lúc, mới có thể thông qua đấu khí xiển xích, hình thành nguyên lực cùng đấu khí dung hợp thông đạo. Ý cùng nhập hợp, khí theo thân động. Dù xéo đi theo Ezic giảng giải, chậm rãi hướng ngoại phóng thích đấu khí, bất quá nói dễ, muốn làm được quá khó đấu khí vừa mới ngoại phóng, liền tán thành một quốc khí. Nhiều thử nghiệm, tìm tới cùng ngoại phóng đấu khí ở giữa, có cái kia một kia liên lụy. Ezic nói, đại nhân, loại đấu khí này vận dụng kỹ xảo, không cách nào đi đường tắt, chỉ có thể dựa vào chính ngải, ngàn vạn lần tìm đòi. Trải qua một giờ giảng rỗi, Du Sèo đã linh ngộ tu luyện đấu khí xiển xích tất cả chi tiết, liền cáo từ rời đi. Trở về trong phòng của mình, gen sắc khi còn nóng, tiếp tục thử nghiệm. Bất quá không bao lâu liền bị cổ quái thì thầm âm thanh chỗ quấy rầy, an an an an an an an Ta an an an an an an an. Huyền Quang bảo con kia u quang hắt hạt, cả ngày nghĩ linh tinh cái không xong. Mẹ. Du sẽ thầm mắng một tiếng, chờ thao luyện kết thúc, trở lại lãnh địa, ta còn phải lại đi tìm Sáp bạn yêu tinh, hỏi nó làm sao che đậy huấn thú nói nhỏ, mỗi ngày bị cái này đáng chết bọn cả, làm cho ta sọ não đau. Phật tông không yên, tự nhiên không thích hợp lại tu luyện đấu khí xứng xích, cho nên dứt khoát đi ngủ. Một tuần lễ về sau, tháng 12 đã qua một nửa, cửa ải cuối năm sắp tới ảnh diễm đại công quốc bất quá năm, nhưng là hàng năm ngày mùng ngày 2 tháng 1 là lễ rồng sinh. Thêm như ý nghĩa, lễ rồng sinh chính là cự long sinh ra ngày lễ. Một ngày này, bao quát trước sau 2 ngày, hết thảy 3 ngày thời gian, ảnh diễm đại công quốc tất cả lãnh địa đều muốn chúc mừng ảnh diễm cự long sinh ra. Các quý tộc muốn ăn uống tiệc rượu thượng thụ, đám lông nô thì phải đưa cho lãnh chúa trứng gà, lấy đó đối với lãnh chúa cảm ơn đây là tập tục. Dù sẹo cũng sẽ không sửa đổi. Bất quá Lễ Dòng Sinh một ngày này hắn cũng không trở về trở lại ô yêu Xà Trang Viên, mà là tại Huỳnh Quang Bảo vượt qua. Ying Diệt Lão Phu Nhân cùng thúc thúc lọt sần một nhà, đều tại Huỳnh Quang Bảo nghỉ lễ. Cũng không biết Do Man cùng Do Len tại Hồng Bảo thế nào, còn không có tin gửi trở về sao? Ying Diệt Lão Phu Nhân nói thầm. Mẹ Dìn Phu Nhân vừa cười vừa nói, quốc gia có đại sự phát sinh, cha con bọn họ hai làm đại công tước trọng thần, khẳng định phải vất vả thương thảo quốc sự, ngài không cần phải lo lắng. Ta có thể có lo lắng gì? Quỷ hoạ gia tộc, quỷ hoạ đều quỷ tinh quỷ tinh, dù sao không ăn thì thòi. Bị tê nạ gia tộc gần đây lấy trung thành. Trung trực gặp người, kia là ngươi còn không có học được gia tộc tinh túy. Ying Diệt Lão Phu nhân mượn quay đầu khe hở, trợn mắt, mắt thấy mẹ chồng nàng dâu hai người lại muốn ở mỹ lên, lọ sấn liền ngắt lời nói, mẫu thân, đại tẩu, đại ca hẳn là rất nhanh liền có tin gửi trở về, bất quá nên vấn đề không lớn, hàng năm lễ rồng sinh ảnh diễm Cự Long đều sẽ tuần sát lãnh địa, Tuyết Cự nhân diệt không dám xâm phạm biên linh giới. Mẹ Dì Phu nhân gật đầu, hy vọng như thế. Ying Diệt Lão Phu nhân thì thầm nói, vậy nhưng nói không chính xác, hơn hai năm trước, mọi người cũng coi là Tuyết Cự nhân diệt không dám xâm phạm biên linh giới, kết quả phát sinh vẫn là chi dịch. Mẫu thân mẹ dình phu nhân liếc mắt nhìn lão phu nhân, còn mời ngài hướng cự long cầu nguyện một phen, miệng xuống lưu tình. bị con dâu một phen nghiễm ai, nhìn dình lão phu nhân lập tức đứng ngồi không yên. cũng may lọ sẩn thê tử, cũng chính là dù sẽ thầm thầm cỡ lạ dạ, vội vàng đổi chủ đề mới tránh một phen cãi lột. dù sẽ không có lẫn vào ý tứ, một phương là tổ mẫu của mình, một phương là mẹ của mình, hắn đứng một bên nào đều không thích hợp, rứt khoát học tập phụ thân dâu man nam tước, đối với này làm như không thấy, yên lặng làm cái tiểu trong suốt. nhưng hắn đánh giá thấp chính mình. Bây giờ hắn đã không phải là trong nhà tiểu trong suốt thứ tử, mà là một viên ngàn giảm chi tinh được đến rất nhiều người tán thành, cùng dô lên tịnh sưng mỉ tệ nạ gia tộc song tử tinh. Du Tiao, ngươi gần nhất tu luyện tới một bước kia rồi. Thúc Thúc lọt sân hỏi, nếu là Tuyết Cự nhân diện thật xâm phạm biên giới, lãnh địa kỵ sĩ đoàn khẳng định phải lên chiến trường. Một khi lên chiến trường, cũng không phải quét dọn thương đạo đơn giản như vậy. Thúc Thúc yên tâm, ta đã tấn thăng đại kỵ sĩ. Du Tiao cười cười, ngay tại chăm chỉ tu luyện đấu khí xí xích, tin tưởng rất nhanh ta liền có thể khép đứt huyết thú. Thật sao, ca lợi cử long, nhìn dìt lao phu nhân đại hỉ. Mẹ gìn phu nhân cũng mặt mày hớn hở, là đến ca ngợi ca ngợi ảnh diễm cử lòng, tấn thăng huyện thu kỵ sĩ, ngươi ở trên chiến trường an toàn, liền có thể được đến rất lớn cam đoan. Tấu chương xong.